chương ba trăm chín mươi mốt chưa chắc không thể hơn nữa khương c h i anh ở siêu lưới tuyên bố ngôn luận rất nhiều trước sau đánh mặt cũng không ít lý anh tuấn vừa nghĩ vừa đi tới nhà ăn mà lúc này nàng nhìn thấy t ề bình đang cùng một vị tuổi trẻ nữ y tá ngồi ở một bàn ăn cơm càng cùng nữ y tá vừa nói vừa cười trong nháy mắt nàng có chút cảnh giác này thịt m ỡ chính mình ăn không được là một chuyện bị một cái kém xa tích tắc chính mình nữ y tá cướp đi chính là một chuyện khác nữ y tá chính là hoác thủy tiên trải qua ngày hôm qua cực kỳ mạo hiểm kích thích tựa như ảo mộng một ngày hoác thủy tiên mê hoặc trạng thái đã giải trừ liền ở một giờ trước nàng trực tiếp đi vào tể bình phòng bệnh tìm tới tê bình tại chỗ chất vấn việc này tề bình không có ẩn giấu dùng nguyện c h u y ể n phương thức cộng tình nói cho h o á c thủy tiên hắn làm cũng không phải muốn lợi dụng h o á c thủy tiên mà là nghĩ nhường hai người đồng thời thu được tự do thủy tiên tỉ nếu như ta thật muốn hại ngươi thì sẽ không ngay lập tức vọt vào cứu ngươi làm như vậy xác thực không đúng nhưng ta đúng là nghĩ giải quyết đi thẩm lương tâm cái này ác ma nhường ngươi ta sống như một người h o á c thủy tiên tâm thái là mâu thuẫn một mặt cảm thấy bị tề bình dùng cổ x ư ơ nguyên n g thủy linh thuật mê hoặc rất tức giận mặt khác cũng xác thực từ chuyện này thu được nàng muốn tất cả đối với tề bình rất cảm kích cuối cùng ở t ề bình thành khẩn nói xin lỗi giới nàng lựa chọn thuận thế xuống dốc tha thứ t ề bình hai người ở cùng nhau ăn cơm vừa nói vừa cười h o c thủy tiên đối với tề bình nháy mắt mấy cái đề nghị tề bình nếu ngươi không có chỗ đi ta cũng chuẩn bị phòng cho thuê không bằng ngươi đến cùng ta thuê chung ngươi liền phụ trách làm việc nhà chống đỡ tiền thuê nhà phòng cho thuê không rẻ ta một tháng mới có thể kiếm lời một hai trăm i tiêu phí điểm đi nhà lớn cao trọc trời thuê cái ba mươi hỏa lầu các nhà trọ cũng muốn sáu trăm tiêu phí điểm đây một nửa trực tiếp không còn ngươi cảm thấy làm sao tề bình vừa nghe quả thật có chút ý động đều nói đẹp trai nam hải vận may sẽ không quá kém hắn đang lo sau khi xuất viện muốn ngủ ngoài đường hoác thủy tiên liền nguyện ý cùng chính mình thuê chung chuyện này quả thật là biến tướng trợ cấp chính mình cho tới làm việc nhà này cũng không phải cái gì chuyện khó khăn then chốt là nếu như như vậy chính mình liền có thể mỗi ngày trạch ở nhà học tập an tâm chuẩn bị giáo dục tiểu học cuộc thi nghĩ tới đây tề bình không do dự nữa lúc này nói rằng ta đáp ứng ngươi kỳ thực như vậy ta chiếm món hời lớn nếu như ta sau đó có thể tìm được công việc kiếm được tiêu phí điểm nhất định đem tiêu phí điểm còn trả cho ngươi đang lúc này lý anh tuấn đánh t u t cơm trực tiếp ngồi lại đây tắn gỡ cái gì đây vui vẻ như vậy theo ta cũng nói một chút chứ h o c thủy tiên vừa nhìn dĩ nhiên là phòng lý bác sĩ lập tức cung kính vấn an song phương giai tầng t r ê n h lệch quá to lớn lý anh tuấn một năm có thể kiếm lời năm viên kép nhận thức giao du đều là các ngành các nghề tinh anh h o c thủy tiên mười lăm năm mới có thể kiếm lời một viên kép căn bản không quen biết đại nhân vật gì bởi vậy lý anh tuấn vừa đến h o c thủy tiên cả người đều gò bó rất nhiều tê b ì n h cười cận tuy ý nói không có gì ta cùng thủy tiên tỉ nhổ nước bọt thẩm lương tâm người này cùng chung mối thủ m ạ thôi lý anh tuấn ngờ vực đánh giá hai người luôn cảm thấy có điểm không đúng nhưng để bình cùng hoa thủy tiên đều rất hiểu ngầm Lạng Tinh không đồ ề tề cập lúc ngọc hực trực cùng Hoác tiếp tới tình, quẹt thẻ rất tự tới Thủy Tiên này một mới hoài đi nhiên đi mộ môn Ẩm. vừa vào vào hừng sự nhưng này, dung nhà ăn, đánh ăn, bình này bàn. đ ăn đặt lên b à n mộ dung hoài ngọc miệng lớn làm một hồi cơm lúc này mới nhìn mấy người nói rằng tức chết ta rồi cái này trần phe di dĩ nhiên muốn c ư ớ p ta phá a quyền cũng được tối hôm qua liền đem á n cho đưa tin đồng thời đem thẩm lương tâm k h ô n g chế ở trong tay ta bằng không vẫn đúng là không nhất định thế nào đây ai ngươi là ai nàng nói rồi một hồi lúc này mới phát hiện còn có lý anh tuấn ở bên cạnh bản theo bản năng hỏi lý anh tuấn nhìn nàng chế phục thẻ ngực nghe nói kết hợp sớm tới tìm thời điểm nhìn thấy mộ dung hoài ngọc cùng khác một tư pháp quan xung đột đã rõ ràng mộ dung hoài ngọc là ai nàng cười khanh khách nói ta là tổng hợp sử trí khoa nghĩa thể giải phẫu bác sĩ lý anh tuấn rất hân hạnh được biết ngươi mộ dung tư pháp quan mộ dung hoài ngọc gật gù nhưng không có nói tiếp nặng nề sau khi cơm nước xong lý anh tuấn nhìn tề bình ở hai nữ vây quanh giới rời đi theo bản năng nam quyền xem ra đẹp đổ tốt ai cũng biết hẳng tề bình mới đến rồi không mấy ngày liền có thể chê hoa gạo nguyệt trong lòng hơi đố kỵ nhưng không thể làm gì lý anh tuấn mang theo vi rượu tâm tình trở lại chính mình phòng trực tiếp tục xem phim tệ bình cao mày nói rằng sự tính ra tất có nguyên nhân căn cứ ta ở siêu lưới xem lướt qua các loại tình hình ta suy đoán hoặc là, là kim loại chiến sĩ rút hoặc là chính là hương dương từ đựng bên bệnh viện khẳng định có sau lưng thuốc đẩy lực cùng với cùng hắn tranh cướp không bằng nghĩa biện pháp nhìn có thể hay không giải quyết sức mạnh sau lưng chúng ta cũng không tính k h u ế t đại nhưng bọn họ không biết phải nghĩ biện pháp nhường bọn họ biết vậy này p h a án quyền ở trong tay ngươi vẫn là ở trần tư pháp quan trong tay khác nhau ở chỗ nào mộ dung hoài ngọc sáng mắt lên nàng tranh cướp cái này p h a án quyền kỳ thực chủ yếu là vì có thể tích lũy đại án công lao thuận tiện sang năm thăng tiến trung cấp tư pháp quan cho tới k h u ế t đại chủ trì chính nghĩa nàng không như vậy nhàn cũng không có ý định như vậy thâm nhập khổ như thế chứ bất kể là kim loại chiến sĩ giúp vẫn là từ đ ư ờ n g bệnh viện đều không phải là mình có thể giải quyết lớn bao nhiêu bát ăn bao nhiêu cơm tê bình cũng là nghĩ như vậy nếu như hắn có đầy đủ sức mạnh cực cao địa vị xã hội những n à y đầu c h â u mặt ngựa đều sẽ không bỏ qua nhưng hiện tại có thể đem thuận thuận lợi lợi đem con rồi đánh chết là tốt lắm rồi đưa đi mộ dung hoài ngọc cùng hoác thủy t i ê n sau tề bình tiếp tục truyền tâm soạt kỹ năng ngày hôm nay trạng thái không sai một buổi sáng thời gian k h i la đạt cao cấp linh năng ngôn ngữ mảnh vỡ lại nhiều một viên không ngừng cố gắng tranh thủ xuất hiện ở v i í a trước đưa cái này kỹ năng soạt đi ra tề bình năm năm năm đ ấ m âm thầm hạ quyết tâm buổi tối hiếm thấy một ngày không công việc gì lý anh tuấn đang chuẩn bị tan tẩm nàng nhảy xem mau vào xem rốt cục nhìn thấy đại kết cục tề bình dĩ nhiên từ chối tám viên kệ b ẹ t m ê hoặc cho khu năm mươi mốt lưu lại hy vọng này làm cho nàng phi thường khiếp sợ không trách đều từ chối tám viên kệ b ẹ t ta một năm cho hắn một viên hắn cũng không nhất định để ý thực sự là cái người chủ nghĩa lý tưởng hy vọng không muốn ở trong hiện thực và vỡ đầu chảy máu lắc lắc đầu lý anh tuấn rời đi bệnh viện ở sau đó năm ngày tề bình buổi sáng phối hợp lý anh tuấn tiến hành cơ sở chữa trị trị liệu buổi chiều cùng buổi tối tập trung tinh lực soạt kỹ năng rốt cục xuất hiện ở viện trước một ngày buổi tối đem toàn bộ mảnh vỡ tập hợp hắn lúc này đem hết thể mảnh vỡ tụ lại cùng nhau bàn lên phóng ra hảo quan màu tím a truyền thuyết người thu được màu tím truyền thuyết kỹ năng hy la đạt cao cấp linh năng ngôn ngữ nên ngôn ngữ tự động hướng phía dưới bao quát đơn giản hóa linh năng ngôn ngữ đơn giản hóa linh năng ngôn ngữ làm kinh nghiệm phong phú kỹ năng hy la đạt cao cấp linh năng ngôn ngữ màu tím truyền thuyết lv hai sống mãi người hy la đạt sáng chế phi thường thích hợp nhân loại linh năng ngôn ngữ người đã thông thạo nắm giữ nên ngôn ngữ hệ hy la đạt hệ linh năng ngữ lý giải biểu đạt năng lực tăng lên ba mươi tề bình phi thường phân chấn h ã n cao hưng n ă n quyền chính là cái này ta muốn mở uff hiệu quả còn có m ư ơ i vạn mục tiêu phiếu toàn bộ đổi vị thông dụng kinh nghiệm rót đ ầ lời tuy như vậy nhưng bây giờ căn bản không có khả năng lắm tiếp xúc được những ngày linh thuật không có thông qua giáo dục tiểu học cuộc thi mù chữ tin tức lấy được cực kỳ có hạn Ở sáng i Internet phải i ê u quan quyền qua căn bản không có tương quan quyền hạn. Nghĩ bước ra bước thứ nhất, nhất định phải thông thứ ra có bước bước g o thoát dục học cuộc tiểu thi, khỏi à y l ú n túng mũ chữ thân phận. mụ chữ sớm á n g s hôm sau hộ công nghị uy mang theo tề bình đi làm một lần cuối cùng toàn thân kiểm tra sau tề bình lại đợi, đợi nửa giờ mới vừa làm xong một đài giải phẫu lý anh tuấn đi ra nhìn xuống kiểm tra báo cáo sau đó thăm lên chữ chúc mừng ngươi bất kể là trong n góc chip bên trong thân thể và xin phòng bệnh vẫn là ngươi khung máy móc khỏe mạnh tình huống đều rất tốt d ừ n g một chút lý anh tuấn cười nói tốt đẹp lại tàn khốc đô thị khu đã hướng về ngươi mở rộng cửa lớn nếu như thật không vượt qua nổi nhớ tới tìm ta đề nghị trưởng kỳ hữu hiệu đối với n à y điểm lý anh tuấn khá là tự tin tệ bình một sẽ không giản dị linh năng ngôn ngữ hai không thông qua giáo dục tiểu học cuộc thi ba không thừa bao nhiêu k ẹ pét mấy tháng sau phòng trường liền mưu sinh đều là vấn đề chính mình cho hắn một ngàn tiêu phí điểm làm thiện duyên hắn cùng đường mặt lộ tìm đến mình cũng là bình thường ngược lại là ôm cỏ đánh t h coi như không tìm chính mình cũng không có gì hai ngày nay xem phim lý anh tuấn nghĩ thông suốt rồi tả hữu không thể hoàn hảo chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta ngược lại tề bình loại tính cách này trải qua nghĩ ép buộc đối phương là không thể trở mặt thành t h ủ cái kia không phải là m à tề bình nhìn lý anh tuấn bất đắc d ĩ c ư ờ i có một cái phú bà l u ô n nghĩ bao nuôi chính mình để cho mình không muốn nỗ lực này nên làm thế nào cho phải suy nghĩ một chút tề bình cho rằng nghe không h i ể u ẩn t ạ i ý tứ nghiêm túc đối với hai người nói cảm tạ lý bác sĩ cùng ngụy đại ca khoảng thời gian này chăm sóc tương lai ta sẽ cố gắng dứt lời liền tự mình tự rời đi ngụy uy nhìn tề bình bóng lưng chẳng biết vì sao nhớ tới mở màn lôi kéo cái từ này có thể người đàn ông này thật có thể ở đô thị khu đặt chân thậm chí quật khởi đây tê bình mấy ngày liền học được giản dị linh năng ngôn ngữ sự t ì n h rung động thật sâu n g u y uy hắn cảm thấy có như vậy năng lực học tập người cho dù là ở loại này tuyệt cảnh cũng rất có thể sẽ khó mà tin nổi phá cục lý anh tuấn nhìn tê bình quay đầu đối với ngụy uy nói hắn tương lai đường rất gian nan a ta gần nhất cũng h i ể u rõ dưới phần lớn t ử v o n g trò chơi người thắng trận đều có hai ba viên kệ pét n h ư hắn như vậy chỉ có một cái quá ít quá khó khăn ngụy uy cười cợt càng nghiêm túc đối với lý anh tuấn nói không biết ngài có hay không xem qua khu năm mươi mốt ở khu năm mươi một hắn sáng tạo vô số kỳ tích ở đây cũng chưa chắc không thể tấu chương xong chương ba trăm chín mươi hai ta tiếp nhận rồi mới vừa đi qua một cái chỗ ngặt một con bẩn thịu dây thừng kéo lại tề bình e o khí lực lớn đến l ạ kỳ hắn một cái sơ sẩy bị bắt lôi vài bước tiến vào âm u n g õ nhỏ bảy cái ăn mặc cũ nát nhìn qua có chút gầy yếu nam nữ trẻ tuổi vây nuốt hắn không hẹn mà cùng móc ra sắc bén truy thủ lập lệ làm người ta sợ hai anh sang trắng tề bình bốn phía quan sát phát hiện đây là một cái gốc chết không có cái gì giám sát tuy rằng không biết những người này là ai nhưng hắn không dám lưu thủ hàn quang nói lên một cái đoạn nhận xuất hiện ở trong tay của hắn đây là thần bí dị tượng trôn c ấ t kiếm băng xuyên trung đoạn nhận là đánh bại hạ liêu chiến lợi phẩm cho tới giáp máy súng ống hiện tại cũng không thể dùng trừ phi nặng cấu phù văn không còn cao cấp giáp máy cách đấu thuật hiệu quả đối với tề bình cũng là không nhỏ suy yếu nhưng hắn kinh nghiệm cận chiến vẫn còn các loại dị hóa bộ phận cùng sơ cấp h ổ phách thể đều có thể sử dụng bởi vậy ở trong c h ư ớ c mắt tề bình đem linh năng truyền vào đoạn nhận trong nháy mắt biến thành một thanh trường đao đồng thời bắt đầu triển khai anh tỉnh chạy đạo thuật lấy thiếu địch nhiều hắn ra tay tàn nhẫn bởi vì đám người này muốn giết hắn sinh tử cách đ không kia có cái tề bình thì lại ép hỏi còn lại bốn người tại sao vây công chính mình sau năm phút hắn từ ngõ hẻm đi ra ai đem ta xuất viện tin tức tiết lộ cho những ngày về linh người một cái tin tức năm mươi tiêu phí điểm cũng thật là cái tốt sinh ý tề bình trong lòng tức giận không ngất nhưng cũng không biện pháp gì tốt dùng siêu lấy phần cuối kêu gọi mộ dung hoài ngọc nói cho mộ dung hoài ngọc chuyện này video đối diện mộ dung hoài ngọc thuận miệng nói rằng ngươi đem mấy người này trông giữ ở đừng làm cho bọn họ chạy ta liên hệ thanh linh tay thợ săn đi bắt ngươi nên còn có thể bắt được một bút tiêu phí điểm làm khen thưởng tập kích sự tình nếu như ta không đoan sai chính là tin tức con buôn đem ngươi tin tức cá nhân cho bán những này về linh người vì làm đến kể vẹt cái gì cũng dám làm cũng được bọn họ cách đấu trình độ quá lần ngươi không chuyện gì về linh người là trong cái thành thị này bi thảm nhất một đám người cũng là ngư long hữu tạp bí q u thanh liều một g ọ bởi vì các linh tay đi hết thể c thợ săn đến rất nhanh là một vị nhìn qua rất khôn khéo đại thúc tuổi trung niên lái một chiếc rộng rãi vận tài xe đi tới sau trực tiếp đem bốn người buộc chặt lên cất vào trong xe liền muốn nên ngang rời đi tê bình còn nhớ mộ dung hoài ngọc đ ề cập tiêu phí điểm lập tức liền hỏi người này chuyên môn nâng mộ dung hoài ngọc đại thuốc tuổi trung niên thấy thế không nhịn được nói được được được một người một trăm bốn người một trăm đừng nói giá sau đó lại có tin tức trực tiếp liên hệ ta tiêu phí điểm tăng gấp đôi lại liên hệ tư pháp trung tâm một p h â n đều không có dứt lời liền móc ra phần c u ố i máy đem bốn trăm i tiêu phí điểm cắt cho tề bình tề bình thấy đỡ thì thôi có thể bắt được bốn trăm tiêu phí điểm là tốt lắm rồi hắn nhìn toàn tức trên màn ảnh mức một n h ì n một nghìn một nghìn trong lòng tràn ngập vui sướng tê bình thầm nghĩ vừa nghĩ như thế tê bình n gãi h đầu một cái nói ai này đều là chuyện gì a hy vọng hoác thủy tiên còn không tan tầm hắn cùng hoác thủy tiên đã hẹn cẩn thận sau khi xuất viện ngay ở chung quanh đây chờ nàng ngay ở t ề bình mới vừa mới vừa đi tới h o c thủy tiên nói cái thứ nhất giao lộ thời điểm hắn nhận được h o c thủy tiên video điện thoại nhẹ nhàng p h ấ t tay trước mặt hiện ra toàn tức màn hình h o c thủy tiên đổi một thân mát mẹ quần áo kịp phối vay ngắn nàng một bên bệnh tóc vừa nói ngươi sốt ruột trở đi ta này bạn vội vàng xin nghỉ thỉnh không tới mới vừa mới thỉnh xong giả ngươi ở giao lộ c h ờ ta một hồi t ề bình cười cận lắc đầu một cái không có chuyện gì ta này b ả n ra chút vấn đề nhỏ cũng chỉ mới vừa đến sau mười phút hoa thủy tiên bước nhanh chạy tới trên người nàng máu ứ động đã tốt da rẻ rất trắng lõn người khá là gầy thẳng tắp chân dài vui hay vui mắt Vừa tuy h Bình, Hoác Thủy Tiên vội dơ tay phải ấ y tay mấy được đợi Tề Tiên tay, tiếng lên lớn nói, xin lỗi, xin vội lỗi lỗi, vã dơ l â rồi. Bình cũng bước nhanh đi tới, đối với Tề t Bình bước cũng nhanh Hoác h ủ Tiên nói rằng không có ta bất kỳ linh năng nghĩa thể những ngươi trung quy là hạ vị tông đồ bọn họ đây là đá vào tấm sắt rồi đáng lời một cái nguyên thủy hạ vị tông đồ căn bản không phải những k i a mới vừa siêu phàm thậm chí còn không siêu phàm về linh người có thể sánh được tề bình tuy rằng không có bất kỳ linh năng nghĩa thể tăng lên chính mình l i n h có thể hoạt tính cũng kèm theo năng lực đặc t h ủ nhưng hắn nắm giữ nguyên thủy dị hóa bộ phận tuy không bằng linh năng nghĩa thể nhưng khẳng định mạnh hơn nhiều không có bất kỳ cường hóa người h o c thủy tiên mang theo tề bình tiến vào tàu điện ngầm nơi này sạch sẽ sáng s ủ a h o c thủy tiên mang theo tề bình quẹt thẻ tiến vào cười nói tề bình chúng ta trước tiên đi một chuyến mặt trời còn trường ngươi vừa vặn đi mua một bộ quần áo mới Ngươi hiện tê ạ i nơi liền ngươi người ngoài nơi điều i quần quả quần cần phong cùng này không không nhìn thôn. Bình cùng này phong hoàn toàn không hợp, nhưng điều này áo cách đáp, áo chút thể thật cách hợp, gật gụ, có là là đây một Tề ít t lạ, ra u phí điểm đi. Tề bình cảm thấy nếu như phải hao phí quá nhiều tiêu phí điểm hắn không quá đồng ý quần áo quái dị thì trách dị điểm nhưng nếu như tiêu tốn quá nhiều hắn tình nguyện quái dị điểm dù sao hắn hiện tại không có bất kỳ kiếm lấy tiêu phí điểm năng lực h o c thủy tiên nhìn ra t ề bình ý nghĩ nàng một bên kéo tệ bình chen vào tàu điện ngầm đoàn tàu vừa nhỏ giọng nói rằng không cần lo lắng mặt trời quảng trường quần áo hàng đẹp giá rẻ tàu điện ngầm tốc độ rất nhanh đây là linh năng loại nhỏ phản ứng hạt nhân khởi động đoàn tàu chân chính có thể thực hiện chỉ xích thiên ngai không hơn một chiếc phút hai người liền đến mặt trời quảng trường đây là thị chính phòng khách trước một cái quảng trường lớn diện tích hẹn ba m người đến người đi rộn rộn ràng, ràng, ràng phi thường náo nhiệt Hoặc ngày hôm nay có chút liền cho ngươi bộc lộ tài năng ha hả nàng không giống ở bệnh viện thời điểm gò bó cũng không giống bị thẩm lương tâm áp bức thời điểm khổ sở dường như chim nhỏ trở về bầu trời ngư nhi nhảy vào biển lớn cả người đều tươi sống tề bình đối với nơi này hai mắt tối thụi bị nàng kéo đi vào phía đông thấp thấp chín ngã ngõ hẻm cùng bốn phía nhà lớn cao chọc trời so sánh nơi này có vẻ phong cách rất không đáp nói là ngõ nhỏ kỳ thực càng như là cái lớn trợ có chút kiếp trước nông thôn phiên trợ cảm giác các loại tiếng giao hàng bắt chuyện âm thanh nhấp nô h o c thủy tiên trở nên cực kỳ phấn khởi phản p h ấ t đổi một người thật giống nhìn thấy con mồi thợ săn vừa giống như là đụng tới thích hợp đối thủ tuyển thủ đúc xin hai con mắt thiêu đốt lửa tề bình bị h o c thủy tiên đấu chi nhiễm đầy hứng thú hiểu rõ nghe tin bởi vì có hoa thủy tiên cái này đào hàng cao thủ ở một ít chủ s ạ thuật cùng động tác võ thuật đều bị vạch trần hai cái mới vừa đào xong một cái quầy hàng hoa hàng hoa thủy ti chúng ta đào hàng mục tiêu chính là mua vài món tám phần mười mới quần áo cũ loại này quần áo đại đa số đều là các người giàu xuyên qua một hai lần có thậm chí mua được không có mặc có chút tổn hại nhưng giá cả co lại gấp mười lần đây mới thực là tính giá trị trừ kiểu dáng lao m ít, khác đều rất tốt nàng nói tới chỗ này lại có chút bận tâm nhìn tề bình sợ sệt tề bình cảm giác mình quá móc dẫn hắn nhặt ve chai tề bình đối với mặc quần áo cũ cũng không có cái gì mâu thuẫn trái lại rất thưởng thức nói rằng người rất hiểu sinh hoạt dùng có hạn tiêu phí điểm làm hết sức mua lớn nhất tính giá trị sản phẩm đây mới là phải cụ thể mà chân thật sinh hoạt thái độ h o ắ c thủy tiên nghe tề bình nói như vậy thẳng thắn triệt để thả ra tự mình đem nàng cái kia phong phú đào hàng kinh nghiệm cùng trả giá bản lĩnh bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn đại khái qua hai giờ dùng chín mươi tám cái tiêu phí điểm vào chỗ tề bình tập hợp một bộ trí năng xuyên đáp quần áo có thể tự sạch sẽ áo do áo k h o á t nhiệt độ ổn định lông dê áo lông chuyển động gia tốc dày chạy đua các loại cho dù là tề bình cũng không thể không than thở bản l ĩ n h của nàng thủy tiên ngươi thật rất có đồ vật ta những y phục này dày ta mới vừa ở siêu lưới c a xét một hồi nếu như là cùng khoản mới hàng tổng giá trị đến tiếp cận tám trăm tiêu phí điểm có ngươi hỗ trợ kiếm một rồi hoa thủy tiên nhưng không hài lòng lắm nàng nhăn khéo leo sống mùi nói rằng ta quá lâu không đào hàng không biết là ngày hôm nay vận may không tốt vẫn là làm sao ngày xưa thu được này một bộ chí ít còn có thể tiện nghi một nửa tây b ì n h lắc đầu một cái cười nói tốt quá hóa dở chúng ta như vậy liền rất tốt có ngươi ở cảm giác chín lật ngõ hẻm nơi như thế này đều thành kho tàng trừ trang phục khu chúng ta có hay không cái khác có thể đào hàng địa phương ta muốn xem thử một chút có thể hay không tìm tới một bộ giáo dục tiểu học tài liệu dạy học bởi vì ở đào quần áo cũ lên thu được vô cùng thành công t â binh một thân trang phục đã súng bắn chim đội pháo ăn mặc thời thượng thủy triều chào lưu còn tất cả đều là nhãn hiệu vì lẽ đó hắn giã tâm cũng có chút bành trướng muốn biết một bộ giáo dục tiểu học tài liệu dạy học h o c thủy tiên vừa nghe ánh mắt sáng lên càng cũng khá là ý động ngươi là cái rất sẽ nâng yêu cầu bên ba cái này khiêu chiến ta tiếp nhận rồi thấu chương xong chương ba trăm chín mươi ba ta chán ghét mặc cả tề bình ở trong lòng dự định nếu như có thể dùng một ngàn trong vòng tiêu phí điểm đào một bộ cựu giáo tài vậy hắn hoàn toàn đồng ý dù sao chính quy con đường muốn dòng d ã một viên képet thực sự là quá đắt hoa thủy tiên đối với nơi này rất quen thuộc như cùng đi đến nhà như thế kéo tệ bình chạy khắp nơi nhỏ giọng nói chúng ta phải đến tạp hóa khu nơi đó các loại đồ vật đều có nói không chắc có thể đào đến có điều đây nhất định thuộc về đồ cấm không thể dòng c h ố n g thua chiêng c h í n lật ngõ hẻm làm lớn nhất cá nhân buôn bán hàng hóa thị trường đồ cấm cũng là nơi này đặc sắc chỉ là nơi này hàng giả quá nhiều muốn tìm đến thật đồ vật cũng không dễ dàng hai người chung quanh quan sát tìm kiếm hai giờ h o c thủy tiên không ngừng cùng quầy hàng các lão bản lời nói khách sáo rốt cuộc hỏi thăm được một chỗ quầy hàng có lẽ sẽ có những thứ đồ này tê bình có chút chăn trở là nơi này h hoa thủy tiên kéo hạ phát sao trần trờ nói đại khái là vừa vừa nơi này là nằm ở chín ngã ngõ hẻm vắng vẻ nhất biên giới vị trí một tên nửa người trên ăn mặc đấu đồng màu đen cả người quận mình một đoàn người tựa ở góc tường quầy hàng trước bày ra một cái cũ kỹ siêu lưới phần c u ố i máy trừ này ra không còn vật gì khác tệ bình trong lòng kinh nghi bất định nhưng không có cách nào cái khác chủ sạp hoặc là nói không có hoặc là chính là dao động lừa người nếu như nơi này cũng không có vậy chỉ có thể mất hứng mà về chỉ là cái này quầy hàng có chút kỳ quái bày ra như thế hẻo lánh còn chỉ có một đài cũ nát phần c u ố i máy hoắt thủy tiên đã đi tới tích tụ ra đến nụ cười hiền hòa ánh mặt trời nói rằng xin chào chúng ta muốn tìm k í n h mắt ca mua điểm hàng xin hỏi ngài là con mắt ca à? tệ bình cũng đến gần lúc này mới nhìn thấy bọc ở trong áo choàng người kia càng quay lưng hai người này nhường tệ bình khá là không nói gì nào có người làm như vậy chuyện làm ăn hoắt thủy tiên hỏi hai lần người kia không nói lời nào cũng không xoay người nhường tệ bình cùng hoắt thủy tiên hai người rất n g h i hoặc tệ bình không khỏi nói rằng chúng ta là thành tín n g h ị ở ngài này mua điểm tin tức giá cả dễ thương lượng ngươi xem lời còn chưa nói hết trên quầy hàng cũ nát phần cuối máy bỗng nhiên văng lên chấn động liên tục tệ bình do dự dưới dỗi tay cầm lên phần cuối máy toàn t ứ c hình ảnh bắn ra là có người muốn tiến hành ngự âm trò chuyện đô đô đô tể bình cầm phần cuối máy tới gần cái k i a chứa ở trong áo tròn người cái kia huynh đệ ngươi siêu lấy phần cuối máy vang người kia như c h ấ n kinh thọ như thế càng từ góc tường trực tiếp lẻn đến tường đỉnh đem tể bình đều giật mình đồng thời người đội đấu đồng kia quay lưng hắn là một m cái gọi điện thoại tư thế h o c thủy tiên như có điều suy nghĩ nói hắn là nghĩ nhường chúng ta tiếp phần cuối máy ngự âm trò chuyện tể bình cảm thấy ngày hôm nay gặp phải kỳ hoa sự tỉnh cùng kỳ hoa người đúng là nhiều tả hữu người này là duy nhất hy vọng hắn liền chuyển được cái tia cũ nát phần cuối, máy. phần cuối máy một chuyển được lập tê ứ c c h bình thấp giọng nói ta không cần đơn giản hóa linh năng ngôn ngữ tài liệu tương quan chỉ cần những quá trình khác tri thức ngươi xem một còn chưa nói hết phần cuối máy bị h o á t thủy tiên cướp đi nàng hai con mắt thiêu đốt chứ danh vì là trả giá hòa diễm bắt đầu cùng n ô n ngữ người đối diện nhóng n h é o đòi hỏi lên đây là một bức khá là thần kỳ hình ảnh một cái nhỏ gầy bọc ở đấu đồng bên trong người ngồi ở tường đ ỉ n h thân thể tựa hồ khe r u n ở hắn nghiêng xuống mới một vị thon thả nữ sinh hai mắt thiêu đốt lửa nói chuyện nhanh phòng miệng cũng không hùng hổ do người một mực có thể không ngừng tranh thủ lợi ích tệ bình trận mắt ngoác một nhìn chậm rãi lất đầu thế giới này đúng là thú vị cuối cùng nửa giờ sau nam trung âm từ bình tĩnh trở nên nôn nóng từ nôn nóng trở nên thiếu kiên nhẫn lại lần nữa nh dần dần không chống đỡ nổi cuối cùng chỉ nghe được hoác thủy tiên một câu chính là như vậy trừ chúng ta có người sẽ hoa bảy trăm tiêu phí điểm mua giáo dục tiểu học một phần tài liệu dạy học tư liệu chuyện này đối với người mà nói những tài liệu này không phải có thể vô hạn phục chế à đây là một lần không vốn bạn lời cơ hội chúng ta đây là cùng có lợi nam trung âm có chút k h à n k h à n nói rằng dừng lại bảy trăm năm mươi tiêu phí điểm không thể càng thấp hơn yêu muốn liền m ớ n không muốn ta liền thu sạp hoác thủy tiên lập tức nói rằng tốt chúng ta mới nhưng người muốn trước tiên cho chúng ta nghiệm chứng dưới tư liệu độ chuẩn xác dù sao bảy trăm năm mươi tiêu phí điểm không phải số lượng nhỏ nam trung âm do dự một chút tựa hồ ở cân nhắc một lát sau nói cùng bảy môn học n g h i ệ p chứng một môn học tư liệu cho một môn tiêu phí điểm trước tiên cho một trăm năm không tiếp thu có kẻ mặc cả tự hồ sợ h o ó c thủy tiên có kẻ mặc cả hắn vội vã nói bổ sung tề bình suýt chút nữa bật cười hắn mạnh mẽ nhìn xuống bắt đầu thương nghị chi tiết sau một tiếng tề bình cùng h o ó c thủy tiên hai người thỏa mãn rời đi ngồi s ổ m ở góc tường lên quay lưng hai người cả người bọc ở đấu đ ồ n g đen người kia dùng có chút tái nhợt ngón tay ở trên tường vô ý thức vẽ v ò n lẩm bẩm thật là khủng khiếp à cô gái tại sao có thể kh đem cái kia cũ nát phần cối u máy nhặt lên thu về b à y hàng bao lấy c o n lấy đem mình đấu đ ồ n g bọc càng chặt trước khi đi quay đầu lại nhìn xuống tề bình cùng h o á c thủy tiên rời đi phương hướng sau đó nhanh chóng chạy rời đi đông nhiên một trận c u n g phong đưa nàng đấu bồng m ũ sốc lên lộ ra có chút tái nhợt xinh đẹp khuôn mặt hai trái màu bạc dây chuyển theo gió lay động nàng t ự hồ rất sợ vội vàng đ e o lên đấu bồng m ũ bọc đặc biệt kín tề bình tâm tình rất tốt lần này ở chín lật ngõ hẻm đi một vòng không chỉ đổi một thân phù hợp thời đại thủy triều trào lưu quần áo dạy nội ý, ý còn làm đến một bộ hoàn trình giáo dục tiểu học dạy học tài nguy tổng cộng hoa tám trăm bốn mươi tám cái tiêu phí điểm chính mình còn xuất lại năm trăm năm mươi hai cái tiêu phí điểm vẫn được còn lại nhiệm vụ chính là một cái thông qua giáo dục tiểu học cuộc thi tề b ì n h bắt đầu trong mắt bắt đầu g i ấ y lên hy vọng không phải là học tập à hắn siêu đang hiểu h o c thủy tiên tâm tình cũng không sai hiếm thấy đi ra dạo một vòng mặc dù mình không mua món đồ gì nhưng nàng rất hưởng thụ loại này lấy siêu giá trị cao cấp đào hàng cảm giác càng trọng yếu hơn chính là có đại x o á i ca bồi ở bên người dọc theo đường đi trở thành các nữ nhân nước ao đấu kỵ đối tượng quả thực không thể để cho người càng m ừ n thầm vậy thì như nam nhân yêu thích đổi mỹ nữ đi ra đi dạo phố như thế bốn phía người ánh mắt h âm mộ cũng đủ để cho nội tâm của chính mình hết sức thỏa mãn ầm ầm ầm đánh tiếng sấm chuyển đến trên trời bắt đầu mây đen giang kín lập tức liền sắp mưa rồi hai người đi tới mặt trời q u ả n g trường đang chuẩn bị đi đi tàu điện ngầm thời điểm c h ậ t phát hiện phía trước tụ tập một đám người tựa hồ còn có người ở trở tới t â b ì n h vốn định náo n h i ệ t đường đi xem nhưng h o á c thủy tiên đã kéo hắn trực tiếp chen vào đoàn người thấu chương xong chương ba trăm chín mươi bốn khó ngủ t â binh lúc này mới nhìn thấy là một cái gậy gò trung niên nữ nhân tay trái dơ kháng nghị bằng hiệu tay phải cầm chuyền đơn thần thái cứng cõi cho mọi người phát chuyền đơn nữ nhân này nhìn qua rất tiểu tụy tướng mạo phổ thông có một c ố sự dẻo dai tề bình nhìn c h ă m chằm nàng dơ b ả n g hiệu mặt trên viết một đoạn văn doan thủy trạch vô tội tề bình suy tư thấp giọng nói doan thủy trạch danh tự này thật quen thuộc tựa hồ ở nơi nào nghe qua đám người vây xem không có mấy cái tiếp truyền đơn tề bình có thể nghe được những người đi đường chửi tới quá không biết xấu hổ như vậy cường gian phạm cũng xứng nói vô tội ngươi không hiểu cường gian phạm đều là như vậy công bố bọn họ là thuận yêu là ai tình không phải bạo lực một vị nhìn không được nữ nhân mập vào, vào đem này gậy gò trung niên nữ nhân đẩy lên đem truyền đơn trực tiếp ném tới trên trời cố sức chửi nói d o a n thủy chạy mẹ ngươi thực sự là vô liêm sỉ mẫu thân con trai của ngươi là cái từ đầu đến đuôi bại hoại đ ồ vô liêm sỉ một mình xông vào cô gái trẻ trong nhà hai lần cưỡng gian còn đâm ba mươi mốt đau à, ta thấy tin tức thời điểm quả thực muốn tức nổ ngươi còn có mặt mũi là một m người thị uy ta phi một cục đồng đặc trực tiếp n ổ đến nữ nhân trên mặt mà lúc này bầu trời bỗng nhiên dưới lên tí tách nước mưa một tờ truyền đơn rơi xuống tề bình trước mặt bị hắn thuận lợi bắt được người phụ nữ kia dấy rủa bọ lên tiện tay lau một cái mặt khàn khàn mà trầm thất nói con trai của ta không phải cường con trai của ta không phải tội phạm giết người bắt sai người trong này khẳng định có hiểu nhầm có hiểu nhầm nữ nhân mập xem trời mưa không muốn cùng nàng dây dưa vừa đi lại xì một tiếng nói đành dám tư pháp trung tâm đều i tra được có con trai của ngươi vân tay đao trên đất trên giường có tranh đấu thời điểm lưu lại vết máu chết đi cô nương trong thân thể còn có con trai của ngươi tanh hôi hai mươi n g ư ờ i nuôi ra như vậy ác m à còn có mặt mũi thị uy ta nếu như ngươi liền trực tiếp nhảy xông tự sát người khác cũng một bên chửi bới vừa nắm chặt đi trốn mưa hoa thủy tiên to mày kéo tề bình nói ta mới vừa cho rằng là cái gì thúc đẩy tiêu thụ hoạt động không nghĩ tới là như vậy vừa ra thực sự là xin lỗi chúng ta đi mau một hồi trời mưa lớn tê bình g ậ t g ụ theo h o ó c thủy tiên bước nhanh chạy quay đầu lại liếc mắt nhìn người phụ nữ kia chậm rãi ngồi sùng xuống, xuống không được khóc nước nở rút lên dày lắc lắc đầu tê bình nhớ rồi đến ở đâu gặp doãn thủy trạch danh tự này ngày đó khẩn cầu ngụy uy hỗ trợ để cho mình có thể sử dụng siêu lưới ngụy uy tùy tiện tìm ra một phần tin tức vừa vận chính là liên quan với cái này doãn thủy t r ạ c nguyên lai、like、là trên tin tức nhắc tới người kia ta nói làm sao cảm giác rất quen thuộc hai người t ừ a đi tàu đ rất nhanh liền đến hoa thủy tiên phòng cho thuê địa phương sau năm phố số 44, thâm canh hiện đại nhà trọ đây là một tòa 300 tầng nhà lớn cao trọc trời tầng cao 4 ố n m đều vì là lọc nhà trọ toàn bộ nhà trọ lầu cao đến một hai t m l i h m hoa thủy tiên đối với tề bình nói rằng này là phi thường kinh tế lợi ích thực tế nhà trọ đối với chúng ta cái này thu nhập bình quân người đến nói đã là lựa chọn không tội tề bình gật cụ hắn thông qua siêu lưới trên căn bản hiểu rõ loại này nhà trọ xác thực rất kinh tế lợi ích thực tế đương nhiên đẳng cấp rất phổ thông chỉ là tương đối thấp mang trụ sở có điệu có chỗ ở liền không tội nếu không có hoa thủy tiên chính mình đến trực tiếp ngủ ngoài đường đại khái chỉ có thể mua một cái tiện nghi tối ngủ tùy tiện tìm một chỗ ngủ hắn cười đối với hoác thủy tiên nói thật cảm ơn ngươi thủy tiên tỉ chờ ta thông qua sơ cấp giáo dục cuộc thi có thể kiếm được tiền nhất định sẽ đem phòng cho thuê dùng tiêu phí điểm nếu còn trả cho ngươi hoác thủy tiên đem một tấm thẻ đưa cho tề bình đồng dạng cười nói đây là thẻ phòng tiêu phí điểm sự t ì n h không cần phải nói ngươi giúp ta thoát khỏi thẩm lương tâm không chế ở ngươi thông qua sơ cấp giáo dục cuộc thi tìm tới thích hợp công tác trước có thể vẫn ở tại ta này có điều thủ công nghiệp ngươi đến bao tề bình cười tiếp nhận hoác thủy tiên chuyển cho mình thẻ phòng hai người đồng thời vào thang máy ha ha thủ công nghiệp không vấn đề thang máy phi thường nhanh chóng cùng t ề bình tiếp t r ư ớ c thang máy không giống hơn nữa không có nhanh chóng tăng lên thời điểm siêu trọng cảm giác keng đến hai trăm bảy mươi tám tầng thang máy ngừng lại t ề bình theo hót thủy tiên đi ra thang máy phòng tình huống của nơi này nhường hắn có chút thất vọng không có tựa như ảo mộng khoa học kỹ thuật cảm giác không khí bên trong có hơi múc meo n g u i vị hành lang rất hẹp ánh đèn tối tăm đi qua chật hẹp hành lang quẹt thẻ mở ra cửa điện tử đập vào mi mắt chính là có chút chật trội không gian cấu tạo đúng là hai tầng nhưng mỗi tầng không đủ hai mét khiến người cảm thấy có chút kiểm n cũng may có chút ánh mặt trời tung xuống để trong này hơi có chút tấm áp tê bình không có biểu hiện ra thất vọng dù sao đây là sáu trăm i tiêu phí điểm một tháng nhà đã không sai hoặc thủy tiên rất cao hứng ở đây chuyển hai vòng đây là nàng ở thành phố này duy nhất cư trú vị trí tuy rằng nhỏ ánh mặt trời không đủ chỉ có ba mươi hòa không gian chật trội nhưng đây là thuộc về nàng nàng tê nguyện h n ở chính mình chật trội nhỏ lọc nhà trọ sinh hoạt cũng không muốn ở thẩm lương tâm cái k i a rộng rãi sáng sửa đại công ngụ bị ngược đái hai người thu thập nhà trọ thu dọn vật phẩm các loại đều làm song sau trời cũng tối rồi tê bình ở tại hai tầng hoặc thủy tiên ở tại một tầng nằm ở trên giường tề bình không có lập tức ngủ hắn đem bổi chiều bắt được chuyền đơn lấy ra xem xét cẩn thận nay chuyền đơn mặt trên miêu tả doan thủy trạch người này cuộc đời hắn xuất thân sống nghèo tuổi nhỏ thời điểm phụ thân liền qua đời do mẫu hôn một cái người nuôi lớn thông qua không ngừng cố gắng lấy ưu tú đánh giá thông qua giáo dục tiểu học cuộc thi đang làm việc m ộ ư ơ i năm bên trong lại thông qua giáo dục trung cấp cuộc thi tích góp đi ra m ộ ư ơ i viên k é p e p cuối cùng trở thành hương dương thị mới công dân cũng ở năm ngoái trở thành một danh nghĩa vị tông đổ thành công câu thông chân thực hư cảnh chỉ xem người này trưởng thành trải qua tề bình theo bản năng có chút mê hoặc nếu như chỉ xem người này trưởng thành trải qua là tiêu chuẩn dị thế giới phiên bản chấn nhỏ làm bài nhà hơn nữa thành công thực hiện nhân sinh này vọt mới vừa ở thành phố này đứng vững góc chân trở thành công dân một người như vậy sẽ đột nhiên phát rổ tập kích cưỡng ra người phụ nữ trẻ tuổi thật liền hám sắc làm lu ư mờ ý nghĩ hắn không biết này sẽ phá hủy chính mình một đợi ạ mấu chốt nhất chính là hắn căn bản không quen biết chết đi nữ sinh chuyện này không đúng lắm a tề bình thông qua siêu lưới tìm tra cứu tin tức cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ nhưng hắm nhưng không thể ra sức nơi này không phải khu năm mươi một chính mình không còn là có thể trong đêm đen thưởng thiện phát tác mặt nạ thằng hề Coi như t vậy cửa ó b cơ sở chương trình học phân biệt là toán học vật lý hóa sinh lịch sử linh năng học quái dị học cùng nghĩa thể học Chương chương học học t h một tuần sau khi ánh mặt trời xuyên thấu qua nghiêng phía trên cửa sổ tung xuống cho này chật trội không gian một chút ánh sáng gian phòng không nhiễm một hạt bụi dưới ánh mặt trời có vẻ rất sạch sẽ mới vừa quét dọn xong nhà trọ tệ bình v ẫ ngăn n ồ i ở t r ngắn một tuần hắn liền đem bảy môn học học xong kỹ năng mảnh vỡ soạn ra tổ hợp ra bảy cái màu xanh lam phổ thông phổ thông kỹ năng vẹn vẹn là giáo dục cơ sở đưa cho dư kỹ năng liền toàn bộ đều là màu xanh lam phẩm chất tuy rằng chỉ là phổ thông hy hữu độ nhưng này kỹ năng phẩm chất cũng mặt bên nói rõ thế giới này hạn mức tối đa tê bình lẩm bẩm nói nhỏ hắn mới vừa đem cuối cùng một môn nghĩa thể học một ít xong giờ khác này có quắp ở trên giường tinh thần nhưng rất phấn khởi bảng hiện lên ở trước mặt của hắn tân học bảy cái kỹ năng và hy la đạt cao cấp linh năng ngôn ngữ dưới con hạng đơn giản hóa linh năng ngôn ngữ đồng thời lấp lóe một đạo nhắc nhở hiện lên ở trước mặt hắn nhắc nhở nếu như ngươi đem sơ cấp giáo dục thuộc hạ toán học vật lý hóa sinh lịch sử linh năng học còn cùng nghĩa thể học 7 cái cấp, có thể mang chi cùng đơn giản hóa linh năng xác nhập, hóa thành hợp lại kỹ năng sơ cấp giáo dục chi thức cũng nghĩa năng tăng lên đến mang đơn giản linh năng nguồn ngựa nhập, thành năng ngoài ngạch giáo thể thể hóa hóa hợp thu mắt lại hiệu kỹ kỹ được sơ quả.、Còn、có thể như vậy à? có điều ta hiện tại không thể đi hứa cảnh đô thị khu cũng không cái gì có thể soạt quái gì đến kinh nghiệm địa phương muốn tăng lên không dễ dàng à? vứt cảm tê bình cảm giác chuyện này có chút vào đầu hắn chậm rãi suy tư thấp giọng nói thật giống cũng không phải không có cách nào coi như ta không có hệ thống không có đem những này kỹ năng hóa ta thông qua biện để chiến thuật không ngừng làm bài cũng có thể được hữu hiệu tăng cao vậy bây giờ trực tiếp dùng mộ dung hoài ngọc cho cái k i a bình đại giải đề nên cũng có thể chứ tây bình không quá chắc chắn nhưng hắn cảm thấy cái này dòng suy nghĩ cũng không có vấn đề lúc này bắt đầu rồi giải đề trực tiếp mở ra bảo tồn t ố t linh cũng chính là mộ dung hoài ngọc cho hắn cái k i a vấn đáp bình đại tên rất không có đặc sắc gọi vạn lẫn nhau kho đ ề nói là vạn lẫn nhau kỳ thực chủ yếu chính là giáo dục tiểu học kho đ ề cùng giáo dục trung cấp kho đ ề tây bình đã hoa hai trăm i tiêu phí điểm đăng ký giáo dục tiểu học kho để giờ khác này có thể tùy ý xem lướt qua các loại vấn đề cùng mọi người nhắn lại đắt đề hắn bắt đầu chia nhóm đ ư n g loại trước tiên soạt toán học đề một đạo đề một đ rất nhanh liền chìm đắm ở đáp để vui sướng bên trong toán học là có nguyên thủy vui sướng loại này vui sướng chính là người giải ra đáp án vui sướng đô thị khu giáo dục tiểu học đại khái tương đương đi tể bình tiếp t r ư ớ c thời đại học vi phân và tích phân xác suất luận tuyến tính đại số cấp độ này lường hắn bắt tay vào làm rất có khiêu chiến đảo mắt sắc trời đã tối nhạc cửa răng r ắ c một tiếng mở ra một vị vóc người thon thả thanh tú nữ h à i đi vào chính là hoác thủy tiên nàng nâng từ bệnh viện nhà ăn mang đến đồ ăn chín rón rén đi vào gian phòng gian phòng quét tức rất cảm giác nay lường h o á thủy tiên rất hài lòng gật gật đầu nàng bỏ lên thang lầu nhìn thấy tể bình còn ng trước mặt ba mặt toàn tức hình chiếu màn hình liên tục lấp lóe cũng không đi q u y dối khai hát vui tơi hớn hở đem đồ ăn nóng lên chuẩn bị đợi lát nữa nhường t h bình dưới tới dùng cơm t â bình phi thường chuyên tâm hắn không có chú ý tới có người đi vào làm bài độ cao chăm chú một cái ban ngày đại khái tắm giờ hắn hầu như không ăn không uống bất động liền như vậy vẫn độ cao nghiêm túc làm bài màu xanh lam phổ thông phẩm chất toán học đã từ lv một tăng lên đến lv bốn len k e n t h a n h âm c h á t chúa dễ nghe dường như suối nước vui thích đẳng làm lòng người say t â bình nhìn mình kỹ năng từ lv bốn biến thành lv năm khỏe miệng hơi dâng lên thấp giọng nói tuy rằng không nhìn thấy cụ thể kinh nghiệm điều nhưng không nghi ngờ chút nào nghiêm túc hiệu suất cao giải đề là có thể tăng lên kỹ năng độ thuần t h ụ đại thể tới nói ở bảo đảm tỷ lệ chính xác cơ sở lên làm càng nhanh cái tiêu thăng cấp tốc độ liền càng nhanh vì lẽ đó ta làm bài nguyên tắc chính là chính xác thứ nhất hiệu suất thứ hai ngay ở tề bình một bên tự lẩm bẩm vừa dối người thời khắc một trận mùi thịt bay tới trước người của hắn mũi của hắn theo bản năng ngửi một cái t h ơ m quá a là thịt b ò khò tương mùi vị thủy tiên trở về lập tức từ trên giường bỏ lên đơn giản sửa sang lại quần áo dung nhan tề bình từ hai tầng nhả xuống vững vàng như mèo k h ô nàng g gì tiếng vang hạ xuống. Hoác Thủy Tiên quả nhiên đã nóng đang có cái Hoác cơm nước, chính Tiên nhiên Thủy tốt hát xếp hạ khẽ quả đã b đĩa đây. Tê bình đã Tê t Bình n ừ hỏi nàng, chỉ nàng, là trả ừ nhà ăn mang đến cơm canh, tại sao còn muốn chuyên môn xếp bàn? Nàng cơm sao xếp tại t lời nhường tệ bình cảm thấy rất thú vị chúng ta sinh hoạt có thể b ằ n cùng nhưng không thể không tinh xảo đào đến quần áo cũ muốn rửa sạch sẽ tu bổ lại c ũ đồ dùng trong nhà có thể một lần nữa đánh sáp từ nhà ăn mang đến tiện nghi cơm nước cũng phải cố gắng bày ra sinh hoạt mỗi một nơi đều phải ứng phó cẩn thận muốn có nghi thức cảm giác tệ bình cũng không quay rời nàng lẳng lặng nhìn nàng như sung sướng tiểu mật ong như thế đây e đem đĩa tốt, đem m mới cơm vào, một bếp, một bát bàn bày bếp, tốt, tốt thế trắng thành đũa đĩa đổ đó đến điêu đ ra vừa sau hoa. vào, nhà nóng nước cơn như nhỏ viên lớn chạy gió cải củ hẹp là h o c thủy tiên bảo lưu hạng mục mỗi ngày đều muốn mua một viên trái cây bất kể là bí đao dưa hấu bí đỏ r a u dưa ngọc dưa dưa chuột vẫn là cái gì khác nói chung đều muốn điêu t h à n h hoa vừa bắt đầu nàng chạm chỗ như thế mấy ngày gần đây rõ ràng nắm giữ một loại nào đó bí quyết đao công càng ngày càng tốt chỉ chốc lát sau nàng ôm phẩm chất cũng không tệ lắm củ cải trắng mẫu đan đi ra nhìn thấy tệ bình sau khẽ mỉm cười còn muốn các loại làm tốt lại gọi ngươi đấy mới vừa xem ngươi học tập đặc biệt chăm chú không k h ô ngại n g n g ủ n g cái dối tề bình vội vã qua đ ê m này một b à n củ cải trắng chạm chỗ mẫu đ a n tiếp nhận đặt ở b à n trung ương cười nói nói cẩn thận là ta làm việc nhà kết quả mỗi lần cơm tối đều là ngươi mang cơm nước trở về còn làm như thế tinh xảo thật làm cho người thật không tiện hoắt thủy tiên vô vô tay hào khí vung lên vậy thì có cái gì chúng ta cái này nhà bếp n ỏ liền ra dáng nhất thể hóa nhà bếp thiết bị đều không có cũng không có phụ trợ bếp vụ người máy tội gì nhường ngươi làm cơm ta từ nhà ăn mang điểm đồ ăn chín là nhất kinh tế lợi ích thực tế chờ ta tích góp cái nửa năm tiêu phí điểm c hai ỉ một bộ người dùng rồi nhất thể h chương chương sau nhà khi cơm nước xong tê bình nắm chặt n h ư ờ n hoác thủy tiên ngồi xuống chính mình thu thập xong bát đũa xử lý rác nhà bếp hai người nói chuyện phía một hồi h o c thủy tiên đưa ra nghĩ đi chín lật ngõ h ẹ m lại đi dạo tề bình khéo léo từ chối mời tiếp tục ở nhà chung học tập h o c thủy tiên mi mắt trợt lóe lên thất lạc nàng đ ỗ n g nhiên nghiêng đầu cười h í p mắt nói vậy ta cũng không ra ngoài không bằng ta ngày hôm nay kiểm tra một chút người gần nhất tự học thành quả năm đó ta sơ cấp giáo dục thành tích cuộc thi nhưng là tốt đẹp nha tề bình vừa nghe tự không gì không thể hai người ngay ở này bản ăn nhỏ sóng vai ngồi h o c thủy tiên vung tay lên triển khai toàn tức màn hình không hề có một tiếng động đánh chỉ chốc lát sau len ken một tiếng hoa thủy tiên có chút hưng phần nói đây là ta năm ngoái tháng chín cuộc thi bài thi ngươi toàn bộ làm một bộ thử một chút xem vừa vặn sờ sờ đáy ta có thể cho ngươi tính n h ầ m vào miễn phí phụ đạo loại này phụ đạo x o á y ca bài tập vi diệu cảm giác làm cho nàng có chút h ứ n g phấn nóng lòng muốn thử ai không thích ở tướng mạo xuất chúng khác phái trước mặt biểu hiện đây tề bình nghe h o á c thủy tiên vì chính mình giảng giải cuộc thi cơ bản hình thức cùng hạng mục chú ý sau đó liền bắt đầu mô phỏng cuộc thi h o á c thủy tiên đi tới một bên h ư ớ n g d ó t một chén trà sữa ngồi ở tề bình đối diện chậm dãi dùng để uống xem người khác cuộc thi làm bài vốn là làm một cái rất chuyện nhàm chán nhưng nàng ngày hôm nay phát hiện xem anh tuấn nam nhân làm bài càng là cực hạc hưởng nàng một tay nâng quái hàm một tay cầm cái thiện nhẹ nhàng quái hai con mắt lập lòe mê say ánh sáng nghiêm túc nam nhân thật mê người tề bình không có chú ý tới hoác thủy tiên trạng thái hắn kiếp trước chính là chấn nhỏ làm bài nhà kiếp này càng có cao cấp chăm chú cùng vạn vật luyện thành chi thư như vậy thiên nhiên học tập ngoại q u i trực tiếp tiến vào cao cấp trạng thái chuyên chú tâm tượng thế giới bên trong k í c h phát vạn vật luyện thành chi thư phân tích thôi diễn năng lực bắt đầu độ cao nghiêm túc làm bài tuy rằng hắn trừ toán học cái khắc kỹ năng toàn bộ vì là l và một cũng chính là nói toàn bộ đều là đại khái hiểu rõ trình độ muốn thi thử đạt tiêu chuẩn còn lực có ch sau ba tiếng đã là đêm khuya tề bình rốt cuộc đem này một bộ giáo dục tiểu học tổng hợp cuộc thi bài thi toàn bộ làm xong nay một bộ bài thi cộng bốn trăm năm mươi lạ đề tề bình càng so với bình thường cuộc thi còn sớm hai giờ làm xong này đường h o a t thủy tiên cảm thấy không thể tưởng tượng được nghe tới tề bình nói làm xong thủy tiên lão sư giúp ta kiểm tra một chút đi hoát thủy tiên mới như vừa tỉnh d ấ c chiêm bao ba tiếng qua nhanh như vậy thực sự là khó mà tin nổi nàng có chút ngờ vực nói rằng ngươi làm sao nhanh như vậy liền làm xong năm đó ta năm tiếng căn bản là không làm xong a tê b ì n h cười cận hắn làm nhanh như vậy đương nhiên không phải là mình toàn bộ đều sẽ gốc rễ chỉ là cấp một kỹ năng làm sao có khả năng toàn bộ đều đối phó bộ này bài thi rất có phân c h i a độ năm mươi như thế đề ba mươi vấn đề khó hai mươi cất cao vấn đề khó muốn bắt được hợp lệ ánh sáng chỉ làm sẽ phổ thông để là không thể nhất định muốn đem vấn đề khó chịu hạ xuống một phần mới có thể được sáu mươi phân hợp lệ nếu như muốn tốt đẹp vậy sẽ phải bắt được tám mươi phân càng thêm khó khăn cho tới ưu tú tiêu chuẩn rất cao muốn chín mươi lăm phân chỉ có số ít người mới có thể giải quyết những tiêu cất cao vấn đề khó t ề bình chỉ là đem hết t hệ phổ thông để chuẩn xác mà nhanh chóng làm xong không cách nào giải quyết đề mục toàn bộ từ bỏ cho nên mới có thể nhanh như vậy giải quyết h o c thủy tiên cẩn thận kiểm tra lại t ề bình bài thi cũng đối chiếu hướng về lên đáp án trong mắt của nàng lập lệ khó mà tin nổi đại khái nửa giờ sau h o c thủy tiên thở dài đáng tiếc lắc đầu một cái năm mươi tám phân khoảng cách hợp lệ còn kém hai phân thực sự là đáng tiếc sau đó nàng bỗng nhiên nhô tới t ề bình mới học tập mấy ngày coi như tính cả bệnh viện cái kia chút thời gian cũng không tới ba tuần ba tuần liền có thể có trình độ loại này chính mình năm đó dùng thời gian sáu năm thi hợp lệ sau đó lại ở đến tiếp sau bốn năm thi hai lần cuối cùng mới được tốt đẹp h o c thủy tiên trịnh trọng ngồi ở t ề bình đối diện lần này không còn là xem xoay ca mà là dùng học sinh phổ thông xem học ba ánh mắt con mắt lập lòe phức tạp tình cảm ngươi thực sự là cái quái vật xin lỗi phải nói là quái vật giống như thiên tài thật muốn nghiên cứu dưới đầu ó c của ngươi đang không có bất kỳ nghĩa thể phụ trợ tình huống ngươi mới ngăn ngắn ba tuần liền có thể bắt được tiếp cận hợp lệ điểm t ề bình k h ẽ mỉm cười tự tin nói rằng lại cho ta ba tuần ta có thể n ắ m m cái ưu tú cho người xem hoa thủy tiên nghe lời này cảm thấy t ề bình tự tin có chút quá mức nàng nói thật ngươi mới vừa đáp đề mục ta đều nhìn xác thực rất lợi hại như thế để hoàn toàn đúng nếu như ngươi nói cho ta hai ba tháng sau ngươi có thể bắt được tốt đẹp ta có lẽ sẽ tin tưởng nhưng ưu tú sao có thể có chuyện đó t ề bình ngươi không muốn quá coi thường chúng ta giáo dục tiểu học cuộc thi a cất cao để cùng vấn đề khó căn bản không phải cùng một cái khái niệm ta tin tưởng ngươi đúng là thiên tài có thể lại thiên tài không có hai ba năm danh sư chỉ đạo cũng không thể bắt được ưu tú tê bình lông mày nhữ lại hắn biết h o c thủy tiên là nghị khuyên chính mình muốn đầy đủ coi trọng nhưng mình là có bảng mở ra ngoại quả nam nhân mở h ắ c nhân sinh chính là muốn đánh vỡ một ít thường quy hắn mới vừa muốn nói gì giờ khác này siêu l ư ớ i phần cuối đ ố n g nhiên bắn ra video trò chuyện nguyên lai、like、là mộ dung hoài ngọc từ khi bệnh viện phân biệt sau tê bình cùng nàng đã rất nhiều ngày không có liên hệ tê bình lập tức nhận nghe điện thoại toàn tức màn hình lập tức hiện ra mộ dung hoài ngọc dáng vẻ nàng nhìn qua rất hưng phấn tê bình ngươi hiện tại ở nơi nào thủy tiên cũng ở hoa thủy tiên lập tức cùng mộ dung, hoài ngọc hỏi thăm một chút, nói, mộ dung tư phát quan ngài tốt ta bây giờ cùng t ề bình thuê chung một gian lọc nhà trọ cộng đồng chia sẻ đắt giá tiền thuê mộ dung hoài ngọc vừa nghe đầu tiên là s ư ơ sở sau đó vô đầu một cái nàng thâm nói này mấy ngày ánh sáng chỉ bận điệu q u ê n t ề bình căn bản không có cái gì tiêu phí điểm nếu không phải h o ắ c thủy tiên thu nhận giúp đỡ phòng chừng muốn ngủ ngoài đường chính mình thực sự là sơ sẩy ta sơ sẩy cũng được thủy tiên ngươi giải quyết t ề bình vấn đề chỗ ở đúng ta là nghĩ nói cho t ề bình vừa vặn thủy tiên ngươi cũng ở nơi đây liên quan với phá án quyền sự tỉnh các ngươi không cần lo lắng ta tìm tới bên viện hứa hẹn không mở rộng việc này không thâm cứu nào sâu vì lẽ đó thuận lợi giải quyết Các người cũng người nhớ phải kỹ, b ấ tê kể thể là lương ngàn ai tra, tới điều đối viện thẩm tâm, tuyệt mặt t hướng đề đường r chỉ có cập bệnh vạn về n nói, cẩn thận dẫn lửa thiêu thân. thiêu Tê lửa bình cùng hoác thủy tiên nghe lời này đều gật gù hai người rõ ràng mộ dung hoài ngọc đây là ở nhắc nhở chính mình tê bình đối với việc này không có ý kiến gì nghèo thì lại chỉ lo thân mình thành đặt thì tạo phúc cho thiên hạ chính mình hiện tại liền tay làm hàm nhai đều không làm được căn bản không có cái gì g i ữ lực quan tâm cái gì khác sự tình coi như bệnh viện thật sự có cái gì tấm màn đen cũng không phải là mình hiện giai đoạn có thể quản không có năng lực can thiệp vào đại khái chỉ có thể biến thành nát cái rui tê chương chương bình, bình ngươi song. c h thật nhiều lần nhường ta kinh ngạc có thể qua không được mấy tháng ngươi là có thể công tác tay làm hàng ngay chỉ cần có thể thi ra tốt đẹp thành tích rất nhiều công tác ngươi đều có thể tiến vào phỏng vấn nếu như cần thế chấp képet ngươi có thể tới tìm ta mượn chúng ta ký hợp đồng ngươi hàng năm chỉ cần cho ta một ngàn tiêu phí điểm lợi tức là được chờ ngươi sau đó kiếm được képet trả lại ta chính là cho tới thi ưu tú thành tích vậy cũng lấy một bên công tác một bên từ từ đi có cơ hội m ộ dung hoài ngọc xuất thân trung sản thường ngày cũng không thiếu tiền nhưng nàng vẫn biết thiện hạnh cũng không thể tùy ý b ố thí nàng yêu thích tề bình an đối với người tiểu đệ đệ này có rất lớn hào cảm nhưng cũng sẽ không c h ó n g váng đầu góc đi vô điều kiện trợ giúp một thang gạo dưỡng vân nhân một đấu gạo dưỡng cựu nhân đạo lý này nàng vẫn luôn biết chỉ giúp trợ tự mình nghĩ trợ giúp người nhất định phải là có điều kiện trợ giúp chỉ cứu nguy cấp cứu trợ người tiến tới cái khác không bàn nữa đồng thời cần thu được báo lại đây là nàng trợ giúp người khác nguyên tắc căn bản tề bình nghe lời này trong lòng ấm áp cảm kích nói rằng vậy trước tiên cảm ơn mộ dung tỷ tỷ h ắ n ở đô thị khu đã có một quãng thời gian thông qua siêu lưới đại thể hiểu rõ một viên kệ b ẹ t giá trị thế giới này tiền hệ thống là hai bộ song song chính là kệ b ẹ t cùng tiêu phí điểm hai loại không giống nhau tiền kệ b ẹ t có thể mua tất cả tài nguyên tiêu phí điểm chỉ có thể mua phổ thông hàng tiêu dùng không thể mua tài nguyên sản nghiệp kệ b ẹ t ở quan phương có thể trực tiếp hối đoái mười vạn tiêu phí điểm nhưng tiêu phí điểm vĩnh viễn không cách nào lấy quan phương hình thức hối đoái kệ vét bởi vì đây là trái pháp luật đương nhiên có chút được gọi là đổi kim thương nhân chợ đêm thương nhân sẽ làm loại này trái pháp luật hoạt động có thể dùng hai mươi vạn đến ba mươi vạn tiêu phí điểm đổi lấy một viên kệ pet nếu như cho mượn coi như ấn hai mươi vạn tiêu phí điểm làm gốc kim lãi hàng năm bốn một viên kệ pet hàng năm lợi tức ít nhất phải tám tà hữu tiêu phí điểm vì lẽ đó tề bình biết mộ dung hoài ngọc làm như vậy thuộc về làm từ thiện tuy rằng cảm giác mình có thể bắt được y ê u tú nên chưa dùng tới mượn đối phương kệ pet tề bình cũng phi thường cảm kích đối phương hoặc thủy tiên giờ khắc này cũng nói mộ dung tư pháp quan thật quá hào phóng ta vốn đang lo lắng tề bình coi như thông qua c u thi không có kể vẹn cũng không tìm được cái gì chính thức công chỉ có thể đánh làm công ngắn hạn đây hai nữ tiếp tục nói chuyện phiếm hoặc thủy tiên đem tề bình tự xưng ba tuần sau muốn bắt đến ưu tú cho rằng chuyện cười dạng cho mộ dung hoài ngọc nghe mộ dung hoài ngọc sau khi nghe cười ha ha đối với tề bình nói ngươi này trí khí rất tốt nhưng ngươi quá khinh thường giáo dục tiểu học cuộc thi cất cao đ ề coi như là ta giáo dục tiểu học cuộc thi cuối cùng cũng chỉ lấy đến chín mươi ba p h ầ n ta tin tưởng ngươi chỉ cần nghiêm túc chuẩn bị năm năm rất có thể bắt được ưu tú nhưng ba tuần ngươi quá coi thường chúng ta đô thị khu cuộc thi tề bình duy trìm cười các nàng không tin thì không tin chờ đến chính mình thật bắt được thành tích tự nhiên cũng là tin nhưng vào lúc này bảng đ ố n g nhiên bắn ra một cái nhiệm vụ hoác thủy tiên cùng mộ dung hoài ngọc cũng không tin ngươi có thể ba tuần bên trong bắt được giáo dục tiểu học cuộc thi ưu tú thành tích thì ngay ở trước mặt hai người trước mặt lập xuống phở lạt cá cược ba tuần bên trong tất đạt được mát điểm thành tích ngươi sẽ thu được một cái nhiệm vụ cùng tồn tại khắc thu được mục tiêu phiếu khen thưởng tề bình thầm nghĩ trong lòng a này ta rõ ràng không nghĩ tới hệ thống này là bọc ta cần phải nhường ta bọc lại a đã như vậy, vậy thì n g bài đi hắn lúc này vẻ mặt biến đổi dị thương đàng hoàng thậm chí có chút chú u ni nói rằng các ngươi nêu không tin, vậy chúng ta liền đánh cược đi ta tất nhiên ba tuần bên trong bắt được ưu tú thành tích hơn nữa là mát điểm tiền đặt cược các ngươi tùy tiện tuyển mộ dung hoài ngọc vừa nghe cười trang điểm lộng lẫy đối với hoắt thủy tiên nói rằng chúng ta t ề bình đệ đệ tức giận chứ có điều tất thắng đánh cược không lý do không tham dự ngươi cảm thấy đây hoắt thủy tiên cũng cảm thấy chơi vui nàng cười vô vô t ề bình bay ngươi có vẻ tức giận thật sự có điểm đáng yêu vậy chúng ta liền đánh cược đi như vậy đi như ngươi thật có thể bắt được mát điểm ta mời ngươi đi đông hoa phố tiên đến lầu ăn ngon lành nhất linh năng mỹ thực nếu như ngươi thua rồi liền hay ta rửa nửa năm bít ấ t rửa nguyên vị b nói không chắc rất nhiều thân sĩ sẽ đổ xô tới tề bình lắc lắc đầu xua tan loại ý nghĩ này giữa nguyên vị b i ế t tất là không thể tích tốt cái k i a cá cược coi như là thành lập tề bình trịnh trọng nói đồng thời hệ thống trích một tiếng hiện ra một hai video đối diện mộ dung hoài ngọc cũng cười nói nghe rất thú vị vậy ta cũng đánh cuộc nếu như tề bình đệ đệ ngươi thua rồi ngươi thế tỉ tỉ ta dựa ba tháng nội y tháng ta liền cho ngươi đưa ngươi mới nhất mộ phòng hư cảnh lẹn vào liên tiếp trang bị mậu ảo ba hình lẹn vào máy hoa thủy tiên miệng mở lớn chậm rãi dùng tay tre thầm nghĩ trong lòng sớm biết ta cũng làm cho tề bình thay ta dựa nội y tề bình vừa nghe mặt có chút đỏ đây là đang đùa d i ỡ n chính mình đi nguyên vị nội y ỉa tuyệt đối không được h á n mặt ngoài chấn định nói rằng ta nhất định sẽ thắng ngươi nói ngậu ngạo ba hình lẹn vào máy là cái gì mộ dung hoài ngọc mặt cũng có chút nóng lên nàng xưa nay không lớn mật như vậy qua nhưng mới vừa xem h o á c thủy tiên nói rửa bít tất liền không nhịn được nghĩ đùa d i ỡ n t ề b ì n h nói chung chính là h o á c thủy tiên sai nghĩ như vậy sau khi nàng cảm thấy trên mặt không như vậy nóng nhưng không có chuyện gì xảy ra nói ngươi đến từ khu năm mươi mốt nên đi qua hư cảnh nhưng ngươi đi hư cảnh chính là giả tạo hư cảnh nghe nói là mấy vị ngã xuống chuyển kỳ tâm tượng thế giới dung hợp mà thành Ta nói cái này cái mô n hình lẹn ảo và vào vào thể máy, m có tiến p h ò n g hư cảnh đây cũng không phải là chân thực hư cảnh, nhưng cũng cảnh cái. cảnh hư nhưng hết thể hư cảnh bên trong yếu tố nhất một cái. Mô phòng hư nguy bên trong tố một là là yếu Mô do trường sinh người nhóm sáng tạo thần thoại bảo vật nếu như ngươi ngưỡng mộ bầu trời sẽ thấy một viên khổng lồ quả cầu ánh sáng lơ lửng ở đô thị khu phía trên vậy thì là mô p h ò n g hư cảnh thông qua lẹn và o máy linh hồn có thể lẹn vào trong đó mạo hiểm hơn nữa bởi lẹn vào bảo hộ cơ chế cho dù ở mô p h ò n g hư cảnh bên trong tử vong cũng sẽ ở tử vong trước nháy mắt trở về thân thể chỉ là sẽ suy yếu hai ba tháng quan trọng nhất chính là ở mô phỏng hư cảnh bên trong mạo hiểm ngươi thu được các loại bảo vật đều thuộc về chính ngươi tỷ như phi thường quý giá thần bí kết tinh nghe được thần bí kết tinh cái từ này tề bình con ngươi thu nhỏ lại toàn bộ của hắn thuộc tính đều là sáu không được tiến thêm cũng là bởi vì không có thần bí kết tinh nếu như có thể thu được cái này kết tinh thực lực kia nhất định sẽ có tăng cao h o c thủy tiên giờ khắp này cũng tiếp gốc nói rằng loại này máy móc rất đắt một đài muốn năm vạn tiêu phí điểm ta không ăn không uống năm năm mới có thể mua một đài đến hiện tại ta đều không thích góp đi ra đầy đủ tiêu phí điểm mua cái này đây ngươi muốn cổ vũ a tề, tề bình nhìn bảng lên hiện ra hai hai n h t n h ư n g lên tự tin nói rằng mộ dung tỉ tỉ ngươi liền chuẩn bị tốt suất huyết nhiều đi ba tuần sau khi ta tất nắm mát điểm tấu chương xong chương ba trăm chín mươi tám sức hấp dẫn công tác p h ớ t lặn đã đứng cá cược thành lập ngươi thu được mục tiêu phiếu một vạn ngươi thu được nhiệm vụ mới lời nói hùng hồn thỉnh đăng ghi tiết mục khu năm mươi mốt khu bình luận lấy thân phận thực sự lên tiếng ba tuần sau tất bắt được giáo dục tiểu học cuộc thi mát điểm hoàn thành nhiệm vụ ngươi đem thu được mười vạn mục tiêu phiếu cùng dưới một cái nhiệm vụ tề bình chân mày cao lại thầm nghĩ trong lòng đây là nhiệm vụ dây xích phía này bản hệ thống là không muốn để cho biết điều nhất định phải làm cho ta kêu căng k h o e gió nổi mưa a có lẽ cùng mục tiêu phiếu trên bản chất là nhân quả lực lượng có quan hệ dù sao càng nhiều người biết được ảnh hưởng vô hình nhân quả khẳng định càng lớn video đối diện mộ dung hoài ngọc giờ k h ắ c này nói rằng tề bình thủy tiên ngày hôm nay cùng các ngươi tán gâu rất vui vẻ phía ta bên này còn có chuyện liền không hàn huyên tề bình ngươi cổ vũ ta chờ ngươi đập vỡ tan kính mắt của ta nàng chỉ cho chính mình cái k i a dường như sức chiến đấu kiểm tra khí thấu kính đối với tề bình hơi nhữu mày tề bình nhìn hình ảnh dần dần biến mất xoay người đối với hoác thủy tiên nói ta đi nghiêm túc chuẩn bị thi rồi ngươi liền chờ mời ta ăn bữa tiệc lớn đi thủy tiên tỉ tỉ h o ắ c thủy tiên nhìn t ề bình bò lên trên hai tầng bóng người trong đầu l ó e qua một tiệm n h ớ nhung tự tin như vậy có thể hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích tháng này muốn tiết kiệm đi một lần tiên đến c ấ p tiêu phí cũng không nhỏ cho dù là tiện nghi nhất hai người c ù n g bò cũng đến một ngàn tiêu phí điểm lên t ề bình trở lại chính mình trên giường nhỏ vừa muốn hô hoán ra toàn tức màn hình đ ỗ n g nhiên vòng tay lúc thì đỏ ánh sáng chỉ lấp lóe phát ra điện tử giọng nói điện tử linh năng sắp tiêu hao hết tê bình nhẹ nhàng vỗ một cái đầu mình nói này mấy ngày đến thăm học tập đều quên cho vòng tay bổ sung linh năng có điều này vòng tay vẫn là rất thuận tiện chỉ cần đem chính mình linh năng truyền vào trong đó là được nếu như chỉ là phổ thông siêu phạm khả năng linh năng tổng sản lượng còn chưa đủ lấy cho vòng tay s u n g năng nhưng tể h bình tốt xấu là hạ vị tông đồ nắm giữ trái tim của chính mình tượng thế giới hắn minh tưởng một lần linh năng hoàn toàn đủ để cho vòng tay s u n g năng như vậy hắn lại bắt đầu minh tưởng hấp thu cảnh vật chung quanh bên trong dị thường nồng n ạ p tính c h ơ linh năng ở thời đại này mỗi người chính mình chính là một cái cỡ lớn linh năng tin hoàn cảnh chung quanh nằm dày đặc năng lượng tể bình có lúc cảm thấy rất nghĩ hoặc linh năng loại sức mạnh này đến tột cùng là từ đầu sinh ra Tuy đứng cảm t hàng thứ nhất chính là website tề bình trực tiếp đem địa chỉ trang web này bảo tồn lại sau đó ở cái này trên mạng đăng ký cũng nghiệm chứng tin tức website lập tức bắn ra một đoạn tin tức tề bình ngươi tốt làm khu năm mươi một nghi thức lớn người thắng trận ngươi sẽ thu được chuyên môn khung ảnh nếu như ngươi có thể thông qua giáo dục tiểu học cuộc thi ta thi có thể vì ngươi cung cấp có giá trị cao cấp công tác cơ hội vốn là chỉ dự định đứng cái phở l ạ t liền chạy tệ bình xem tới đây ánh mắt sáng lên cung cấp công tác cơ hội có thể tham khảo một chút đứng phở lặt sự tình trái lại không đ ổ i hắn trước tiên cẩn thận xem lướt qua cũng tìm tỏi t ư ờ n g quan công ty tình huống khu năm mươi mốt sớm nhất là t r ư ở n g sinh người hội nghị một cái nào đó thí nghiệm đầu đề ở hai trăm năm trước cái này thí nghiệm đầu đề ngưng hẳn bị hưng ơ dương thị từ đựng tập đoàn thu mua cũng biến thành chân nhân tú tiết mục khu năm mươi mốt Cái ngoài à là y tiết trên quan sát một thiền, điểm cái nhân loại xã hội biến mục mô mô chính bán quan nhân lên n n h vĩ vĩ xã ngó t r n người quý tích cùng diện、tư. Không khách khi nói, chân nhỏng g ngó đó mỗi khi tư. quý tích thực khách l c á này tiết mục lớn nhất bán điểm. Khu 51 phần lớn người video tin tháng, tiết tức thể ít tiết tổ t điểm. video mục mục chỉ có thể chứa được Khu bị số ra ọ n đánh dấu người, video tin g g điểm video thời i thể dấu lưu bảo tức có n hơn. Ngoài dài ra, đồng ý cao tiêu phí khán giả cũng có thể chuyên môn tiêu tốn tiêu phí điểm thậm chí k ậ y vét bảo lưu một người hoàn chỉnh video tin tức đem chúng tề a quanh nhốt thành cung nhân cùng nhóm nó, tài phiệt nhóm đúng hầu phiệt trở tử tài lại, l xâm bình giọng tâm hẳn nói làm từ lao tủ bên trong gian nan chạy ra hầu tử hắn đối với chuyện như vậy rất khó tiếp thu chỉ tiếc hắn không có bất kỳ sức mạnh ngăn cản cùng thay đổi nhìn một chút cái này tên là khu năm mươi một công ty trách nhiệm hữu hạn cho công tác chức vụ tề bình trong lòng dần dần có tính toán hắn nằm nghiêng ở trên giường âm thanh vững vàng nói rằng nghĩ ở hương dương thị tìm việc làm liền tránh không ra ba đại tại phiện từ lý tống trong đó từ đựng tập đoàn cũng chính là từ gia là lớn nhất tài phiệt liên quan đến lĩnh vực ngành nghề không chỗ nào mà không bao lấy hạt nhân lĩnh vực chính là sinh hóa y học thân thể gen chữa trị định hướng tối ưu hóa cùng kéo dài tuổi thọ khu 51 chỉ là thuộc hạ từ đ ư ợ n giải g trí một cái chân nhân tú tiết mục là tuổi tác nhỏ nhất từ công tử t ừ như tay ngọc trong lòng bàn tay một cái món đồ chơi nhỏ nhưng bọn họ món đồ chơi nhỏ đến người bình thường trên đầu chính là khó có thể vượt qua n ú i lớn đối với khu 51 người đến nói là căn bản là không có cách phản kháng không thể nào hiểu được tồn tại ta rời đi khu n ă trước nghe quản giáo người nói tới từ công tử đại khái chính là chỉ vị này từ như ngọc cho tới quản giáo người s á c thực không phải cái gì ghê vấn người chỉ là khu năm mươi một cái này tiết mục bên trong một vị phổ thông công nhân viên lật qua lật lại toàn tức website bên trong biểu diễn chức vụ thê bình nhìn thấy một cái khá là đặc biệt chức vụ công tử gần thị công tử gần thị đây là từ công tử chuyên môn vì là khu năm mươi một thăng tiến người thiết chi chức vụ cần vì là khu năm mươi một nghi thức lớn thắng lợi ấ n chủ không thể là cùng lực giáo dục tiểu học thành tích cuộc thi cần đạt đến ưu tú mới có thể thu được phỏng vấn tư cách chức vụ lãnh mộ hàng năm tiêu phí điểm ba vạn kệ bẹt ba viên giáo dục trung cấp chính bản quan phương tư liệu công tác tính chất vì là từ công tử cung cấp phục vụ cụ thể do từ công tử phòng thư ký sắp xếp đây là một cái rất có sức hấp dẫn chức vụ cho đái ngộ vượt xa khỏi sơ cấp giáo dục sinh viên tốt nghiệp trình độ nói như vậy coi như tề bình bắt được ưu tú cũng chỉ là miễn đi thế chấp một viên kệ vét có khả năng làm công tác vẫn cứ là tương đối thấp cấp công tác đại khái cũng chính là tương tự bệnh viện hộ c ô n g nam y tá phân xưởng thao tác viên các loại các loại công việc đại khái mười đến hai mươi năm mới có thể thu được đến một viên kệ vét nếu như muốn thu được cảng đái ngộ tốt vậy sẽ phải trước tiên hoa hai viên kệ vét mua trung cấp giáo dục quan phương dạy học tư liệu tệ bình hô hấp có chút gấp gáp tuy rằng rất căm ghét từ đựng tập đoàn đối với vị này từ như ngọc công tử cũng không có bất kỳ hào cảm nhưng đãi ngộ này thực sự là quá thơm nhất định phải bắt được ưu tú thành tích sau đó xin cái này chức vụ nhường ta khoảng cách gần gặp gỡ vị này từ công tử thâm nhập tài phiệt bên trong biết người biết ta cũng tốt trăm trận trăm thắng cái này chức vụ nếu như bắt có thể tiết kiệm chính mình quá nhiều thời gian tinh lực cùng kệ pét thời gian ba năm chính mình là có thể thu được quyền công dân thông qua trung cấp giáo dục cuộc thi bắt được càng cao hơn văn bằng t ấ u chương xong chương ba trăm chín mươi chín càng ngày càng nhiều theo t i ế p có điều cho chúng ta loại này người nguyên thủy thiết t r í như vậy đãi ngộ tốt chức vụ sợ là trong đó có vấn đề a có điều không quản có hay không đều muốn thử một lần cái này chức vụ có thể tiết kiệm thời gian mười mấy năm tề bình không phải loại kia tự mình cảm giác đặc biệt tốt đẹp người sẽ bởi vì chính mình ở khu năm mươi mốt thành tựu có thể từ bên trong giết ra đến liền cảm thấy người khác sẽ đánh giá cao chính mình một chút húng chi hắn cuối cùng lựa chọn làm trái khu năm mươi mốt tiết mục tổ thậm chí từ công tử ý chí không có muốn cái k i a tám viên kệ pet không có duy trì tiết mục tổ định ra khu năm mươi mốt trật tự tuy rằng này nhường hắn tương lai đường rất gian nan nhưng nếu vì lợi ích liền vi phạm bản tâm tiêu diệt hy vọng chi hỏa đem địa ngục để cho khu năm mươi mốt đám người hắn còn có mặt mũi nào tự xưng chính nghĩa hắn đương nhiên không hối hận nhưng hắn cũng biết rõ làm như vậy phòng trừng vị này từ công tử sẽ không hài lòng cái k i a thiết trí như vậy một cái chức vụ tất nhiên có mục đích gì đi một bước xem một bước coi như là cái m ù i câu cũng thực sự là quá thơm nếu như thật có thể làm đầy ba năm hầu như có thể giải quyết ta hết thể cảnh k h ổ n khó tề bình một bên khổ não vừa đem xin chức vị mặt giày đóng bắt đầu ở khu năm mươi mốt trong diễn đàn xem lướt qua hắn rất nhanh tìm tới một chút người đối với chính mình đánh giá cùng thảo luận dù sao nghi thức lớn mới mới vừa qua không một tháng hắn vị này mới lên cấp quán quân nhiệt độ còn không biến mất nhìn nhìn tề bình đ ỗ n g nhiên đối đầu lần nghi thức lớn người thắng trận đỗ phu lên hưng ơ thú đỗ phu ở tiến vào đô thị khu sau đều trải qua cái gì không biết trên diễn đàn có hay không người biết chuyện hắn lập tức bắt đầu tìm tòi đỗ phu đúng hạn bắt đầu xem lướt qua đỗ phu ở hơn hai mươi năm trước đi tới đô thị khu vừa mới bắt đầu còn có người thỉnh thoảng chia sẻ hắn tình trạng gần đây chậm rãi tin tức liền h i ế u gần nhất một lần đã là m ư ơ i năm trước thế、10. căn cứ diễn đàn tin tức đỗ phu mang theo hai viên kệ vẹt tiến vào đô thị khu đồng dạng là hương dương thị rất nhanh thì có từ đựng tập đoàn người đến bàn bạc hắn bị sắp xếp vào từ đựng tập đoàn công tác trở thành một tên thị chế phẩm gia công thao tác viên chủ yếu chức trách chính là thao tác số không tuyến sinh sản sản xuất các loại thị chế phẩm đô thị khu đã đào thải một đường công nhân hết thể một đường thao tác đều do máy móc hoàn thành một cái tuyến sinh sản chỉ cần một tên thao tác viên liền có thể đỗ phu tự nhiên không cam lòng qua cuộc sống như thế đại khái qua năm năm hắn đến từ công tử bên người đồng dạng chức vị công tử gần thị ở cái kia sau khi tin tức của người này liền thiếu rất nhiều một lần cuối cùng xuất hiện là nói hắn trở thành từ đựng tập đoàn trung tầng sau khi sẽ không có tin tức tương quan chỉ có một cái thiệp tựa hồ nói nhìn thấy đô phu sau hoàn toàn không nhận ra người này t â bình thẳng thắn ở công cụ tìm kiếm lên tìm tòi một hồi từ đựng tập đoàn chức vị này càng bất kỳ tin tức tương quan đều không có thật là có điểm kỳ quái cái này chức vụ dĩ nhiên ở siêu lưới không tra được tin tức trước tiên gác lại chuyện này đi tuyên bố ta phở lạc thích mời t â bình không lại xoắn suýt có sự tình coi như xoắn suýt cũng vô dụng hắn trực tiếp lọ dịn khu năm mươi một diễn đàn dùng chính mình chân thực chứng thực thân t h ậ n viết xuống một đoạn phi thường chủ hồ n h nghi đoạn văn này đặt ở bản nháp không bên trong thật lâu không có gửi đi thế bình chính mình cũng cảm giác nhục độ có chút tăng mạnh nhưng loại này nhục độ tăng mạnh chú ưu nhì ngôn luận khẳng định là tốt nhất sợ lạc không quản nếu muốn xuyên cờ liền muốn như trên sân khấu lao tướng quân như thế cắm đầy cờ xí đón gió phấp phới nhẹ nhàng đụng vào toàn tức hình chiếu theo một trận xoay quanh n g ọ c điều cái này tiếp mời thuận lợi phát ra lúc này đêm đã khuya tề bình không có thấy người nào bình luận nhưng bảng đã biểu hiện hắn hoàn thành nhiệm vụ chúc mừng ngươi phát ra nhục độ tăng mạnh lời nói hùng hồn thu được mười vạn mục tiêu phiếu c ư ớ c đoạt mắt điểm tham gia sau hai mươi ngày để thi trùng bạo tạc mọi người trong mắt đi thỉnh làm hết sức nhường càng nhiều người biết ngươi lập x u ố n g thờ lạ ở mắt điểm cơ sở lên càng nhiều người biết ngươi lập súng t h lạ phần thưởng của ngươi đem càng nhiều tương ứng nếu như ngươi không thi đến mắt điểm càng nhiều người biết nên t h lạ ngươi trừng phạt lại càng lớn quả thế xem ra muốn tập trung toàn bộ thời gian cùng tinh lực giải đề hai mươi ngày trước tiên bảo đảm mát điểm lại làm hết sức khuyết tán phở l ạ t tề bình dòng suy nghĩ rất rõ ràng bắt được mát điểm là người thứ nhất nếu như không thể bắt được mát điểm cái này phở l ạ t càng nhiều người biết liền càng thảm ngay kế tề bình mở mắt ra mặc quần áo tử tế liền đạp đạp đi xuống thang lầu chuẩn bị rửa mặt đúng dịp thấy h o c thủy tiên rón rén đang muốn ra ngoài h o c thủy tiên nhìn thấy tề bình xuống lầu không lại rón rén hành động đùa dỡ đoán chắc nói ta bởi tối đi tiểu đêm thời điểm nhìn thấy ngươi trên lầu còn có ánh sáng ngươi học như vậy mượn ban ngày còn không ngủ thêm một lát liền n h ư cười, nước vậy viên không không Bình ha ha, Hán, thể chém gió, phun ra nước bọt chính là một viên đinh, hết muốn nợ nụ nam gió, mò một đem đầu rửa ra tử ta ta ta. bít Tề bọt ta đến là o à n l ự c hoàn thành. Hoác thủy à n h Hoác h t tiên vừa nghe tâm tình trở nên rất vi diệu nàng không nói đ ư ợ nữa nghiêm túc đối với tề bình nói ta nguyên bản là không tin nhưng xem ngươi thái độ như vậy ta cảm thấy có thể thật sự có kỳ tích đây hy vọng ngươi có thể sáng tạo một cái kỳ tích đến thời điểm chúng ta đi tiên đến các chúc mừng người có thiên phú không khiến người ta kính phục có thiên phú lại đặc biệt chăm chỉ nhân tài khiến người kính phục hai người không có nói nhiều tề bình không cần đi làm Hoác Thủy chặt Tiên muốn nắm mạch, sữa đương i làm đ n c nhiên dặn n Tề tủ l h đối với khu năm mươi một xuất thân tề bình tôi nói này đã rất tốt cùng kiếp trước tình huống gần như có thể có cuộc sống như thế trình độ hắn đã thỏa mãn đem sữa bỏ nóng nóng Đổ vào bộ t i ế nhanh m ạ b bao chóng rửa mặt xong tê bình bắt đầu lần nữa nghiêm túc ôn tập chuẩn bị thi loại này thành rắc rưởi dựa cả vào nữ nhân nuôi sống cảm giác có thể không tốt lắm tê bình trước mặt hiện ra vòng tròn toàn tức màn hình tiếp tục đang vấn đắp trên bình đài giải đề hắn muốn tranh thủ ngày hôm nay đem toán học soạt đến mắt cấp hắn cũng không biết ngày hôm qua thiếp mời đã dần dần lên men càng ngày càng nhiều người ở c ó mẹn theo tiếp h thảo luận đánh giá thấu chương xong chương bốn trăm đây là mở chơi hỉ lý anh tuấn gần nhất mê mẩn loại cực lớn chân nhân tú tiết mục khu năm mươi một ở xem xong thể bình hơn một năm nay vì do biên tập sau lại xem người khác trong lúc nhất thời thổn thức không nớt ngoài ra nàng còn dưỡng thành mỗi sáng sớm xem nửa giờ tiết mục hồi tưởng quen thuộc khu năm mươi một tiết mục công ty có chuyên môn biên tập bộ ngành đem một ngày đặc sắc thời khắc biên tập đến nửa giờ mới vừa xem xong nửa giờ đặc sắc biên tập hộ công ngụy đi, đi vào nhẹ nhàng gõ cửa lý bác sĩ bệnh nhân đã đẩy mạnh phòng giải phẫu lần này bệnh nhân tình huống lý anh tuấn lưu lên đóng lại lẹn vào kiểu xem phim máy đi ra ngoài sau hai giờ nàng một lần nữa trở lại văn phòng chuẩn bị tiếp tục quan sát còn chưa xem xong video đang lúc này nàng phát hiện trang web lấy động thái b ắ n ra hình thức đỉnh trí một cái thiệp xuất phát từ hiếu kỳ nàng mở ra t h i ế t mời vừa nhìn thấy cái này t h i ế t mời lý anh tuấn con mắt lập tức trợn tròn che miệng nói đây thật sự là tề bình nói điên rồi sao vẫn là tiết mục công ty cố ý chế tạo mạch lưới ba tuần thông qua giáo dục tiểu học c u ộ thi còn muốn nắm mắt điểm sao có thể có chuyện đó đem chúng ta được x ư n g khó nhất bắt được mát điểm giáo dục tiểu học cuộc thi tại chỗ cái gì nàng xem lướt qua thế mời quả nhiên có người cùng nàng nghĩ như thế v u ợ t cười lòe thiên hạ ta là khu năm mươi mốt tiết mục khán giả cũ vốn là đối với t ệ bình rất có hào cảm nhưng này buồn cười tuyên ngôn quả thực là ở m ở chơi hỉ giáo dục tiểu học cuộc thi tại sao khó bắt được mát điểm bởi vì nhất định phải dùng giáo dục tiểu học tri thức giàn giáo đi đắc đệ đặc biệt là toán học linh năng học hai bộ phận này nếu như sử dụng vượt mức tri thức giải quyết là không đạt được nhưng có đề mục chính là dùng giáo dục trung cấp hoặc là giáo dục cao đẳng chi thức hệ thống rất dễ giải quyết nhưng dùng giáo dục tiểu học chi thức hệ thống căn bản là không có cách giải quyết mỗi tháng cuộc thi đều sẽ có như vậy một hai đạo đề nghĩ giải quyết chính là nằm mơ chứ như vậy lý trí phân tích khán giả ở ngoài còn có rất nhiều thuần túy là đối với tề bình người này không tín nhiệm hoặc là nói đúng người nguyên thủy có thâm căn cố đế kỳ thị bọn họ căn bản không tin tề bình loại này người nguyên thủy sẽ bắt được m ắ t điểm đừng nói mát điểm liền hợp lệ đều rất khó khăn đây chính là nữ khán giả trong miệng tề bình đệ đệ trừ túi da đẹp đẽ ở ngoài chỉ có chém gió miệng lưỡi không cho ngươi nói nhà chúng ta đệ đệ hắn không cái gì ý đồ xấu chỉ là muốn nỗ lực thử nghiệm bất luận thắng thua này đều rất có dũng khí trên lầu nhan cầu quên đi thôi đừng rửa sạch nhà ngươi đệ đệ chỉ số q thực sự khó có thể khen tặng ta hoài nghi là tiết mục công ty một lần lẫn lộn lý anh tuấn nhìn con mẹn cảm giác đầu có chút đau nàng nhận thức tề bình nên không phải là người như thế à vẫn là nói ở siêu trong lưới người hội triển lãm chỉ ra cùng hiện thực hoàn toán khác nhau mà khác Vẫn là nói tề bình không có phát hiện siêu lưới là tiết bất bất mục, mục công ty người siêu tổng phụ trách đồng thời cũng là trận này loại cỡ lớn chân nhân tú tiết mục đạo diễn đã từng cùng tề bình đối thoại quản giáo người tàng tiềm tiên sinh ý thức được kỳ ngộ hắn ngồi đang sửa chữa văn p h ò n g hoa mỹ khoa học kỹ thuật cảm giác rất mạnh văn phòng bên trong mạnh mẽ hút một hơi phục cổ x ì gà bên cạnh chiến đứng thẳng một vị mỹ nữ nhân viên rất ân cần thức thời vì hắn xoa bóp cẳng chân cái này tệ b ì n h thực sự là quá thú vị vốn là ta còn muốn chờ hắn khốn cùng chán nản thời điểm lại đi tiếp xúc hắn không nghĩ tới hắn dĩ nhiên chính mình tìm tới cửa còn làm ra như thế phòng chứng hắn không biết loại này cuộc thi ở mọi người trong lòng p h â n lượng nắm cái này bừa dỡn xem như là đem chính hắn làm t ố i có điều này cho chúng ta tiết mục công ty mang đến cơ hội từ hắn từ chối cái kêu tám viên kệ bắt đầu khu năm mươi mốt liền lộn xộn liên đ ố i chúng ta tiết mục tỷ lệ người xem cũng xuất hiện trượt nghe tặng tiềm nữ nhân viên một bên dùng sức kìm hắn cẳng chân dạ dày vừa nói rằng t ừ n g đạo cái này t ề bình chính là cho thể diện mà không cần quay dày kế hoạch của ngài hắn ở khu năm mươi mốt bên trong chúng ta không thể làm gì dù sao trường sinh người nhóm thành lập khu năm mươi mốt cái này khu thí nghiệm thời điểm liền dùng cực kỳ phức tạp thuật kiểu phong cấm nơi đó chúng ta rất khó đánh vỡ chỉ có thể ở thuật kiểu cơ sở tiến tới hành tiết mục thu lại hiện tại hắn đi ra hơn nữa còn lớn lối như vậy muốn ta nói không bằng chúng ta nhân cơ hội sử dụng hắn một cái tăng tiến phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ dùng sức hút một hơi x ì gà phun ra năm cái vòng khói thông minh cô nàng nana việc này liền giao cho ngươi làm cần phải tăng cao chúng ta tiết mục nhiệt độ cho tới tệ bình người này từ công tử rất không cao hứng vốn là đem hắn đưa đến thẩm lương tâm trong tay chính là muốn mượn thẩm lương tâm tay vô thanh vô t ứ c cũng không ai biết diệt trừ hắn ai biết nửa đường rết ra đến cái mộ dung hoài ngọc hỏng chúng ta kế hoạch vừa vặn chính hắn nhảy ra ngoài sử dụng xong sau khi nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn kim loại chiến sĩ giúp cả mạ ạ lần gần nhất bởi vì ca ca chết rất xa s u t nghĩ biện pháp đem tệ bình hãng hãng hại ca ca hắn tin tức ta ở phía sau năm phố số bốn mươi bốn thâm canh hiện đại nhà trọ bên trong nào đó gian phòng một cô thiếu nữ rõ ràng một mình ở trong phòng nhưng bao bọc đấu đồng hãm ở xô pha bên trong nàng mặt cười trắng xám hai trái m à u bạc dây chuyền l â y động chính thức giận phi thường nhìn trước mặt toàn tức màn hình miệng cong lên rất là đáng yêu chính thức giận quay về phần cuối máy nổ nước bọn thực sự là đem giáo dục tiểu học cuộc thi xem là cái gì ta dùng thời gian năm năm chuẩn bị thi cầm hai lần ưu tú người đều không có bắt được mắt điểm n g ư ờ i ba tuần liền có thể bắt được mắt điểm mở chơi hỉ đây mới vừa lý anh tuấn nhìn thấy lý chi phân tích có mẹn chính là nàng viết xuống nàng chính là ngày đó bán tư liệu cho tề bình cô nương cùng ca ca hai người sống nương tựa lẫn nhau hai người đồng thời sinh sống ở này nhà trọ bên trong nàng rất am hiểu lập trình cùng lẹn vào phá giải Bán c h o bạo ngoài tể tư tư tẩu, luật tình. trừ trình t bình biên gì gì chính lịn đương nhiên Nhưng nàng không có gì hay lựa chọn, lập nàng cái gì cũng sẽ không. Chiều sâu sợ xã hội nàng không họ phở phá khắp, pháp hay Chiều hội được liệu là lực liệu. là lựa giải đi giới cái sau sâu có lập ở sự sẽ sợ Đây rú xã ì m được hợp, công việc phù hợp, lại không lại phù miệng u ố n vẫn làm ca ca ký s n trùng. h m i chân dẫm ở trên sàn nhà nàng đứng lên thở dài hy vọng lần này ta có thể bắt được mát điểm dù sao chỉ có mát điểm mới có thể miễn kệ v ẹ t bắt được giáo dục trung cấp quan phương tài liệu dạy học tư liệu Vừa tối tề bình mới vừa kết thúc một ngày học tập hắn đã đem toán học cái này kỹ năng soạt đến mát cấp hoặc thủy tiên đã ngủ tề bình thì lại ngồi ở trên giường vẫn không có ngủ hắn đem toàn tức màn hình t h ở ra trượt đi mặt giấy một ngày qua không biết cái này thiếp mời có bao nhiêu người quan tâm theo ta hiện tại hiệu suất m ộ ư ơ i chín ngày đem còn lại sáu cái kỹ năng soạt mát cấp không là vấn đề vừa mở ra loại cỡ lớn chân nhân tú tiết mục khu năm mươi một website tề bình liền bị bắn ra cái này quảng cáo kinh ngạc đến ngây người, người trước mặt trực tiếp hiện ra một cái lập thể hóa tiểu hoàng người nhảy n ả y nhót đáp hô lớn thuyền mới chân nhân tú tiết mục Đến từ k h u 51 n g chỉ, chỉ như g thế tây bình vừa mới đổ bộ trang web lập tức nghe được đô đô âm thanh đó là trang web video điện thoại hắn không do dự trực tiếp chuyển được tiết mục công ty nếu tìm tới chính mình tự nhiên có nguyên nhân rất lớn khả năng làm u ố n mượn chính mình gái này thiếp mời làm một số chuyện bị sử dụng cũng không đáng sợ then chốt là làm sao giao chiến n ắ m lấy lớn nhất lợi ích tề bình vừa bức lục trang web lập tức bị lư na na biết nàng lập tức liền đối với tề bình khởi s ư ớ n g coi tin tức cho chuyện cũng dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đánh b ả n có thể hay không chuyển được ra, nhanh như vậy liền nàng v ẽ mặt biến đổi lập tức thay vì là nghề nghiệp giả cười đối với tề bình nói rằng xin chào tề bình tiên sinh ta là khu năm mươi mốt tiết mục công ty đặc biệt chế tắc một tổ giám lý lư na tề bình nhìn đối phương những mày nói lư na nữ sĩ xin hỏi tìm ta có chuyện gì đây lư na na tiếp tục giả cười nói ngươi ở chúng ta trên diễn đàn thứ m ờ i ta thấy ta nghĩ t ề bình tiên sinh hiện tại qua rất khổ đáng đi cho nên mới nghĩ ra phương pháp này hấp dẫn chúng ta chú ý ngươi thành công ngươi không có lưu lạc đầu đường nói thật có chút ra ngoài dự liệu của ta thẳng thắn nói ta vừa mới bắt đầu cho rằng ngươi ở đô thị khu muốn lưu lạc đầu đường đây ta biết ngươi không thể ba tuần sau bắt được giáo dục tiểu học cuộc thi mát điểm dù sao hàng năm đều không nhất định có một người có thể mát điểm t ề bình không k h á c h khí đánh gây đối phương có chuyện tình nói thẳng đừng vòng quanh nếu như muốn trào phúng liền chấm dứt ở đây ta không biết ngươi vì sao lại sản sinh loại này hiểu lầm cho rằng ta đang hấp dẫn các n g ư ơ i chú ý ta nói ta ba tuần sau bắt được mắt điểm là nghiêm túc ngươi có thể mọi mắt mong chờ mặt khác ngươi giả cười dáng vẻ rất cứng gắc lư na na vừa nghe ngươi đều muốn tức nổ nụ cười thu lại trên mặt mang theo c h ả o phúng lạnh lùng nói ngươi cho rằng ngươi vẫn là trong lồng che cái kia mặt nạ thằng hề ạ ngươi hiện tại chính là chân chính thằng hề không thể nhận rõ chính mình xuẩn đô đô đô t ề bình bên kia đã trực tiếp đem video trò chuyện đóng hắn xem thường nợ nụ cười nhẹ giọng nói mười chín t h m nếu tìm đến mình lại đem tuyên bố tài nguyên trước tiên nện đi tới Tệ ba ì hai đô đô đô coi tin tức cho chuyện thỉnh cầu xuất hiện lần nữa tệ bình không chút do dự từ chối khoe miệng hắn mỉm cười thần thái xem thường không đội không nóng này mở ra thích người bắt đầu xem lướt qua lên những ngày dân mạng nhắc lại ở tệ bình trong dự liệu tuyệt đại đa số người đều cảm thấy hắn điên lên rồi số ít người cho rằng tệ bình chỉ là đánh giá thấp cuộc thi độ khó không có một người cho rằng hắn có thể đạt được mắt điểm nếu như tệ bình công bố chính mình ba tuần sau có thể bắt được giáo dục tiểu học cuộc thi hợp lệ thành tích nói không chắc có rất nhiều người đồng ý tin tưởng dù sao rất nhiều khán giả kiến thức tệ bình trí lực đối với hắn người cổ đại này học tập nghiên cứu năng lực là có hiểu biết nhưng lại như người nguyên thủy vẫn là người nguyên thủy tất nhiên cần một cái thích h ư ớ n g quá trình cái này cũng là phần lớn người cảm thấy tệ bình là điên rồi là loại thiên hạ là ăn nói linh tinh nguyên nhân mọi người nghi vấn rất bình thường dù sao liền hót thủy tiên các nàng cũng không quá ý tưởng nhưng càng như vậy cuối cùng bắt được mát điểm sản sinh khiếp sợ mới sẽ càng lớn không phải sao không nghĩ tới ngăn ngắn một ngày thì có ba vạn cái nhắn lại lựa cớ l ệ c càng là đột phá trăm vạn đô đô đô video trò chuyện thỉnh cầu lại một lần xuất hiện ngay ở tề bình dự định lần nữa cắt đứt thời điểm video trò chuyện càng trực tiếp t r u y ề n được này dù sao cũng là khu năm mươi mốt tiết mục công ty t r a n g web, cưỡng chế video trò chuyện cũng là có thể thực hiện video đối diện lư nana tựa hồ có hơi tức đến nổ phổi nàng giống to n g ư ờ i dám còn chưa nói hết tề bình trực tiếp đem toàn bộ toàn tức website đều đóng lại thẳng thắn nằm ở trên giường ngủ say như chết lên Khu 51 t i ế t mục công ty lư na na ở trong phòng làm việc dị thường t h á o kỉnh nàng đem làm việc đ ồ trên bàn toàn bộ đ ẩ y ngã đi qua đi lại dùng sức d ậ m chân cắt đ ứ t ta trò chuyện cắt đ ứ t ta trò chuyện chết tiệt nguyên thủy tinh tinh liền lễ phép cũng không hiểu vốn đang cảm thấy ngươi dài có chút màu sắc muốn cho ngươi lưu một con đường sống hiện tại là chính ngươi muốn chết các loại chuyện này kết thúc kim loại chiến sĩ giúp ca m ạ ạ lần sẽ đưa ngươi đi xuống địa ngục văn phòng cách thơm hiệu quả rất tốt nàng cao giọng rít gào phát tiết mấy lần người khác cũng không có nghe được dị dạng sáng sớm hôm sau tề bình cảm giác vừa cảm giác tinh thần thoải mái h o c thủy tiên đã rất s ớ m đi phòng chừng bệnh viện sự tình rất nhiều tê bình sau khi đánh răng rửa mặt xong trực tiếp bắt đầu soạt vật lý để hắn muốn tranh thủ trong vòng hai ngày đem vật lý soạt đến m ắ t cấp cho tới khu năm mươi một tiết mục công ty bên kia tê bình ngược lại không đội phơi tả hữu là ôm cỏ đánh cỏ có điều vì phòng ngừa bọn họ đem ta tuyên truyền cho rừng ta đến ở cái khác bình đài cũng lập xuống thờ lát nghĩ đến liền đi làm tê bình lập tức tìm tỏi chủ lưu phương tiện truyền thông cá nhân bình đài phân biệt phát chính mình ăn nói ngông cùng video làm xong tất cả những thứ này hắn liền tiếp tục ôn tập bài tập hoàn toàn không quản gây nên vận sóng c vào, vào nữ, thiếu nữ. Thiếu nữ này chính là ngày đó bán tư liệu cho tề bình nữ hải tên là trần bảo ly mới vừa tiễn đưa nỗ lực công tác ca ca nàng mở ra chụp khách chuẩn bị tùy tiện nhìn xoáy ca cái này cũng là nàng trừ viết số hiệu ở ngoài vì là không nhiều yêu thích dù sao xoáy ca để mắt sung sướng cả người tiện tay vung lên trước mặt lập tức xuất hiện lập thể toàn tức hình chiếu ba vị anh tuấn thị tươi ở trước mặt nàng ca múa đây là tăng cường hiện thực kỹ thuật cho người cực hạn nghe nhìn hưởng thụ lại vung tay lên tề bình dáng vẻ đột nhiên xuất hiện đem nàng sợ hết hồn thấu chương xong chương 402, càng có hí kịch hiệu quả trần bảo ly đã từng rất thưởng thức tề bình nàng là khu 51, t i ế t mục khán giả cũ đối với tề bình quật khởi hiệu rất rõ mặt nạ thằng hề đối với nàng mà nói có kiểu khác bị lực bằng không lần kêu bán tư liệu nàng cũng sẽ không cuối cùng đồng ý như vậy thoải mái chỉ là tề bình phát t h í c mời làm cho nàng phi thường tức giận nói s u n g nói ba tuần bắt được giáo dục tiểu học cuộc thi mát điểm là ba tuần không phải ba năm này làm cho nàng cái này hai lần bắt được ưu tú chuẩn bị thi dòng d ã năm năm người cảm giác phi thường hoang đường vì lẽ đó vừa nhìn thấy tệ bình nàng liền sợ hết hồn nghe được tệ bình ở cái tia đảng hoàng trịnh trọng chu ư n nhị tuyên ngôn càng là cảm giác có cố h ỏ a ở hướng về chán bên trong hướng m ở cái gì chơi hỉ ngươi nếu có thể ba tuần bắt được giáo dục tiểu học cuộc thi mát điểm vậy ta sau đó theo họ ngươi quá khôi hài làm sao có thể như vậy đối xử cuộc thi ngươi biết có bao nhiêu người vì là xung kích mát điểm mà ra sức phấn đấu ạ nàng t h phi phó đóng lại video quyết định nghiêm túc làm một bộ mộ phòng đề sau ba tiếng trần bảo ly nhìn chín mươi tám đánh giá phân thở dài đem mái tóc gãi lộn xộn ai m ắ t điểm quá khó khăn cái này tệ bình ở tiết mục trên diễn đàn nói ẩu nói tả cũng coi như còn ở c h ụ khách lên nói ẩu nói tả ta muốn lộ ra ánh sáng hắn càng nghĩ càng giận nàng con ngơi ư đảo một vòng nghĩ đến một cái thú vị phương thức video ghép lại toàn tức video ghép lại cũng gọi là tăng cường hiện thực video ghép lại là một loại rất thử thách video biên tập kỹ thuật chơi đổ mì nổ cách chơi do một cái video biên tập giả khởi s ư ớ n g khiêu chiến làm ra cái thứ nhất biên tập sau đó do người khác chơi đ ổ mì n ổ hai lần biên tập ba lần biên tập cuối cùng sản sinh cởi vang làm ác q u ê n tiêu để hiệu quả t r â n bảo ly chính là c h ủ khách bên trong một cái biên tập địa vị nhỏ có mười mấy vạn người quan tâm nàng biên tập đáng tiếc chuyện này chỉ có thể cho nàng biến hiện một ít tiêu phí điểm cũng không thể mang đến kệ pét nàng đứng lên đem đ ấ u đ ồ n g con chặt chỉ lộ ra trắng non em dịu thẳng tắp thẳng chân ngờ ngợ có thể xem suất thân tài rất tốt còn có ba tuần nâng thành tích cao không phải một sớm một chiều sự tình hoặc là nói ba tuần căn bản không thể có tính quyết định đột phá chỉ cần duy trạ bảo vùng, đỉnh đầu hiện ra uống một cốc nước g s lớn tề bình duy trì độ cao phấn khởi trạng thái hắn cảm giác mình tư duy hết sức sinh động tì thần gia trì cao cấp chăm chú phá vọng chi nhãn thêm vào vạn vật luyện thành chi thư bốn loại tăng thêm hiệu quả trồng chất nhường hắn học tập biến đến mức dị thường dễ dàng tiến bộ đặc biệt rõ ràng loại này tốt trạng thái không thể lãng phí hắn vừa học dòng giã một cái buổi chiều mãi đến tận đồng trùng chi phi bóng mở chậm rãi tiêu tan mới ngừng lại đã tám giờ tối thủy tiên làm sao còn không về nhà tê bình thì thầm một tiếng trong lòng có chút lo lắng đừng xảy ra cái gì sự t ì n h hắn lúc này mới phát hiện p h ầ n c u ố i máy đã sớm tiếp thu đến một cái ngựa âm tin nhắn buổi trưa m ộ ư ơ i ba điểm chính là thủy tiên phát tới tê bình hôm nay tới một cái bệnh nhân vô cùng trọng yếu ta ngày hôm nay muốn tăng ca liền trực tiếp ở bệnh viện phòng trực không trở lại trong tủ lạnh có thức ăn nhanh ngươi nhớ tới nóng, nóng ăn tê bình sơ sơ đầu thật giống b u ổ i trưa là bắn ra đến cái gì nhắc nhở bị ta trực tiếp rơi mất hắn lập tức biên tập một cái tin nhắn phân phát thủy tiên thật không t i ệ n ngày hôm nay học tập quá chăm chú mới vừa mới nhìn thấy tin nhắn ngươi làm việc cho giỏi không cần lo lắng cho ta không tới một phút liền thu đến thủy tiên ngự âm hồi âm ta liền biết ngươi học tập học quá nghiêm túc đều không dám q u y n h i u ngươi nhớ tới ăn cơm không cần trở về tê bình cái bụng phát ra ở cục tiếng vang hắn lập tức đi xuống t h a n g lầu chuẩn bị đồ ăn một ngày không làm sao ăn đồ ăn vẫn đúng là cảm thấy bãi bụng đơn giản làm điểm bánh mì mảnh sữa bỏ cùng chân giỏ hông khói Tệ tức bắt Bình ăn như hùn như lập đầu s video tức màn hình kiểm tiết website. mục tra khu ảnh xuất hiện không còn là lần trước người phụ nữ kia mà là một vị quần áo khảo cứu tướng mạo đòn chính nhìn qua hòa hợp êm thấm người đàn ông trung niên hắn vừa nhìn thấy tề bình lập tức cười ha ha tề bình không biết ngươi còn có nhớ hay không âm thanh của ta ta là khu năm mươi mốt tiết mục công ty tổng giám đốc ta gọi tàng tiềm tề bình cảm giác âm thanh này có chút quen thuộc hắn trần trờ nói ngươi là quản giáo người tàng tiềm ôn hòa cười nói chính là chúng ta là bạn cũ ngày hôm qua thuộc hạ của ta không quá biết câu thông nhờ ngươi cùng tiết mục công ty sản sinh một chút hiểu lầm ngày hôm nay ta tìm đến ngươi là rất chân thành muốn cùng ngươi nói chuyện hợp tác tề bình cẩn thận hồi ức cùng quản giáo người tiếp xúc cảm thấy đối phương cũng không thể so thuộc hạ của hắn tốt hơn bao nhiêu có điều nếu hắn tự mình đến đàm luận liền nghe một chút ta không rõ lắm ngươi nói hợp tác là cái gì có thể nói t ư ở n g tận nói chuyện ạ tăng tiêm hướng về trước tìm tòi thân thể nhìn chăm chăm tề bình nói ta tin tưởng ngươi hiện tại cảm giác được kệ vẹn tầm quan trọng đương nhiên ta trăm phần trăm tin tưởng ngươi sẽ không hối hận ngay lúc đó quyết định hiện tại ngươi nên phát hiện ở đô thị khu trừ képet đại khái chỉ có xuất sắc thành tích cuộc thi có thể giúp ngươi ta không biết ngươi tại sao phát cái kia thích mời nhưng này không trọng yếu trọng yếu chính là khán giả đối với này cảm thấy hứng thú nếu như ngươi đồng ý chúng ta có thể khẩn cấp sắp xếp một cái tiết mục chuyên môn hai mươi tư hát theo c h u n g ư ơ i chuẩn bị thi quá trình đồng thời ngươi cũng có thể thu được một ít thù lao tề bình vừa nghe khí t h ị đến rồi hắn liền suy đoán đối phương liên hệ chính mình là nghĩ chế tắc cái tiết mục dù sao mình là từ khu năm mươi mốt cái này lao tù đi ra người trời sinh liền có chủ đề tính như vậy thù lao là cái gì có thể thu được kệ b ẹ t à? tăng thêm cười hắn liền biết tề bình mở tổ t i ệ c làm u ố n từ chính mình nơi này làm đến giờ kệ b ẹ t v ậ t này có cho hay không đều có thể một hai viên kệ b ẹ t đối với hắn mà nói không tính cái gì đối với khu năm mươi mốt tiết mục tổ tới nói càng không tính cái gì nhưng này không có nghĩa là hắn liền muốn cho dưới cái nhìn của hắn một ít tiêu phí điểm liền đủ để phái đối phương vạn nhất thật cho kệ bét nhường tề bình l ậ thân đó mới là chuyện xấu hắn ôn hòa n ở nụ cười nhìn c h ầ m c h ầ m tề bình nói kệ bẹt là phi thường quý giá không thể tùy tiện thu được ngươi tới tham gia tiết mục thu lại ta có thể làm chủ mỗi ngày cho ngươi một ngàn tiêu phí điểm đồng thời vì ngươi chuẩn bị tốt hết thể chuẩn bị thi tư liệu lao sư phương tiện cùng nơi bất luận ngươi có thể không bắt được m ắ t điểm n à y còn lại không tới ba tuần ngươi đều có thể bắt được mười bảy phẩy không không không tiêu phí điểm tề bình nghe hắn c h ầ m rãi lắc đầu nói còn chưa đủ nếu là tiết mục chúng ta không bằng đánh cuộc càng có hí hi kịch hiệu quả tấu trương xong chương bốn trăm linh ba lấy nhỏ thang lớn đánh cực tề ă n g giác tiêm cảm được bình nhìn ư p h chằm c h ă m đối phương ánh mắt sắp bén âm thanh văn dội này rất đơn giản kệ vét rất quý giá nhưng nghĩ bắt được mát điểm cũng rất khó ta đã điều tra tuy rằng mỗi tháng đều có giáo dục tiểu học đề thi chung nhưng mát điểm thành tích trên căn bản hai ba năm mới xuất hiện một lần chúng ta thăm cái đánh cược thỏa thuận chỉ cần ta chiếm được mắt điểm ngươi liền cho ta hai viên képet n h ư ta không có được mắt điểm lần này tiết mục ta không trả giá tham dự tăng tiêm vừa cười hắn cảm thấy tề bình rất tự tin nhưng quá độ tự tin chính là hư viễn hắn thích nhất chính là đánh nát hư viễn khiến người thấy được chân thực tề bình ngươi thực sự là người rất có ý tứ mới vừa tình cảnh này liền làm vì chúng ta tiết mục lời dạo đầu đi ta cho ngươi ba viên képet nhưng tương ứng nếu như ngươi thua rồi liền muốn bồi thưởng công ty chúng ta ba viên képet đây mới là ngang nhau đánh cược còn tiêu phí điểm ta trực tiếp lấy cái số nguyên chỉ cần ngươi tham gia tiết mục thu lại cho ngươi hai vạn tiêu phí điểm tề bình theo dõi hắn ngang nhau bồi thường nghe vào rất hợp lý nhưng mình căn bản không có ba viên kẹp ép, này vừa là áp lực kiểm tra cũng là dương hưu nếu như không có hệ thống tề bình cũng không dám như vậy đánh cược nhưng đã có bảng hệ thống tề bình đối với chính mình bắt được mát điểm rất chắc chắn ở bên ngoài hắn vẫn là giữ yên lặng tựa hồ nỗ lực chấn định nhưng tay khẽ run t ă n g t i ê m tự nhiên nhìn thấy tề bình tay cùng vai ở khẽ run hắn thân thể ngựa ra sau k h o miệng không tự giác dâng lên áp lực như vậy đối phương có dám đánh cuộc hay không đây nếu như đánh cược vậy dĩ nhiên là thắng cả cuộc đời hết thẻ từ cục toàn bộ phá giải hơn nữa tề bình nên còn không biết căn cứ trường sinh người hội nghị một ba số tám nghị quyết chỉ cần ở giáo dục tiểu học cuộc thi đạt được m ắ t điểm liền có thể trực tiếp thu được miễn phí giáo dục trung cấp tư liệu cùng lý nếu như giáo dục trung cấp cuộc thi đạt được m ắ t điểm liền có thể thu được miễn phí giáo dục cao đẳng tư liệu tề bình như vậy nhà quê người nguyên thủy là không thể biết vì lẽ đó tằng t i ế m kết luận tề bình chỉ là muốn gây nên bọn họ tiết mục công ty chú ý muốn từ tiết mục công ty nơi này hỏa bên trong lấy túc nhưng tiết mục công ty há lại là tốt như vậy sống chung tàng t i ề m thầm nghĩ trong lòng chúng ta lại không phải làm từ thiện ngươi muốn từ công ty túi láo bên trong m ó c ra kệ b ẹ t phá cục sợ là cả nghĩ quá rồi có điều có thể cho hắn một cái bổ sung thỏa thuận tránh khỏi đem hắn dọa lui xem tề bình run dậy chậm rãi bình phục đang muốn nói chuyện thời khắc tàng t i ề m bắt bí vừa vặn đứng lên vừa vặn nhìn xuống trong video tề bình tề bình ngươi sợ sợ không lấy được mắt điểm không n ắ m chắc này ba viên kệ b ẹ t trái lại trên lưng mình ba viên kệ vét nợ khổng lồ lại không vươn mình này tề bình mới vừa muốn nói chuyện tàng tiêm liền đưa tay trực tiếp ngăn lại tề bình nghe ta nói chớ xem buồm ngươi nên xem qua c h ú n g đối với đô thị khu cơ bản quy tắc có hiểu biết công tác cơ hội cùng thụ giáo dục trình độ cùng một nhiệt thờ cho dù sơ cấp giáo dục cuộc thi thu được mắt điểm cũng không cách nào xin hạn chế trung cấp giáo dục trình độ chức vị Nói không nhất vận mệnh chính có đại, đổi khuyết thể thay duy trừ bẹt, kệ lý à là này hàng giáo nghiêm ngạc giáo chứng bằng không đủ để nhường ngộ. đối thi. cái viên đái đại cách dục, dục chính cuộc cấp thực, Bình thu được hàng năm ba viên bẹt hậu văn năm l tuyệt tốt tư Tề bẹt đẹp đủ để được Sơ ba kệ anh tuấn như vậy bác sĩ là phải trải qua ngành học hóa giáo dục cao đẳng thu được đối ứng bằng tốt nghiệp cùng bằng cấp sách đồng thời hành nghề mấy năm mới có thể nắm giữ một năm năm viên kệ b ẹ t lương cao Chính mình có tài cán có mình Bình không gì? tài Tề nhưng ba viên kệ bẹt mắc nợ s á t thực khó có thể chịu đựng ngài nói công tử gần thị chức vị này đến tột cùng là làm cái gì đây chỉ cần sơ cấp giáo dục tốt đẹp người liền có thể đảm nhận được dựa vào cái gì bắt được hàng năm ba viên kệ bẹt lương cao tăng tiếm nghe tề bình nghi vấn dường như ngứa nơi bị m è o con gái đến khá là thoải mái hắn cho rằng tề bình nhất định sẽ hỏi phương diện này vấn đề vì lẽ đó đã sớm chuẩn bị tốt đáp án cái gọi là công tử gần thị trắng ra nói chính là lấy lòng từ như ngọc từ công tử công tác có chút tương tự với tổng hợp thư ký các ngươi muốn làm chính là trở thành công tử trung thực chó săn vì là từ công tử làm việc tương ứng ngươi sẽ nhận được càng nhiều cơ hội ta chính là gần thị xuất thân trở thành khu năm mươi mốt tiết mục công ty tổng giám đốc bởi vì từ công tử yêu thích thu thập kỳ nhân dị sĩ đặc biệt là ngươi làm trái từ công tử ý chí không có duy trì tập đoàn công tử rất tức giận nhưng cũng đối với ngươi lên hứng thú nhưng đến tột cùng là để cử ngươi trở thành gần thị vẫn là đem ngươi đánh đ u ổ i này quyết định bởi ta ta để cử t ừ quyết định ngươi có thể không trở thành gần thị tăng tiêm ẩn giấu một chút then chốt tin tức công việc này xác thực tương tự thư ký ở từ p i ệ t giải trí bản khối tiền đồ rộng lớn thế nhưng hắn căn bản không có ý định đ ể cử tệ bình thành tại sao gần thị người này để cho mình ở từ công tử trước mặt ra lơn xấu bị từ công tử cười nạo điểm ấn tượng nghiêm trọng thất lạc tiền đồ lờ mờ làm sao có khả năng cho hắn cơ hội tiếp cận từ phiệt nhân vật trọng yếu đây chỉ là một cái vĩnh viễn không thể thực hiện vẽ bánh tăng tiêm muốn lặng yên không một tiếng động đem cái này từ khu năm mươi một lao tù nhảy ra con rán nghiền nát n h ư n g hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục buồn nôn chính mình hắn vốn định sử dụng thẩm lương tâm cái này g i ế t người quỷ lặng yên không một tiếng động không có bất luận ảnh hưởng gì cùng liên lụy rét chết tệ bình cái này cũng là hắn khai thông t h e chốt đưa t ề bình đến h ư n g dương từ đựng bệnh viện khoa tổng hợp nguyên nhân chỉ tiếc thẩm lương tâm nữ nhân này nhìn như rắn g i ế t độc ác càng bị ngang trời g i ế t ra đến mộ dung hoài ngọc cho đẻ chết mượn đau i ế t người không được càng tiềm chính khổ nao đây tề bình liền nhảy đến trước mắt hắn đương nhiên dự định cố gắng cùng tề bình chơi một chút ra vừa ra trong lòng ác khí tề bình cũng không biết tâm lý đối phương hoạt động cách video cũng không cách nào dùng phá vọng chi nhãn h ư u hiệu quan sát nhưng tề bình cho là mình cũng không nhất định cần công việc này có thể cho rằng một cái bị tuyển nhưng vĩnh viên muốn có chính mình kế hoạch b đã như vậy Ta t có hắn ể trước t i đầu lập ứng tức liên i hệ ngại phát h t ả mộ dung hoài ngọc thỉnh nàng vì chính m ì n h chấn ngay ở tệ bình cùng mộ dung hoài ngọc từng cái từng cái thảo luận thời khắc ở chuộc khách lên tệ bình chủ ú nhì tuyên ngôn video bị trần bảo lì quỷ súc biên tập hoàn tất đồng phát lên ghép lại khiêu chiến vì vì muốn tốt cho nàng xấu là cái địa vị nhỏ có mấy trăm ngàn người quan tâm cùng lượng cấp video g i ả chủ sau sự tỉnh trở nên thú vị lên video bắt đầu đủ kiểu ghép lại trải qua một ngày lên men cùng hợp mưu hợp sức biến thành các loại cuồng hoan làm ác vừa tối khổ cực công tác một ngày lý anh tuấn mới vừa trở lại chính mình cao cấp nhà trọ nằm ở nhiều chức năng trên giường hưởng thụ xoa bóp đỉnh đầu của nàng mang một cái thần kinh liên tiếp trang bị hơi phát sáng thân thể hưởng thụ cực h ạ n xoa bóp thả lỏng tinh thần hoàn toàn lẹn vào hư n u y ễ n siêu trong lưới n à y không giống với tề bình sử dụng loại cũ siêu l ư ớ i phần c u ố i máy loại cũ phần c u ố i máy là tăng cường hiện thực mà loại mới thần kinh liên tiếp trang bị là trực tiếp giả lập hiện thực khiến người thân lâm kỳ cảnh nàng rất tự nhiên tiến vào c h ụ n g khách phần mềm bên trong đây là một chỗ giả lập cực kỳ văn phong hoa mỹ video p h ò n g khách loại này hoàn toàn lẹn vào kiểu video trải nghiệm kỳ thực thì tương đương với chính mình hóa thành một cái không tồn tại u linh tiến vào video bên trong thế giới rất nhanh nàng liền phát hiện một cái bị đánh dấu vì la hỏa video mở ra xem nhân vật dĩ nhiên là chính mình hết sức quen thuộc tề bình ta tề bình nghi thức lớn người thắng trận ở đây nghiêm túc tuyên cáo sẽ tham gia sau hai mươi ngày sơ cấp giáo dục tổng hợp năng lực cuộc thi cũng đạt được mát điểm thành tích nhường này mát điểm thành tích trở thành ta ở đô thị khu bước ra kiên cố một bước mấy người bọn ngươi rất tốt trong lòng che quái vật đã nhảy ra chuẩn bị nên tiếp biến cách đi video s u n g kích càng thêm mãnh liệt loại kêu h ầ u như muốn tràn ra chu ưu nhị cảm giác cùng chỉ cần ta không xấu hổ lúng túng chính là các ngươi loại cảm giác đó nhường lý anh tuấn cảm thấy t ề bình đại khái là tung bay chỉ là video này vì sao sẽ hòa lên tuy rằng t ề bình rất anh tuấn ở khu năm mươi một khán giả bên trong cũng rất có sức ảnh hưởng nhưng khán giả đối với hắn hiện tại hành vi phần lớn đều là phủ định a n g lanh lảnh một tiếng hình ảnh trong nháy mắt biến hóa lập thể hóa video không gian mở rộng hình ảnh lại bắt đầu lại từ đầu nhưng cùng với c h c hoàn toàn khác nhau ở tệ bình trước mặt là một cái máy quay phim vị một đám người mặc áo đen quỷ gối tệ bình đối diện tựa hồ ở cử hành cái gì quỷ dị nghi thức toàn bộ video trong nháy mắt biến vị từ chủ ủ n h tuyên ngôn biến thành quỷ dị nghi thức chủ ủ n h tuyên ngôn một sóng lớn màn đạn cũng nổ đi ra mọi người đối với này sóng hợp lý hóa thao tắc cảm giác rất cam mà ở này sau khi video lại một lần biến hóa không gian lần nữa mở rộng lần này nương theo tệ bình cái tiêng h i ê m túc mà chủ h n h tuyên ngôn hình ảnh trọng điểm ở ngoài cửa mấy cái nghe được tề bình tuyên ngôn sơ cấp giáo dục cuộc thi thí sinh bị trực tiếp tức n g ấ t đi sau đó lại biến hóa một chiếc xe cứu thương chạy nhanh đến đồng thời còn có đài truyền hình người chủ trì khẩn cấp đưa tin vì khủng bố c h ủ u n i ngôn luận mấy vị thí sinh gấp h ỏ a công tâm đưa vào bệnh viện căn cứ tư pháp trung tâm ý kiến khả năng muốn truy cứu tề bình đ á m người pháp luật trách nhiệm hắn sẽ bị tiền phi pháp một viên kệ b ẹ t làm trừng phạt này còn không tính xong hình ảnh lại một lần mở rộng ghép lại mấy vị tư pháp quan cảnh vệ quan trốn ở tề bình ngoài cửa tựa hô bất cứ lúc nào chuẩy và vào đồng thời còn quan lại quan tòa hô to mang chuyên gia đàm phán đến lại xoay một cái t ề bình chủ hữu nị tuyên ngôn đã thanh â m yếu ớt không nghe thấy được ở hai ngàn mét ở ngoài một cái phản dụng cụ ba mươi hai lần đánh lén linh năng súng trường đã bị lấp lên có thể từ bội số lớn kính hình ảnh nhìn thấy t ề bình ở nghiêm túc lên tiếng theo một tiếng súng vang t ề bình theo tiếng ngã xuống đất hình ảnh lại một lần biến hóa lần này trực tiếp phát sinh vụ nổ lớn lại một vị phóng viên bắt đầu đưa tin lần này sự kiện đón lấy có tà điện tổ chức đối với chuyện này phụ trách cuối cùng từ tệ bình chủ hữu n tuyên ngôn vẫn diễn sinh đến toàn bộ đô thị khu hủy diện không giống video biên tập ghép lại cao thủ gia nhập trận này không đầu không đôi giải trí của video cũng đang không ngừng kéo dài cũng lan tràn ra các loại phiên bản mới vừa lý anh tuấn nhìn thấy phiên bản chính là hết thẻ phiên bản bên trong được hoan nghênh nhất tương tự còn có càng nhiều này rất lớn tăng cao chuyện này bị chú ý độ lý anh tuấn cũng n h ị n không được c ư ờ i đến không ngậm miệng lại được một lát qua đi mới nắm bắt lông mày khổ não nói lần này tể bình triệt để n ổ i danh có điều đều là mặt trái tên tuổi ai khu 51 m m ư i website cũng đem tể bình nguyên thủy lên tiếng cùng biên tập sau video là một cái chuyên mục tập hợp tiến một bước đem quan tâm việc này đám người tụ tập lên các loại thảo luận tràn lan nhưng vào lúc này hương dương thị trẻ trung nhất truyền kỳ nắm giữ lập giáo quyền thảm nhất giáo chủ khương chi anh phát biểu chính mình bình luận càng đưa tới vô số người quan tâm thảo luận rất có dũng khí tuyên ngôn chúng ta không nên gấp gáp dùng ngõi bút làm vũ khí không ngại chờ hắn ba tuần nhường thời gian đi nghiệm chứng tất cả ta rất yêu thích nên tiếp biến cách câu nói này rất nhiều biến cách đều cần rất lớn dũng khí cùng thời gian lên men ta đang nghiên cứu thời đại trước lịch sử thời điểm phát hiện một câu nói cùng chư quân cùng nỗ lực để viên đạn bay một hồi khương chi anh làm thực lực cực kỳ mạnh mẽ linh năng giả nàng lên tiếng tự nhiên ảnh hưởng phi phạm trong lúc nhất thời rất nhiều người bắt đầu nghĩ lại mà đang lúc này tề bình rốt cục cùng mộ dung hoài ngọc quyết định hợp đồng mới hắn cũng không biết chính mình phát biểu video đã bị cắt nối ma đ ổ i thành dị thường thái quá g á n g v ẻ mới vừa kết thúc cùng m ộ dung hoài ngọc trò chuyện nhìn hợp đồng thấp giọng nói như vậy liền gần như này khu năm mươi mốt tiết mục công ty xác thực cất giấu rất nhiều tâm tình cùng nhỏ âm mưu hợp đồng bên trong có rất nhiều nhìn như hợp lý kỳ thực có cạm bẫy địa phương ta trực tiếp đẩy n g ã làm lại dựa theo đầu lưới đạt đến nhất trí một lần nữa định ra hợp đồng thỏa đáng nhất thầm lương tâm á n còn muốn một ít thời gian mới có thể hình phạt xem ra ta phần thưởng kia còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể được tề bình lập tức liên hệ khu năm mươi mốt tiết mục công ty lần này video trò chuyện người lại đ ổ i thành giám lý lư na na nàng lần này không lại kiêu ngạo dị thường cẩn thận khách khí cùng t ề bình câu thông hai người thương lượng một chút chi tiết lư na na thấy t ề bình đem hợp đồng bên trong lận dấu bom đều xếp t r a xếp đi ra thẳng thắn bắt đầu từ số không làm hợp đồng mới liền đi tìm tổng giám đốc tặng tiềm thương nghị tăng tiêm cười nói đây chính là ôm cỏ đánh cỏ có hay không đều được ta chân chính nhận dấu sát chiêu xưa nay không phải cái này lư na na cung kính vì là tặng tiềm x o a bóc đồng thời hỏi ngài nói sát chiêu là tăng tiêm sơ soạn nàng một cái cười ha hà người nội tâm tham n i ệ m mới là lớn nhất sát chiêu Hắn mù trên cho trang web video tập hợp hy vọng ngươi cũng có thể xem một lần đến thời điểm cần thảo luận những ngày điểm nóng đề tài tiết trụ, một ít Trên trang ngươi mục xem một còn quay chuẩn cần vọng ngươi cũng lần, đến hợp, hy thể bị. web video tập、hợp. một lát sau khi hắn mặt tối sầm lại vung tay lên vũ trụ dập tắt ba dê tăng cường hiện thực video toàn bộ biến mất không còn tăng hơi hắn lại mở ra c h ủ khách nhìn một hồi cuối cùng mặt đen nổ nước bọn nói đây thật sự là quá bất hợp lý đô thị khu、ừ. người đều như thế ác thú vị ạ này đều là cái gì theo cái gì a khởi xướng cái này khiêu chiến giả chủ quả thực quá tẻ h nhạt có điều nhờ có hắn ta chuyện này nhiệt độ xem như là tới nên phù hợp mục tiêu nhiệm vụ nhắc tới yêu cầu đi hắn chỉ có thể bức bách chính mình hướng về chỗ tôi nghĩ nếu không sẽ càng thêm p h i mượn nghĩ quá nhiều cũng không ý nghĩa tê bình thẳng thắn tiếp tục giải đề nỗ lực tăng cao vật lý kỹ năng đẳng cấp một bên khác trần bảo ly nằm ở nhà mình trên ghế xa lồng nhìn tăng cường hiện thực video qua lại l a n l ộ t hương phấn d ư ờ n g như hật kỳ như thế nàng trong mắt màu đỏ bên trong lập lẹ tiểu hồ ly giống như rào hoạt đang lúc này nhà trọ cửa răng rắc một hồi mở ra nàng vội vã ngồi dậy vung tay lên toàn tức video biến mất đồng thời sửa sang lại mới vừa nhăn meo quần áo mở ra toàn tức màn hình nghiêm túc làm bài một tên người thanh niên trẻ có chút hệ vải đi vào nhìn thấy chính đang nghiêm túc làm bài trần bảo ly vui mừng đ ặ thù bảo ly đừng quá cực khổ này đều muốn mười điểm khổ nhàn kết hợp trần bảo ly đem toàn tức màn hình thu hồi nhìn hệ phải các a mở ra phần cuối máy âm tần trò chuyện nam tử bất đắc dĩ nợ nụ cười c h u y ề n được âm tần trò chuyện liền đối mặt như vậy diện gọi điện thoại mềm dẻo âm thanh tự phần cuối máy vang lên c a c a ngươi mới mới là đây mỗi lần mỗi lần đều công tác đến chê như vậy không cần thiết như vậy l i ề u mạng không bằng sớm một chút về nhà nghỉ ngơi nam tử chính là đưa tề bình đi bệnh viện xị b t ợ giao hàng trần tiểu đông hắn nghe được muộn muộn chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu đi tới tán gái ngội đấu đồng mũ x ư c lên ở nhà không cần bọc thành như vậy có ca ca ở sẽ không có người lại thương t ổ i ngươi trần bảo ly không nhịn được lùi lại phía sau né tránh trần tiểu đông đem mình đấu đồng mũ đ e o tốt bọc càng chặt hơn màu bạc dây chuyền nhẹ nhàng l y đậu cho dù là ca ca của chính mình khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nàng cũng sẽ cảm giác rất không dễ chịu tuổi nhỏ tao nộ làm cho nàng rất sợ cùng người tiếp xúc gần gũi hơn nữa nàng vẫn là cường độ trung sợ xã hội trừ ở siêu internet sẽ phóng thích tự mình thậm chí cùng người biện luận trong cuộc sống nàng rất câu n ệ cũng rất sẽ không cùng người ở chung trần tiểu đông đầu t h ấ p xuống mi mắt bao phủ một tia mù mịt ngược lại lại sán lạn nợ nụ cười không nói những n à y ngươi ngày hôm nay ở nhà khó chịu hỏng đi kk cho ngươi nói một chút ngày hôm nay đưa chuyển phát nhanh thời điểm c h u y ệ n lý thú nửa giờ sau trần tiểu đông mới trở lại lọt nhà trọ hai tầng lầu cát ở trên giường của chính mình nằm xuống hắn lăn qua lộn lại phía sau lưng đau khó có thể ngủ kỳ thực trần tiểu đông không có đối với m ộ i m ộ i nói thật hắn đưa chuyển phát nhanh công tác mỗi trời sáu giờ chiều liền kết thúc thời gian còn lại hắn đều là ở hương dương phòng sinh cao khoa phòng thí nghiệm làm có thủ lao người tình nguyện đây là quan phương lời giải thích kỳ thực chính là cơ thể sống thí nghiệm h à n mẫu đây là hắn duy nhất có thể kiếm được kệ mẹt biện pháp giáo dục tiểu học cuộc thi miễn cưỡng hợp lệ hắn không có cái khắc càng tốt hơn con đường. coi như là cái biện pháp này cũng là ở tầng tầng sàng lọc cạnh tranh bên trong thu được mà hắn duy nhất nắm giữ nghĩa thể huyết thanh so tháp nạ n ấ u người máy cường hóa huyết thanh cũng là ở thí nghiệm bên trong cựu tử nhất sinh thu được loại này huyết thanh là không ổn định thí nghiệm hình cho dù là hiện tại cũng có rất nhiều vấn đề nhưng hắn không có lựa chọn nào khác ngày hôm nay cho ta tiêm vào thuốc thử cảm giác không đúng l ắ m a đau quá a hắn bỏ dậy từ tủ con bên trong lấy ra đến mấy hạ thuốc t giảm đau nuốt vào rồi mới miễn cỡ ngủ ngay kế khu 51 t i ế t mục công ty sáng sớm liền phái xe chuyên dùng tiếp tể bình ở trên xe tể bình cho h o á c thủy tiên phát tin tức nói cho chính nàng cũng định cùng khu 51 t i ế t mục công ty hợp tác tiết mục mới đại khái qua năm phút đồng hồ tề bình thu đến h o á c thủy tiên hồi phục nhất định phải chú ý hợp đồng an toàn kiến nghị ngươi hỏi một chút mộ dung tư phát quan còn có chính là đường ảnh hưởng ngươi bình thường chuẩn bị thi tê bình từng cái trả lời n h ư n g h o á c thủy tiên cũng an tâm đảo mắt đã đến khu 51 t i ế t mục công ty khu 51 t tiết mục công ty lấy trực tiếp chân nhân tú vì là đặc sắc lần này cũng không ngoại lệ từ tề bình ngồi xe đến công ty cửa lớn trực tiếp cũng đã bắt đầu rồi ở quan phương trang web khán giả trợn phát hiện đỉnh trí một cái đặc biệt tiết mục ba tuần mắt điểm khán giả cũ nhóm dồn dập bắt đầu màn đạn nhẫn lại ta liền biết này thẻ n h ạ t siếc khẳng định là tiết mục công ty liên hợp t ề bình làm ra đến hấp dẫn trong mắt t ề bình vẫn là như vậy x o á i mẹ đến rồi có ma tại sao không có người mắng t ề bình cái này mạnh nguyện tinh hắn chỉ là khu năm mươi một tiết mục công ty đẩy ra con dối hình người có cái gì tốt mắng lưu lưu này chân nhân tú vô vị ta hay là đi xem khu năm mươi một cái tia hợp pháp lọ lì nữ võ sĩ hoàn toàn đâm bên trong xv ta ngược lại thật ra rất yêu thích nhìn từng ở khu năm mươi một quát tháo phong vân mặt nạ thằng hề trải nghiệm bị sơ cấp giáo dục cuộc thi chi phối hoảng sợ ta từ hôm qua khôi hài biên tập video đến xin hỏi là trực tiếp cười vẫn là đi trình tự khán giả bình luận t ề bình tạm thời còn không nhìn thấy hắn theo công nhân viên chỉ dẫn trước tiên thấy lư nana đem chính mình định ra hợp đồng ký sau đó bước nhanh đi tới phòng vân phòng trực tiếp thằng t i ề m chuyên môn mời từ đựng ư giải trí tết miệng đỗ nhụy hoa cùng t ề bình tiến hành nỗ hứng thăm hỏi đỗ tâm nhụy rất nổi danh chủ yếu là bởi vì nàng lấy độc miệng sưng thường thường khiến người mất mặt nàng là một cái rất béo nữ nhân nếu như chỉ xem dung mạo phần lớn người sẽ cảm thấy nàng nhìn qua rất hiền lành tệ bình nhìn thấy đối phương khẽ mỉm cười hỏi thăm một chút đỗ tâm nhụy vốn là đối với tề bình không bao nhiêu hào cảm thấy chân nhân sau khi đáy lòng không khỏi sinh mấy phân hào cảm t h ầ m nói điều này khiến người ta không tự chủ được m ị lực chẳng lẽ là trời sinh m ị cốt đáng tiếc đi tới đô thị khu bị tươi sống bất yên chỉ là hào cảm không thể làm cơm ăn nàng đỗ tâm nhụy kiếm sống bằng cách nào tề bình gặp phải hắn coi như hắn xui x ẻ o hai người khách sáo sau khi máy quay phim vị sắp xếp đeo lên có thể thời gian thực nhìn thấy khán giả nhắn lại kính mắt thiết bị đỗ tâm nhụy không khách khí đặt câu hỏi đúng không từ khu năm mươi mốt sau khi ra ngoài trên l ệ quá lớn vì lẽ đó ngươi mới ăn nói ngô c u ồ n g muốn hấp dẫn mọi người chú ý tê binh lắc đầu một cái tự tin nhìn khắp bốn phía mắt sáng như bước như thế nào ăn nói ngô c u ồ n g ngươi vì sao chắc chắc ta không làm được đây cho tới hấp dẫn mọi người chú ý đây quả thật là là ta muốn làm bởi vì ta đến là biến cách k à lệnh như vậy một màn nên làm người biết đỗ tâm nhụy cười cười vừa dùng đầy đạn bàn tay đánh ra mặt vừa nói rằng có tự mình biết mình tự tin mới gọi tự tin mù quáng tự tin là vô tri ngươi như vậy bình thường nhưng tự tin như thế ngươi từ đâu tới mặt đây đang xem tiết mục khán giả trong nháy mắt vui vẻ màn đạn trong nháy mắt nổ tung thấu chương xong chương bốn trăm linh sáu đó là cái gì quả nhiên đỗ tâm nhụy chính là cái độc miệng không chút lưu tình mau dừng lại mau dừng lại ở mỹ lên ở mỹ lên tề bình nhanh đi xé nát béo bà miệng ta ủng hộ ngươi bình thường mà tự tin này hình dung quá chuẩn xác cười chết ta rồi cười cái gì cười nhà chúng ta tề bình chí ít lớn lên đẹp trai ngươi liền xoáy đều không có phía trước lao thấu tim nhìn tề bình đứng đối như thế nào đi coi như hắn tề bình lươi sán kim liên ta cũng phải nói nghĩ ba tuần nắm mát điểm là nằm mơ ba tuần trước tiên học cái ba năm nói sau đi tê bình tự nhiên nhìn thấy đột nhiên soạt đi ra màn đạn hắn không có bị q cái dày mà là bỗng nhiên đứng lên n à y càng làm cho vô số khán giả vì đó kinh ngạc thốt lên lẽ nào người nguyên thủy này thật muốn nói c h ư võ lực hắn nhìn khắp b ố n phía phản phất đang cùng xuyên tấu qua máy quay phim màn ảnh vây xem khán giả đối diện tự tin liền dường như phát sáng như thế phát sáng cũng không phải là mặt trời độc quyền ngươi cũng có thể phát sáng ta cũng có thể phát sáng mỗi người đều có thể phát sáng chân chính tự tin là không có gì cả thời điểm ngươi tin tưởng chính mình có thể đạt đến mục tiêu ở ngươi đã thành công thời điểm ngươi vẫn cứ nắm giữ khiêu chiến thất bại rũ khí ngươi nói ta bình thường mà tự tin ngươi làm sao biết ta nhất định bình thường làm sao biết ta không thể sáng tạo kỳ tích đường ở dưới chân chuyện là do người làm ba tuần sau khi gặp mặt sẽ hiểu vẻ mặt hắn rất tự tin lời nói của hắn như cự thạch hạ xuống bắn lên sóng lớn màn đạn bắn ra rất nhiều bình luận số ít người cho rằng hắn trong nháy mắt đó thật đang phát sáng nhưng phần lớn người cho rằng hắn chỉ là đang giảng lời hay đỗ tâm nhụy cái này nữ nhân m ậ p nghe tề bình cái cổ co g ụ ự lại ba tầng cằm đều đi ra không thể không nói anh tuấn người như vậy tràn đầy tự tin nói chuyện xác thực thật giống đang phát sáng chỉ là nàng làm sao có khả năng bị như thế đơn giản bắt bỏ lúc này bắt đầu rồi phản bác nửa giờ sau nói chuyện kết thúc tề bình tiến vào chuyên môn gian phòng bắt đầu giải đề tiết mục công ty vốn là an bài cho hắn chuyên môn lao sư bị hắn trực tiếp từ chối chỉ tiếp nhận rồi tiết mục công ty cung cấp tiêu phí điểm tề bình ở tiết mục công ty cung cấp chuyên môn gian phòng bắt đầu học tập hắn đem ở đây học đến mười giờ tối sau đó về nhà nghỉ ngơi phòng trực tiếp người dần dần cảm thấy chán tề bình chỉ là đang không ngừng xem đề làm bài đối đáp án xem phân tích viết tổng kết m ạ thôi như vậy học tập phương pháp đương nhiên là chính xác nhưng thực sự là quá k ẻ nhạt không có bất kỳ bạo tác điểm liền khán giả lục tục lui ra chuẩn bị các loại ngày thứ hai xem cái nửa giờ biên tập lưu na na khẩn cấp điều chỉnh nhường đỗ tâm n h ụ y cùng hai vị khác tên miệng cùng uống trà tán gâu vừa quan sát t ẻ bình vừa nhổ nước bọn Loại này nhổ đủ kiểu nhổ nước bọn, sắp thực kéo về nhất định tỷ lệ người xem nhưng không bột đấu gột nên hồ loại này phổ thông một cái học tập liền chuyển động cùng nhau đều không có thực sự là rất khó khiến người hưng phấn buổi tối ngay ở đỗ tâm nhụy n g á p một cái cùng một người khác nam tính tên miệng trò chuyện sơ cấp giáo dục cuộc thi có cái nào kỳ hoa dối trá bị tóm tình huống thời điểm ngồi ở đối diện nàng cao g ầ y nữ nhân đ ỗ n g nhiên con ngươi thu nhỏ lại con mắt chừng lớn miệng cũng c h ậ m c h ậ m lớn lên nàng xoa xoa mắt đối với hai người nói rằng nhìn nhìn thấy không cái kêu bóng mở ở hắn đỉnh đầu hai người lúc này mới dừng t á ắ n g ấ u nhìn về phía toàn tức hình ảnh con ngươi động đất đem lấy hai đây là cái gì à người chủ trì nam lẩm bẩm nói xem bộ dáng này mắt thường cầu đá phi đồng bay một ngọn đèn sáng lẽ nào là dạng sáng một giờ thi thần đồng trung chi phi thánh ảnh tuy rằng đồng trung chi phi là xưng ơ tên khó câu thông nhưng này thì lại làm sao chỉ là thi thần bóng mở mà thôi chúng ta cũng có thể đỗ tâm nhụy nói được nửa câu ngậm i ệ n g lại nàng nhìn thấy tệ bình đỉnh đầu cái kia ti thần bóng mở càng từ từ ngưng tụ ngọn đ e n ánh sáng tỏ ra một vệ sáng trực tiếp tung vào đỉnh đầu của hắn nhường hắn bị một vòng v ầ n g sáng bao phủ nhìn qua lại có chút thần thánh người chủ trì nam hú lên bái dị yêu thọ này cờ m ở nờ là thi thần trúc phúc ca đồng trung chi phi là chỉ đường chi thần hắn hào quang là lý tính ánh sáng ánh sáng trí tuệ cũng chính là nói đối phương hiện khi chiếm được thần h ả i một bên khác lý anh tuấn đang dùng một mặt toàn tức màn hình cửa sổ mang theo tệ bình trực tiếp vừa xem lướt qua cái khác website nàng ngày hôm nay về nhà tương đối sớm nhìn xuống biên tập sau khi liền cảm giác có chút vô vị xem người học tập thật không phải cái chuyện thú vị hả đây là cái gì vốn là lười biếng hưởng thụ xoa bóp lý anh tuấn lập tức từ trên giường ngồi dậy đến nàng nhìn chằm chằm trực tiếp trong hình tệ bình vô số màn đạn cũng theo hiện lên l ã o bà mau ra đây nhìn ngưng tụ đồng chung chi phi khe nằm đây chính là ba tuần nắm mắt điểm sức lực c ti thần chuyển vào ánh sáng trí tuệ sau cho r năm g phố số bốn mươi bốn thâm canh hiện đại nhà trọ trần bảo ly còn ở nghiêm túc học tập nàng bên cạnh có một cái toàn tức cửa sổ đối diện chính là tể bình hình ảnh vừa mới bắt đầu trần bảo ly chỉ là làm t ề bình loại thiên hạ nhưng nhìn thấy t ề bình nghiêm túc học tập trạng thái hầu như nhanh chóng tăng lên làm bài tỷ lệ chính xác thời điểm nàng bắt đầu nghiêm túc người đàn ông này không đơn giản tỷ lệ chính xác hiệu suất tăng lên cực kỳ nhanh chóng hắn phân tích tổng kết rất có một bộ đầu góc tuyệt đối dùng tốt bởi vì nghĩ như vậy thẳng thắn đem t ề bình hình ảnh hình ảnh làm cộng đồng học tập đồng bọn cùng đối thủ khích lệ chính mình nghiêm túc học tập không thể không nói như vậy còn rất hữu hiệu trần bảo ly dắc đến hiệu suất của chính mình sức chú ý cũng tăng cao rất nhiều nàng che đậy đỗ tâm nhụy ba cái người chủ trì bức bức cằn loại đây tương tự với bên trong với nàng. Nàng chính là ngươi sức lực cả trần bảo ly vốn là trắng sáng má trở nên vào bừng nàng vung tay lên bắt đầu điều tra tư liệu rất nhanh liền tìm đến tương quan ghi chép chính là cái này luôn có một ít người có thể được thi thần ngoại ngạch quan tâm cùng s u n g ái chúng ta như thế đem s ư n g là nào đó nào đó quan tâm người đây là một loại k ỳ n g ộ có thể gặp không thể cầu súng nhi nhóm sẽ thu được khó có thể đánh giá chỗ tốt thể hiện ở một phương diện khác thậm chí nào đó mấy phương diện ở lịch cũ thời đại không có linh thể nghĩa thể thời đại loại này s u n g ái hiệu quả là khó có thể ước định cho dù ở hiện đại cũng bằng nắm giữ một cái nào đó loại cực kỳ quý giá phụ trợ hình linh năng nghĩa thể thấu c h â n s o n g c h â n g bốn trăm linh bảy thánh ảnh lúc này có tỉ mỉ khán giả cũng chú ý tới tệ bình hai con mắt không giống hắn mắt trái lập loè màu vàng đó là thần bí dị tượng thạch phi hỏa đồng cùng tài quyết chi nhãn dung hợp sau hiệu quả đặc biệt đem t i thần ban tặng lý tính ánh sáng ánh sáng trí tuệ bảo lưu hắn mắt phải màu đỏ tươi thỉnh thoảng lấp lóe thập tự ánh sáng đó là phá vọng chi nhãn ở phát động ở tề bình đỉnh đầu hiện ra đồng trung chi phi thánh ảnh trước cho dù có người nhìn thấy cũng đều nói tề bình là cố làm ra vẻ bí ẩn đỗ tâm nhụy thậm chí nói tề bình đây là con mắt bị linh năng phóng xạ biến dị nhưng hiện tại ba vị người chủ trì gió trong nháy mắt biến hóa vị tia người chủ trì nam cười nói không được à không được ca ti thần thánh ảnh cùng dị hóa bộ phận hình thành thần bí c n g hưởng mọi người khả năng không quá hiểu cái gì là dị hóa bộ phận nói đơn giản chính là từ quái dị trên người cấy ghép bộ phận có khổng lồ tác dụng phụ đồng thời cũng có rất nhiều chỗ tốt còn có chút ít dị hóa bộ phận là ti thần ban tặng loại này cực kỳ hiếm có chỉ có có í t không có chỗ xấu dị hóa bộ phận đỗ tâm nhụy lúc này cướp lời nói gốc nói trở lại chuyện chính không thể không nói con mắt loại dị hóa bộ phận thập phần hiếm thấy đại đa số có phi thường mạnh mẽ hiệu quả người đàn ông này có chút ý tứ một cái khác người chủ trì nữ cười nói như ngươi vậy có thể trước sau không giống a ngươi không phải nói hắn bình thường mà tự tin à đỗ tâm nhụy rất béo da mặt cũng dày càng trực tiếp liếm mặt nói đó là buổi sáng ta cùng buổi tối ta hoàn toàn khác nhau người không thể hai lần bước vào cùng một dòng s ô n g nhận thức là không ngừng biến hóa phát triển hiện tại ta cho rằng hắn cũng không bình thường thế nhưng tự tin căn nguyên là thần linh mà không phải tự mình người chủ trì nam giờ khắp này đ ố n g nhiên âm chầm nói ngươi đối với ti thần có cái gì bất mãn à ngay ở đỗ tâm nhụy quẫn bách thời khắc tề bình bỗng nhiên ngừng lại hắn vật lý đã mắc cấp ngày hôm nay học tập có thể kết thúc triển khai giới tứ chi gân cốt tề bình liền chuẩn bị đi ra ngoài mà lúc này tăng tiềm bên trong phòng làm việc lư na na có chút bận tâm nhìn toàn tức video đối với tăng tiềm nói rằng hắn dĩ nhiên có đồng chung chi phi che chở là thánh ảnh không phải bóng mở hơn nữa còn bàn tặng ánh sáng trí tuệ huy đây chính là t h ầ n tích nếu như là lịch cũ phòng chừng chỉ dựa vào cái này hắn liền có thể trực tiếp cuộc thời chúng ta không nên làm chút gì hả tăng tiềm cười không nói lư na na nhiều lần truy hỏi hắn mới sờ sờ lư na na đầu n g ư ờ i này đầu góc đều dài ở trên ngực hiện tại không phải là lịch cũ có che chở thì lại làm sao khác thường hóa hai mắt thì lại làm sao hắn gọi như là nắng gắt phục sinh cũng không thể ba tuần bắt được mắt điểm có điều nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra mỗi sáng sớm cho hắn làm một bộ mô phòng đề cái này cũng là tiết mục một phần lư na na vừa nghe đông nhiên tình lộ không ngừng gật đầu cao thực sự là cao chúng ta có thể thông qua cuộc thi hình thức thời gian thực giám sát hắn học tập tiến độ nếu như thật sự có khả năng chúng ta cũng có thể tặng t i ề m chừng lư na na một chút thấp giọng nói cái gì chúng ta cũng được đều là kim loại chiến sĩ giúp bang hội thành viên trả thù nói chung cùng chúng ta không nửa điểm quan hệ ngay kế bầu trời trong xanh t â binh sáng sớm liền từ nhà trọ rời đi từ biệt h o ắ thủy tiên cười tiết mục công ty xe bay sắp tới tiết mục thu lại ca o úc vẫn là ngày hôm qua gia n phòng một tên công nhân viên đi tới đối với tề bình nói rằng tề bình tiên sinh bởi vì khán giả phản hồi dựa theo hợp đồng cùng tiết mục sắp xếp ngài mỗi ngày đều cần làm một bộ mô phòng đề thi đo lường ngài thực tế học tập trình độ nếu như không cái gì dị nghị chúng ta liền bắt đầu tề bình biết dựa theo hợp đồng chuyện như vậy là nhất định phải phối hợp có điều hắn giải ra cái tâm nhãn thầm nói ta cùng khu năm mươi mốt tiết mục công ty là có đánh cược thỏa thuận đối phương ở bề ngoài nói là vì khán giả phản hồi trên thực tế khẳng định không chỉ dừng lại tại đây p h ầ người là n h chủ trì nam nói rằng tâm nhuệ a người cảm thấy hắn có thể thi vào nhiều phân đỗ tâm nhuệ tuy rằng bị ngày hôm qua tình cảnh sợ hết hồn nhưng trải qua một buổi tối bình tĩnh suy nghĩ nàng cảm thấy tề bình nghĩ ba tuần bắt được mát điểm vẫn là quá khó khăn không tốt phán đoán nếu như đoán ta cho rằng đại khái bốn mươi phân tả hữu đi người chủ trì nữ hỏi tại sao như vậy phán đoán đỗ tâm nhụy mặt béo n ở nụ cười thịt chống lên tề bình quan lại thần đồng c h u n g chi phi che chở coi như như vậy cũng không thể một lần là xong tiết mục công ty cũng hỏi thăm có người nói hắn vốn là sẽ không đơn giản hóa linh năng văn tự là tiếp nhận rồi thần khải mới trong thời gian ngắn học được nhưng lại ngắn cũng không phải trong nháy mắt liền có thể học được hơn nữa hắn chỉ là giải đề không có gì đàng hoàng con đường học tập bốn mươi phân đã tả hữu kinh là thần khải cơ sở lên cao gầy nữ chủ trì nghiêm túc nói thật à ta không tin ta cho rằng thần khải sở dĩ là thần khải l i ê n bởi vì đây là kỳ tích tất cả đều có thể tất cả đều vì hợp lý đây là thần bán cho người chủ trì nam hỏi vì lẽ đó người cảm thấy cao gầy người chủ trì nữ nói không phải ta cảm thấy là thần cảm thấy tất cả giao cho thi thần không có ta bình luận chỗ trống đỗ tâm nhụy bị n ẹ n cái quá t r ư ừ n g một mực còn không phát tác được chỉ có thể câm miệng bầu không khí trong lúc nhất thời lúng túng tự k ỳ ở thâm canh nhà trọ nào đó gian phòng trần bảo ly liếc mắt nhìn chính đang nghiêm túc cuộc thi tầy bình lẩm bẩm nói liền để ta xem một chút được xưng có thể ba tuần bắt được mát được ngươi đến tột cùng có cái gì bản lĩnh thời gian nhanh chóng qua đạo mắt hai giờ tề bình càng trực tiếp sớm nộp bài thi này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh đây chính là bốn trăm năm mươi đạo đề bình quân lên tề bình mỗi mười sáu giây làm xong một đạo đề đương nhiên trên thực tế hắn không rất nhiều thành tích cuối cùng không có ra ngoài đỗ tâm nhụy dự liệu vừa vặn là bốn mươi mốt phân khán giả cũng bắt đầu tán thưởng đỗ tâm nhụy xem người có một tay còn có rất nhiều khán giả cho rằng tề bình tuy rằng có thần che chở nhưng ba tuần tuyên ngôn vẫn là quá vô nghĩa chí ít ba tháng thậm chí nửa năm mới khá là đáng tin tăng tiêm nhìn tề bình thành tích cuối cùng một vệ tác lực biến mất ung dung cười thời gian trôi qua rất nhanh Ngay m ắ khi trước u c thi một ngày nàng lọ dìn chính mình ngạc, trụt khách tài khoản phát ra như vậy một đoạn ghi âm vẫn là quen thuộc nam trung âm tuy rằng tể bình không có khả năng lắm bắt được mắt điểm nhưng hắn này ba tuần học tập chấn động ta lại có người thật có thể thật tình như thế hơn nữa nhanh như vậy tiến bộ này dĩ nhiên có thần linh che chở càng không thể rời bỏ chính hắn nghị lực ta hướng về tề bình xin lỗi không nên dùng hắn video làm khôi hài ghép lại Thấu thủy tiên Tề rất tại Tề mặt, trực tiếp ngồi ở trên giường, vung tay chương Chương mảnh. Chơi chưa hoác hồ Bình Hiện học. Bình không cuối quái vung còn còn cũng còn cùng có giường, mơ xong. sáng, ngủ, lên. sáng, ngồi lên, giờ 408, sớm kém rửa ở ở bỏ đã là dị tâm ấ t tình hơi kích động tề bình đem này bảy hạng kỹ năng cùng hy la đạt linh năng ngôn ngữ thuộc hạ đơn giản hóa linh năng ngôn ngữ sắp nhập trong nháy mắt bảng phóng ra hào quang bảy màu tiếp theo liền bắn ra một cái không c h ng ngài chính đang hợp thành hợp lại kỹ năng h n phả tinh sơ cấp giáo dục tri thức có hay không đưa vào còn lại mục tiêu phiếu bảo đảm kỹ năng mới h i hữu độ tất nhiên truyền thuyết cam n g ư ờ i đây là hoa cây mây ở dị giới chi n h á n h à. tinh chuẩn kẹp lại mỗi một cái trả tiền điểm có điều ta thật giống không cái gì mục tiêu phiếu a ha ha này một đợt ngươi cho không tề bình vung vung tay trong lòng cả giận nói nhưng không thể làm gì cùng một đẳng cấp kỹ năng đương nhiên là vượt h i hữu càng tốt tuy rằng không biết đồ chơi này có cái gì dùng nhưng vẫn là tận lực nằm cái hy hữu kỹ năng chỉ thấy bảy màu vòng xoáy không ngừng xoay tròn tám hạng kỹ năng dĩ nhiên biến mất không còn t ă n hơi đang lúc này hệ thống lần nữa bắn ra không chặn n h ư ờ n g tệ bình huyện thái dương cảm giác thình thịch ngài đưa vào mục tiêu phiếu thu được truyền thuyết hy hữu độ khen thưởng có hay không đem hư cảnh bí truyền cơ giới công trình lên cấp màu xanh lam hy hữu m ặ t các loại kỹ năng thống hợp tiến vào mới hợp lại kỹ năng tệ bình nhìn kỹ một chút hết t hệ bị thống hợp kỹ năng đều là chi thức loại như ở khu năm mươi một thu được màu xám kỹ năng hạn phả nữ đều bị thống hợp vào hư cảnh bí truyền cùng các loại q u ỷ dị c h i thức cũng bị thống hợp vào tựa hồ có chút lớn a hào quang m ị mờ bất định tựa hồ đang nổi lên thần bí dị đồ vật n h ư ờ n g tệ bình chính mình cũng có chút hai hùng khiếp vĩa cảm giác cái kêu bảy màu mịt mờ dường như thao tiết h không ngừng mà nuốt t r ư ờ n g kỹ năng ẩm theo một tiếng vang thật lớn bảy màu mịt m ở tiêu tan tệ bình lượng lớn thông dụng kỹ năng biến mất không còn t ă m hơi thư cảnh bí truyền cũng không có thay vào đó chính là một cái vàng rực rỡ màu lót màu tím làm chủ kỹ năng chúc mừng ngươi thu được màu tím truyền thuyết phẩm chất hợp lại kỹ năng c h i thức người quản lý c h i thức người quản lý hợp lại hình màu tím truyền thuyết kỹ năng lờ vờ hai có thể thống hợp nhất các tri thức hình kỹ năng bất kể là thông dụng tri thức vẫn là siêu phàm tri thức chỉ cần nên kỹ năng phẩm chất không cao hơn tri thức người quản lý ở tri thức người quản lý thống hợp dưới kỹ năng được hưởng cùng một đẳng cấp mỗi đẳng cấp tăng lên ba phần trăm hiệu quả trước mặt n g o à i ngạch tăng lên sáu mươi phần trăm hiệu quả tây b ì n h nhìn thấy như là hy la đạt cao cấp linh năng ngôn ngữ các loại kỹ năng đều bị cái này kỹ năng thống hợp con mắt hơi tỏa sáng cái này kỹ năng rất châu ba màu tím phổ thông kỹ năng đẳng cấp hạn mức tối đa là lv m ộ mươi màu tím hy hữu hạn mức tối đa vì là lv m ư ơ i lăm màu tím sử thi vì là lv hai mươi màu tím chuyển thuyết vì là lv hai mươi lăm được hưởng cùng một đẳng cấp cái kia hết thể kỹ năng đều nhắc tới hai mươi cấp này bản thân liền tăng cường tuyệt đại đa số kỹ năng hiệu quả lại thêm vào ngoài ngạch sáu mươi phần trăm kiếm một rồi chỉ là có chút đáng tiếc cao cấp chăm chú một loạt minh tưởng rèn thể cùng chiến đấu kỹ có thể hay không bị c h i thức người quản lý thống hợp tây bình nhìn thấy danh sách dưới sơ cấp giáo dục c h i thức đây là một cái màu tím hy hữu kỹ năng ở tình huống bình thường đẳng cấp cao nhất vì là mười lăm giờ khác này bị tăng cao đến hai mươi cũng chính là hy hữu kỹ năng nắm giữ sử thi kỹ năng đẳng cấp hắn cảm giác mình hiện tại tự tin tăng cao tuyệt đối có thể bắt được mát điểm giờ khác này mặt trời mới mọc đông thăng một tia sơn n h ậ t ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê hất tới tệ bình đỉnh đầu hoa thủy tiên mới vừa rời giường chính muốn gọi tệ bình rời giường chuẩn bị cuộc thi hốt nhìn thấy này cảnh tượng cảm giác g i ư ờ n g như nhìn thấy thần thánh nàng hoài nghi mình nhìn lầm rùi rùi con mắt lại mở thời điểm tệ bình đã đi tới trước mặt nàng hỏi thăm một chút buổi sáng a thủy tiên hoa thủy tiên đ ỗ n g nhiên nhìn thấy chiếu vào tệ bình đẹp trai khuôn mặt người liền ở trước mặt mình trái tim nhảy lọt vỗ một cái lui về sau một bước sớm chào buổi sáng ta là gọi ngươi tới ăn cơm nhanh lên một chút hạ xuống chín điểm liền muốn bắt đầu cuộc thi có thể không thể tới trễ nàng không hăng hái nắm chặt chạy đi trong lòng liên tục hò hét quá phà quy trưởng thành như vậy còn khoảng cách như thế gần quả thực quá phà quy đang dùng cơm thời điểm tề bình hơi nghi hoặc một chút nhìn hoác thủy tiên nha đầu này không biết làm sao sự việc toàn bộ hành trình túi đầu cũng không nói lời nào hai người chỉ là vội vã cáo biệt liền ngồi lên phương hướng ngược lại tàu điện ngầm không biết tại sao thường ngày đưa đón hắn tiết mục công ty ngày hôm nay trực tiếp đi trường thi không dự định tiếp hắn tận quản chưa tới bảy giờ tàu điện ngầm lên người vẫn rất nhiều tề bình đem chính mình giấy dự thi kiện giấu kỹ cho người tìm cái góc tối dựa vào thầm nói sự tính ra khác thường không biết có vấn đề hay không tổng sự c ẩ n t h ậ n điểm liền ở tàu điện ngầm cửa sắp đóng thời khắc một cái cả người bị đấu đồng màu đen bao bọc người vào vào ở cửa triệt để đóng trước thẻ vị vọt vào tàu điện ngầm sau đó một cái không đứng thẳng được trực tiếp muốn va tiến vào tể bình trong lồng ngực tề bình đã sớm địa phương trực tiếp đưa tay chặn lại đối phương bộ ngực cái này bao bọc đấu đồng người cơ ngực tự a hồ có chút phát đạn không đúng tự a hồ là cô gái đấu đồng nữ hải chính là trần bảo ly nàng ngày hôm nay dạy trễ liền cơm đều không có tới cùng ăn liền hoang mang hoảng loạn nhằm phía tàu điện ngầm bởi vì cùng tề bình ở tại cùng một cái nhà trọ lầu giờ k hai á quá c cũng thuộc này bình thường. Nàng hướng n gặp phải h n vốn là không đứng vững, suýt chút nữa vào tề bình trong lồng ngực, không nghĩ h chút vào là suýt rót tề t lực, ớ bị b tề ì người h vẫn n l ò bàn tay ở, lại đứng vững. n tay trái Hai ở, lại g liền duy trì như vậy kỳ quái tư thế rằng c o đại khái hai mươi giây trần bảo ly rốt cục hậu chi hậu giác giết g ạ o liền trong cùng một lúc rác g lần anh em ruột c ả mạ ạ lần mang theo hai cái nhỏ g ầ y như con chuột nam nhân ở một chỗ khác sắt đứng chờ đợi một tên trong đó càng nhỏ g ầ y nam nhân hỏi cạ mạ đại ca chúng ta trực tiếp đâm hắn một ao không được sao làm gì phiền t h i như vậy một người khác gầy người đàn ông nhỏ bé đánh hắn đầu một hồi ngu xuẩn đệ đệ hắn hiện tại bởi vì tiết mục bị nhiều người như vậy quan tâm tuy rằng không phải công dân chúng ta đâm hắn một đao chắc là phải bị tiền phi pháp gấp ba kp ngươi có ạ c ả mạ ạ lần nhìn qua lưng hùm bài gấu một đầu tím xanh đỏ phi chủ lưu tiểu tóc giờ khác này tiếng chầm nói no s ầ n hồn nhiều hai người các ngươi chỉ có một cái nhiệm vụ chính là đem hắn giấy dự thi c h u n g đi sau đó liền chạy n g h ĩ biện pháp đem hắn dẫn tới chúng ta chuẩn bị cho hắn c h ỗ t ố t không cái gì so với hai nạn xe cộ càng bất hạnh ngươi nói đúng hay không hồn nhiều cũng chính là ca ca giọng the thé nói không hổ là ca mạ đại ca mảnh thực sự là mảnh Trưng chật、vật. một bên khác trần bảo ly lùi lại phía sau che bộ ngực dích đảo ngồi sổm xuống thân tê bình thấy thế biến sắc mặt chẳng lẽ này chính là mình vẫn để phòng cái kia hắn sớm liền cảm thấy tiết mục công ty ngày hôm nay rất quái dị lẽ nào là ở chỗ này c h ờ chính mình trần bảo ly ngồi sổm người xuống chậm rãi phản ứng lại đối phương khả năng không thấy rõ chính mình là nam là nữ chỉ là theo bản năng đẩy một hồi có điều nàng cảm thấy có chút b ă n ức liền dứt khoát ngồi sổm bất động tê bình có chút không biết làm sao suy nghĩ một chút thẳng thắn nhẹ nhàng đụng vào đối phương một hồi không ngờ trần bảo ly dường như chấn kinh t h trực tiếp nảy lên đem đ ấ u đồng bọc cắn c h ặ n dán vào tàu điện ngầm thành xe tề bình nhìn thấy nàng trắng xám xinh đẹp khuôn mặt cùng thai trái màu trắng bạc dây chuyền cảm thấy có chút quen thuộc người này chính mình tựa hồ gạo trần bảo ly lúc này mới nhìn thẳng vào tề bình nàng đã nhận ra tề bình dù sao quan tâm tề bình lâu như vậy còn thường thường cách không đồng thời ôn tập chuẩn bị thi nàng chậm chậm nửa ngày cuối cùng đưa cho tề bình một cái phần cuối máy tề bình không hiểu nổi tiếp nhận phần cuối máy bên trong chuyển đến nam trung âm nghe rất nhã nhặn nếu như không phải nhìn thấy cô gái trước mắt chính đưa tay vòng rán vào cái chán tề bình có lẽ thật sự cho rằng là người đàn ông ta biết ngươi, ngươi là mới vừa ta hướng quá nhanh suýt chút nữa đụng vào ngươi đại khái là hiểu lầm tê b ì n h rốt cục nhớ lại ở đâu gặp nữ hải là chín lật ngó hẻm cái k i a đem giáo dục tiểu học tư liệu bán cho mình người đội đấu bồng kia nguyên lai là cái nữ hải hắn thấp giọng cảnh giác nói đúng là hiểu lầm ta lo lắng có người trộm ta giấy dự thi vì lẽ đó phản ứng có chút quá khích ngươi sao làm đến không hề có một tiếng động đối thoại hơn nữa là giọng nam nam trung âm nghi ngờ nói này rất đơn giản bởi vì ta phần cuối máy có thể tiếp thu linh năng b ư c sóng giọng nam nhưng là bởi vì dụng cụ đổi âm tại sao ngươi sẽ cho rằng có người nghĩ trộm ngươi giấy dự thi tề bình hạ thấp giọng quay về phần cuối máy nói bởi vì ta cùng khu năm mươi một tiết mục công ty có đánh cược thỏa thuận nghe được tề bình cái k i a gan dạ đánh cược thỏa thuận nội dung cụ thể trần bảo ly không nhịn được nói rằng ngươi đây là đang đùa với lửa ta vẫn cho là ngươi là hấp dẫn người chú ý một bước nhưng tiếp tục như vậy ngươi chính là cây t r ù y thủ c h u y ể n cho người khác chỉ có thể cầu khẩn đối phương nhân tử tề bình không có tranh luận trần bảo ly nghĩ như vậy chính nói rõ chính mình này ba tuần ngụy trang rất thành công mọi người tin tưởng chính mình có thể thi hơn chín mươi phần thậm chí khả năng vượt qua chín mươi năm đạt được ưu tú nhưng không có mấy người tin tưởng tề bình sẽ đạt được mắt điểm càng như vậy xoay ngược lại mới càng lớn thu được khen thưởng mới khả năng càng nhiều hơn nữa nếu như cho là mình không thể được mắt điểm vậy mình bị ám hại tỷ lệ cũng sẽ nhỏ hơn một chút trần bảo ly bật thốt lên sau có chút hối hận tự mình nói những này làm gì không chỉ không có kết quả tốt còn có thể sẽ khiến người chắn ghét chỉ là nàng một khi sử dụng linh năng bước sóng cũng chính là sóng não liền từ không biết nói chuyện trở nên không giữ mồm giữ miệng t â bình thì lại không biết nên nói cái gì trong lúc nhất thời rơi vào trở m ặ t nhưng vào lúc này bỗng nhiên có người cao giọng nói nhân viên an mình đến, đến rồi nhân viên an mình đến, đến rồi đồng thời tàu điện mầm cửa cũng mở không biết là ai báo cảnh tề bình cùng trần bảo ly hai người bị tàu điện ngầm cảnh vụ nhân viên mang đi tôi nói các mạ ạ lần cũng ở gần như cùng lúc đó mang theo gầy lùn hai huynh đệ lên tàu điện ngầm bọn họ không ngừng mà xô đẩy qua lại tìm kiếm tề bình tề bình giờ khắc này đã tiến vào tàu điện ngầm quản lý phòng đang cùng trần bảo ly bàn giao hai người chuyện mới vừa phát sinh bởi vì trần bảo ly không tiện cùng người trực tiếp câu thông vì lẽ đó này giải thích đặc biệt lao lực các loại hai người đi ra tàu điện ngầm quản lý phòng đã sắp muốn tắm giờ cách cách cuộc thi chỉ còn dư lại một giờ tề bình cùng trần bảo ly lòng như lửa đốt ngồi lên tàu điện ngầm không nghĩ tới tàu điện ngầm mới vừa chạy đi không bao lâu liền ngừng lại phát thanh chuyển đến tàu điện ngầm đột nhiên trục chặt cần khẩn cấp sửa chữa xin quý khách xuống xe bình thường rất chầm ổn tê bình giờ khác này đều nôn nóng v ẫ n nộ lên chuyện gì thế này hắn hoài nghi có người nhằm vào chính mình nhưng không có chứng cứ trần bảo ly thông qua phần c u ố i máy dùng nam trung âm nói rằng chúng ta nắm chặt gọi xe đi thôi ngồi xe bay đi vùng ngoại ô nên vẫn tới kịp hai người ăn nhịp với nhau lúc này chạy ra c h ạ m tàu điện ngầm trần bảo ly dùng gọi xe phần mềm rất mo gọi đến rồi một chiếc xe bay mặc dù đối phương lâm thời tăng giá nhưng cuối cùng cũng coi như là thuận lợi lên đường tài xế vẫn tính thủ đạo đức nghề nghiệp tuy rằng tăng giá nhưng chạy cũng nhanh chóng dọc theo đường đi sao gần nói vùng ngoại ô trường thi đường v i ể n đã ngờ ngợ có thể thấy được nhưng theo hai người xe bay tiếp cận phát hiện con đường bị triệt để phá hỏng tài xế đối với tề bình hai người nói rằng kẹt xe nếu không hai người các n g ư ờ i chạy đi đi không phải vậy nhất định tối nay tề bình cùng trần bảo ly liếc mắt nhìn nhau hai người một mặt bất đắc dĩ nhưng xe bay chỉ có thể lơ lửng giữa trời ba mươi năm mươi cm cũng không thể thật bay qua lúc này không thể lại có thể vậy thì chạy tề bình cùng trần bảo ly hai người lập tức lần sau trăm mét nỗ lực chạy vội tề bình đem linh năng toàn mở tốc độ cực nhanh rất nhanh trần bảo ly liền hạ xuống trần bảo ly thực sự là chạy không đủ nhanh tự biết không có cái gì hy vọng đúng lúc chạy tới trường thi lại bị hòn đá nhỏ vấp ngã trực tiếp ngã xuống đất khóc giống lên tề bình trong tay còn cầm trần bảo ly đối với dạng phần c u ố i máy nghe được nàng gào khóc cùng lẩm bẩm à ô ô ô ta muốn bỏ qua một lần cuối cùng giáo dục tiểu học cuộc thi một đời chỉ có thể thi ba lần a nghe nam trung âm dịu rít dịu rít ề bình cảm thấy là lạ h ắ n không do dự lập tức trăm mét nỗ lực đi vào mẹo trực tiếp đem thân nhẹ người yêu trần bảo ly vắt trên vai lên như vác bao tải như thế bước đi như bay hắn đem chính mình hết t hệ thủ đoạn đều đã vận dụng các loại linh thuật không quản thích đứng không thích đứng hoàn cảnh đều đã vận dụng vạn vật luyện thành c h i thư càng là khẩn cấp luyện thành một lần linh năng đ ầ y mạnh trang bị nhường hắn có thể ra tốc xung phong vào lúc này tề bình liếc mắt một cái nhìn thấy tự a hồ có rất nhiều tiểu hài t ử tụ tập ở công giữa lộ tự a hồ đang kháng nghị cái gì còn nhìn thấy lần trước ở mặt trời quảng trường nhìn thấy g ầ y gò trung niên nữ nhân chính là cái kia cái gì cưỡng răng người bị tình nghi mẹ nhanh chóng xuyên qua đám người tề bình bắt trần bảo ly suýt chút nữa đem cái kia gậy gò nữ nhân vào t giờ n ă ở vào ngoại thành giáo dục tiểu học trường thi còn có năm phút đồng hồ liền muốn đóng cửa lúc này mặt trời vội vặn khu 51 t i ế t mục công ty đặc biệt hoạch định tổ mọi người đã ở đây chờ đợi hồi lâu đỗ tâm nhụy giờ khắc này bấm đồng hồ đối với máy thu hình cao giọng nói còn có năm phút đồng hồ trưởng thi liền muốn c ấ m thí sinh tiến vào lẽ nào t ề bình là bởi vì cảm giác mình thi không được mắt điểm thẳng thắn thả mọi người chúng ta bồ câu một người khác người chủ trì năm giờ khắc này đi tới nghiêm túc nói rằng đây là kẻ nhu nhược hành vi cho dù thi không được mắt điểm cũng nên ra sức một kích nói không chắc sẽ có chân thần che chở như vậy dễ dàng buông tha liền thi thần đều không giút được hắn trong bệnh viện hoác thủy tiên cố ý nhìn tiết mục trực tiếp không nhịn được cho tề bình đánh cai âm tần trò chuyện rất nhanh chuyển được tề bình ngươi không phải sáng sớm liền đi ra ngoài làm sao còn chưa tới trường thi lập tức liền muốn đóng cửa tề bình bên kia l ầm ĩ khắc trốn hắn chính kéo trần bảo ly ra sức chạy đến không v ộ i giải thích ta lập tức liền muốn đến a nương theo linh năng đẩy mạnh trang bị gào thét cùng nổ t u n g còn có trần bảo ly giết gạo tề bình ôm trần bảo ly hai người lấy cực kỳ chật vật phương thức lan vào trường thi cửa lớn t ấ u chương xong chương bốn trăm mười nhà sụp đỗ tâm nhụy giờ khắp này cũng đang lớn tiếng lên tiếng phê phán tề bình cho rằng hắn không hề đ ả m đ ư ơ n g đối với chính mình không chịu trách nhiệm cái này t ệ bình hưởng phí t i n thần che chở sơ cấp giáo dục cuộc thi là phi thường nghiêm túc đại sự một đời chỉ có ba lần cơ hội từ bỏ liền trực tiếp thiếu một cơ hội đây là đối với hết thầy tham gia cuộc thi người không tôn trọng ẩ m xung kích chạy đưa nàng trực tiếp thổi thành sắc bén t ỷ dáng vẻ nàng phản ứng không kịp nữa chỉ mơ hồ nhìn thấy có món đồ gì lăn tiến vào trường thi cửa lớn đỗ tâm nhụy cả người dơ loạn đen nàng vỗ trên người quát đây là vật gì làm gì làm gì làm, gì? làm sao có người như thế không tố chất chính đang vây xem tiết mục q u n chúng giờ khác này xem so với đỗ tâm nhụy càng xa hơn bọn họ nhìn thấy tề bình vắt một cái nữ hải như đạn pháo giống như bay tới thẻ điểm lăn vào trường thi không khỏi kinh ngạc thốt lên lên hoác thủy tiên cũng là vây xem một thành viên nàng khó mà tin nổi nhìn lăn tiến vào trường thi cửa lớn tề bình cùng hắn ôm vào trong ngực nữ hải đứng lên đây là chuyện ra sao nữ nhân này là ai dĩ nhiên xinh đẹp như vậy bội số lớn may quay phim là có thể nhìn rõ ràng mỗi một b ư ớ c hoác thủy tiên chậm lại video nhìn rõ ràng cái kêu hoảng loạn nữ hải khuôn mặt nhỏ trắng xám không có chút máu vẻ mặt hoang mang vành hai tựa hồ xuất huyết nhưng có thể nhìn ra được đến là m ộ tê vị vấn, hiếm thấy mỹ nhân bại hoại. nghi khán bại giả mỹ Tương tự b ở n trong lan tràn, mọi người dồn nhắn nhưng tiết mục công tiết ty giải đáp không lại, mọi mục được, dập đáp bình ọ họ n cũng không biết đến tột cùng phát sinh phát cái g biết tột Tê b ì cùng trần bảo ly hai người không thời gian xoắn suýt hai người đem chính mình giấy dự thi minh lấy ra phần cối u máy các loại thiết bị bàn giao công trình tư nhân viên gửi quản lý liền trăm mét nỗ lực hướng về từng người trường thi lao nhanh rốt cục đang thi bắt đầu trước một phút chạy tới chỗ ngồi tê bình cả người là mồ hôi thở hôn hẹn nay một ngày quả thực xui xẻo đấu nhưng lại không thể quái trần bảo ly chỉ có thể nói hai người đều rất xui xẻo trong cùng một lúc không có tìm được t ề bình cá mà ạ lần ba người đi tới trường thi phụ cận vẻ mặt không vui c ả mà ạ lần tiếp một cái âm tần trò chuyện thấp giọng nói rồi một trận cuối cùng đối với hai huynh đệ nói chúng ta ngay ở này thủ các loại tiểu tử kia đi ra t ề bình ở bên trong trường thi nỗ lực điều chỉnh tình trạng của chính mình như vậy vận động dữ dội sau trực tiếp bắt đầu làm bài cũng không phải lựa chọn tốt nhất thẳng thắn nhắm mắt không nhúc nhích bình phục tâm tình cùng trạng thái một vị tuổi tắc lớn nữ giám thị lao sư nhìn thấy tể bình bộ dáng này kỳ quái theo dòi hắn thẳng thắn đi tới sau lưng của hắn liền như vậy trực tiếp nhìn đại khái qua nửa giờ tề bình đ ỗ n g nhiên mở mắt ra tựa hồ có hồng trung đại lựa âm thanh v a n g vọng chính đang t ề bình phía sau giám thị lao sư sợ hết hồn không khỏi lùi lại phía sau đang lúc này tề bình đỉnh đầu hiện ra một vị đồng trung chi phi bóng mờ cũng chậm rãi ngưng tụ một vệ ánh sáng chính mình tung vào tề bình đỉnh đầu hắn mắt trái vàng rực rỡ mắt phải màu đỏ tươi đáp đề như bay giám thị lao sư rất khiếp sợ nhìn chăm chăm tề bình toàn t ứ c màn hình đáp đề tốc độ càng nhanh như vậy hơn nữa tỷ lệ chính xác phi thường cao một chút nhìn sang không có phát hiện sai lầm hắm nghĩ trong lòng người tuổi trẻ bấy giờ ghê gớm a thậm chí ngay cả đồng t r u n g chi phi ánh sáng trí tuệ huy loại này phục cổ ban gân đều có thể làm ra đến k h á c một người tuổi còn trẻ nam giám thị lao sư đi qua đem lớn tuổi nữ giám thị lao sư kéo qua một bên nhỏ giọng nói này cái gì tình huống như vậy làm trái quy t ắ c cả lớn tuổi nữ lao sư cời ư cợt hạ thấp giọng đây chính là t i thần che chở vì cái gì quy hơn nữa hiện tại linh năng nghĩa thể đều có thể sử dụng loại này phục cổ phương thức đương nhiên không vấn đề đều là hợp pháp hợp quy chỉ là hiện tại mọi người tương đối ít gặp phải tình huống như thế vì lẽ đó ngươi không biết ta lúc còn trẻ v ẫ càng càng như nhưng là t vì cần h ư g thật để tê bình vẫn là từ đầu tới đôi kiểm tra bảy lần dù sao liên quan đến ba viên képet được mát điểm liền cất cánh không chiếm được mát điểm liền rơi vào địa ngục ở xác nhận không có bất kỳ sai lầm sau tê bình quyết định sớm nộp bài thi sáng sớm hôm nay có chút quá xui xẻo quá kích thích hắn cảm giác có chút thiệt hại nghĩ đi về trước ngủ một giấc làm hắn đi ra trường thi thời khắc mới phát hiện mới vừa cái k i a đấu đồng nữ hải đang đứng ở cửa tựa hồ đang chờ hắn tề bình không rõ lắm đối phương có hay không đang chờ mình căn cứ nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện nguyên tắc chuẩn bị l ơ n là đối phương trực tiếp rời đi trần bảo ly nhìn tề bình lại đây nỗ lực mỉm cười nhưng có thể nhìn ra nàng cơ thể hơi r u n g dậy tựa hồ đang sợ hãi cái gì hoặc là nói lo lắng cái gì tề bình trực tiếp từ trước mặt nàng trải qua không nói gì trần bảo ly vốn là sợ xã hội nội tâm cực kỳ do dự tề bình lập tức đi tới nàng rất nhiều do dự trái lại không gặp trực tiếp bước nhanh đuổi theo kéo lại tề bình b á o t ề bình có chút không cao hứng quay đầu lại đã thấy trần bảo ly rụt rè vẻ mặt hoang mang đem cái kia đối với g i ả n g phần cuối máy nhét vào tề bình trong tay t ề bình vốn muốn cự tuyệt nhưng nhìn thấy đối phương rụt rè hoang mang dáng vẻ không biết tại sao nhớ tới k h ổ m tước lần thứ nhất thấy k h ổ m tước nàng cũng là rụt rè t ề bình tiếp nhận phần cuối máy ngựa khí hơi h ò a hoan nói rằng ngươi muốn làm gì không thể nói thẳng ạ trần bảo ly thấy t ề bình tiếp nhận phần cuối máy l ù i về sau một bước nàng không quá quen thuộc cùng người khác khoảng cách quá gần nghe tới rất nho nhã nam trung âm nhưng cái kho điểm trong đó hoảng loạn giút một chút ta giút một chút ta tốt ta. ta không dám cho người khác nói người ở đây quá nhiều n g ư ờ i giúp một chút ta có được hay không tề bình nghe đầu góc mơ hồ không khỏi hỏi muốn ta giúp n g ư ờ i cái gì có thể nói hiểu rõ một chút ta trần bảo ly nỗ lực ổn định tâm tình nhưng nàng phi thường phi thường hoang mang chỉ là lắc đầu một cái phần cuối máy chuyển đến nông thanh ngươi túi đầu xem văn tự tề bình túi đầu xem trần bảo ly chuyển cho mình phần cuối máy mặt trên hiện ra một chỗ phi thường bé nhỏ văn tự thoáng qua liền qua coi như là như vậy tề bình vẫn nhìn rõ ràng thần xác hắn đông nhiên hoàn toàn biến đổi không thể tin tưởng nhìn đối phương mới vừa muốn nói chuyện trần bảo ly dưới tình thế cấp bách xông lên trên n h ó n chân lên che t ề bình miệng cứ việc hoảng loạn nhưng trần bảo ly vẫn là khắc phục cùng người tiếp xúc hoảng sợ tâm lý trực tiếp che t ề bình khẩu tề bình nhìn nàng cặp k i a hoảng loạn hoảng sợ đang d ệ t mắt hạnh có thể nhìn thấy con ngươi đang không ngừng run rẩy hắn tóm lấy trần bảo ly tay chậm rãi thả xuống tuy rằng không biết tại sao ngươi sẽ hướng về ta cầu viện nhưng nếu bị cầu viện tổng không rất quản chuyện này chúng ta lập tức liền đi dứt lời tề bình liền lôi nàng trở về chạy cùng lúc đó tề bình đi ra trường thi cũng ở cửa lớn cùng trần bảo ly không biết đang làm gì dáng vẻ cũng bị khu năm mươi một tiết mục công ty người đánh xuống đỗ tâm nhụy giờ khắc này đã đổi một bộ quần áo nàng nổi giận đùng đùng cũng không dám xông tới trường thi chỉ là ở an toàn dây ở ngoài chờ đợi nàng quay về máy thu hình tranh chua nói rằng chúng ta có thể nhìn ra t ề bình cùng hắn mới vừa vác người phụ nữ kia ở cửa lớn không biết nói gì đó có thể là biểu lộ như vậy then chốt cuộc thi còn đi nhận thức bên ngoài dã nữ n nhân h ò a phân nhóm phòng ở của các sụt. Tấu chương song. Chương 411, Bởi vì ngươi sụp ngươi sẽ trong đêm đen phán quyết người xấu sẽ trợ giúp lương thiện làng khu năm mươi một tiết mục khán giả cũ trần bảo ly đối với tề bình tình huống có hiểu biết tuy rằng bởi vì tề bình mát điểm tuyên ngôn một lần biến thành đen nhưng ngày hôm qua nàng đã chuyên môn đỉnh trí xin lỗi này ba tuần cách không đồng thời chuẩn bị thi nàng cho rằng tề bình thái độ là nghiêm túc thực lực cũng là có chỉ là đối với cuộc thi độ khó xem thường mà bây giờ gặp phải tình hình Chưa câu viện tề bình vị này mặt nạ thằng hề nàng không nghĩ ra phương pháp khác tề bình nghe được mặt nạ thằng hề danh tự này ánh mắt trở nên kiên định lên ngươi cũng là khu năm mươi một tiết mục khán giả nếu ngươi tín nhiệm ta vậy ta liền cẩn thận giúp ngươi một tay coi như là vì liền mặt nạ thằng hề cái này đã từng tên gọi đỗ tâm n h ụ y nhìn chằm chằm tê bình cách đó không xa kim loại chiến sĩ giúp cả mạ ạ lần tổ ba người cũng nhìn chằm chằm tê bình cả mạ ạ lần cầm trong tay thiết truy nắm q u ọ t kẹt q u ọ t kẹt vang đối với gầy lùn hai anh em nói hắn đi ra chuẩn bị làm việc đợi lát nữa nhìn chuẩn cơ hội trực tiếp kích phát ngươi cái k i a n g h ĩ a thể t r ộ n đi hắn cuối cùng một viên kẹp bét gầy lùn huynh đệ sau khi nghe chăm miệm một lời nói biết rồi lao đại hơi hơi đợi đại khái một hai giây ca, ca hồn nhiều lời nói cả mạ lao đại cái kia nghĩa thể là đồ cấm. hơn nữa chỉ có thể dùng cái ba năm lần liền vì một viên kệ b ẹ t đúng không quá nói còn chưa nói ca mạ đưa tay trực tiếp ngăn lại hắn thấp giọng nói rằng chỉ cần ngươi có thể trồng đến ta chuẩn bị cho ngươi mười quản màu tím siêu ngậu thuốc thử cái viên này kệ b ẹ t cũng về ngươi đệ đệ nổ sần con mắt tỏa ánh sáng chính phải đáp ứng bị ca ca đưa tay ngăn chặn miệng hai mươi quản lão đại ngươi phải biết lúc trước vì cây ghép loại này nghĩa thể liền dùng ta ba viên kệ b ẹ t nếu như không phải vì cùng ngài nghĩa khí ta sẽ không dùng nổ sần thì lại trận to hai mắt ca ca hắn rõ ràng một phân tiền không hoa dựa vào lời chót lưỡ đầu môi lừa dối thủ đoạn trộm cái này không quá ổn định thí nghiệm hình nghĩa thể vẫn là chính mình tìm tới lưới học làm sao cấy ghép nghĩa thể cũng lúc linh lúc mất linh l i ê n này ở đâu là nghĩa khí rõ ràng là lửa không phải trần trùi bắt chẹt ca mạ lao đại nổ sần bị ca ca mạnh mẽ chừng một chút chỉ được câm miệng ca mạ mà n h ư mày nói mười lăm quản nhất định phải bảo đảm thành công bên kia đã liên hệ tốt về linh tay thợ săn chỉ cần ngươi vừa đưa tay liền lập tức đem đối phương nắm lên đến quyết không thể thất bại lúc này tê bình kéo hoàng hốt trương không n g t trần bảo ly đã đi tới an toàn dây ở ngoài đỗ tâm nhụy cũng nắm chặt sông lên trên liền muốn đem mịp rộ phổn nhét vào kết quả tề bình vừa nhìn thấy nàng trực tiếp một phản tay đem trần bảo ly trực tiếp lần nữa vác đến trên b a i sau đó linh x ả o nhảy một cái từ đỗ tâm nhụy cái này lớn nữ nhân mập đỉnh đầu vượt qua sau đó một đường lao nhanh n à y một phen hành vi thực sự là thật là làm cho người ta mễ hoặc cho dù là quan tâm tiết mục khán giả giờ khắc này cũng đều đẩy đầu dấu chấm hỏi nhà chúng ta thường thường đây là làm sao tại sao lại nâng lên cô gái kia ba phút ta phải biết cô gái kia toàn bộ tin tức đây là thả bay tự mình hòa phấn nhà sụp đủ loại trêu chọc tề bình cũng không biết cũng không quan tâm hẳn nếu quyết định giút trần bảo ly một lần vậy thì người tốt làm đến cùng c ả mạ hạ lần nhìn như một làn khói chạy tề bình trận mắt ngắt mồm vội vã nhường nổ sần cùng hồn nhiều hai người truy hồn nhiều nhanh chân lao nhanh nhưng vẫn là không đổi kịp trồng chất các loại không quá áp dụng linh thuật tề bình như thế nào đi nữa nói tề bình là hạ vị tông đồ nam duy thuộc tính đều là sáu cho dù trồng chất linh thuật không tốt lắm dùng nhưng cũng không phải hồn nhiều loại này không có r a tốc loại linh năng nghĩa thể người có thể dễ dàng đuổi theo húng chi còn có vạn vật luyện thành chi thư phụ trợ nhường tề bình có thể càng cao hơn càng nhanh hơn càng mạnh hơn tề bình không biết mình bởi vì thiệt tâm tranh thoát một lần phiền p h i lớn hắn vắc trần bảo ly nhanh ch đồng thời màu đỏ tươi m ắ t phải như dạ đ ã giống như xem kỹ bốn phía tìm kiếm đối phương mới vừa nhắc tới đồ vật trần bảo ly khuyên thai một cái rất tinh xảo khéo léo không gian công cụ trong đó giấu đồ vật rất ít chỉ có một viên kệ pet cũng là duy nhất một viên trần bảo ly có thể ở đ ồ thị khu sinh tồn tư cách nắm giữ nó vẫn là một cái chuột người không còn nó một khi không phát hiện sẽ bị trục xuất đến rác rời khu tây binh biết được việc này cũng là rõ ràng trần bảo ly vì sao lại thất kinh nàng đã biến thành vế linh người một khi bị người phát hiện hậu quả khó mà lường được mà hết thẻ này cùng mình cũng có quan hệ chính mình vác nàng chạy vội quá trình bên trong xông vào đoàn người suýt chút nữa đánh ngã thị uy người chính là cái k i a gầy gò trung niên nữ nhân rất khả năng chính là khi đó khuyên thai bay bởi vì tâm tình hết sức căng thẳng trần bảo ly căn bản không có phát hiện chờ đến tiến vào trường thi đáp để hoàn tất thời điểm một màn lỗ thai của chính mình mới phát hiện khuyên thai không gặp như vậy lòng như lửa đốt nhưng cũng không biết như thế nào cho phải vừa vặn tể bình đi ra nàng liền lấy dũng khí hướng về tể bình cầu viện n a y không phải có thể g i ò n g chống k h u a chiên sự tỉnh nàng hướng về tể bình cầu viện là bởi vì biết tể bình cái tia con mắt màu đỏ có thể quan sát phân tích các loại sự vật t ề bình bước chân chậm lại đã đến mấy tiếng trước giao thông bế tắc địa phương đoàn người đã bị đ ổ i tản g ra nhưng tề bình nhìn thấy cái tia g ầ y gò trung niên nữ nhân nàng xương mặt xương núi ủ rũ ngồi ở ven đường một đám trẻ con vây q u a n h nàng một năm miệng mười nói gì đó t ề bình phá vọng chi nhãn trong nháy mắt liền phát hiện trong tay đối phương nắm trần bảo ly tất h lạc khuyên h a i khó làm rất khó làm nếu như đối phương không biết khuyên thai là cái loại nhỏ không gian bảo vật cũng được nếu như đối phương biết hơn nữa biết bên trong có một viên kép é、e、sợ chuyện này thì khó rồi tê bình đầu góc đang không ngừng suy nghĩ đồng thời chầm chậm đến gần đem vắt trên vai lên trần bảo ly để xuống tê r trong ầ n Bình nảy, đứng Bảo bị hoa Ly Tề vắt chút mắt mặt, sóc có n chân mềm đúng, liền quỷ tư ngồi xuống. Nàng chậm dãi đứng dậy, con mắt trong nháy mắt sáng ngời, nàng nhìn trung niên nữ nhân trong mặt mềm chậm mắt mắt đất tư thấy tay thai. cái khuyên Tề gầy gò dãi kia quỷ dậy, bình còn đang suy nghĩ có muốn hay không tìm mộ dung tư pháp quan hỗ trợ điều một điều phụ cận giám sát liền nhìn thấy trần bảo ly trực tiếp đi tới người phụ nữ kia trước người một mặt lo lắng muốn nói lại không nói ra được nàng hoảng sợ cùng người câu thông nhưng hiện trạng bức bách nàng không thể không cùng người câu thông nếu như đối phương nhân cơ hội bắt bí cái kia có thể như thế nào cho phải trung niên nữ nhân xem trần bảo ly con mắt cũng sáng lời nàng đứng lên đối với bên người hải tử nói rằng các ngươi mới vừa nói chính là cái này ăn mặc đấu đồng đại tỷ tỷ đúng hay không bọn nhỏ đều gật đầu có cái mười hai mười ba nam hải cái chán xưng lên một tảng lớn chỉ vào tề bình nói chính là hắn vác đại tỷ tỷ chạy nhanh chóng lập tức đem cái k i a đổ vật vùng ra trên đầu ta đau chết rồi thấu chương xong chương bốn trăm mười hai một người trở về tề bình chính đang suy tư ứng đối như thế nào thời điểm này gậy gọi tề bình cùng trần bảo ly hai người nói rằng ta gọi đeo ngọc hoa trần g bảo ly âu nghẹn nào nuốt nói không ra lời nàng cho dù đối mặt chính mình anh ruột cũng không thể trôi chạy biểu đạt chớ nói chi là người khác tây bình thấy thế lập tức lấy ra đối với dạng phần cuối máy ánh mắt giá hiệu trần bảo ly trần bảo ly này mới phản ứng được nàng xoay người dùng linh năng sóng nào hình thức thông qua phần cuối máy lên tiếng lần này âm thanh không có biến động thanh là lanh lảnh giọng nữ dễ nghe cái kia này là của ta khuyên h a i mẫu bạc toàn thể lại như một cái kéo dài dọn nước mưa là bí bạc chất liệu bên trái một bên mài mòn ngươi lật đến mặt sau có thể nhìn thấy mặt trên có khắc trần bảo ly ba chữ ta chính là trần bảo ly này là thẻ căn cước của ta minh tề bình nghe trần bảo ly trôi chạy biểu đạn cảm thấy nha đầu này xác thực rất kỳ quái ở trên inter n e tâm thanh tự tin trôi chạy nhưng một khi hiện thực chính diện mặt đối mặt giao lưu nàng liền không biết làm sao liền nói đều không nói ra được vây quanh beo ngọc hoa mấy cái cây cải đỏ đầu nhảy tới n h y lui hô lớn nói đeo mẹ đeo mẹ là cái này không sai chính là nàng đeo ngọc hoa c ư ờ i h í p mắt đem n ắ m khuyên hai tay đưa tới trần bảo ly trước người giang hai tay bên trong chính là dường như kéo dài dọn nước mưa màu bạc khuyên hai có chút m à i mòn quả nhiên là người ta mang theo bọn nhỏ vốn là ở thị uy kháng nghị phát hiện các ngươi ném cái này khuyên hai ta cảm thấy vật này nên rất đáng giá dù sao có phức tạp phù văn trận vì lẽ đó cùng bọn họ cùng nhau chờ các ngươi tới các ngươi tâm thật là lớn hiện tại mới đến trần bảo ly nghĩ n ắ m khuyên hai nhưng vừa sợ cùng người tiếp xúc trừ t ề bình hai lần mạnh mẽ đem nàng nâng lên trái lại kéo vào khoảng cách không như vậy mâu thuẫn nàng đối với những người khác vẫn tương đối mâu thuẫn tứ chi tiếp xúc liền nàng đưa tay ra, đặt ở đeo ngọc hoa tay phía dưới đeo ngọc hoa xứng sở lập tức nghĩ tới điều gì trong mắt lóe ra một tia đồng tình đưa tay xoay ngược lại khuyến thai rơi vào trần bảo ly trong tay như ngươi vậy rất khổ cực đi ta đã từng có một đứa con gái cũng là bộ dáng này ngươi không cần phải sợ ta không nguy hiểm trần bảo ly tiếp nhận khuyến thai mừng rỡ đeo lên sau đó không hề có một tiếng động đối với đeo ngọc hoa túi người trào thật sâu tề bình giờ khắc này hứng thú tả hữu không chuyện gì cũng không vội vã đi liền cùng đeo ngọc hoa bắt chuyện lên đeo nữ sĩ ngươi không nhặt của rơi cao thượng hành vi nhường ta kính phủ không nghĩ tới đô thị khu còn có người như ngươi ta gọi t ề bình rất hân hạnh được biết ngươi đeo ngọc hoa xem t ề bình đưa tay ra liền rất tao nhã thong rong cùng t ề bình nắm tay âm thanh hóa ái, đẹp đẽ chàng trai có điều ngơi ư đối với bạn gái không thể như thế t h u bạo nàng vốn là sợ sẽ tiếp xúc với người khác như ngươi vậy vắt nàng sẽ dọa đ ế n nàng trần bảo ly nghe đến nơi này thẹn bỏ mặt phần cuối máy bên trong âm thanh rất gấp không phải ngài hiểu lầm ta cùng hắn không phải tình nhân chúng ta là vì tham gia sơ cấp giáo dục cuộc thi hắn mới vắt ta không phải vậy liền mượn đeo ngọc hoa như lão di như thế nhìn hai người ba người cùng một đám cây cải đỏ đầu ở ven đường trò chuyện một lát sau đeo ngọc hoa nói rằng chúng ta qua bên kia công viên tán gâu đi một đám người tụ tập ở ven đường không phải cái sự tình chúng ta mới vừa bị cảnh sát đuổi chạy tới nơi này đi thôi một đám người đi tới công viên bên cạnh ở một chỗ q u a n g như lọng tre cây thông giới ngồi trên mặt đất bóng cây cùng sặc sỡ ánh mặt trời rơi ra khiến người cảm thấy rất thoải mái cái kia trên đầu lên bao bé trai nắm đầu lôi trần bảo ly còn nói đại tỷ tỷ ngươi đều đem chắn của ta cho đánh sưng lên chúng ta vì trả lại ngươi khuyên thai còn chờ lâu như vậy cho chúng ta mua điểm ăn ngon đi ta muốn ăn kem trần bảo ly có chút sợ người nhưng lại cảm thấy nên cho những hải từ này mua kem chỉ là không biết làm sao nhường đứa nhỏ thả ra chính mình cầu viện nhìn t ề bình đây là đeo ngọc hoa đi tới đem bé trai lôi lại đây tiểu hổ ngươi không thể như vậy cái này tỉ tỉ rất sợ cùng người tiếp xúc còn có không nên tùy tiện hỏi người ta muốn đồ vật t ề bình nhìn đeo ngọc hoa biểu hiện như vậy trong lòng càng hiếu kỳ không nhịn được hỏi xin thứ cho ta mạng muội ngài cùng những hải tử này là ta ở mặt trời quảng trường gặp ngài một người thị uy phân phát c h u y ề n đơn đeo ngọc hoa cay đắng n ở nụ cười nhìn những hải tử này nói thì ra là như vậy chúng ta dĩ nhiên đã sớm gặp ta sự tình rất phức tạp từng kiện nói cho ngươi đi tệ bình ngồi ở đeo ngọc hoa bên、cạnh. trầm d ã i nghe nàng nói trần bảo ly thì lại nhìn chung quanh rất nhanh ánh mắt sáng lên cách đó không xa thì có một cái tự động bán vận tải cơ nàng thưa dịp tệ bình đám người đang tán gẫu chính mình nhún nhảy một cái chạy đến tự động bán vận tải cơ trước cười h í p mắt sắp hết mang máy cắm vào máng khẩu trần bảo ly thầm nghĩ trong lòng quá tốt rồi quá tốt rồi ta còn đang lo lắng nếu như là người bán hàng nên làm cái gì bây giờ cũng được là tự động bán vận tải cơ tệ bình nghiêm túc nghe đeo ngọc hoa nói chuyện trầm d ã i hiểu rõ một ít tình huống đeo ngọc hoa vốn là, là một vị công dân làm vực ngoại thám hiểm điều tra công tác nắm giữ giáo dục trung cấp hợp lệ bằng cấp Cái gọi là v ự c ngoại chính là khu an toàn ở ngoài địa phương khu an toàn chính là đô thị khu nông nghiệp khu mỏ tuyết khu nguồn năng lượng khu các loại khu vực v ự c ngoại linh năng bạo ngược là bóng mở phóng xạ ảnh hưởng khu vực bởi vì mười năm trước một hồi bất ngờ nàng vị trí chỉ chỉnh một đoàn đội bảy người chỉ có một mình nàng sống sót trở về nàng có thể sống sót trở về là bởi vì các bạn bè l i ề u mình cứu giúp nhưng các bạn bè hải tử cũng chính là bên người nàng những ngày n ử a đại hải tử nhóm đều thành cô nhi bởi vì không có kệ pét thành dự bị về linh người đeo ngọc hoa từ bỏ chính mình công dân thân phận đem chính mình toàn bộ gia sản tổng cộng m ư ơ i năm viên kệ pét lấy ra lưu cho mình cùng nhi tử doãn thủy trạch bốn viên cái khác cho bên người này mời một đứa bé con trai của nàng so với những hải tử này cũng phải lớn hơn lúc đó đã thành niên cũng mua giáo dục trung cấp cuộc thi tài liệu dạy học vốn là con cái con gái tình huống cùng trần bảo ly tương tự đáng tiếc được gen ống chết theo nàng từng nói loại này gen bệnh tức là một loại gen bệnh cũng là một loại người liền rủa tuy rằng có đặc hiệu dược nhưng thực sự là quá đắt căn bản vô lực thanh toán những này kệ vẹt vẹn vẹn chỉ đủ những hải tử này làm chuột người ở lại đô thị khu hoàn toàn không đủ để quá tốt vì thế đeo ngọc hoa nhọc lòng mất công sức dưỡng dục bọn họ cũng dạy bọn họ sơ cấp giáo dục cuộc thi kiến thức căn bản kỳ nhìn bọn họ sau đó có thể ở đô thị khu chính mình độc lập tiếp tục sống chỉ cần những hải tử này đều có thể toàn bộ qua sơ cấp giáo dục cuộc thi nàng coi như xứng đáng chết ở vực n g o ạ i các bạn bè cho tới cho mình cùng nhi tử d o a n thủy trạch hai viên là bởi vì chính nàng tìm việc làm cần kệ b ẹ t thế chấp đối với nhi tử nhưng là t h ị độc tỉnh nhi tử d o a n thủy trạch phi thường nỗ lực mười mấy năm liền phân đấu thành công dân cũng ở nửa năm trước nói cho nàng chuẩn bị mua nhà sau đó nỗ lực ngừng hết thẻ huynh đệ tị bội đều an ra không gặp tung tích nhưng chuyện này hiện tại không thể hai tháng trước nhi tử đột nhiên ở trong nhà mình bị bắt tất cả video rna vết máu vân tay thậm chí linh năng tàn g dư đều chỉ về doan thủy trạch nhi tử trong một đêm từ một vị phấn đấu tuấn kiệt biến thành tù nhân cỡ ư n gian g rồi g i ế t chết phạm mất đi công dân thân phận tiền phi pháp képet trở thành ngộng cảnh ngục giam kẻ tụ tội bị phán giam cầm ở ác ngộng trong giấc ngộng năm mươi năm có thể như vậy hình phạt, phạt nhường hắn bảo lưu cuối cùng một viên képet không phải vậy rất khả năng là tử hình nhưng doan thủy trạch vẫn khăng khăng vô tội h á n mẹ đeo ngọc hoa cũng tin tưởng con trai của chính mình tin tưởng chính mình giáo dục đi ra nhi tử không thể làm ra chuyện như vậy cho nên nàng vẫn ở khiếu l ạ i cũng tìm kiếm chứng cứ tề bình nghe nàng nói nhìn cái này tiểu tụy nữ nhân tâm tình nặng nề đối với con trai của ngài sự tình còn có bản thân của hắn ta hiểu rất ít không cách nào phán đoán nhưng ngài bản thân tuyệt đối là một vị phẩm hạnh cao thượng người ngài có thể không nhặt của rơi càng có thể dưỡng dục chết đi đồng bạn mười một đứa bé còn đem kệ mẹ phân cho bọn họ đây là người bình thường không cách nào làm đến sự tình ngài có thể làm đến nước này ta đồng ý tin tưởng ngài giáo dục nhi tử phẩm hạnh chỉ là muốn tìm tới chứng cứ Quá Các khó khăn. ngươi nãy là bởi vừa v là đeo ngọc nghị h hoa sờ sờ tiểu hồ đầu thấp giọng kiên định nói rằng tiểu hồ cứu đầm nước sự tình các ngươi không nên dính vào đây là muốn tốt cho các ngươi tiểu hồ không hiểu nhìn đeo ngọc hoa lâu đầu nói chúng ta tranh thủ tiền trợ cấp đeo mẹ đều cùng chúng ta đồng thời chúng ta cũng nên giúp n g ư ơ i đ e o ngọc hoa mặt một bản nghiêm túc nói các ngươi việc quan trọng chính là học tập nếu như không phải tiền trợ cấp chỉ có thể các ngươi đứng ra ta đều không muốn các ngươi tham gia tiểu hai từ học tập là được tiểu h ổ cúi đầu đá dưới tảng đá ngươi đây là mọi người dài tắt phong đang lúc này trần bảo ly ôm một túi kem kem đi tới nàng không dám cho bọn nhỏ phân chỉ là dùng sức lôi một lôi tể bình gốc áo tề bình quay đầu nhìn lại cảm giác một trận mát mẹ hẳn ý trong nháy mắt rõ ràng tiếp nhận trần bảo ly đưa tới một túi kem kem hướng về bọn nhỏ phát bọn nhỏ xem này tệ bình nâng một túi kem kem đã sớm thèm c h ả y nước miếng chỉ là bị vướng bởi đeo ngọc hoa không nói gì cũng không dám nắm tiểu hổ dùng sức n u ố t một ngụm nước bọn khát vọng nhìn kem h ư ớ n g về đeo ngọc hoa hỏi đeo mẹ chúng ta có thể ăn à? đeo ngọc hoa cười gật g ù có thể muốn trước tiên hướng về ca ca tỷ tỷ nói cảm ơn bọn nhỏ lúc này mới hài lòng tranh nhau chen lấn đi cướp kem cùng kem bọn họ nhân thủ một nhánh l i ế m tay bên trong kem kem kem tệ bình cao hứng cười trong túi còn có ba chi kem hắn đem một nhánh đưa cho đeo ngọc hoa khác một nhánh đưa cho trần bảo ly một đá đều cười rất vui vẻ đặc biệt là trần bảo ly nàng cười đến mức vô cùng sán lạc còn như đầu mùa xuân vá hoa tề bình cùng beo ngọc hoa tiếp tục mới vừa đề tài trần bảo ly tìm cái khoảng cách tề bình không xa không gần châu ngồi xuống l ặ n g lặng nghe beo ngọc hoa vẻ mặt buồn t h i ị u rồi lại rất kiên định trước đây không lâu ta hướng về lãnh đạo xin một lần quan sát nhìn thấy đầm nước hắn thay đổi không lại tự tin rất bàng hoàng rất hoảng sợ cùng sợ sệt nhưng hắn vẫn cứ không ngừng mà nói cho ta hắn không có cưỡng gian nữ hải càng không có giết người hắn mới vừa từ từ được giải trí nghỉ việc chính nhiệt tình quy hoạch mới tương lai ở phòng cà phê uống cà phê thời điểm bất ngờ nhặt được một cái đánh rơi phần cuối máy mà vừa vặn vào lúc này cái kia phần cuối máy văng lên đâm nước nhận nghe điện thoại cũng cuốn vào áp mộng hắn dựa theo đối diện cái kia nữ hải trẻ tuổi từng nói đem phần cuối máy đưa đến đối phương trong nhà hơn nữa không có năm đối phương nói muốn cho một viên kệ vẹn thù lao nhưng sau một ngày hắn liền bị tóm cô gái kia chết rồi ta không tin con trai của ta ta tự tay bồi dưỡng nhi tử sẽ là cái tội phạm giết người là cái cường giam phạm trừ phi chính hắn chính mồm thừa nhận nói tới chỗ này đeo ngọc hoa nước mắt không nhịn được rơi xuống nàng nỗ lực nhịn xuống nhắm lại đã đỏ lên hai mắt tê bình thở dài một hơi hắn có thể hiểu được cái cảm giác này nếu như hắn có thể sử dụng đồng chung chi phi sức mạnh phán quyết d o a n t h ủ y trạch liền có thể biết đối phương đến tột cùng có hay không phạm tội nhưng cho dù miễn cưỡng có thể thuyên truyền đồng chung chi phi phán quyết lực lượng cũng không cách nào làm chứng c ứ bởi vì hắn không cách nào chứng minh chính mình điều động sức mạnh đại biểu ti thần mà không phải mình đây là một loại không thể ra sức cảm giác thời khắc này tề bình trừ thở dài không có biện pháp khác không đúng có thể có thể hỏi một chút mộ dung hoài ngọc nàng nên có càng chuyên nghiệp cái nhịn có điều hắn không dự định trước tiên nói cho e o n g ọ hoa không có cái gì so với khiến người hoài có một tia hy vọng lại lâm vào tuyệt vọng càng thống、khổ. â người Bảo Ly l n lặng nghe, mày, tựa hồ đang hồ cao tựa mẩy, suy t cái sự tình ta cũng nghĩ biện pháp điều tra cái kia t ề bình chúng ta cũng coi như nhận thức muốn không đồng thời thêm cái bạn tốt t ề bình tự không gì không thể ba người lẫn nhau thêm bạn tốt lại hàn huyên một hồi đeo ngọc hoa do dự mãi đối với hai người nói rằng có chút thật không tiện ân, i bởi vì ta không có cái gì thủ lao có thể cho các ngươi không biết các ngươi có thể không thể giúp một chút ta chính là mỗi tuần đánh một ngày phụ đạo phụ đạo mấy hải từ này bài thợ hai người các ngươi đều tràn đầy tự tin nói có thể thi mát điểm ta nghĩ nhất định có thể giúp giúp bọn họ ta đối với bọn họ không có gì lớn kỳ vọng có thể đạt tiêu chuẩn là được tiểu hồ lúc này không cao hứng lớn tiếng nói đạt tiêu chuẩn làm sao có thể hành ta muốn hướng về đầm nước ca học tập nắm một cái ưu tú thứ bậc t â binh t h ấ y thế vỗ tay khen có chi k h í việc này ta rút ngược lại chính là một tuần một ngày coi như là làm tình nguyện cái này cũng là năng lực chính mình phạm vi bên trong có khả năng làm vì là không nhiều chuyện tốt bảng vào thời khắc này đúng hẹn ngày ra làm gương sáng cho người đây là một cái khiêu chiến trong vòng nửa năm trợ giúp trước mặt mười một vị học sinh thông qua sơ cấp giáo dục cuộc thi n g ư ờ i đem thu được mười vạn điểm mục tiêu phiếu nếu như đều vì tốt đẹp trở lên khen thưởng tăng gấp đôi đều vì ưu tú trở lên n g ư ờ i đem thu được một trăm vạn mục tiêu phiếu này phải rút đây chính là một trăm vạn mục tiêu phiếu tài giỏi quá nhiều chuyện ngay ở tề bình mừng rỡ thời khắc trần bảo ly cũng thông qua phần cuối máy nói rằng ta ta cũng đồng ý giúp đỡ chỉ là chỉ là có thể hay không chỉ thông qua video đối thoại hình thức ta ta không muốn cùng người gặp mặt sẽ căng thẳng đeo ngọc hoa vốn là là mặt dày n â n một câu không nghĩ tới hai người đều đáp ứng rồi không khỏi mừng tích mắt liền vội và nói đều có thể liền là liên tiếp dạy học là được hiện tại toàn t ứ c kỹ thuật rất phát đạt không cần các n g ư ơ i bản thân trình diện ngay ở mấy người thương thảo chi tiết thời khắc c ả mạ ạ lần mang theo gầy lùn hai anh em khắp nơi tìm kiếm tề bình nhưng không thấy tung tích thấu chương xong chương bốn trăm mười bốn phản kích c ả mạ ạ lần nói ra một ngụm nước bọn t h ấ p giọng quất lên chúng ta ba cái đi chạm tàu điện ngầm khẩu ngồi xuống hắn ta liền không tin không tìm được hắn người này công viên tề bình cùng trần bảo ly hai người mới vừa cùng đeo ngọc hoa đám người từ biệt chuẩn bị đi trở về hai người kinh ngạ phát hiện dĩ nhiên thuê lại ở cùng một cái nhà trọ trên lầu tề bình nói rằng đã như vậy chúng ta liền đồng thời trở về đi thôi hôm nay mặc dù trải qua chưa nhiều chuyện nhưng cuối cùng kết quả đều còn có thể hy vọng nửa tháng sau chúng ta đều có thể bắt được chính mình lý tưởng nhất thành tích trần bảo ly đi ở tề bình phía sau hơi hơi lạc hậu tề bình một cái thân vị nàng n g o a n ngoan gật ngủ tay phải nắm tề bình góc áo hai người như vậy một t r ư ớ c một s a u đi chỉ chốc l á t liền đến trạm tàu điện n g ầ m cầu c ả mạ ạ lần ba người b ạ n ngồi xồm ở tàu điện mầm cửa vượt bực nắng ẩm câu được câu không trò chuyện hồn nhiều càng là một đôi chuột mục xoay tròn chuyển nhìn chằm chằm lui tới nữ nhân bắt đ u ổ i không ngừng mà nuốt nước miếng nổ sân ngồi sồm lâu đứng lên xoay trái phải chuyển chợt phát hiện một nam một nữ một trước một sau đi nam tử kia chính là tề bình hắn một kích động không khỏi đẩy một cái chính ngồi sồm xem chân ca ca trực tiếp nhường hồn nhiều ngã cái chó g ầ m cướp hồn nhiều bị ép lấy đầu cướp khí bỏ lên liền cầm lấy nổ sân liền hành hung nắm đấm như mưa đá giống như đập về phía đệ đ ầ đầu giải thích cái gì gọi là huynh bạn đệ cung nổ sân một bên sinh tha vừa nghĩ giải thích nhưng đều là bị ca ca thiết quyền bắt chuyện chờ hắn rốt c tê bình cùng trần bảo ly từ lâu lẫn vào trong đám người c ả m ạ ba người chạy nhanh chạy chậm rốt cục nhìn thấy tê bình nhưng lúc này tàu điện ngầm đoàn tàu cửa đã đóng ba người đụng vào phòng rơi rụng vòng bảo hộ pha lê lên cùng tê bình mắt đối mắt khoảng cách gần quen biết tê bình trực giác rất nhạy cảm lập tức từ ba người trong ánh mắt cảm giác được không đúng mắt phải của hắn trở nên màu đỏ tươi ở đoàn tàu khởi động trong né mắt cực lực nhìn quét ba người thu thập tin tức của bọn họ đoàn tàu khởi động nhanh chóng rời xa trần bảo ly vẫn lôi tê bình góc áo cẩn thận từng ly từng tí một kề sát ở thành xe bên cạnh chỉ có lúc này nàng mới cả tê bình hướng về phải đi một bước vừa lúc ở trần bảo ly trước mặt bảo vệ nàng dường như kết giới như thế đưa nàng cùng người khác tách ra trần bảo ly nhỏ hẹp biến mất rồi nhẹ nhàng thở một hơi an tâm dựa vào thành xe tê bình mắt phải hồng mang biến mất trước mặt hắn đã hiện ra bảng mới vừa ba người tình huống căn bản đã được biết cái gọi là tình huống căn bản chính là chân thực tên cùng đại thể thuộc tính kỹ năng còn có nghĩa thể trong lòng hắn bắt đầu suy tư cạm mạ ạ lần ạ xem danh t ự này rất giống rắc gã lần tướng mạo còn có cái kim loại chiến sĩ giúp mang tính tiêu chí biểu trưng hình xăm nên cùng rắc gã lần quan hệ không ít rất khả năng là huynh đệ Hắn là l à thủ. mộ một sao b i ta, n lát h nào sau âm tần trò chuyện t h u y ề n được mộ dung hoài ngọc sung sướng cười ngươi thi xong cảm giác làm sao có muốn hay không giúp tỷ tỷ ta rửa một tháng nội y đây nguyên vị nha khá lắm làm sao như vậy yêu thích đùa dỡn chính mình đây vậy đại khái chính là m ị lực quá cao ảnh hưởng bất lợi tê bình thầm nghĩ nói chuyện nhưng rất nghiêm túc hắn t h ấ p giọng đem tình huống của chính mình nói cho mộ dung hoài ngọc mộ dung hoài ngọc lập tức dừng đùa dỡn nghiêm túc nói ngươi nghĩ một lần giải quyết đối phương đây là cái biện pháp tốt nhưng rất nguy hiểm ngươi nhất định phải nhường bọn họ trước tiên có phạm tội sự thực mới có thể một lần giải quyết hơn nữa cái này phạm tội sự thực không thể nhỏ muốn làm hết sức lớn tê bình theo bản năng gật đầu hắn hít mắt tựa hô có hẳn mang lóe lên một cái rồi biến mất vậy thì làm hết sức lớn ta chuẩn bị tốt cút điện thoại đợi đại khái bảy tám phút đoàn tàu đến tr tê bình đối với chính đang túi đầu bảo ly nói rằng bảo ly lâm thời có việc ta không thể cùng ngươi đồng thời về nhà trọ ngươi trước tiên chính mình trở lại sau đó có việc lại liên hệ dứt lời hắn liền nhanh chóng chạy ra tàu điện ngầm biến mất không còn tăm hơi trần bảo ly nhìn bóng lưng hắn rời đi đ a m chiêu lại qua đại khái năm phút đồng hồ c ả mạ ạ lần ba người hùng hùng hổ hổ từ cửa sắt đi ra c ả mạ cả giận nói chỉ một ngày không phá hoại hắn tham gia cuộc thi không trộm được hắn kệ pét thậm chí người đều theo mất rồi các ngươi quá vô năng nộ sân cùng hồn nhiều hai người không dám phản bác chỉ được lúng, ta lúng túng không nói đang lúc này tề bình đ ố n g nhiên đi tới ba người trước mặt liền như vậy trực tiếp đứng ở trước mặt bọn họ lạnh lùng nói các ngươi làm muốn tìm ta hả? vậy thì đến a dứt tiếng tề bình trực tiếp đối với ca mạ hói ra một ngụm nước bọt trực tiếp xoay người chạy trốn cạ mạ ba người phản ứng lại lập tức đuổi theo tìm một ngày con ngồi vào lúc này đột nhiên xuất hiện cạ mạ không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo nộ sân kỳ thực lo lắng này có cái t r ỏ n g nhưng hắn không kịp nói ra khỏi miệng liền bị ca ca hồn nhiều lôi chạy sẽ có hay không có mai phục a chúng ta cẩn thận một chút lão đại cẩn thận một chút cạ mạ hung hắn nói có thể có cái gì mai phục hắn nếu như thật dám mai phục ta ta có thể trở tay đưa hắn vào ngục giam còn chúng ta trước tiên nắm lây hắn đánh một trận lạ kỳ nhiều nhất cũng là ngồi sổ mười tháng t ề bình cố ý dụ dỗ thậm chí khiêu khích nếu như là tính cách người cẩn thận chắc chắn sẽ không bị lừa thì như cái kia nổ sần nhưng rất đáng tiếc ba người lao đại là ca mạ hắn cũng không phải cái gì người cẩn thận bị t ề bình nói ra một ngụm nước bọt hầu như muốn tức nổ một lòng liền muốn đánh t ề bình một trận cái gì đều không để ý bất chi bất giác liền đổi tới hẻo lánh đầu hẻm nổ sần cảm giác càng ngày càng không tốt đang lúc này tê bình bỗng nhiên không chạy vọt thẳng hướng về phía ba người Cạ trực mạ tiếp từ đang lúc ả này chế một trận lơ lửng giữa trời mô tô tiếng vang tùng ra g dẫm đạp mặt đất giọng nữ hét cao nói toàn bộ dựa vào tường đứng bỏ vũ khí xuống mộ dung hoài ngọc đã tới rồi hơn nữa mang theo hai vị cảnh vệ quan ba người cầm tay linh năng thương xa tuyến đã nhắm ngay cả mạ ba người này quát to một tiếng nhường cạ mạ run run một cái hắn r ơ i linh năng đao xoay người còn chưa kịp bỏ vũ khí xuống liền nghe đến ba tiếng tiếng súng ba người theo tiếng ngã xuống đất cạ mạ trên đầu xuất hiện một cái viên viên chỗ trống huyết dịch chảy ra không sống được hai người khác cũng là tương tự tại chỗ đánh gục mộ dung hoài ngọc cao giọng nói đạo tặc nỗ lực tập kích tư pháp quan hai người bị tại chỗ đánh gục một người trọng thương lập tức đem người bị hại đưa đi bệnh viện sống sót cái này bắt giam t ấ u chương xong chương bốn trăm m ư ơ i năm quyết định một khắc từ đựng bệnh viện phòng bệnh t â bình mới vừa làm tốt băng bó nằm ở trên giường bệnh lý anh tuấn tự mình làm hắn làm khâu lại giải phẫu cũng d á m định hắn làm trọng thương h o ắ c thủy tiên chính đang cho hắn cắt hoa quả vừa cho hắn ăn vừa nói thận của ngươi càng khôi phục nhanh như vậy thực sự là thiên phú dị bẩm nhưng coi như như vậy hành vi như vậy cũng cử các liệt d á m định làm trọng thương không bất cứ vấn đề gì những n à y chết tiệt hát bang lại vẫn dám trả thù chỉ là bọn hắn từ nào có biết ngươi này quá không nên tề b ì n h lắc đầu một cái không biết theo lý mà nói không tính được tới trên đầu ta có điều không bài trừ tư pháp trung tâm bên kia để lộ bí mật đã chết hai người c trừng trị cái lấy, nói, vậy, thương, trọng, hắn, không, không bọn g tư họ t ba người cũng không phải việc khó gì dù sao hắn rất nhiều năng lực chỉ là yếu hóa lại không phải là bị phong ấn ánh sáng chỉ hóa tinh hóa hoặc hóa các loại năng lực liền đủ để không thương đánh đổ ba người nhưng như vậy không đủ để trừng trị bọn họ tây bình muốn chính là vĩnh viễn trừ hậu hoạn Kinh Hoài Hoài điều tại mới bọn đạo trích. Kế hoạch của hắn hạt nhân Dung Ngọc, Dung Ngọc động, đánh trích. hoạch hạt chỗ sợ đạo do của gục, Kế là là Mộ Mộ vì n viên hoạn biện h hậu pháp v trừ tốt. thế cần ở một cái không có giám sát địa phương không phải vậy nhìn video giám sát nghị chứng minh đối phương dự định phản kháng tất nhiên không thể dễ dàng tê bình không có lòng dạ đàn bà mộ dung hoài ngọc cũng không có ý định lưu thủ bởi vì chuyện này lên hai người lợi ích là nhất trí cạn mạ trả thù không chỉ là trả thù càng là đối với mộ dung hoài ngọc hiện tại án tiến hành khiêu chiến mộ dung hoài ngọc không cho phép vụ này có nửa điểm sai lầm lưu lại n ộ sẩn cũng là kế hoạch một phần mộ dung hoài ngọc cũng định xối rục người này nhường hắn thành vì chính mình một cái cái đinh cho tới t ề bình tình huống thân thể trái lại vấn đề không lớn hắn nhưng là có thật siêu hạn thuần trắng cánh cửa năng lực đoạn chi trọng sinh cùng oanh lồi chi tâm siêu cường sức khôi phục trừ khôi phục thận thương thế t ề bình vận dụng kết thúc chi trọng sinh năng lực t ề bình đều là ỷ lại chính mình siêu cường sức khôi phục liền lý anh tuấn đều gọi khen ngợi t ề bình sức khôi phục quả thực chính là kỳ tích kiểm tra xong tệ bình tình huống lý anh tuấn nói rằng ngươi này sức khôi phục thực sự là quá tốt rồi ta phỏng chừng ngươi lại qua ba ngày l i ề n có thể xuất viện tê bình lén lút kéo lý anh tuấn tay nhỏ giọng nói rằng có thể hay không để cho ta ở đây ở một tháng trước lại đi bình thường khôi phục ít nhất phải một tháng đi lý anh tuấn nhìn tê bình không có rút ra bản thân tay trái lại nắm chặt tê bình tay ta là không có ý kiến cho báo cáo của ngươi hơi làm sửa chữa vấn đề cũng không lớn ngược lại người bình thường không có ngươi nhanh như vậy sức khôi phục thế nhưng ở một ngày liền muốn một trăm tiêu phí điểm n h a tê bình nghe có chút thì đau nhưng vẫn gật đầu này đồng dạng là kế hoạch một phần muốn làm liền làm nguyên bộ ngược lại thành tích công bố trực tiếp liền có thể ở siêu internet t r á được hắn bên này nằm thời gian càng lâu đối với mộ dung hoài ngọc liền càng có lợi sau năm ngày mộ dung hoài ngọc sáng sớm đi thở ớ i Tề b ì n phòng n b ệ dài n g mặc m ta d lát nữa trực tiếp đi gọi đến bắt giữ lư nana nhưng nàng chuyện này khó có thể định tội lớn nếu như nàng tự xưng là cùng ngươi có thủ riêng tung tin vịt cũng chính là t i ề n phi pháp một viên k é p e t ngồi sổ một năm n g ụ c giam sự t ì n h nếu như ngươi cuộc thi m ắ t điểm công ty bọn họ liền muốn bồi thường ngươi ba viên k é p e t này tuy là một bút không ít chi phí nhưng càng vì thế bị ổi đến trình độ như thế này cũng coi như là kiến thức tệ bình con mắt hồng q u a n g lóe lên một cái rồi biến mất nhẹ giọng nói lư na na khẳng định không phải chủ mưu nàng xác thực cùng ta có quan hệ nhưng nàng không cần thiết làm đến mức này sau lưng nhất định có người sai khiến mà cái này sai khiến người ta cảm thấy sát xuất lớn là t h n g tiềm mộ dung hoài ngọc cao mày khu n ă công ty tổng giám đốc t h n g tiềm nếu g gì ư ơ i cái dựa vào cho như duy trì khu năm mươi một hiện trạng là từ như ngọc ý chí cái kia tặng tiềm làm việc bất lợi e sợ cũng chỉ tới đó mới thôi nếu như hắn phỏng đoán từ công tử thái độ muốn báo thù ngươi hoặc là vẹn vẹn là chính hắn muốn báo thù ngươi đều là thành lập tưởng tượng như vậy trừ phi ngươi thi mát điểm không phải vậy với hắn đánh cược cái kia hợp đồng chính là hố to còn có cho ngươi để cử chức vụ sát xuất lớn cũng không thể tin tốt nhất không muốn đi nhận lời mời t ề bình đáp chính là như vậy cái kia công tử gần thị chức vụ ta p h ỏ n g chứng sát xuất lớn có hố đã như vậy đương nhiên không đi mộ dung hoài ngọc cười cận an ủi ngược lại ngươi có lòng tin bắt được mắt điểm sợ cái gì ta nhớ tới nếu như được mắt điểm liền có thể miễn phí thu được trung cấp giáo dục tài liệu tương quan ngươi hiện tại trong tay có tiêu phí điểm đến thời điểm khu năm mươi một tiết mục công ty sẽ bồi thường người ba viên kệ pét người an tâm chuẩn bị trung cấp giáo dục tư cách cuộc thi là được Tệ b ì ngày h n h e v một phụ đạo tề bình phát hiện mình kỹ năng sư giả bị chi thức người quản lý thống hợp sau hiệu quả rất lớn tăng cường từ một vs một biến thành một đôi nhiều nay nhường hắn phụ đạo hiệu quả rất lớn tăng cao ngày hôm nay chính là ra thành tích thời điểm dựa theo thông lệ website sẽ trực tiếp công bố một trăm người đứng đầu điểm người trong cuộc có thể lựa chọn nặc danh cũng có thể lựa chọn công khai họ tên t ề b ì n h tâm tình có chút thấp t h ỏ g cho dù rất tin tưởng vào đúng lúc này cũng là thấp t h ỏ g nhất định nếu như mắt điểm chỉ cần là mắt điểm vậy ta cục diện bây giờ liền hoàn toàn bàn sống ta trung cấp giáo dục tư liệu ba viên kệp sẽ triệt để xoay chuyển ta hiện tại cảnh k h ổ n khó hãn tay chậm rãi đụng vào toàn tức màn hình ánh sáng lưu truyền cùng lúc đó thâm canh i ệ n đại nhà trọ nào đó gian phòng trần bảo l e núp ở sofa bên trong căn cứ thỏa thuận tây bình muốn công khai thành tích của chính mình nếu như là thứ nhất mọi người rất nhanh liền có thể biết nhắn lại bản lên các loại thảo luận nhiều lần có nghe nói hay không khu năm mươi một tiết mục công ty luna na bị tóm lư na na là ai chúng ta cần biết nàng sao chính là cái này đặc biệt hoạch định tiết mục tổng giám nghe nói nàng tung tin vịt cái gì tung tin vịt phía sau ngươi đều là loại số cho ta cái siêu l ấ i số chúng ta nói chuyện riêng các ngươi nói tề bình lần này thật có thể bắt được mát điểm ả tất không thể căn cứ ta quan sát và số liệu phân tích hắn sát xuất lớn có thể thi 9 1 í n hai phần nghị năm c h đều là siêu phát huy đây quả thật là rất có khó khăn bất quá chúng ta yêu thích tề bình không cũng là bởi vì mặt nạ thẳng hề sẽ sáng tạo kỳ tất cả lại là một cái duy phấn mài ta chỉ là thích xem tiết mục trung lập người qua đường đối với mặt nạ t h ằ n g hề không có hứng thú đừng tranh lập tức sẽ đổi mới đỗ tâm nhụy hôm nay mặc một thân trang phục nhìn qua như xưng ơ hoa hưng dương nàng rõ ràng nói rằng qua ba tuần chúng ta nhìn thấy tề bình nỗ lực nhưng đến tột u cùng có thể hay không thu được mắt điểm ngày hôm nay liền muốn công bố đáp án bệnh viện tề bình tay có chút run dậy điểm chúng lò dìn n ú t b ấm đọc điều xoay tròn trong giây lát này có quá nhiều người tuần tra loại này quan phương trang é p máy chủ lại không lớn bởi vậy liên tục hai lần đều lò dìn thất bại đại khái qua năm sáu phút tề bình rốt cục thành công lò dìn hắn nhắm mắt lại thở một hơi thật dài sau đó bỗng mở tay run rời ổn đ đề có có ta ị chỉ cần ta có thể thông qua trung cấp cuộc thi chọn nghiệp phạm vi liền lớn rất nhiều cũng không cần cần phải lựa chọn cái kia chết tiệt công tử gần thị chính là trước khác nay khác đang không có thu được kệp bét không biết mát điểm có thể miễn phí thu được tài liệu dạy học tư liệu thời điểm thể bình cho rằng công tử gần thị công việc này làm sao đều đáng giá thử một lần nhưng hiện tại có mát điểm cái này chức vụ liền trở nên vô bổ hắn không có cần thiết lại làm đoan chính mình gia nhập từ như ngọc từ công tử giới trướng hoàn toàn có thể chân thật đi ra mặt sau vài bước có thể mấy năm sau có thể cùng lý anh tuấn mộ dung hoài ngọc đ á m người như thế thông qua cao cấp giáo dục cuộc thi thu được cao nhất chuyên nghiệp văn bằng cũng nhờ vào đó nhu cầu cao cấp chức vị bất kể là tư pháp quan vẫn là nghĩa thể bác sĩ đều k cùng một thời ô n gian có khả năng trần bảo ly cũng thấp thỏm mở ra website nhìn minh điểm trực tiếp s ớ n g sốt một lát không nói gì ca ca của nàng trần tiểu đông thấy thế đi tới an ủi không nắm mát điểm cũng không có chuyện gì ngươi đã cầm hai lần ưu tú vượt xa người khác còn trung cấp giáo dục cuộc thi tài liệu dạy học sự t ì n h ca ca lại nghĩ nói phân nửa hắn cũng sửng sốt nhìn mội mội toàn tức màn hình dùng sức xoa xoa mắt một lát gian phòng bên trong hai người cùng kêu lên dích đảo mừng đến phát khóc trần tiểu đông hét lớn mắt điểm mội mội ta cầm mắt điểm không hổ là em gái của ta ngươi là thông minh nhất trần bảo ly cũng che miệng lại mắt điểm quá nhìn thấy một năm đều không nhất định có một người thu được ngày đó lại như vậy xui xẻo hoang mang tuy rằng làm bài thời điểm cảm giác rất thuận nhưng cái cảm giác này như thế không thể giữ lời vì lẽ đó giờ khắp này nhìn thấy thành tích nàng cũng là cực kỳ hưng phấn tiếp đó nàng lại nghĩ đến tề bình không biết tề bình tình huống làm sao nếu như đối phương không có bắt được mắt điểm cái k i a n ê n làm thế nào cho phải đánh cược thỏa thuận sẽ làm trên lưng hắn ba viên kệ b ẹ t nợ khổng lồ nếu như thật xuất hiện tình huống như thế nên giúp thế nào tề bình đây dù s a o ngày đó hắn còn giúp mình tìm về quý giá kệ b ẹ t bằng không nghĩ biện pháp phiên dịch trung cấp giáo dục tài liệu dạy học đưa cho hắn một bên suy nghĩ lung tung vừa ấn mở é p thành tích xếp hạng mặt giấy nhìn đường tiến độ chậm rãi đặc điều tâm tình của nàng cũng rất vi rượu ka trần tiểu đông không nhiều như vậy ý ngh hắn chỉ là hưng phấn dị thường này so với chính hắn năm đó gian nan hợp lệ còn muốn hưng phấn em gái của chính mình chính mình đẹp đẽ đáng yêu thông minh muộn muội tiền đồ không thể đo lường ta ra đi mua một ít món ăn lại chỉnh một bình linh rượu ngày hôm nay chúng ta huynh m g ồ i uống một chút dứt lời cũng không cho trần bảo ly phản đối liền tự mình tự vung c ử a rời đi nương theo ẩm tiếng đóng cửa website rốt cục đổi mới điểm xếp hạng xuất hiện nàng từ trên nhìn xuống rõ ràng là hai cái một trăm điểm một cái nặc danh là chính nàng một cái khác nhưng là tề bình trần bảo ly rất cao hứng nàng hai tay chắp tay nói quá tốt rồi thật quá tốt rồi suy nghĩ một chút cho tề bình biên tập một cái tin tức phát qua tề bình ngươi tốt ta là bảo ly chúc mừng ngươi thu được mắt điểm ta cũng rốt cuộc thu được mắt điểm chúng ta là cùng một kỳ hai cái mắt điểm ha ha ở tiết mục công ty cùng khu năm mươi một f sẽ phòng trực tiếp khán giả trực tiếp x ô i trào màn đạn như lông nông g tuyết lớn tung bay đầy phòng trực tiếp lượng lớn mới khán giả thông qua truyền miệng cho nhau hình thức nghe nói lưỡi nàng ấp a ấp đúng mười mấy giây mới miễn cưỡng hơi cởi nói tề bình đúng là có thể sáng tạo kỳ tích người nay thật lật đổ ta đối với người nguyên thủy cái nhìn cho dù không có trải qua rèn tối ưu hóa cùng tấy ghép linh năng nghĩa thể trong bọn họ cũng có, có chút biến dị thiên tài n h ư n g chúng ta với thiên tài tề bình biểu thị chúc mừng trên màn đạn đồng loạt bắn ra thiên tài cái từ này lượng lớn nhắn lại xuất hiện ở phòng trực tiếp cũng hướng ra phía ngoài tràn ra ở chụp khách phần mềm lên tề bình cái k i a m ộ t cái nguyên thủy video vốn là đều là dân mạng nhắn lại trào phúng nội hàm thậm chí ác y công kích lời nói nhưng thời khắc này nhắn lại bắt đầu điên cùng tràn vào vốn là cho rằng là cái đồng tao không nghĩ tới là vương giả ta cho rằng n g u y ê là đến k ô i hải không nghĩ tới nguyên lai、like、là nghiêm túc quá mạnh mẽ hiện tại lại nhìn thế này sao lại là tự tiêu rõ ràng là đối với chính mình năng lực học tập hết sức tự tin hiện tại lại nhìn video này ta cảm giác được một loại sức mạnh ta muốn học tập không chỉ vóc người soái năng lực học tập còn mạnh hơn quả nhiên cường giả cho dù đổi địa phương cũng như thế có thể của thời người nguyên thủy t h i ê n tài t ấ u chương s o n g chương bốn trăm m ư ơ i bảy dây về các loại lời ca tụng cũng không có nhường tể bình lân lân g hắn nhìn những này dĩ nhiên cảm giác tâm tình thư sướng nhưng hắn cũng ở thời khắc nhắc nhở chính mình nếu như không có hệ thống vậy mình căn bản không thể nắm giữ tất cả những thứ này nói cho cùng chính mình cũng không phải thiên tài gì đ a n tê bình kinh ngạc hô hoán ra hệ thống nhìn một chút nguyên lai mục tiêu nhiệm vụ đã bất cứ lúc nào có thể đưa ra trễ nhất là sau bảy ngày tự động đưa ra căn cứ hệ thống kiến nghị tốt nhất các loại tự động đưa ra bởi vì như vậy biết chuyện này càng nhiều người ảnh hưởng càng lớn chính mình thu được khen thưởng liền càng phong hậu tê bình thấp giọng nói vậy t h ì đặt ở cái kia để viên đạn bay một hồi ta trước về phục trần bảo ly vừa vặn hỏi một chút nàng bắt được mát điểm sau làm sao lĩnh miễn phí tài liệu dạy học tư liệu nàng là người địa phương hẳn phải biết hắn cân nhắc một chút biên tập tốt hồi âm bảo ly cũng chúc mừng ngươi chúng ta cuộc thi ngày đó tất cả bất hạnh cùng m à i ruốc tất cả kiên trì đều là vì thời khắc này thu hoạch mặt khác ta nghe nói sơ cấp cuộc thi được mát điểm có thể miễn phí thu được trùng cấp cuộc thi tư liệu không biết đi đâu lĩnh tin tức phát ra tề bình tiếp tục xem lướt qua mọi người bình luận đại khái quá ba bốn giây liền nghe đến len kèn một tiếng trần bảo ly dây về ngày đó nhờ có n g ư ơ i đem ta vác đến trường thi còn giúp ta tìm về thất lạc kệ pét lĩnh tư liệu cần phải đi lãnh đạo giáo dục trung tâm ngay ở mặt trời quảng trường đông b ắ t chết n g ư ơ i đến nơi đó đưa ra thành tích của chính mình chứng minh công nhân viên sẽ mang ngươi sao chép tài liệu tương quan tề bình sau khi thấy lập tức trả lời rất cảm tạ ở gần như cùng một thời gian tăng tiêm nằm ở trong phòng làm việc của mình phiền m u ộ n uống rượu đỏ con mắt đỏ đậm n à y chết tiệt tề bình dĩ nhiên bắt được mắt điểm nay quá mất linh có thể bất quá chúng ta cái này đặc biệt hoạch định tiết mục cũng bởi vậy tỷ lệ người xem tăng vọt liên đối toàn bộ khu năm mươi mốt tiết mục quan tâm nhân số đều biến nhiều nhìn từ góc độ này ta cũng thắng hắn đứng lên tâm tình càng ngày càng phiên mượn thế nhưng bị một cái người nguyên thủy xếp hai lần phi thường làm người khó chịu a na na lại bị bắt chuyện này quả thật như có dự mưu phản kích không qua vấn đề không lớn chỉ cần na na xác định chính mình chỉ là tâm tình không tốt ăn nói linh tinh nhiều nhất cũng chính là cái tung tin vịt dẫn đến hậu quả nghiêm trọng tội các loại một năm liền có thể đi ra chỉ là một năm này không có người cho ta ẩn chân nên đi xem xem trọng bệnh nằm trên giường tệ bình cho hắn đưa đánh cược kệ b é t nếu muốn làm vậy thì làm nguyên bộ tàng tiềm ánh mắt lấp l ó e k h ô n g yên tựa hồ đang suy tư lại tựa hồ ở hồi ức cái gì hắn đang suy nghĩ đúng không cùng tề bình liền như vậy hòa giải là một người thông minh tàng tiềm cũng không bảo thủ hắn đã ý thức được rất khó bóp chết rơi tề bình chính mình kết cục càng là không thể hắn nhưng là hợp pháp công dân luôn luôn tuân theo pháp luật tả hữu đi dạo hắn thẳng thắn vỗ tay một cái nói không bằng liền thật đem hắn đề cử cho từ công tử ngược lại gần thị phòng cạnh tranh kịch liệt tỷ lệ đào thải c ự cao nếu như hắn có thể từ nơi đó ra mặt vậy thì phải thừa ta tình nếu như không thể ra đầu bị đào thải tối ưu hóa cũng không đoán ta được vạn nhất cá tính của hắn đắc tội rồi từ công tử bị triệt để đánh vào địa ngục cũng không phải không thể tả hữu cũng không có vấn đề gì liền dứt khoát đến cái đùa mà thành thật nghĩ tới đây hắn lập tức thông báo thuộc h ạ chuẩn bị đi tới bệnh viện lý anh tuấn hoắt thủy tiên cũng tương tự đang chăm chú chuyện này ở làm xong một đài giải phẫu sau khi hai người không hẹn mà cùng kiểm tra kỳ này tiết mục chiếu lại cũng đổ bộ ép xe kiểm tra công bố thành tích lý anh tuấn con mắt lập lòe ánh mắt khát thưởng nang thấp giọng nói cái này tệ bình dĩ nhiên thật có thể ba tuần được mắt điểm hắn trí lực trình độ khẳng định rất cao nếu như có thể cùng hắn gió xuân một đêm nhất định có thể sinh ra cực kỳ thông minh hải tử làm sao làm có chút ý đ ọ a hoặc thủy tiên đồng dạng cha được tề bình thành tích nàng thái độ rất đơn giản cao hứng vô cùng còn chen lẫn một tia đau lòng dĩ nhiên thực sự là mắt điểm tề bình có thể sáng tạo một cái không lớn không nhỏ kỳ tích chỉ là đông hoa phố tiên đến lầu linh năng mỹ thực có thể không rẻ a nàng c a o mày chính mình tiêu phí điểm tài khoản bên trong chỉ có mấy ngàn điểm đi là đi lên chỉ là có chút thì đau suy nghĩ một chút vẫn là cho tề bình phát một cái chúc mừng tin nhắn ngươi quá tuyệt rồi quả thực là nổ tung giống như mạnh chờ ngươi xuất viện t ỷ t ỷ ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn ba giây sau khi nàng thu đến tề bình h ồ i âm thủy tiên t ỷ t ỷ quá khuyết đại bữa tiệc lớn chúng ta khẳng định ăn có điều là ta mời các ngươi ta hiện tại có tiêu phí điểm rồi một bên khác mộ dung hoài ngọc cũng nhìn thấy tề bình thu được mát điểm tin tức nàng trực tiếp lọ dìn thương mại điện tử bình đại đặt hàng một đài mậu ảo ba hình lẹn vào máy chuẩn bị đưa cho tề bình có lẹn vào máy mới có thể tiến vào mậu ảo siêu lưới cùng mô phòng hữ cảnh người trước một cái mỹ lệ thế giới già lập người sóc nhưng là nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại mô phòng hữ cảnh q đúng t n nhất chính là mô hót n cảnh g hư c ể thủy tiên tây bình không dự định làm cho nàng mượn khách dù sao mình thời điểm khó khăn nhất là hót thủy tiên thu nhận giúp đỡ chính mình còn giúp mình mua giá cả lợi ích thực tế quần áo tư liệu học tập lại n h ư ờ n g vốn là không giàu có nàng ra tiền tể bình không đành lòng xin mời lão ngụy thủy tiên t ỷ mộ dung t ỷ còn có lý anh tuấn đồng thời ăn bữa cơm đi ta có thể ở đô thị khu đứng vững góc chân nhờ có bọn họ nếu không cũng hỏi một chút trần bảo ly hắn đem tin tức quân phát rất nhanh thu đến mọi người hồi phục trần bảo ly không có gì bất ngờ xảy ra từ chối tể bình nàng không thích ra ngoài không thích cùng người mặt đối mặt tiếp xúc lão ngụy cũng từ chối tề bình hắn nói cho tề bình chính mình giúp tể bình không màng cái gì báo lại chỉ là không muốn để cho mình thích người kết vận qua gian nan như vậy hắn chỉ là giúp tề bình một cái nhưng loại này tụ hội hắn liền không tham dự hoác thủy tiên mộ dung hoài ngọc cùng lý anh tuấn ba người đều đồng ý cuối cùng chính là tề bình cùng các nàng ba người tụ hội tề bình suy nghĩ một chút nhỏ giọng nói ngụy đại ca đối với ta trợ giúp ý nghĩa trọng đại nếu như không có hắn mặt sau tất cả sự tình đều không cách nào giải quyết nếu hắn không muốn tụ hội cái k i a ta thẳng thắn cho hắn mua cái lễ vật nhỏ đi giữa lúc hắn mở ra thương mại điện tử bình đại tìm kiếm thích hợp ngụy vi đồ vật thời điểm video trò chuyện xin bỗng nhiên xuất hiện t h u chương xong chương bốn trăm mười tám cầu hiền như khác tề bình chuyển được video trò chuyện đối diện chính là tằm tiệm h ắ n nhìn qua rất nhỏ nhã ôn hòa đối với tề bình nợ nụ cười chúc mừng ngươi tề bình tiên sinh lần này đánh cược thỏa thuận ngươi thắng ba viên kệ b ẹ t sắp tới tay ta sau đó sẽ đích thân đi tới ngươi vị trí bệnh viện hy vọng ngươi có thể phối hợp tề bình hư lệnh một tiếng phối hợp có cái gì tốt phối hợp các ngươi nhường lư na na hại ta còn thuê kim loại chiến sĩ giúp cả mạ ạ lần truy sát h ã m hại ta nếu như không phải vừa lúc bị tư pháp quan phát hiện ta liền đột từ đầu đường tăng tiêm túi đầu cười làm lành nói hiểu lầm hiểu lầm này đều là hiểu lầm a việc này ta thật không biết chuyện không nghĩ tới lư na, na càng là cái thù giai tiểu nhân khắp nơi tung tin vịt làm hại người bị cả mạ ạ lần truy sát việc này ta cũng có trách nhiệm quản dưới không nghiêm nên hướng về ngươi ngay mặt b ồ i tội như vậy ta ti n g o à i ngạch cho ngươi năm vạn tiêu phí điểm xem như là thăm hỏi làm sao dù sao căn cứ hợp đồng chúng ta cái này hợp tác hay là muốn có khế ước tinh thần đúng hay không t â bình biết hẳn ý tứ nghĩ để cho mình phối hợp hoàn thành cuối cùng quay c h ụ tả h ư u ba viên kệ bẹt còn ở trong tay đối phương nếu như mình thật không phối hợp e sợ cũng không lấy được bây giờ còn có ngoại ngạch năm vạn tiêu phí điểm trước tiên thấy đỡ thì thôi đi cho tới đến tội cùng đúng không tàng tiềm hãm hại chính mình chuyện này có thể trầm gia coi như đúng là hắn muốn báo thủ cũng không phải có thể dễ dàng trả thù dù sao cái tên này quá l ã o lỉnh căn bản không có trực tiếp tham dự cho dù lưu na na xác định hắn sai khiến e sợ đều không cách nào chứng minh là tặng tiềm sai khiến đây chính là tặng tiềm chỗ cao minh nghĩ tới đây t h ầ bình nhưng vẻ mặt không hề dễ chịu được tôi h xem ở tiêu phí điểm mặt mũi lên có điều nhất định phải tăng gấp đôi mười vạn tiêu phí điểm tặng tiềm không có từ chối này đối với hắn mà nói đều là con số nhỏ lại không phải k á pet t ố t t h ầ bình t i ề n sinh thẳng thắn thoải mái vậy ta liền không cái d ậ chúng ta buổi chiều thấy video cắt đứt sau Tề đang lúc này hắn chợt thấy kim quang nói lên một cái bình luận bị trực tiếp trên tốt mới vừa ra lò thật đại lão bình luận lần trước đánh giá qua t ề bình cấp độ truyền kỳ nhân vật hương c h i anh lần nữa phát biểu bình luận t ề bình khoe khoang khoác lát thời điểm ta đều chần chờ thật có người có thể ba tuần bắt được mát điểm à. năm đó ta đều dùng thời gian nửa năm mới bắt được mát điểm một khác đó ta là rất tức giận bởi vì ta nhận thức bên trong t ề bình không nên là cái nói buốc nói phét miệng không cử a người nhưng chúng ta không thể bị tâm tình dẫn dắt mà nên khống chế tâm tình đối với chính mình hoài nghi sự tình không ngại chờ một chút nhìn kết quả tể bình cho ta rất lớn kinh hỉ nguyên lai thật sự có người có thể ở phương diện học tập như vậy ưu tú hắn sáng tạo một cái không lớn không nhỏ kỳ tích ở đây ta khương chi anh biết anh giáo phái đồng ý cho hắn một cái phỏng vấn cơ hội nếu như tề bình nhìn thấy có thể tin nhắn riêng ta truyền kỳ cũng chính là cái gọi là thông h i ể u người ở toàn bộ hương dương thị đều là tuyệt đối cứng giả nhân số không vượt qua mười người nắm giữ thành lập giáo phái trở thành giáo chủ tư cách tề bình đối với loại này giáo phái không quá hiểu sau khi thấy s ừ n g sốt một chút này xem như là c ả n h ô liệu h chỉ là đãi ngộ làm sao không biết được á hắn suy nghĩ một chút lò dìn siêu lưới tìm tra cứu một hồi liên quan với truyền kỳ giáo phái loại hình công khai tin tức sau hai mươi phút tề bình đại thể hiểu rõ tình huống truyền kỳ là tiến vào chân thực hư cảnh thông qua mẫu hiệu cánh cửa hoàn thành mẫu hiệu vấn tâm vấn đề khó linh năng giả bọn họ thông h i ể u linh năng hư cảnh các loại huyền bí tự thân tâm cảnh thế giới hóa thành nửa hư cảnh hoặc là nói ngụy hư cảnh có thể lấy tự thân nửa hư cảnh làm trụ cột nắm giữ một cái chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ á thứ nguyên nửa hư cảnh nếu như loại suy chân thực hư cảnh lại như là dễ máy chủ mô phỏng hư cảnh cùng nửa hư cảnh lại như là cắm rễ bên trên thật giống như thế giới mở vong du như thế mô phỏng hư cảnh là bản thể nửa hư cảnh là các loại mở ho giờ phổ thông linh năng giả có thể thông qua lẹn vào máy tiến vào mô phỏng hư cảnh sau đó tiến vào mỗi cái chuyển hậu kỳ cường giả nửa hư cảnh rèn luyện quá trình này phổ thông linh năng giả là muốn trả tiền cũng ở rèn luyện bên trong thu được năng lực tăng lên mà giáo phái thành viên nhất định muốn có tông đồ cấp thực lực mới có thể đảm nhiệm bình thường là phụ trách chủ trì nửa hư cảnh các loại tể bình càng xem con mắt trợn lên càng lớn hắn dùng sức gãi gãi đầu nói đồ chơi này không phải là một cái phi thường ch c h u y ê n kỳ cường giả chính là trò chơi người sáng lập lão tổng nàng dưới trướng giáo đồ chính là lập trình viên trang trí âm nhạc cùng chế tác trả tiên phỏng vấn người chính là người chơi vì lẽ đó gia nhập giáo phái chính là hoạt động như vậy một cái phi thường chân thực trò chơi ý tứ này thật giống xác thực rất thú vị có điều này c ả n h ô l i u nhiều có công ăn việc làm con đường đều là tốt thử xem đi tể bình suy nghĩ một chút trước tiên tin nhắn riêng nhắn lại liên hệ khương tri anh thứ đ ạ i nhân vật này không có khả năng làm dây trả lời tin vì lẽ đó leng k n g tin tức dây về khương tri anh nói cho tể bình nàng siêu lưới con số, số hiệu tể bình mang theo kỳ diệu tâm、tình. thông qua số hiệu thêm khương chi anh bạn tốt khu 51 t i ế t mục công ty lão tổng tàng tiềm còn ở vội vàng chuẩn bị tiết mục công nhân viên cũng chưa hề đem lần này tin nhắn riêng sự tình nói cho hắn vì lẽ đó hắn đối với này không biết gì cả len k e n lại là lênh lảnh nhắc nhở âm thanh thêm bạn tốt dây thông qua này nhanh quả thực không giống như là thật truyền kỳ thật sự c t như thế thân dân à. sẽ không có cái giá à. Đô đô đô. Video trò chuyện thỉnh cầu xuất hiện, khỏe miệng hơi co giật. Xem ra, chi khỏe Xem co trò thỉnh xuất tề ra, chuyện cầu bình Khương n a ạ toàn tức trên màn ảnh hiện ra có chút tối tăm gian phòng thấy không rõ lắm đối diện truyền đến có chút khàn khàn dễ nghe âm thanh quên bật đèn nương theo lanh lảnh búng tay toàn tức màn hình đối diện người kia dần dần rõ ràng màu đỏ thám áo tràng tóc dài ngũ quan xinh xắn có chút chán trường hai con mắt màu và nóng sống mũi cao khéo léo miệng rất cô gái xinh đẹp căn bản không thấy được hơn ba mươi tuổi chính là nói mười lăm tuổi tể bình cũng tin cô bé kia ăn mặc một thân cùng tóc như thế hừng hực màu đỏ v á n ngắn có thể thấy rất nhỏ sinh h ã n ở xô p a bên trong tay phải cầm một cái phục cổ xì gà thuốc lá chính t h í c gì nàng sâu sắc hút một hơi chậm rãi phun ra mấy cái vòng khói thích c h nói rằng tự giới thiệu mình một chút ta gọi khương c h i anh toàn bộ đô thị khu gần hai trăm năm qua trẻ trung nhất truyền kỳ ngươi nỗ lực cùng tài trí như ta ta đồng ý đặt cách cho ngươi một cơ hội có muốn hay không gia nhập ta giáo phái trở thành một tên cán sự đầy sách ta bạn gái cũng không chỉ đẹp đẽ đây đơn nữ chính thức ăn cho chó văn nhà ta bạn gái cũng không chỉ là đẹp đẽ đây thật đáng yêu chính là đáng tiếc d à i ra chương biết nói c h u y ệ n miệng thấu chương xong chương bốn trăm m ư ơ i chín đến tột cùng là người nào khương chi anh đề nghị nhường t ề bình có chút không ứng phó kịp này còn không phỏng vấn đ â y liền trực tiếp để cho mình gia nhập liên quan với chán nản nhất giáo phái t ề bình cũng có hiểu biết đang cùng gừng p h i ệ t cắt đứt sau biết anh giáo phái rất sắp xuất hiện rồi các loại vấn đề thêm vào gừng p h i ệ t hai tuyển một điều khoản mọi người dồn dập lùi dậy cuối cùng toàn bộ giáo phái triệt để tan vỡ cái này giáo phái kỳ thực chính là một cái sắc không trừ khương chi anh bản thân không có người khác có thể tan vỡ triệt để như vậy là bởi vì khương c h i anh căn bản không có thuộc với thành viên nòng cốt của mình nàng c u ấ t khởi quá nhanh lại cực kỳ to gan cùng gia tộc c ắ t đứt, bởi vậy mới như vậy chán nản đương nhiên loại này chán nản là đối với mạnh mẽ gừng thiệt tới nói đối với tề bình mà nói đây là cái cao cao không thể với tới b ắ p đùi vàng nhưng tề bình không có bị choáng váng đầu góc gừng thiệt người đương nhiên có thể tùy tiện lùi dậy chính mình không thể được một khi gia nhập giáo phái không trở thành thượng vị tông đồ thậm chí truyền kỳ e sợ không thể thoát ly hắn tỉnh táo nói cản tạ khương giáo chủ nâng đỡ cho ta như vậy tiểu nhân vật một cơ hội nhưng ta muốn tiếp tục đào tạo sâu trong tương lai thời gian Bắt t được nàng cảm ấ p giáo d thấy m chí khó có thể tin chính mình cho điều kiện có thể tính hậu đãi cho dù bắt được trung cấp giáo dục văn bằng cũng chưa chắc có thể hàng năm kiếm lời một viên cậy vét khương chi anh cảm giác có chút xấu hổ nàng mặt chậm rãi đỏ lên thấp giọng quất lên ngươi đúng không cũng xem thường ta cảm thấy ta khương chi anh rời đi gần thiện liền chẳng là cái thá gì Tề thấy t Bình nhìn thấy đối phương đối ứ căn giận, trong lòng có chút kinh hoàng, cũng không kinh tội rồi một vị kỳ, vậy cũng là đại đại vậy chuyển ổn. chút một là có đắc kỳ, vị cứ siêu internet tin tức một vị truyền kỳ ở đô thị khu có thể phát huy năm mươi thực lực nếu như là đỉnh cao truyền kỳ thực lực vô hạn áp sát thực lực chân t h ậ t người như vậy lúc nào cũng có thể bay đến bóp nát chính mình đầu chó Vào này, làm cho lúc lại lắp lưới lại, chấn Căn cứ được tức, cùng cứu cảm chỉ có hắn thường định tin phương ngắn Bình không nói người kinh thấy, phi thu trái tìm tra Tề ta siêu đối đầu. ta từ chối là bởi vì cái này chức vụ không thể xứng đôi ta trình độ ta tể bình là một thiên tài một cái có thể giúp ngài xoay chuyển cảnh khốn khó thiên tài đối xử ta thiên tài như vậy ngài thành ý không đủ đây là một trong số đó lại mạnh thiên tài cũng cần trưởng thành ta tin tưởng ngài đồng ý cho ta không gian trưởng thành đây là thứ hai vóc người nhỏ sinh khương c h i anh đứng lên rõ ràng nhỏ sinh nhưng một mực vóc người linh lùng tỷ lệ phối hợp thân thể nho nhỏ tựa hồ ẩn giấu đi năng lượng lớn nàng dùng sức hút vài hơi x ì gà sau đó ném xuống đất dùng da bỏ ngoa dùng sức dấm ép mấy lần ha ha người rất thú vị nếu như người khác nói như vậy ta sẽ cảm thấy hắn quá ngưng cuồng nhưng nói như ngươi vậy ta dĩ nhiên cảm giác mình như vậy quá ngạc lớn ngươi đã từng từ bỏ tám viên kệ pet chỉ vì lưu giới một cái hy vọng đồng thời ba tuần bên trong liền được sơ cấp giáo dục cuộc thi mắt điểm ngươi là ta bản thân biết duy nhất một cái dị loại nàng con mắt màu vàng l ó n g nhìn chằm chằm tệ bình mái tóc dài màu đỏ thám dần dần lơ lửng giữa trời như trường s à mùa tung tệ bình cảm giác mình trước mặt thế giới phản g phất trong nháy mắt trời đất quay cuồng toàn tức màn hình càng trực tiếp phán á t trước mặt hắn dâng lên lúc thì đỏ sắc mây mù một đôi dĩ nhiên là khương tri anh chỉ trong nháy mắt nàng liền đến t ề bình trước mặt xuyên qua rồi không gian tề bình kinh hãi như hiệp sĩ b ả n phím bị người theo dây mạng đánh tới cửa lúc đó nội tâm sợ sệt cực kỳ nhưng hắn biết việc đã đến nước này không thể có nửa điểm sợ sệt bằng không càng thêm bị người xem t h ư ờ n g bởi vậy chỉ là nằm ở trên giường hơi c ư ờ i nói ngươi thật đến, đến rồi là vì thành ý khương tri anh cười cận như mẫu đan giống như sán lạng cao quý truyền kỳ cường giả tự mình tới đây thành ý đã đủ chưa ngươi gia nhập ta giáo phái trở thành ta người làm sao lúc này địa thế còn mạnh hơn người đối phương đều sẽ rách không gian tới đây tề bình biết thực sự khó có thể từ chối nhưng nên bắt bí hay là muốn bắt bí một hồi hắn nhẹ nhàng ho khan cất cao giọng nói ngài là truyền kỳ cường giả tự mình tới mời ta như vậy chuột người gia nhập giáo phái nếu như ta lại không gia nhập tựa hồ quá không biết cao thấp nhưng ta giờ khắc này không phải trạng thái cao nhất còn không thể rất tốt phụ t á n g ngài ta vẫn là hy vọng có thể bắt được cao cấp giáo dục văn bằng nửa năm khương c h i anh đánh gây hắn con mắt màu vàng nóng theo dõi hắn trong vòng nửa năm nếu như ngươi trùng cấp cuộc thi có thể bắt được mắt điểm ta liền tiếp tục chờ ngươi nếu như ngươi có thể ở một năm sau khi bắt được cao cấp giáo dục ưu tú đánh giá ta đem lấy hộ pháp sứ giả chức vụ mời ngươi tê bình đối với giáo phái không quá hiểu nhưng cũng biết mỗi cái giáo phái hộ pháp đều là tuyệt đối đại l a o giáo đồ thấp nhất rất nhiều linh năng giả đều là rộng rãi giáo đồ đồng thời là nhiều giáo phái giáo đồ đại đa số là bởi vì giáo đồ thân phận có thể thu được ở nửa hư cảnh ưu đãi cán sự hơi cao hơn nhưng kỳ thực là thấp nhất tương đương với giáo phái phổ thông nhân viên giáo chủ sẽ dạy trong phái một đoàn đội lão đại thuộc về cơ sở lãnh đạo lên trên nữa sẽ là đại giáo chủ sau đó là hộ pháp sứ giả cuối cùng chính là phó giáo chủ nếu như giáo chủ có dòng dõi cái k i a thánh tử thánh nữ đại thể giống như là phó giáo chủ địa vị vì lẽ đó chức vị này tuyệt đối không thấp tuy rằng khương tri anh giáo phái chỉ là cái sắc h ô n g nhưng tể bình hô hấp cũng gấp x ú t hắn cảm thấy có thể có thể đánh cược một lần đây là một cái có thể nhanh chóng thực hiện giai cấp nhảy vọt cơ hội ngài ưu hái như thế ta vốn không nên chối tử nhưng sợ khó đảm nhiệm được không bằng như vậy một năm sau khi nếu như ta có thể thuận lợi bắt được trung cấp giáo dục mát điểm cùng cao cấp giáo dục ưu tú đánh giá ta đồng ý thử làm ba tháng hộ pháp sứ giả như có thể đảm nhiệm được ta tất nhiên cẩn trọng vì là ngài cũng vì mình nỗ lực n h ư không thể đảm nhiệm được còn mời ngài đồng ý nhường ta nghỉ việc tự đi tề bình nói rất chu toàn nếu như hắn đáp ứng một tiếng cuối cùng không thể giúp khương chi anh xoay chuyển cảnh khôn khó vạn nhất bị này phẫn nộ chuyển kỳ khương chi anh cho điểm trời đ e n hậu quả khó mà lường được gương chi anh cười cận dội ra tay trắng một đạo màu đỏ t h ắ m ánh sáng lưu truyền trực tiếp hướng về t ề bình trên người nàng dự định ở t ề bình trên người lưu cái ký hiệu đại khái liền biểu đạt này là của ta người ý tứ nhưng vào lúc này khương chi anh con người bỗng nhiên hơi co g i ụ lại một đạo sán lạn ánh sáng từ tể bình thân thể bạo phát mơ hồ có thiếu nữ vui thích tiếng cười còn có vô số màu máu đ u ổ i gai hoa tỏa ra một vị xích l i hư cảnh đông dương hiện lên k hương chi anh lấy làm kinh hãi màu vàng đồng ánh sáng tỏa ra dù n g tương tự phá vọng chi nhãn năng lực xem kỹ quan sát tề bình bật thốt lên xích l i phát thân hồng chi thiếu nữ đánh dấu ngươi đến tột cùng là người nào dĩ nhiên sẽ bị vị này tồn tại như vậy sùng hạnh t i thần là một loại hình mà lên gần như khái niệm tồn tại t i thần bản thân đến tột cùng có hay không độc lập ý chí vẫn là thiên đạo vô tình không biết được là một van g danh kỳ ở gừng chi anh nhận thức bên trong t i thần giống như là khái niệm quy tắc hóa tồn tại truyền thuyết lúc này lấy người thân đang lâm bài vị trở thành ti trưởng nào đó thời khắc này thời điểm khu thần thời điểm thần tính cùng nhân tính sẽ phân liệt thần tính sẽ trở thành cái kia vĩnh hằng ti thần chân thực hư cảnh chúa t ệ một trong nhân tính thì lại sẽ bị thoại biến hóa thành pháp thân dù đã nô đổi nhân gian có thể hiểu như vậy pháp thân chính là ti thần nhân gian thể vì lẽ đó cương chi anh rất khiếp sợ tề bình lại bị ti thần xích ly pháp thân đánh dấu đây là vinh diệu bực nào không vì là thông h i ể u người liền không biết ti thần vĩ đại cùng c ù n g bố thời khắc này khương chi anh tâm thái thay đổi tề bình có chút thật thà vào đầu cái này đánh dấu vẫn không có một chút tác dụng nào hắn đều quên chính mình còn muốn vật này coi như như ngươi vậy hỏi ta cũng không cách nào trả lời ngươi ta không biết đừng nói khương chi anh bỗng nhiên đánh gãy tề bình nàng cả người một trận trong đầu loé qua một ý nghĩ ta đang làm gì hỏi thăm ti thần pháp thân riêng tư sự tình chán sống rồi h nàng nỗ lực điều chỉnh trả thái cho tề bình một cái miễn cưỡng mỉm、cưỡi. Ta, ta c giang giác, giang giác. Tê, lại lại tê bình cảm giác có chút mẫu bức lẩm bẩm này tính cái gì bị hồng chi thiếu nữ đánh dấu dọa chạy tê bình cảm giác mình ngực tựa hồ hơi nóng lên hắn mở rộng và tháo của chính mình phát hiện lông ngực dần dần hiện ra một đoá màu máu kiểu diễn bùi gai hoa hắn dùng tay nhẹ nhàng chạm đến phát hiện bùi gai hoa nóng bỏng tựa hồ có thể nghe thấy tiếng cười như t r u n g bạc xúc cảm dường như thiếu nữ ôn hòa môi đỏ này quá kỳ quái đánh dấu ở ngoài hiện ra nghĩ đến một hồi không nghĩ rõ ràng tề bình thẳng thắn không suy nghĩ việc này lẳng lặng nằm ở trên giường nghỉ ngơi buổi chiều tề bình rốt cục nhìn thấy ngụy uy hắn noi bóng gió cùng ngụy uy hàn huyên lường này biết rồi ngụy uy luôn luôn ham muốn một đài toàn năng hình bếp vụ người máy ấ n ngụy uy nói đời ta không có gì trí lớn hướng về liền muốn ăn càng tốt hơn chút thỏa mãn ăn uống chi dụng chờ ta tích góp hai năm tiêu phí điểm thay cái mới toàn năng bếp vụ người máy ha, -ha. người sống một đời không muốn sống như vậy mệt. thích g vật i này cần chính l v cũng u c thật ơ n phẩm h c Tề là đồ tốt cho ngụy đại ca mua một cái hắn khẳng định yêu thích có điều chờ ta bắt được cái kia mười vạn tiêu phí điểm nói sao đi nhắc tào tháo tào tháo đến tề bình ghi nhớ tiêu phí điểm thì người tiêu phí điểm tặng tiền liền đến nói xong hắn vô tay một cái một vị vóc người thon thả cao gậy nữ tính công nhân viên ngân một cái hộp nhỏ đi tới tể bình trước mặt nàng ba mươi độ cuối đầu đem tinh xảo hộp nhỏ hiện ra ở tể bình trước mặt tề bình không khắc khí trực tiếp cầm lấy mở ra ba viên kệ vét lẳng lặng nằm ở bên trong ở ngoài kim bên trong đỏ rất là đẹp đẽ tây binh cầm lấy một viên dùng ngón tay trỏ dùng sức dùng một cái phát ra kim t h ạ c h tiếng tăng tiêm vào thời khắc này thuận thế nói rằng đây chính là kệ p ẹ t tươi đẹp âm nhạc cái này cũng là chi thức sức mạnh vĩ đại vĩnh hằng người hy la đạt nói qua chi thức là lớn nhất của cải chúng ta vào thời khắc này thực hiện hiệp ước phòng trực tiếp bên trong một đám khán giả liên tục soạt sáu trăm sáu mươi sáu kệ p ẹ t kích phát rồi mọi người thảo luận nhiệt tình một cái mới vừa từ trong lồng tre đi ra người nguyên thủy ba tuần bắt được mắt điểm còn dựa vào cá cược bắt được ba viên kệ pet quả thực khóc đập chết ta quá ước a o chuột người khóc nguyên lai thằng hề lợi hại như vậy ở khu năm mươi một lợi hại đến đô thị khu cũng lợi hại ta cũng muốn trở thành thằng hề thằng hề càng ở bên cạnh ta tê bình ở kiểm nghiệm này ba viên kệ b ẹ t sau khi liền dùng tay bao trùm bên trên đem thu vào trái tim của chính mình tượng thế giới ở sau khi tê bình xem ở kệ b ẹ t mặt mũi lên miễn cưỡng phối hợp đối phương hoàn thành ký tên thực hiện hiệp ước nghi thức đồng thời yêu cầu đánh dấu bồi thường mười vạn tiêu phí điểm làm bổ sung thỏa thuận cùng nhau ký tên tăng tiêm không khỏi cười khổ cái này tệ bình đúng là kín kẽ không một lỗ hồng có điều ngẫm lại cũng là có thể từ khu năm mươi một nghi thức lớn bộc lộ tài năng hẳn ở khu năm mươi một là tuyệt đối nhân kiệt tâm thái chuyển biến tàng t i ệ m ở hoàn thành tiết mục thu lại sau phất tay xua tan tiết mục tổ người đóng lại cửa phòng bệnh hắn giờ khắc này càng thành khẩn nói tề bình không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ưu tú đến trình độ như thế này ta nguyên lai、like、nhưng là không lớn coi trọng ngươi hiện tại cảm thấy ta mới là cái thằng hề đây là trong âm thầm ta là muốn cùng ngươi kết minh tề bình nghe lời của đối phương tóc mày không hề che giấu chút nào kích phát rồi phá vọng chi nhãn màu đỏ tươi con mắt lập lòe thập tự ánh sáng nhìn c h ầ m chằm tàng tiềm ngươi muốn kết cái gì minh ta cùng ngươi cách biệt quá xa không cái gì có thể đến giúp từng tiên sinh tề ă n trong đoàn hắn thấp giọng nói, Chúng cần ngươi tin ta, ta có thể đảm bảo lên ngươi trở thành tử công tử gần g giã tiêm mắt tựa một tâm trí thấp rút ta thể vứt trước, ta, ta thể trở tử tử thị. t hiểm đảm bảo hỏa, Sau hồ khích chỉ có được. có lúc có đó bỏ bình vừa nghe cảm giác đều muốn nói ra tập đoàn cho hắn trải nghiệm đời này đều không nghĩ đến lần thứ hai hơn nữa mình bây giờ không có lúc đó loại kia tuyệt đối võ lực tại sao muốn đi vào địa ngục độ khó đây hắn kiên định lắc đầu người ý tốt t a chân thành ghi nhớ đã bất đồng nhu cầu khác nhau cuối cùng tăng tiềm có chút phẫn hận rời đi tề bình nhìn đối phương rời đi bóng lưng con mắt híp thành một cái khe kết minh thật sự cho rằng hắn là kẻ đần độn lư na na hãm hại làm sao cũng không thể là lư na na chính mình chủ ý tề bình đã đem tặng tiềm sếp vào danh sách đen nếu như có thể bắt được đối phương sơ sót tề bình không ngại mạnh mẽ dẫm xuống kết minh hợp tác tuyệt đối không thể x chương chương tề ha ha ha. bình ở trên giường cười lớn nhìn thấy người như thế nâng lên tảng đá nện chân của mình tề bình cảm giác rất thích đi hắn lập tức đổ bộ thương mại điện tử bình đại lựa chọn thích hợp toàn năng bếp vụ người máy sau đó đặt hàng lưu lại ngụy uy phương thức liên lạc quyết định tề bình hưng vừa nói hắn đã tưởng tượng lao ngụy thu đến lễ vật thời điểm kinh ngạc cùng mừng rỡ ngay đêm đó tề bình đang ngủ chợt nghe đánh cửa sổ âm thanh mở mắt vừa nhìn phát hiện có một đài máy không người lái kéo lôi một cái dương chính đang đánh cửa sổ cái kêu máy không người lái mắt điện t ử quét đến tề bình lập tức phát ra âm thanh xin chào tề bình tiên sinh ngài chuyển phát nhanh thỉnh kiểm tra và nhận t ề bình mở cửa sổ tấn máy không người lái nhắc nhở đem chuyển phát nhanh kiểm tra và nhận sau đó đóng lại cửa sổ đem cái dương mở ra một đài hình tròn dài mũ giáp lẳng lặng nằm ở trong d ư ơ n g toàn thể hiện màu sám bạc nhìn qua ngắn gọn đẹp đẽ mẫu ảo ba hình lẹn vào máy thật nhanh a như thế đã sớm đến hàng tê bình vừa nói vừa đem mũ giáp lấy ra dùng vòng tay của chính mình quét hình mũ giáp sau đó lọ dìn siêu lưới nghiên cứu một phen thì ra là như vậy ta cảm thấy ta sẽ dùng hắn đội nón an toàn lên nằm ở trên giường trong nháy mắt trước mắt bốn phía cảnh tượng đại biến nhưng ghi vào rất chậm hơn nữa hoàn cảnh chung quanh thật giống rơi b ư ớ c như thế biến hóa đặc biệt chậm đúng bốn phía t r ư ớ c tiếp đen mấy phút sau tề bình lấy nón an toàn xuống ngồi dậy đến nên không phải liền lạc của ta phần cuối máy tính năng không quá hành có lẽ phải thay cái càng tốt hơn phần cuối máy tề bình dùng vòng tay phần cuối máy là lao ngụy đào đến n tay hàng tuy rằng trợ giúp hắn rất nhiều nhưng lại như gạo kê một cùng gạo kê m ư ơ i một t r a n lệch như thế thực sự là không di chuyển được mậu n ả o ba hình lẹn và o máy hắn hồ hoán ra toàn tức màn hình ở thương mại điện tử bình đài mua một đài giá trị một vạn tiêu phí điểm cao phối vòng tay phần cuối máy sau đó ngủ say hôm sau trời vừa sáng tề bình liền thu đến phần cuối máy hắn không thể chờ đợi được nữa muốn thử nghiệm đang lúc này lão nghị đẩy cửa mà vào tề bình đúng không ngươi mua cho ta toàn năng bếp vụ người máy nắm chặt cho lui làm sao có thể hoa nhiều như vậy tiêu phí điểm mua cái này cho ta đây tề bình vừa nghe biết lão nghị lo lắng cho mình hoa quá nhiều liền đứng dậy đóng cửa lại sau đó đem lão nghị ấn tới bồi hộ trên đế ngụy đại ca người nghe ta nói Ta mới vừa bắt vừa mới được khu người ty t khoản h bồi n g trừ v ê n còn kệ pet, ta là ấ y được 10 vạn tiêu phí điểm. điểm, như không phải ngươi lưới còn cho cái vạn Nếu không n tiêu ta tiêu ta phải giúp siêu mua phí phó phí mở ra ta y tay vòng phần của u tựu. ố i hiện tại thành tựu. Ngươi máy, ta thể thành căn có c bản không là ta ân nhân ta mua cho ngươi một đài bếp vụ người máy làm sao nếu như ta sau đó có thể kiếm được có đủ nhiều kệp e ta t còn muốn cho ngươi cái kệp e t cố gắng cải thiện sinh hoạt đây giúp ta người ta nhất định sẽ báo ân đương nhiên ta sẽ lượng sức mà đi ngươi sẽ không chú ý ta hiện tại không cho ngươi kệp vì lẽ đó không lọt mắt này người máy đi lão ngụy vừa nghe liền vội và nói g n làm sao làm sao có khả năng ta không phải người như vậy nay bếp vụ người máy ta liền nhận lấy chúng ta coi như thanh toán xong người tương lai cũng không cần thiết cho ta kệ pét nói xong cũng t ở phì phò đi nhường tề bình lắc đầu yên lặng thế giới này vẫn có người tốt tuy rằng không nhiều vì lẽ đó a người tốt nên có báo đáp tốt đúng hay không hắn như là lầm bầm lầu bầu vừa giống như là đang chất vấn trong cõi u minh ti thần nhóm chỉ cần hắn có năng lực hắn nghĩ tặng lại mỗi một cái trợ giúp hắn người đóng cửa lại cửa sổ khóa trái sau khi tề bình thay đổi mới nhất vòng tay phần của máy đeo lên lẹn vào mũ giáp lần n ữ a kích phát trước mắt đầu tiên là một vùng tăm tối sau đó như hồng hoang mở ra vũ trụ sơ phán trong bóng tối một tiếng nổ tung sán lạn tinh vân tự hư vô xuất hiện phi thường thời gian ngắn ngủi bên trong vũ trụ cũng đã quần tinh lấp lóe mà lúc này tê bình trước mặt hiện ra một cái đổ bộ giới hắn đem siêu lưới tài khoản mật mã điền đổ bộ sau xuất hiện hai cái tuyển hạng phân biệt là lẹn vào kiểu siêu lưới cùng mô p h ỏ n g hư cảnh hắn không có gấp tiến vào mô p h ỏ n g hư cảnh trước tiên lựa chọn lẹn vào kiểu siêu lưới bên người hình ảnh xoay tròn tê bình trực tiếp rơi vào rồi một tòa trôi nổi với trong mây thành thị ở đây mỗi người đều có thể trong nhá chỉ cần biết rằng ấ p t i địa chỉ là có thể chớp mắt đến các loại tin tức thu được cũng cực kỳ thuận tiện tê b i n h thử nghiệm một hồi cảm thấy rất thú vị lẹn vào kiểu siêu lưới có chút tương tự với hacker lê quốc đẩy cửa ra ngươi có thể đến bất kỳ có thể trực tiếp phòng v ấ n linh t ỷ như khu 51 website ở đây biến thành một tòa thật to đầu thu t r à n g tê b i n h ở lẹn vào kiểu siêu lưới du lịch nửa giờ lựa chọn l u i ra một lần nữa trở lại lựa chọn giới lần này hắn lựa chọn mô phòng hư cảnh nhưng cũng không có trực tiếp tiến vào mô phòng hư cảnh trước mặt lựa chọn bảng một lần nữa sắp xếp tổ hợp trong nháy mát hóa thành một cái lựa chọn mới t â bình xuất hiện trước mặt một cái khổng lồ hình hình cầu bốn phía v ờ n quanh hơn một nghìn cái bóng nhỏ t h ể hắn ý thức tiếp xúc hình cầu trong nháy mắt rõ ràng lớn hình cầu tượng trưng mô phòng hư cảnh cái k h á c bóng nhỏ t h ể chính là truyền kỳ cường giả nửa hư cảnh trong đó phần lớn nửa hư cảnh đều là chết đi truyền kỳ cường giả để lại một số ít là sống sót truyền kỳ nhóm kinh doanh loại này vô chủ nửa hư cảnh lại như một cái cố định phó bản g sẽ từ, từ hòa vào mô phòng hư cảnh trả l ư ơ n ó mọi người có thể ở trong đó được thu hoạch có hạn có giáo chủ kinh doanh nửa hư cảnh liền đặc sắc lộ ra không nghĩ nhiều như thế nghĩ thử một lần mô phòng hư cảnh đi tê bình ý thức câu thông lớn hình cầu trong nháy mắt cảm giác mình bị áp suất kéo dài hóa thành một đạo sa băng tự bầu trời rơi vào mô phòng hư cảnh đại điện tê bình tự bầu trời mà đến bốn phía là màu bạc cóng đại khí phía dưới là một cái tinh cầu chính là hư cảnh hắn có thể nhìn thấy rất nhiều quen thuộc địa hình chỉ là to lớn hơn bao la ẩm tê bình trực tiếp rơi vào màu trắng tinh sa mạc nơi này hạt cắt rất nhỏ ấm áp khiến người cảm thấy rất thoải mái hắn ngẩng đầu lên một vòng màu máu tả dương treo ở trên trời không nghi ngờ chút nào cảnh tượng như thế này chính là hư cảnh xa xa xa tê bình cảm giác cả người lạnh lẽo có món đồ gì ở nhìn mình chằm chằm hắn nằm ngoài đất cát ở bề ngoài không n ú c n í c h trên thực tế khắp toàn thân dường như một thể dường như ép đến mức tận cùng lò so xa xa xa vèo vèo vèo hàng trăm hàng ngàn điều màu trắng tinh thanh dài sao biển khẩu khí dữ tợn như thoát dây cung tên bay về phía t ề bình t ề bình này áp s ụ n g đến mức tận cùng lò so bỗng nhiên bung ra trực tiếp nhảy lên đến giữa không trung thần bí dị tượng thạch phi hỏa đồng hiện lên ở trước mặt nhanh chóng cùng mắt trái của hắn hợp hai là một ngọn lửa màu đen như sóng to gió lớn tự tệ bình con ngươi màu vàng kim bên trong mãnh liệt mà ra trong phúc chốc chung quanh tệ bình thấp d ọ g quát chết tiệt xuất sinh nơi này linh năng cũng không có tính trơ t ấ u chương xong Chứng tuy rằng giáp máy loại hình còn không thể dùng nhưng tệ bình đã có thể phát huy ra toàn bộ linh năng cường độ cho dù chỉ bằng mượn này viên mắt trái hắn cũng có thể hóa thân hỏa diễm sứ giả thả ra đáng sợ b i ể n lửa loại này màu trắng sao b i ể n khá mạnh lớn bằng ngọn cái khoảng t r ừ n g có cánh tay dài như vậy cho dù ở trong b i ể n lửa cũng không có lập tức chết đi tệ bình không khỏi da tăng phát ra cường độ ngọn lửa màu đen phần phật t i ế u đốt đồng thời không ngừng ở trong ngọn lửa xê dịch linh hoạt sử dụng tinh hóa ánh sáng chỉ hóa cùng hoạn hóa b ả n có thể tiến hành cất đấu ở qua mười một sau hai phút rốt cục đem những n à y sao biển toàn bộ giết chết tiêu d i ệ t hóa đơn tạm sao biển bốn mươi năm thu được thông dụng kinh nghiệm mười lăm vạn n h ì n bảng bắn ra lâu không gặp điểm kinh nghiệm tề bình cảm thấy vui mừng hắn thông thạo đem những n à y sao biển mẹt lên trực tiếp h i h n t ế hóa thành mục tiêu phiếu thực sự là lâu không gặp cảm giác loại này toàn bộ sức mạnh phóng thích cảm giác quá tuyệt đem sao biển lưu lại màu trắng kết tinh toàn bộ như t ế tề bình mục tiêu phiếu nhiều hơn một vạn điểm hắn vừa mới chuẩn bị rời đi chật nghe người âm thanh chờ một chút xin chờ một chút chúng ta kết bạn đồng hành đi ngươi cũng là muốn đi sở an trấn đi tề bình xoay người nhìn lại là một cái ước chừng một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi thanh niên mái tóc màu vàng sắc mặt ngờ ngợ tàn nhang điểm điểm n à y vừa quay đầu không quan trọng lắm đem tóc vàng tàn nhang thanh niên sợ hết hồn tề bình con mắt lập lòe giữ tợn màu đỏ tươi ánh sáng thanh niên cả kinh trực tiếp ngã ở màu trắng đất cát chậm rãi b ò lên ngạc n h i ê nói n ta gọi ô nâng con mắt của ngươi là xảy ra chuyện gì linh năng nghĩa thể đã có thể ảnh hưởng linh hồn à mọi người đều biết linh năng nghĩa thể linh hồn hóa là cái giảng bài đề đến nay nhưng chưa đánh h ạ cũng chính là nói mọi người ở mô phòng h không thể sử dụng chính mình linh năng nghĩa thể chỉ có thể dùng thuần túy linh hồn ở đây hình thành thực thể chiến đấu tề bình méo mó đầu thu lại trong ánh mắt hở mang không có trả lời vấn đề của hắn dị hóa bộ phận loại này phục cổ đồ vật không cần thiết hướng về đối phương giải thích nhưng tề bình ngạy cảm nghĩ đến nếu như mọi người đều không thể sử dụng nghĩa thể chính mình dị hóa bộ phận nhưng c ó thể bình thường sử dụng vậy hắn ở mô phòng hư cảnh bên trong không phải tương đối trở nên mạnh mẽ à ngươi gọi lại ta có chuyện gì âm thanh lạnh lùng mạ uy nghiêm phối hợp bốn phía cháy đen n g ụ vị nhường ô nâng cảm giác có chút sợi cái kia ta nghĩ về sờ ăn chấn nhưng là thực lực của ta quá yếu e sợ đánh không lại ven đường quái gì. tử vong trở về trừng phạt nghiêm trọng ta xem ngài điều khiển hỏa diễm rất lợi hại mang ta đồng thời có được hay không tê bình vừa nghe cũng không phải không được hắn đối với nơi này không quá hiểu vừa vặn có thể cùng người thanh niên này tán gẫu một chút tình huống liền tê bình gật gật đầu nói có thể sở an c h ấ n cách nơi này có bao xa ô nâng liền vội và nói đại khái mười km ta trở về điểm ngay ở sở an c h ấ n ngươi trở về điểm ở đâu tê bình lắc lắc đầu nói ta lần thứ nhất tiến vào mô phòng hư cảnh rất nhiều chuyện cũng không biết ô nâng vừa nghe Kinh hãi, ngươi lợi hại như vậy, ta cảm giác ngươi phải là siêu giá đi, nhiên như bên trong cường giá cấp cao nhất đi. Dĩ nhiên đầu lần lò gìn mô phỏng phạm hư là lò vậy, ta cao cảm cấp cảnh. mô đầu dĩ ở đô thị khu bởi vì trận pháp áp chế mọi người thực lực đều chỉ có thể phát huy ra năm chỉ có linh năng nghĩa thể mới là nhường thực lực tăng mạnh công cụ nhưng đô thị khu dù sao cũng là xã hội p h á p trị cho dù thực lực mạnh mẽ cũng không thể tùy ý t à n sát nhưng mô phỏng hư cảnh có thể không giống nhau có thể phát huy ra trăm phần trăm sức mạnh hơn nữa có thể ở khu an toàn ở ngoài công kích bất luận người nào quái dị nói phân nửa hắn đông nhiên che miệng lại người trước mặt mạnh như vậy nếu như muốn công kích chính mình liền chạy đều chạy không được nói cái này làm gì tê bình chính nghe say sương ngon lành thấy hắn bỗng nhiên dừng lại không khỏi hỏi nói à lại nói một nửa làm gì ồ nâng run dậy nói ngươi đừng công kích ta à ta rất yếu nhưng nếu như ngươi giết ta trên người sẽ có trừng phạt thường quang người khác giết ngươi sẽ nhận được càng nhiều khen thưởng khen thưởng tê bình nghiêng đầu n g h i hỏi đồng thời thầm nghĩ trong lòng chuyện này làm sao cảm giác như vậy như một cái trò chơi xuyên qua đến dị giới trò chơi ồ nâng gật đầu nói mô phỏng hư cảnh là trường sinh người nghị sẽ thành lập quy tắc của nơi này rất đặc biệt như người thứ hai sinh như thế ở, ở đây được kinh nghiệm kỹ xảo thực lực các loại tư liệu thậm chí thần bí kết tinh đều là thật sự cùng đô thị khu kiềm nén linh năng không giống nơi này tràn ngập tự nhiên g i ả tính đây chính là mọi người đối với mô phỏng hư cảnh đổ s ô tới nguyên nhân chúng ta có thể ở đây được chân thực hư cảnh có thể được tất cả nhưng không cần liều lĩnh tính mạng nơi này rất rộng lớn trừ mô phỏng tràn túc cấu tạo đại lục ở ngoài chúng ta còn có thể đi tới các loại bí cảnh chính là chết đi chuyển hậu kỳ cường giả lưu lại nửa hư cảnh đương nhiên ta chỉ là phổ thông linh năng giả căn bản không thực lực thăm dò các loại bí cảnh cho tới các loại thành trấn thành thị thôn trang đó là chính chúng ta thành lập làng xóm bị người thống trị tán thành sau hình thành khu an toàn t ê bình đối với nơi này đại thể có hiểu rõ hắn cùng ô nâng cùng đi vừa thuận miệng hỏi người thống trị là cái gì người nếu thực lực yếu chạy thế nào xa như vậy ô nâng sau khi nghe cười khổ mà nói người thống trị chính là trường sinh người nhóm chế tạo nghị thái thần linh quản lý toàn bộ mô phòng hư cảnh ta cũng không muốn chạy xa như vậy ta là theo lạc đà đội đến vốn là nghĩ đi phụ cận thành thị đan sông thành lan bạn ai biết chúng ta gặp phải làn sóng tri phòng chứ ta may mắn trôn ở trong cát những người khác đều chết rồi nhưng cũng bất hạnh bọn họ tử vong đơn giản là các loại nửa tháng một tháng phục sinh trở về ta liền thảm một người căn bản không thể quay về nhưng ta không muốn trải nghiệm tử vong tê b i n h gật cụ đối với này hắn cũng có thể hiểu được cho dù không phải thật tử vong cũng không có mấy người nghĩ trải nghiệm cái cảm giác này hai người một hỏi một đáp đi một đường bất chi bất giác chấn nhỏ đã ở cách đó không xa ô nâm chỉ vào phía nam mơ hồ khói bếp điểm điểm bóng người kiến trúc hương phấn nói chính là chỗ đó đó là chúng ta sợ an c h ấ n một cái nhỏ mà đẹp thành c h ấ n nơi này có một phẩy ba không không bị linh năng giả thường trú bình quân ôn l i nhân số có ba trăm người thế giới này không có nợ hết thể đều là linh năng giả nhóm ở kinh doanh liền nhanh đến sở an c h ấ n tề bình cũng rất cao hứng người đều là quần cư động vật có chút khói lửa càng tốt hơn hắn v ừ a vặn có thể nhiều quen biết một chút người hiểu rõ mô phỏng hư cảnh tình huống ô nâng bước chân rõ ràng tăng nhanh hắn đối với tề bình cao h ứ n g nói lão đại ngươi có thể trước tiên ở c h ấ n chúng ta cơ bia lên ghi vào tên của ngươi đem nơi này thiết trí vì ngươi trở về điểm một khi bất hạnh tử vong phục sinh chính là chỗ này nếu như sau đó ngươi nghĩ thay đổi đến những thành thị khác cũng vô cùng đơn giản chỉ cần khắc ghi chép đến những thành thị khác chấn cơ bia hoặc thành cơ bia nơi này liền biến mất rồi chân chúng ta có đặc sắc linh trả cùng áo nhiều người vì nướng tuyệt đối là nhất tuyệt đến ta mời ngươi nếm thử ngay ở hắn hưng phân nói thời điểm ầm ầm ầm âm thanh từ lòng đất chuyển đến tê b ì n h sắc mặt dùng mình hai chân dùng sức g i ẫ m đạp cánh tay tóm chặt lấy ô nâng đem hắn mang ở dưới sườn nhảy đánh đến giữa không trung thấu chương xong chương bốn trăm hai mươi ba đại sư cấp linh năng rèn đ ú c ô nâng căn bản không phản ứng lại liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng sau đó sau đó liền thăng thiên tê binh đỉnh đầu hiện ra vạn vật luyện thành tri thư nay bản màu tím chuyển thuyết phẩm chất bảo vật đồng thời cũng là thần bí dị tượng b chỉ trong n a y mắt t ề bình sau lưng sinh thành màu bạc ánh kim loại cánh chim hắn nhìn chằm chằm chính rung động ầm ầm mặt đất mắt phải tinh hồng thập tự ánh sáng tốt như ngọn lửa mắt trái vào đúng lúc này cùng thạch phi hỏa đồng t r ư n g hợp t ề bình cánh tay phải ôm theo ồ nâng cánh tay trái hướng về trước tìm đ ò i một thanh đoạn nhận hiện lên ở trong tay của hắn đây là lấy từ hạ liễu vô danh đoạn nhận tông đồ cấp bảo vật cầm tay đoạn nhận đông cùng nhận hai loại tính tương sức mạnh đang dệt thủy diện sức mạnh đang nổi lên tê bình đem đoạn nhận chậm rãi từ mắt trái phía trước xẻ qua mắt trái cũng chính là tài quyết chi nhãn thạng thạnh phi một đạo vàng sáng hỏa diễm tự con người ra hóa thành hỏa lòng c u ố n quanh ở đoạn nhận bên trên đang lúc này ầm ầm ầm vang động đất cắt đột nhiên thoát ra một cái hai người ôm hết độ lớn dài m ư ờ i mấy mét khổng lồ màu trắng sao biển khẩu khí dữ tợn hơn ba mươi viên sức mang rô r ă n g nhanh độ cao tính ăn mòn trùng tiền tung tóe cực kỳ khủng bố ô nam rốt cục thấy rõ hắn sợ h ã i kêu to mẹ ta m u ố n treo tề bình bình tĩnh bình tĩnh sau lưng một bạc kim loại cánh chim cánh nhanh trong gỗ ở thời khắc nguy cơ chấp quá to lớn sao biển công kích mặc dù không cách nào phát huy cao cấp g á p máy bắn súng thuật các loại bổ trợ hiệu hắn linh hoạt sử dụng chớp cùng đệm không k ỹ xảo tránh thoát sao b i ể n một lần lại một lần công kích ô nâng toàn bộ hành trình không ngừng mà dích đạo từ mẹ ta muốn treo dần dần biến thành rất kích thích rất kích thích hắn như đang ngồi tàu lượn siêu tốc làm phát hiện mình căn bản chết không được sau loại kia kể bên sau khi chết khổng lồ thoải mái cảm giác cùng hạnh phúc cảm giác rồi rào hắn tề bình không nhìn cái tên này ồn ào hết sức chuyên chú tránh né tình cờ vung đao sao b i ể n tuy lớn nhưng cũng không có cái gì chỉ số iq chỉ chốc lát sau liền chính mình quân cái bế tắc ẩm ẩm ngã xuống, đất. Cái tên này coi như ngã xuống đất vẫn cứ đầu ngừng lên q a y về tề bình gào thét khẩu khí dữ tợn mở to giống như là muốn nuốt sống người ta tê bình ở trên trời nhìn sao biển con mắt không có bất kỳ thương hại trong tay đoạn nhận dơ lên cao sau đó trong nháy mắt hạ xuống c u ố n quanh ở đoạn nhận bên trên hỏa lòng trong nháy mắt bay xuống như dòng lũ thác nước hoàn toàn tràn vào khổng lồ sao biển khẩu khí bên trong chính là thác nước nửa ngày lên bay vang rơi nhân gian sao biển n u ố t vào hỏa long nhanh chóng từ màu trắng tinh biến thành quen chín tôm màu đỏ sau đó một trận con rượu ẩm ẩm nổ tung tê bình bay nhảy màu bạc kim loại cánh hướng về bầu trời bay bay tránh ra sương ngủ lớn như vậy nổ tung tự nhiên gây nên sở a n trong c h ấ n mọi người chú ý một đám người cầm sắc bén hai tay t r ọ n g kiếm vọt ra quy tắc của nơi này linh năng trường lực đặc biệt trường sinh người nhóm ở đây có ý thức áp chế tê bình tự nhiên chú ý tới bọn họ tổng cộng mười lăm người đều ăn mặc tương tự thời trung cổ đồ hộp toàn thân giáp lại như là lục địa đi bộ k ỵ sĩ rất là phúc cổ tê bình không có từ bầu trời hạ xuống chỉ là cảnh giác từ trên xuống dưới xem kỹ bọn họ chỉnh t ề tiếng chạy bộ chuyển đến một tiểu đội cung tiến thủ cũng chạy tới đại khái hai mươi mấy người bọn họ đem cung tên trong tay toàn bộ quay về ở trệ không phi hành tê bình ô nâng lúc này phản ứng lại, luống cuống tay chân la lên là ta a ta là ôn ân g dù nạ đại tỷ chắt lơ đại ca đừng bắn cung a cung tiến thủ bên trong một vị đầu lĩnh giống như dâu quai nón người đàn ông trung niên đi ra khoát tay chúng cung tiến thủ đem cung tên thu hồi nam nhân bấm một cái đặc thù thủ thế hai mắt lập loại ánh sáng tệ bình thì lại dùng màu đỏ tươi phá vọng chi nhãn nhìn đối phương phát hiện đây là khải tính tương sức mạnh là ôn ân g ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi đây ngươi làm sao lẻn đến bầu trời vị này phi nhân là ai ta còn tưởng rằng đến rồi hình người quái dị tệ bình thấy thế hơi cảnh giác dùng kim loại cánh chim bọc chính mình chậm rãi hạ xuống ở ô nâm giới thiệu tất cả mọi người hướng về hắn nhiệt tình chào hỏi đi bộ bọn kỵ sĩ dồn dập lấy xuống phản quang đồ hộp mũ giáp những n à y đi bộ bọn kỵ sĩ người dẫn đầu là một vị tóc vàng ai hùng nữ tính tên là dù n a tề bình cảm thấy đối phương cùng lý anh tuấn không t r ê n h lệch nhiều nên đều là ba mươi tuổi ra mặt các nam nhân nhìn thấy tề bình phản ứng vẫn tính bình thường chỉ là đối với hắn cái t i ê u kim loại cánh chim cảm thấy hứng thú vô cùng các nữ nhân con mắt đều sáng dù n a càng là đi tới tề bình trước mặt trực tiếp tản hắn dương thật anh tuấn chàng trai thực lực của ngươi rất mạnh ngươi dung nhan cũng rất mê người dâu quai nón người đàn ông trung niên hưng phấn v u a vô âu nâng cười ha h a tiểu tử ngươi vận khí không tệ gặp phải như vậy một cái thực lực mạnh mẽ linh năng giả ta nhìn xuống sao biển hải cốt đồ chơi này thực lực rất mạnh rất khả năng là đ ỉ n h cấp siêu phàm quá dị nhắc tới cũng kỳ quái gần nhất thực lực như vậy lớn run dài càng ngày càng nhiều chúng ta vài cái huynh đệ t ỷ ủ y bội đều bị chúng nó đưa đi phòng tối nhỏ cái gọi là phòng tối nhỏ chính là ở mô phòng hư cảnh sau khi chết tạm thời không cách nào trở về trạng thái căn cứ quan phương lời giải thích đây là một loại bảo hộ biện pháp tuy rằng mô phòng hư cảnh tử vong cũng không phải là chân thực tử vong nhưng sẽ tiêu hao lượng lớn linh hồn nguyên lực nếu như không có nghỉ ngơi khôi phục tốt liền trở về có thể sẽ tạo thành không thể cứu vãn linh hồn thương tổn nghiêm trọng thời điểm thậm chí sẽ tử vong tề bình đối với giết chết này đều i loại cỡ lớn sao b i ể n không có cảm giác gì ở khu năm mươi một hắn thậm chí có thể đem túi loại này có chi khôn q u á i vật đùa bỡn trong lòng bàn tay sao b i ể n loại này võ lực cùng trí lực đều không kịp chính mình quái dị không đáng nhắc tới đúng là những người ở nơi này vũ khí trang bị có chút ra ngoài tề bình dữ liệu toàn viên vũ khí lạnh khâu giáp quá phục ổ thật là kỳ quái rõ ràng thế giới hiện thực linh năng khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt. hơn nữa có thể từ trên thực tế mang trang bị đi vào làm sao sẽ như vậy phục cổ đây tề bình không có lập tức đặt câu hỏi dù sao còn chưa đủ quen thuộc tuy rằng tề bình không đặt câu hỏi nhưng mọi người đối với hắn cảm thấy rất hứng thú d â u q u a i nón c h á t lơ cười ha ha hỏi ngươi đúng là lần đầu tiên tới mô phòng h ư cảnh ta cảm giác ngươi rất mạnh a đặc biệt là này kim loại c á n h chim quả thực quá khốc làm sao mới có thể chế tạo ra đến ô nâng đem c h á t lơ đẩy lên một bên nhỏ giọng nói c h á t lơ đại ca như vậy quá không lễ phép nào có vừa thấy mặt đã hỏi thăm người nhà bí mật như loại kỹ thuật này đều là bí mật nói không chắc vẫn là gia tộc bí mật chứ ai biết chatler vừa nghe càng hăng hái trực tiếp đẩy ra ô nâng đi tới tệ bình trước mặt kéo lại tệ bình không muốn tệ quét tự chân mà đừng xem ta như vậy ta nhưng là toàn bộ sở an chấn duy nhất linh năng thợ rèn ngươi hẳn phải biết đây là ý gì đúng không ta chỗ này có rất nhiều rèn đúc linh năng vũ khí khôi g i á p còn có các loại bảo vật kinh nghiệm chúng ta có thể trao đổi lẫn nhau ha h a tệ bình nghe dùng màu đỏ tươi mắt phải nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương ở loại này linh năng hoàn cảnh dưới mắt phải của hắn tính năng toàn mở nhìn thấu đối phương tình huống căn bản thuộc tính đại thể chính là siêu phàm tầng thứ này cũng không làm người chú ý thế nhưng kỹ năng danh sách màu ta í m sử t h cũng có rất nhiều liên quan với rèn đúc sự tình muốn tỉnh giáo chất lơ đại ca có thể đường dấu làm của riêng a chất lơ vốn là da mặt dày thấy tệ bình như vậy thân thiện chính mình thì càng thêm nhiệt tình không khách khi hướng về tể bình thỉnh giáo làm sao rèn đúc r a loại này có thể bay kim loại cánh chim ô nâng cùng d u nạ đám người mắt choáng d u nạ dùng cánh tay đâm một hồi ô nâng ngươi mới quen này x o a y ca không thích mỹ nữ yêu thích dâu quai nón lôi thôi hán ta lớn như vậy thành thục mỹ nữ làm sao không đến ông ta ô nâng quay đầu nhìn d u nạ lại quay đầu nhìn tể bình cùng chất lơ choáng váng như thế nói rằng ta làm sao biết không đúng ngươi cũng không đúng ta nhớ tới d u nạ đại tỷ ngươi đối với chúng ta nam nhân đều xem thường a dù nạ sắc mặt tường đỏ hư lệnh một tiếng vậy là các ngươi không xứng đoàn người sắp tới chấn nhỏ nói là chấn kỳ thực nói tiểu thành cũng có thể cao năm mét tường thành dùng tảng đá xanh hỗn hợp gạo nếp hồ dáng hắn dịch mệnh phi thường dán chắc thành chấn tuy nhỏ nhưng phiến đá đường lớn ngang ba dựng đường tám kiến trúc đan sen tỉ mỹ dường như b à n cờ là phi thường sạch sẽ có thứ tự chấn nhỏ chắt lơ kéo tể bình thẳng đến hắn hàng rèn con đến trong cửa hàng chắt lơ không thể chờ đợi được nữa đem tể bình lâm thời luyện thành m à u bạc kim loại cánh chim dỡ xuống vừa nghiên cứu một bên hướng về tể bình hỏi g ò tề bình nắm lấy thời cơ hỏi ngược lại ta phát hiện chúng ta toàn bộ thôn chấn đều phi thường p h cổ liền ra dáng linh năng khoa học, kỹ thuật, trang bị đều không có. không biết là nguyên nhân gì c h ắ t lơ sờ sờ chính mình dâu quá nón ta hiện tại tin tưởng ngươi là lần thứ nhất tiến vào mô phỏng h ư cảnh nơi này cùng hiện thực ngược lại linh năng toàn công suất thậm chí siêu công suất nhưng trường sinh người nhóm ở đây lập ra đặc thù quy tắc nhường phần lớn linh năng khoa học kỹ thuật vật phẩm đều thành đồng nát sát vụn nhiều nhất chỉ có thể chế tạo ra linh năng súng kíp loại vũ khí này lâu dần nơi này dĩ nhiên là rất phục vụ ta nghe nói linh năng khoa học kỹ thuật trang bị cũng không phải là không thể chế tạo chỉ là cần thích ứ n g nơi này hoàn cảnh mới nói trung phi thường phi thường phức tạp nơi này là đối chuẩn chân thực hữu cảnh. cảnh linh năng càng thêm bùng bạo các đại tài p h i ệ t cũng đang cố gắng đánh hạ nơi này kỹ thuật cửa h ải khó chỉ là tạm thời không có cái gì thành quả tề bình nghe xong gật gù sau đó trực tiếp sử dụng vạn vật luyện thành chi thư hiện trường thử nghiệm luyện thành một ít sản phẩm khoa học kỹ thuật không nghi ngờ chút nào đều thất bại nhìn bốc khói này một đống r á c nát tề bình xác nhận nơi này xác thực khoa học kỹ thuật vô hiệu hóa hắn thầm nghĩ nói vấn đề không lớn chỉ cần còn có thể luyện thành cơ bản xuống ống. Chính mình máy bắn súng thuật có thể sử dụng là được chất lơ con mắt đều chật tròn, tròn tay chân rung lên âm thanh cũng rung lên này, này này này đây là năng lực gì sư phụ thỉnh giáo dạy ta d ầm một t i ế ầm ầm dập đầu tiếng vang lên chắt lơ tại chỗ hô cha từ nay về sau ngài liền là của ta cha ta chính là ngài nghĩa tử van cầu ngài dạy ta một chút đi tề bình xoa xoa mi tâm n à y không biết xấu hổ phần c u ố i hắn xem như là đã được kiến thức dùng sức muốn đỡ lên đối phương ai biết căn bản nâng bất động đối phương như t h á p sắt nằm trên mặt đất hô lớn nói nếu như ngài không thu ta làm nghĩa tử ta liền không đứng lên tề bình suy nghĩ một chút nghĩa tử khẳng định không thể nhận lẫn nhau truyền thụ kinh nghiệm có điều như vậy cũng đến chân thật tận tâm tận lực dạy một dạy đối phương dần dần nghĩ rõ ràng tề bình nói rằng lão ca không cần như vậy chúng ta có thể trao đổi kinh nghiệm bù đắp nhau có điều ta này năng lực phi thường phi thường khó học ta chỉ có thể bảo đảm tận lực dạy ngươi có thể hay không học được liền xem ngộ tính của ngươi đau mắt sắc trời dần tối thế giới hiện thực h ư ơ n g dương từ đựng bệnh viện nào đó phòng bệnh tê bình nhìn mình bảng lên biểu hiện mới vừa được một viên đại sư cấp linh năng rèn đúc kỹ năng m ả n h vỡ tâm tình rất thích g i hà nước chế ý cười thấp giọng nói chỉ cần có thể bắt được một viên kỹ năng m ả n h vỡ liền mang ý nghĩa ta có thể thu được cái này kỹ năng đại sư cấp linh năng rèn đúc mặc dù là khá là phục cổ kỹ năng nhưng nếu như có thể cùng bạn vật luyện thành chi thư kết hợp nhất định sẽ có một thêm một lớn hơn hai hiệu quả mô phỏng hư cảnh thật rất thú vị thu được thần bí kết tinh con đường cũng biết đánh giết tông đồ cấp quái dị có nhất định có thể có thể thu được thần bí kết tinh mỗi một tòa thành trấn căn cứ phát triển độ hàng năm cũng sẽ thu được chúa t ể bản thân thần bí kết tinh người sau cần muốn trở thành cơ bia chủ nhân hoặc là gia nhập đ o à n đội mới có thể chia sẻ thần bí tinh thể trên căn bản vô căn cứ chủ yếu chính là người trước nghĩ biện pháp tìm kiếm tông đồ cấp quái dị sau đó đánh giết tề bình con mắt lập l o ạ h u n g quang h ắ n giờ phút này đã có chút không thể chờ đợi được nữa giết quái dị có thể thu được lượng lớn kinh nghiệm cùng chút ít mục tiêu phiếu đánh giết tông đồ cấp quái dị thậm chí có thể thu được thần bí kết tinh hoàn mỹ thu được kinh nghiệm mục ti cho tới học tập tê bình dự định hai tay đều muốn chảo hai tay đều muốn cứng đem thời gian một ngày chia ra làm hai trừ bình thường ăn uống ngủ nghỉ ngủ nhưng thời gian khác bình đ a n g phân phối cho mô phòng hư cảnh cùng học tập có điều này mấy ngày không có cơ hội đi giáo dục trung tâm lĩnh tư liệu chuyện học tập trước hết tạm dừng thật đói à, quên ăn cơm ở sau khi một tuần tê bình quán triệt chính mình dòng suy nghĩ hầu như đem hết thệ tự do thời gian đều dùng ở mô phòng hư cảnh bên trong có điều hắn cũng không phải săn g i ế t quái gì, mà là học tập màu tím sử thi kỹ năng đại sư cấp linh năng rèn đúc cũng tận tâm tận lực dạy chát l ớ lý giải vạn vật luyện thành năng lực này Hán sư giả kỹ năng kỹ phụ á t huy vi l ự thành thành. Sư, sư, phụ, sư phụ đến nếm thử ta mới vừa làm ra mỹ vị cá sống bùn muốn ta nói ngươi không cần thiết câu nghệ với súng ống ngược lại đều là linh năng binh khí cho dù là bình thường đao kiếm hiệu quả cũng là hàng đầu dâu q u a i nón chắt lơ đem một đĩa lớn cá sống bùn đưa tới tề bình trước mặt đối với tề bình nói rằng tề bình tiện tay đ à o một t h ị a quả nhiên sốt ngon miệng dị t h ư ờ n g mỹ vị h ạ t tròn cảm giác ở trong miệng nảy lên càng là cho người cực kỳ hưởng thụ thấu chương xong chương 425, chất phát tín ngưỡng tề bình một bên a i nghiền ngâm vừa nói đây là một loại tín ngưỡng súng ống là một loại thuần phát nhất tín ngưỡng chế tạo phổ thông bót có kiểu súng lục linh năng súng lục vấn đề không lớn thậm chí tán đạn thương cũng có thể hiện tại mấu chốt của vấn đề ở chỗ nếu như chế tạo ra vô hạn viên đạn súng ống ta qua sử dụng phù văn căn bản không hữu dụng nhất định phải nghiên cứu ra mới kết cấu tề bình một câu nói điểm ra then chốt chế tạo thuần túy cơ giới hóa súng ống là có thể nhưng vô hạn viên đạn rất khó thực hiện nếu như muốn chuẩn bị rất nhiều linh năng viên đạn cái kia súng ống hiệu quả liền kém xa cung tên chất lơ sờ sờ đầu lớn tiếng nói ngươi còn nhớ ô nâng t i ể u tử kia à hắn lúc trước dự định đi đàn sông thành nơi đó có một vị tiễn nói đại sư tên là tống viên quang tuyệt k ỹ của hắn chính là kéo dài một phút liên tục tiễn có điều hắn là một vị trung cấp tông đồ thực lực mạnh mẽ rất khó mà nói tề bình nghe không có ý định từ bỏ tốt khó mà nói không trọng yếu trọng yếu chính là mình có thể vì là đối phương cung cấp cái gì người này hắn thích gì c h a t lơ sờ sờ chính mình dâu q và nón suy nghĩ hắn là một vị chân chính chiến sĩ thích nhất đương nhiên là b i n h khí cũng chính là tốt nhất c u n g cùng, cùng tiễn tuy rằng ngươi học được ta rèn đúc kỹ xảo nhưng coi như là chính ta đều không nhất định có thể rèn đúc ra đối phương thỏa mãn cung tên t Tê ề bình trực tiếp đánh gãy c h a t lơ, r e cười nói vậy ta liền chế tạo một bộ tuyệt đối xứng với hắn cung tên ha ha ha c h a t lơ nhìn t ề bình tự tin mỉm cười không khỏi tao mày này cũng không phải chuyện dễ dàng trình độ nào đó lên thậm chí so với nghiên cứu g a vô hạn viên đạn xuống ống còn khó hơn thế giới hiện thực tê bình lấy nón an toàn xuống tỉnh lại ngày hôm nay ánh nắng tươi sáng cũng đến hắn xuất viện thời gian hắn đứng dậy thu dọn đồ đạc trong lòng tính toán ta trước tiên đi đan x u n g thành hỏi thăm một chút tình huống vừa vặn ven đường săn g i ế t các loại quái dị nhiều tích lũy điểm kinh nghiệm bất kể là rèn đúc kỹ năng tăng lên vẫn là học tập trung cấp giáo dục tri thức điểm kinh nghiệm đều là cực kỳ trọng yếu mới vừa đem đồ vật thu t h ậ p xong cửa phòng bệnh liền đầy ra hoắt thủy tiên đi vào nàng ngày hôm nay càng không có xuyên trang phục y tá mà là một thân mắt mẹ đẹp đẽ váy công chúa tê bình ta ngày hôm nay xin nghỉ cùng ngươi xong xuôi thủ tục xuất việ chúng ta cùng nhau đi giáo dục trung tâm giúp ngươi lĩnh trung cấp giáo dục cuộc thi tài liệu dạy học h o c thủy tiên rất chi kỷ nàng lo lắng t ề bình chưa quen thuộc quy trình đã sớm chính mình gọi điện thoại trưng cầu ý kiến tốt quy trình sau đó xin nghỉ buổi t ề bình đồng thời t ề bình đối với h o c thủy tiên n ở nụ cười thủy tiên tỉ người quá chi kỷ ngày hôm nay hết bận chúng ta buổi tối vừa vặn cùng đi tiên đến lầu ăn bữa thật lớn h o c thủy tiên sau khi nghe cười nói ngươi nói ta đều chạy nước miếng lần trước đi tiên đến lầu vẫn là bảy năm trước hai người cười, cười nói, nói ở hoa thủy tiên chỉ đạo dưới Tệ b ì chúc r ấ mừng ngươi mục tiêu nhân vật thẩm lương tâm mới vừa tự sát ngươi hoàn thành cùng với tương quan tất cả mục tiêu khen thưởng chính đang kết toán bên trong tan giá mục tiêu nhân vật thẩm lương tâm âm mưu đánh giá b thành công tuyệt địa phản kích đánh giá tăng lên vì là át triệt để phá hủy mục tiêu nhân vật tự tin mục tiêu nhân vật thân thể cùng linh hồn tử vong đánh giá tăng lên vì là ép cuối cùng đánh giá ép người thu được mục tiêu phiếu một trăm vạn người thu được kỹ năng phẩm chất tăng lên cơ hội có thể mang một cái màu xanh lam kỹ năng tăng lên vì là màu tím kỹ năng một trăm vạn mục tiêu phiếu tuyệt đối là lớn thu vào nếu như thể bình có thể thu được thần bí kết tinh tại chỗ liền có thể tăng lên chính mình thuộc tính có điều đây cũng không phải là lợi nhuận sử dụng tốt nhất cách làm hắn nhìn mình kỹ năng danh sách ánh mắt tập trung với h ổ phách rèn thể công này cửa công pháp rèn thể vẫn là màu xanh lam truyền thuyết cấp độ hắn có đầy đủ màu xanh lam truyền thuyết cấp độ hắn có đầy đủ màu xanh lam đây chính là có một trăm vạn mục tiêu phiếu đầy đủ ngươi làm sao tại sao không nói chuyện h o c thủy tiên thấy tệ bình bỗng nhiên con mắt trừng trừng nhìn ngoài cửa sổ không nói một lời không khỏi hỏi tệ bình này mới phục hồi tinh thần lại quay đầu đối với h o c thủy tiên cười nói không có gì đột nhiên nghĩ đến một chút chuyện của quá khứ đến t r ạ n g chúng ta đi thôi h o c thủy tiên hơi lo lắng nhìn tệ bình hai người một trước một sau đi nhanh đến giáo dục trung tâm thời điểm h o c thủy tiên bỗng nhiên nói rằng tệ bình khu năm mươi mốt những người kia cùng sự tình ngươi tạm thời vô lực tiếp xúc cùng thay đổi không muốn lao nghi đến bằng hữu của ngươi nếu như biết như ngươi vậy cũng sẽ lo lắng tê bình thấy h o ắ c thủy tiên hiểu lầm cũng không cách nào giải thích chỉ được gật g ủ giáo dục trung tâm phòng khách rộng rãi sáng s ủ a h o ắ c thủy tiên đã sớm dò nghe làm sao công việc hơn nữa cái này nghiệp vụ công việc rất ít người rất ít chỉ chưa dùng tới một giờ tê bình phần cuối máy liền tiếp thu miễn phí trung cấp giáo dục tài liệu dạy học giáo dục trung tâm quan chức nghiêm túc đối với tê bình nói rằng căn cứ giáo dục trung tâm mới nhất quy định vì phòng ngừa tư liệu bị không nên xem người xem mỗi lần đều sẽ từ trước quét hình ngươi bốn phía tình huống nhất định phải một chỗ nếu như không có lẹn vào máy ngươi e m không cách nào tiến hành học tập tê bình gật g ủ biểu thị biết rồi loại này đem tri thức lũng đoạn lên cách làm kỳ thực rất lớn ức chế mọi người giai tầng lưu động muốn thực hiện giai tầng nhảy vọt tiền đề là học thức giáo dục trình độ đủ cao nhưng giáo dục ngưỡng cửa nhất định phải có đầy đủ kệ b ẹ t mới có thể mở ra vậy thì như một cái ma chú chuột mọi người rất khó xâm nhập trung thượng tầng xã hội Thủy Tiên Tỉ, thời gian còn sớm, chúng ta trước về nhà trọ một chuyến, ta thử một lần học tập trung cấp giáo dục chi thức. Tệ Thủy Tiên chúng nhà chuyến, học chi Nghe Bình, Hoác nhiên không gian giáo kiến. còn lần đương cấp dục sớm, về Đ ý chỉ có thể ý lại s người. Người, người a không i cần như thế đảng hoàng t h í n h trọng cùng ta phân rõ ràng như thế tê bình cười cợt anh em ruột còn muốn tính số rõ ràng ta không muốn bởi vì chuyện như vậy nhường chúng ta không vui h o ặ thủy tiên nhìn t ề bình anh tuấn khuôn mặt trong lòng thở dài có thể ở tại một cái dưới mái hiên đã là chuyện may mắn cái khác làm sao có thể đòi hỏi tê bình v h â n như thế thanh có hai tầng ý tứ một là h o á c thủy tiên vốn là không dễ dàng không thể chiếm nàng tiện nghi hai là mượn chuyện này cho thấy thái độ hai người chỉ là thuần khiết hữu nghị ở này sau khi tề bình đeo lên lẹn vào máy bắt đầu trải nghiệm trung cấp giáo dục quả nhiên không tầm thường đây chính là một cái hoàn toàn giả lập phòng học có chuyên nghiệp giáo sư giảng giải hơn nữa giáo sư tương đương trí năng thấu chương xong chương bốn trăm hai mươi sáu khổng tước thế nào rồi tề bình không có ý định hiện tại liền chìm đắm ở học tập bên trong hắn hơi hơi trải nghiệm một hồi liền e m lẹn vào máy lấy xuống giờ khác này hát thủy tiên chính đang bận việc thu thập g i a phòng tề bình đi tới giút nàng Thời gian nháy mắt liền tới nháy gian liền bốn u ổ i t i i t đ ế người lầu t r a n trí r sau khi chọn món ăn xong liên bắt đầu nói chuyện phiếm mộ dung hoài ngọc có chút đắc y đối với tề bình nói rằng có một tin tức tốt phải nói cho ngươi đoán xem xem tề bình nhìn mộ dung hoài ngọc cười cận ta đoán ngươi khẳng định đem đại án làm tốt thăng chức tăng lương mộ dung hoài ngọc cười nói thông minh thầm lương tâm sợ tội tự sát vụ này xong xuôi ta cũng từ sơ cấp tư pháp quan lên cấp là trung cấp tư pháp quan tề bình tuy rằng đã sớm thông qua hệ thống biết được việc này nhưng giờ khắc này cũng rất cao hứng mấy người lại hàn huyên vài câu bất chi bất giác liền nói nói tề bình mới vừa thu được miễn phí giáo dục trong tài liệu lý anh tuấn đối với tề bình trước mắt thở dài nói ta sơ cấp giáo dục cuộc thi thành tích mặc dù là ưu tú đẳng cấp nhưng trung cấp giáo dục tư liệu vẫn là tự trả tiền chỉ riêng này ba viên cây pet chính là cha mẹ ta mười năm tích chữ ngươi khả lắm dựa vào chính mình thực hiện vừa qua không giống ta còn phải dựa vào cha mẹ m ộ dung h o à i ngọc giờ khắc này cũng nói xác thực phi thường không dễ dàng tê bình lúc này thấp giọng nói rằng sơ cấp giáo dục muốn đưa vào thành phẩm liền khá lớn một viên kệ b ẹ t làm khó rất nhiều người trung cấp giáo dục muốn đưa vào thành phẩm thì càng lớn ba viên kệ b ẹ t mua dạy học tư liệu còn muốn mua lẻn vào máy cái thành phố này tầng dưới chót người hầu như không thể hoàn thành trung cấp giáo dục h o c thủy tiên ngầm đầu lên nhỏ giọng nói đúng đấy tỷ như ngụy đại ca hắn hai mươi năm mới có thể kiếm lời một viên kệ vẹt phu thê hai người nếu như công tác gần như m u ố bốn mươi năm mới có thể tập hợp hải từ sơ cấp giáo dục cùng trung cấp giáo dục n g ư cửa nếu như h à i tử của hắn thiên phú không tệ có thể thuận lợi cuộc thi hợp lệ cũng được nếu như h à i tử của hắn thiên phú trình độ như thế vậy này giáo dục đầu tư liền toàn trôi theo nước hơn nữa cho dù h à i tử thành công hoàn thành trung cấp giáo dục thực hiện giai t ầ n g vừa qua ngụy đại ca hai vợ chồng nhân sinh cũng đi đến cuối con đường quá khó khăn vì lẽ đó mọi người mới cảm thấy ngươi lại như là một cái kỳ tích mộ dung hoài ngọc cùng lý anh tuấn đồng thời gật đầu ba tuần mắt điểm đúng là cái kỳ tích t â binh lắc đầu một cái nói rằng ta không tính là kỳ tích chỉ là bình thường phát huy thôi mộ dung hoài ngọc cùng lý anh tuấn nghe câu nói này cảm giác mình h u y ệ t thái dương ở thỉnh t h í n h n h y trong lòng hô to đáng ghét quá vợ xeo lét lại bị hắn chẳng đến nếu như không phải như thế x o á i tốt nghị bóp chết hắn tề binh vẫn còn tiếp tục nói là chúng ta chế độ giáo dục không hợp lý đưa vào quá cao đánh đổi quá to lớn cho dù trung cấp giáo dục hợp lệ sát xuất lớn cũng chính là tìm cái ba n ă m d ư ớ i một viên kệ v ẹ t công tác các loại tích góp đến đầy đủ trở thành công dân kệ vét ba mươi năm mươi năm đã qua chúng ta làm một cái giả thiết thôi diễn giả thiết mỗi một đời đang thi lên đều có thể hợp lệ lấy ngụy đại ca làm thí dụ một cái đô thị khu người bình thường nghĩ bồi dưỡng được trung cấp giáo dục người hợp lệ cần 40, 50 năm m ộ t đôi mới vừa trung cấp giáo dục tốt nghiệp phu thê giả thiết 4 n ă m kiếm lời một viên k é p e t cần bốn thời gian 10 năm phu thê mới có thể thu được đến quyền công dân nếu như bọn họ muốn bồi dưỡng hải tử hoàn thành cao cấp giáo dục học nghiệp hai người kia trên căn bản cũng không chiếm được quyền công dân bởi vì một người phải hoàn thành sơ cấp trung cấp cùng cao cấp giáo dục cần đưa vào tổng cộng 14 viên k é p e t cao cấp giáo dục hợp lệ tốt nghiệp đại khái có thể một năm kiếm lời chí ít m ộ viên k é p e t mới xem như là ở xã hội này trung tầng đứng vững bước chân Để đây là chỉ mỗi một đời đều không phải thường p h ấ n tiến vào tình huống hoa thủy tiên g ặ c t h tâm tình có chút nặng nề s á c thực như vậy có điều cũng có chút đặc biệt có thiên phú người như lý anh tuấn bác sĩ nàng chính là phổ thông chấn nhỏ gia đình xuất thân hơn ba mươi tuổi liền trở thành rất nổi danh nghĩa thể bác sĩ có thể nói là nhân sinh bên thắng lý anh tuấn thật không tiện n ở nụ cười nhân sinh bên thắng không tính là ta có tình huống đặc biệt gia đình ta tuy rằng chỉ là chấn nhỏ gia đình nhưng phụ thân ta hàng năm đều đi khu an toàn ở ngoài mạo hiểm ở ta mười tuổi thời điểm h ắ n ở bên ngoài vực phát hiện một khối giá trị mười viên kệ b ẹ hoa thạch chính là dựa vào cái này hóa thạch thêm vào cha mẹ ta tiết kiệm chăm chỉ ta ở thụ giáo dục lên mới không năng lực kệ b ẹ t lo lắng hoa thủy tiên vừa nghe không khỏi sự mặt vậy ngươi cũng là may mắn cùng nỗ lực c ù n g cả không giống ta khi còn bé liền kệ b ẹ t đều không có nếu như không phải gặp phải thẩm lương tâm nàng d ừ n g một chút tựa hồ có hơi ngại nào thẩm lương tâm đối với ta rất xấu nhưng nàng xác thực cũng kéo ta một cái không phải vậy ta căn bản không có cách nào ở đô thị khu đặt chân về linh nhân tài là đáng tưởng nhất đang lúc này món ăn bọn họ gọi phẩm rốt cục lên thành ánh a ngươi rất móng e o thanh xào m ẹ đi l ạ hải tạo kia thơm rán quan gan rồng các loại bị từng cái bưng lên phục vụ phi thường tao nhã cuối đầu đối với bốn người nói rằng món ăn đã lên đủ những thức ăn này đều có nhẹ nhàng điên cuồng phản ứng thỉnh các vị khách nhân ở dùng ăn trước trước tiên dùng để uống chúng ta miễn phí cung cấp thanh t u y ể n bài lọc sạch nước lý anh tuấn thông thạo đem lọc sạch lượng nước cho mọi người sau đó uống một hơi cạn sạch tề bình học theo giam giáp từ từ uống vào một cổ mát mẹ nhập vào cơ thể mà vào tản vào tứ chi tề bình cảm thấy như ở kẽ băng nứt không khỏi cả người đánh run lên một cái sau đó hắn cảm giác đầu trở nên rất thanh tỉnh thanh trạng thái cũng nhiều một cái mới trạng thái thanh minh điên cuồng ba mấy người khởi động sau đều chìm đắm ở mỹ thực cảm động bên trong như gió cuốn mây tan như thế các loại đều ăn gần như bốn người m ò tròn vo cái bụng nhìn nhau nở nụ cười mộ dung hoài ngọc nói rằng tây bình người đối với tương lai có ý kiến gì tây bình cười nói tương lai đi tốt mỗi một bước đường đi nếu như ta không có năng lực vậy thì tận lực chăm sóc tốt mình và người bên cạnh nếu như ta có năng lực vậy ta hy vọng có thể thay đổi xã hội này bất công lý anh tuấn uống một hớp nhỏ rượu hơi đang tiếc nói lý tưởng rộng lớn chỉ là cái này con đường quá khó nguyện ngươi thành công đồng thời không hối hận nàng biết người đàn ông này Không thể bị chính mình bị bám đêm u sâu, ô không i phải tiếc, đối với người, lại như rộng lớn tưởng, cũng mình chống Trong lòng đáng Bình thưởng nhưng càng tưởng hành động như đang phát sáng. thể thầm thức phát vậy lý là lý là Tề có có có âm đỡ. đ sao dù đó t ề bình nằm ở thâm canh hiện đại nhà trọ trên giường tâm tình rất phức tạp m ị thực tự nhiên là phi thường mỹ vị nhưng là hắn luôn cảm thấy ở tòa này ăn chơi chắc tán g thành thị có chút cô đơn k h ô n g tước thế nào rồi đây nàng có thể hay không ăn đói mặc rách có thể hay không bị người bắt nạt nhất định phải cố gắng sống tiếp nỗ lực sống tiếp à chờ ta các loại này ba năm qua đi ta đi đón ngươi t ấ u chương xong cho tới biện pháp khác cũng rất xa vời tốt nhất phương thức liên lạc khẳng định là thêm đối phương siêu lưới tài khoản nhưng đây căn bản không thể nào tìm khổng tức có hay không phần gối máy đăng ký siêu lưới không có không biết được thậm chí ngay cả khổng tức bị phân đến thành thị nào cũng không biết cho dù tệ bình bây giờ có thể rời đi hương dương thị muốn tìm tìm k h ô n g tức cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản vì lẽ đó ta có thể làm chính là nỗ lực gây ra chỉ vào tĩnh lại như lần này dòng chống khua chiêng được mát điểm như thế nhường càng nhiều người biết khổng tước mới có thể biết ta ở đâu làm cho nàng tìm đến ta nghĩ biện pháp liên lạc với ta ý nghĩ trong lòng d ầ n định tề bình chậm rãi ngủ ngày kế sáng sớm ở rửa mặt ăn xong điểm tâm sau tề bình hô hoàn đứng ra bản phát hiện chẳng biết lúc nào thi mát điểm cái kia mục tiêu nhiệm vụ đã hoàn thành cũng kế toán t ngươi đạt được sơ cấp giáo dục cuộc thi mát điểm thu được cơ sở khen thưởng mười vạn mục tiêu phiếu hết hạn hai mươi nhật ngươi ảnh hưởng chấn động ít í t í t vào người căn cứ thêm quyền tính toán ngươi cuối cùng thu được mục tiêu phiếu sáu trăm vạn khe nằm dĩ nhiên có nhiều như vậy t ề bình trực tiếp bạo thô khẩu kinh hô hắn lập tức nghĩ đến ngày hôm qua khen thưởng cái kỹ năng đó phẩm chất tăng lên cơ hội vẫn không có sử dụng vừa vặn ngày hôm nay không có chuyện gì tay cũng rửa xong đi tới một cái phẩm chất tăng lên sau đó ở hợp thành tăng lên ta rèn thể công nhìn kỹ năng danh sách t ề bình rất nhanh liền đưa mắt tập trung với màu xanh lam hy hữu kỹ năng cao cấp chăm chú mặt lên cái này kỹ năng có thể nói là mạnh nhất phụ trợ kỹ năng một trong không chỉ là học tập chiến đấu nghiên cứu các loại sự tình đều có thể sử dụng không phải nói tất cả mọi chuyện chăm chú đều có thể cung cấp chính hướng về hiệu quả ánh mắt của hắn lấp lánh có thần trực tiếp đem lần này tăng lên cơ hội dùng đến cái này kỹ năng bên trên nương theo một trận trói mắt hào quang màu tím cao cấp chăm chú mặt đại sư cấp chăm chú lv m ộ mươi ba đại sư cấp chăm chú lv một mươi ba trí nhớ tư duy độ sinh động lý giải lực phản ứng thần kinh linh hồn bão tắp các loại hiệu suất tăng lên m ư ơ i ba lần chú mỗi một cấp tăng lên một lần nắm giữ nó ngươi chính là thiên tài chân chính tê binh cười nay sóng một điểm không t h i t t i hắn đem chính mình còn lại điểm kinh nghiệm toàn bộ truyền vào trong đó cái này kỹ năng nâng tăng lên một cấp biến thành lv 1 4 hiệu suất 14 lần loại này gấp 14 lần tăng lên nhường cả người hắn biến thành hoàn toàn thiên tài dù sao học một ngày đỉnh người khác học 14 n g à y hắn không phải thiên tài ai còn có thể xưng ơ thiên tài xem ra cần phải đi mô phỏng hư cảnh tiếp tục săn g i ế t quái dị tích góp đủ điểm kinh nghiệm đem đại sư cấp chăm chú một hơi lên tới m ắ t cấp như vậy lại đi học tập hiệu suất mới tốt nhất hiện tại muốn làm chính là lại đi rửa tay không đúng tốt nhất tám lập tức liền muốn đối với rèn thể công tiến hành hợp thành tăng lên t ề bình lại nghĩ tới lần trước thất bại hắn quyết định phi thường thận trọng tiến hành tắm rửa thay vi phục đốt hương cầu khẩn ở ti thần h ồ n g u y ệ t thời khắc cũng chính là buổi trưa m ư ờ i một giờ t ề bình thành kính múa lên cũng đọc tụng cầu khẩn văn tha từ nắng gắt bên trong sinh ra tha khuôn mặt như gương tha yêu tha thiết cân bằng đợi đến mặt trời lại đản thời điểm h ồ n g u y ệ t đem mang ta về hương trong ngoài lẫn nhau, dễ, trong ngoài lẫn nhau thế cổ kim lẽ thưởng thôn trắng cánh cửa bóng mở hiện lên ở sau lưng của hắn h ầ nguyện điêu khắc lót lóe tê bình vạn vật luyện thành tri thư tự động xuất hiện phong chiếc gương nữ vương tự hồ ở thần bỉ mỉm cười tề bình mơ hồ nghe được một tiếng nỉ non tựa hồ muốn nói tiểu giá họa đến bổ u ố n g xin đi tề bình sắc mặt lúng túng không biết mình nghe được chính là thần dụ vẫn là ảo giác điên cùng giá trị quả thật có tăng trưởng từ không biến thành năm lẽ nào h ồ n g u y ệ t còn nhớ kỹ lần trước dạng thẳng chân ai chuyện này suy nghĩ một chút vì lần này hợp thành phẩm chất tăng lên có thể thành công tề bình vẫn là dạng thẳng chân hơn nữa là trò gian dạng thẳng chân mặt đất dạng thẳng chân ba trăm sáu mươi độ xoa lốp đứng trồng ngược dạng thẳng chân nghiêm dạng, dạng, dạng thẳng chân nói chung chỉ nếu có thể thử nghiệm dạng thẳng chân phương thức tề bình đều làm vì hầu nguyện có thể ban ân hắn may mắn không thèm đến s ỉ a ngay ở tề bình điên cùng dạng thẳng chân thời điểm thật sự có tiếng cười như chôn g bạc văng lên tề bình tự a hồ nhìn thấy cái kia thần bí khó dò tấm gương nữ vương tha tự a hồ xuất hiện ở trước mặt chính mình nhẹ nhàng đụng vào chán của chính mình ngươi tự nghĩ ra dạng thẳng chân vũ đạo khá là thú vị hầu nguyện pháp thân tấm gương nữ vương bị ngươi c h ọ c cười tha quyết định thỏa mãn nguyện vọng của ngươi ban ân ngươi ước điểm may mắn ngươi thu được nguyện chi may mắn ở hầu nguyện thời khắc ngươi chuyện muốn làm nhất sẽ phi thường có thể thành công xin chú ý cơ hội chỉ có một lần này may mắn có bên chiến hạc t chúc mừng ngươi ở hầu nguyện này tre trở thao bên dưới ngươi vẹn vẹn tiêu hao mười vạn mục tiêu phiếu liền thu được màu tím truyền thuyết phẩm chất hổ phách lưu ly công hổ phách lưu ly công màu tím truyền thuyết rèn thể phát ngôn ngươi ở rèn thể đồng thời đem tăng cường tự thân của nguyên t h ạ c h nguyên cùng nguồn sáng ba loại phương hướng bản nguyên bản nguyên đem sẽ tăng lên tiềm lực của ngươi cũng ở một số thời khắc mấu chốt đưa đến tính quyết định tác dụng ngươi có thể thông qua tu hành đem sơ cấp hổ phách thể lên cấp vì là hổ phách lưu ly thể tề bình vui mừng lộ rõ trên nét mặt lập tức khống chế lại chính mình vui sướng hướng về h ổ nguyệt phương hướng cúi đầu thành kính nói cảm tạ vĩ đại h ổ nguyệt sau đó hắn mới cao hứng nhảy nhót lên hồi phải biết lần trước hắn đem mục tiêu phiếu tiêu hao hết đều không hợp thành thành công đều nhanh có bóng ma trong lòng quá tốt rồi Có đ i cái cái thể, thể hóa, hóa hóa. So với sơ cấp hổ phép thể ngươi có thể đồng thời sử dụng ba loại năng lực tự do lựa chọn toàn thân hoặc là bộ phận nhìn hệ thống đưa ra nhắc nhở tệ bình gật gật đầu nhưng hắn không có dự định hiện tại rèn thể các loại có thần bí kết tinh lại rèn thể cũng không mượn Nghĩ tới t đây, hắn lập ứ chương n ả y đến hai tầng, nằm ở trên hai i g ở bốn trăm hai mươi tám kim lân tề bình loay hoay trong tay mình đạn ghém linh năng thương làm xạ kích tư thế đang lúc này chát lơ bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện hai người đều bị sợ hết ổn c h á t lơ lúc này hai tay giơ lên thật cao làm dáng đầu hàng đối với tề bình hô to sư phụ à, sư phụ ngươi cũng không thể mưu sắt chính mình đệ tử à. tề bình đem đạn ghém linh năng thương thu cẩn thận đối với c h á t lơ nói rằng ai biết ngươi như thế đúng lúc đến, đến rồi mới vừa nếu như tay r u lên ngươi chỉ ít nửa tháng không thể thực t y ế n online như vậy vũ khí nên đầy đủ sử dụng c h á t lơ ánh mắt sáng lên sờ sờ chính mình dâu q u i nón sau đó con rồi xoa tay như thế cái kia sư phụ ngài này vũ khí mới có thể hay không cho ta thử một lần a liền thử một hồi liền một hồi tê bình nhìn chất lơ người này đối với những thứ đồ này có một loại đặc biệt ước mơ nếu như không cho hắn thử nghiệm e sợ sẽ mỗi ngày c u ố n quýt lấy chính mình có điều cũng không thể dễ dàng thỏa mãn l i ê n tê bình nói rằng kỳ thực mô phỏng hư cảnh vấn đề lớn nhất chính là thiết bị điện tử vô hiệu hóa quá mức c u ầ n bạo r ồ i dào linh năng hoàn cảnh dẫn đến tinh vi khoa học kỹ thuật vũ khí trở thành đồng nát sát vụn ta hiện tại dự định chế tạo một bộ đặc thù áo giáp nếu như ngươi đồng ý giúp ta làm trợ thủ các loại tê bình còn chưa nói hết chất lơ liền vội và nói vậy còn chờ gì chúng ta lập tức bắt đầu chế tạo áo giáp ngài làm đồ vật đều là tuyệt đối sáng tạo th c h á t lơ tâm tư rất rõ ràng thử nghiệm binh k h í mới hắn muốn c ũ n g chế tạo mới khôi giáp cũng hắn muốn vậy hai người có thể đến kiêm quả thực chính là thiên hạ chuyện may mắn đương nhiên vội vội vã vã đồng ý tể bình xem c h á t lơ bộ dáng này cũng rất cao hứng ai không thích chính mình nỗ lực công cụ người đâu hắn lúc này đem ma hóa giấy bằng da dê bản thiết kế lấy ra đối với c h á t lơ giảng giải lên tề bình như vậy vô tư giảng giải càng làm c h á t lơ lòng say hổ thẹn người bình thường đều sẽ giấu làm của riêng thứ này không thể vô tư nói cho người khác biết vì lẽ đó trong lúc vô tình trát lơ liền lệ nóng trọng h ắ n âm thanh run g i y nói này, này không thích hợp ta xem ta cho ngài làm trợ thủ làm làm linh kiện là được tệ b ì n h nhưng không có chú ý hắn cười nói ngươi nhìn cũng không có chuyện gì chúng ta là thầy trò có điều là một cái thiết kế khôi giáp ý nghĩ chúng ta đồng thời thảo luận nói không chắc có thể làm càng tốt hơn tệ b ì n h đúng là nghĩ như vậy chắc l ơ n nhưng là một vị rèn đúc đại sư hắn trình độ là rất cao hai người cùng nhau nghiên cứu hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt hơn hơn nữa n à y khôi giáp kỳ thực chính là tệ b ì n h đem chính mình giáp máy thích ứng mô p h ỏ n g hư cảnh linh năng hoàn cảnh xử lý kết quả nếu như không có then chốt nguồn năng lượng hạt nhân thuần trắng vòng tròn cùng khống chế hạt nhân mùi lửa bộ giáp này hệ thống hiệu quả liền sẽ giảm mạnh hai người rất nhanh nóng bỏng thảo luận c h a t lơ g e n đúc trình độ rất cao các loại p h ù văn linh khắc hạ bút thành văn có hắn ở rất lớn tiết kiệm t ệ bình thời gian giúp t ệ bình giải quyết rất nhiều mang tính then chốt vấn đề hai ngày sau t ệ bình cùng c h a t lơ hai người đã thông lực g e n đúc ra một bộ toàn thân giáp bộ này khôi giáp dùng bí kim cùng ti tan mánh hợp kim hỗn hợp mà thành cũng không phải nơi này lưu hành nhất thể hóa bản giáp g mà là d à y đặc vẫy c a giáp đồng thời hữu kim thuộc cánh chim tệ bình bộ này toàn thân v ả y cá giáp chỗ đặc biệt ở chỗ mỗi một cái kim loại v ả y đều khắc họa đặc biệt phù văn cùng linh c h ạ m chỗ nhớ những đ ộ a chú này cùng linh c h ạ m chỗ nhớ đem toàn bộ khôi giáp biến thành toàn thể trên lý thuyết có thể một mình hành động đây chính là tệ bình lớn nhất đổi mới nếu không cách nào chế tạo ra chân chính linh năng giáp máy vậy thì mở ra lối riêng dựa theo luyện thành sử ma phương thức luyện thành khôi giáp toàn bộ khôi giáp tự thân lại như là một bộ sử ma thân thể chỉ là không có linh hồn không có linh năng hạt nhân nhưng tệ bình nguyên bản liệt nhận ra máy có thuần trắng vòng tròn cái này nguồn năng lượng hạt nhân cùng mùi lửa cái này thiên nhiên thay thế linh hồn k h ô n g chế hạt nhân bởi vậy hắn trực tiếp dùng đem ra chủ nghĩa đem này hai cái chết cảnh đến khôi giáp lên hiệu quả rất tốt chất lơ nhìn khôi giáp đen thùi lùi c h ố n g chân mặt bị t ề bình chụp lên giữ t ậ n mặt nạ bằng đồng xanh sau viên mắt trực tiếp b ư ớ c lên hồng quang sau đó tự phát hành đ ộ n g lên trong lúc nhất thời khua tay m ộ a chân so với mình nhặt được kệ vẹt vẫn vui vẻ t ề bình đem chính mình luyện thành đạn ghém linh năng thương đưa cho khôi giáp khôi giáp cầm thật chặt đạn ghém linh năng thương trong nháy mắt hóa lỏng biến là chua kiếm khôi giáp hai tay o nháy mắt mọc ra một m năm mươi g i i tự nhận tuy rằng mất đi phép tính chống đỡ môi l ử a chỉ có thể dựa vào chính mình trí chí năng hành động nhưng này môi l ử a chiến đấu trực giác tích lũy kinh nghiệm cũng không yếu rất nhanh liền có thể tự do chém giết tề bình lấy ra bản thân luyện thành khắc một nhánh đạn ghém linh năng t h ư ờ n g biến hình vì là có thể vác ở đầu vai cự kiếm trực tiếp ở hàng rèn này chật hẹp không gian cùng khôi giáp chiến đấu khôi giáp lúc đầu giật gấu và vai chậm rãi lại có thể ứng đối thậm chí tình cờ phản kích chất lơ kinh ngạc cực kỳ không được thấp giọng hô làm cỏ khôi giáp xử ma hóa ta sớm nên nghĩ đến làm cỏ một phen chiến đấu sau khi tề bình tay không trực tiếp nắm lấy khôi giáp tay không khôi giáp trong nháy mắt toàn thể hóa lỏng bỏ lên trên thân thể của hán không tới một giây đồng hồ liền bao trùm toàn thân tề bình biến thành toàn giáp võ sĩ một tay ván c ử a cự kiếm một tay đạn ghém linh năng thương sau lưng màu s á m bạc kim loại cánh chim triển khai dường như một vị kim loại chiến tranh thiên sứ dầm chắt lơ hai chân như nhún ra không chính mình quỳ xuống giống như liên cuồng cùng thành kính quá tuyệt chuyện này thực sự là quá tuyệt đây chính là nghệ thuật hoàn mỹ ánh mặt trời theo cửa sổ tung xuống chiếu tề bình trên người một mảnh màu vàng tăng thêm mấy phân thần thánh tề bình đi lên trước đem chắt lơ n ơ tề a ta, đan nên đi. Lơ lấy lại tinh thần, có chút không muốn, suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi đợi thêm một ngày, ô nâng nói với ta, hắn chuẩn theo đội buồn cùng đi sông thành. Ngươi không quen biết đường, không bằng cùng bọn họ đồng thời kết bạn đồng hành. thêm đi. đợi đội đi lại với biết thời Chắt có chút chút theo họ một một kết t lơ lấy suy ô bình suy nghĩ một chút cảm thấy cũng không kém điểm này gật đầu đồng ý tuyến dưới sau khi hắn tiếp tục học tập trung cấp giáo dục tri thức cũng ở buổi tối cùng beo ngọc hoa tiến hành toàn tức video trò chuyện chỉ đạo beo mẹ cái kia mười một cái không phải thân sinh con học tập tốt chính là như vậy các ngươi còn có nghi vấn gì không tề bình cười hít mắt đối với toàn tức video đối diện hải tử nói rằng hắn sư giả kỹ năng phát huy tác dụng hết thể hài tử đều nghe cực kỳ nghiêm túc thông qua sư giả kỹ năng tề bình cũng có thể nhìn thấy bọn họ học tập tiến độ trạng thái vấn đề mấu chốt dạy học càng bắn tên có đích tiểu h ổ giơ tay lên đối với tề bình nói rằng tề đại ca ngươi dạy thật là lợi hại trần t ỷ t ỷ dạy chúng ta thời điểm chúng ta đều ngất ngất ngây n g â y không bắt được trọng điểm không nghĩ ra ngươi một điểm liền phát hiện đặc biệt đơn giản người khác cũng tranh nhau chen lấn khích lệ tề bình đều cảm thấy trần bảo ly dạy trình độ không quá cao cũng được trần bảo ly không ở hiện trường không phải vậy nàng nói không chắc khí hất tay không giúp đỡ Tệ t Bình nghiêm ú chương đối với bọn ọ nói, n các g i k h ô t bốn trăm hai mươi chín đột nhiên xuất hiện đeo ngọc hoa giờ khắp này cũng nhắc nhở bọn nhỏ nhất định không thể nói như vậy nghĩ như vậy nàng thái độ cực kỳ nghiêm túc tiểu hổ ngươi có thể khích lệ tề bình nhưng không thể làm thấp đi trần bảo ly bởi vì không quản là tề bình vẫn là bảo ly người ta đều không có nghĩa vụ giúp chúng ta bọn họ là thuần túy xuất phát từ h i tâm xuất phát từ thương hại giúp giúp chúng ta chúng ta nên thời khắc lòng mang cảm ơn tiểu h ổ sơ sơ đầu tùng kéo nói biết rồi ta không phải cố ý nói như vậy bảo ly tỉ tỉ nàng người cũng tốt vô cùng ta biết sai rồi tê bình thấy tiểu h ổ đã ý thức được vấn đề liền đổi chủ đề đ e o a di đầm nước vụ án kia ngươi điều tra thế nào rồi đeo ngọc hoa lắc đầu một cái mặt mày bông u xuống còn không có gì tiến triển có điều ta sẽ không từ bỏ cái kia tê bình chính ngươi cũng phải chú ý an toàn tận lực tránh khỏi tiếp xúc từ p h i ệ t đặc biệt là từ như ngọc ta như vậy nhắc nhở có thể có chút thân thiết với người quân sơ nhưng theo ta được biết tự như ngọc thiệt không như tên hắn như vậy tê bình đối với tự như ngọc không biết nhưng hắn cùng khu năm mươi một tiết mục công ty tặng t i ề m đánh qua vài lần liên hệ đối phương khẳng định đối với chính mình lòng mang ác ý chỉ là tặng t i ề m quá láo l ì n h không bắt được nhược điểm bằng chứng phạm tội hắn nhỏ giọng hỏi tại sao nói như vậy vị này từ công tử là cái hạ người gì đeo ngọc hoa biểu tình tựa hồ phẫn hận chen lẫn hoảng sợ nàng đi ra bọn nhỏ gian phòng đến vê đ ú c cờ đóng cửa lại nói tự như ngọc nhìn không thấu một người hắn hỉ nộ vô thường thường, thường sẽ làm ngoài dự đoán mọi người cử chỉ nói thí dụ như Hắn từng ở từ ở đây n bên trong g giải trí là một cái phục tùng tính kiểm tra hết thể cho lão tổng phát hồng bao nhân viên đều chiếm được gấp đôi trả không phát hồng bao nhân viên sau ba tháng bởi vì các loại nguyên nhân bị tối ưu hóa điều chỉnh như loại này tương tự thao tác nhiều vô cùng thành tích tốt nhất nhân viên nhất định phải chủ động xin giảm lương mười phần trăm ký kết hợp đồng mới tuy rằng cuối cùng sẽ thông qua tăng gấp đôi bao lì xì p h ả n còn trả cho ngươi nhưng trên thực tế ngươi bị pháp luật bảo hộ thu vào biến thấp trừ loại này phục tùng tính kiểm tra hắn còn có thể tiến hành cái gọi là giá trị quan cọ rửa hàng năm đều sẽ cho ngươi vài cuốn sách nhường ngươi học một hai tháng sau đó làm bài chỉ cần chọn sai qua mấy ngày sẽ bị tự động tối ưu hóa tề bình nghe những n à y n h ữ n mày nói người này là đang không ngừng sàng lọc cùng quy hấn nhân viên nếu như theo hắn làm hoặc là thật bị quy vấn vì hắn kỳ vọng cái k i a ráng vẻ hoặc là biến thành trong ngoài hai mặt người đeo ngọc hoa gật đầu nói chính là như vậy đâm nước một điểm không thích công ty này nhưng chỉ có công ty này có thể làm cho hắn nhanh nhất kiếm được mười viên kp ẹ ép, trở thành công dân vì lẽ đó ở trở thành công dân sau khi hắn lập tức lựa chọn n g h ỉ việc ta còn nhớ hắn khi đó có bao nhiêu hài lòng tề bình thấy đeo ngọc hoa nói rồi nhiều như vậy nhỏ giọng hỏi ngài đúng không hoài nghi từ như ngọc cho rằng hắn phải đeo ngọc hoa không có bất kỳ che giấu nào nàng con mắt lóe qua cứng cõi cùng cựu hận như hắn người như thế hoặc là thuộc hạ của hắn làm ra hãm hại công nhân viên sự t ì n h cũng không kỳ lạ ta đã điều tra rất nhiều từ từ đựng giải trí n g h ỉ về người đều ở ba năm d ư ớ i bên trong vì do nhiều nguyên nhân gặp vận rủi lớn hoặc là phạm tội bỏ tù ta cảm thấy trong này tất có kỳ lạ tề bình nghe nàng trầm mặc hồi lâu mới nhỏ giọng nói rằng đeo mẹ ngươi hiện tại không chỉ là một người ngươi còn có mười một đứa bé không nên vọng động bàn bạc kỹ càng t ư thị tập đoàn tài chính nhưng là cái quái vật khổng lồ từ như ngọc cũng không phải có thể dễ dàng đối phó người tề bình hiện tại không có năng lực trợ giúp đeo ngọc hoa chính hắn đều nói một cái nê bồ tát nếu như không phải có mộ dung hoài ngọc hỗ trợ ánh sáng Chị, t Na Na ngay kế mô phòng hữu cảnh sở an trấn tề bình sáng sớm liền ý thức tiến vào mô phòng hữu cảnh đi tới sở an trấn cửa lớn phía tây cách thật xa tề bình liền nhìn thấy ô nâng ở cái kia nhảy nhót lên hồi hướng mình chào hỏi chất lơ cái này đại hán dâu quay nón cũng ở cửa thành các loại tể bình đi tới cửa thành chất lơ không muốn nói thật muốn lưu thêm ngươi ở đây đợi mấy ngày đáng tiếc nơi này chính là cái ao nước nhỏ không tha cho ngươi này lớn giao long tề bình cười nói ngươi quá k h u ế c đại nghĩ ta có thể đi đàn sông thành xem ta ô nâm giờ k h ắ c này đẩy ra tề bình trước mặt hưng phấn nói tề tề bình đại ca chúng ta lại gặp mặt ta nghe nói ngươi muốn cùng đội buôn cùng đi sướng đến phát rồ rồi có ngươi cường giả như vậy chúng ta lần này đi đàn sông thành nên cái gì cũng không sợ hắn vừa mới dứt lời liền bị người từ phía sau lưng dùng sức gõ xuống sau gáy chính là ăn mặc đồ hộp mũ giáp bản giáp lục địa đi bộ kỵ sĩ du n a nàng ngày hôm nay khoác một cái mũ che màu đỏ nhìn qua tư thế vai hùng hiên ngang ô nâng nhanh lên một chút im lặng lần trước đi đan s u n g thành ngươi cũng nói rồi lời tương tự kết quả chúng ta gặp phải dị thường khủng bố làn sóng lốc xoáy chứ ngươi ra bên ngoài người đều treo ngươi có thể hay không không muốn xuyên cờ người khác cũng theo n ào lên hiển nhiên đều đối với ô nâng người này phi thường bất mãn chính là chính là lần trước nữa ngươi cùng chúng ta cùng đi đào thạch anh cũng nói vô cùng an toàn cái gì cũng không cần sợ kết quả đây đột nhiên xông tới một con ăn kim thú ta tại chỗ liền treo còn có ba tháng trước ngươi cùng chúng ta cùng đi lợn rừng người nơi đóng quân trộm lựa trại ngươi mới vừa nói một câu quá may mắn vốn là không có một bóng người nơi đóng quân lập tức liền có đội một đầu ngựa tình vào vào mấu chốt nhất chính là ngươi mỗi lần gặp nạn thành t ư ờ n g chúng ta toàn bộ đều q uy thiên ô nâng nghe mọi người mồm năm miệng mười thảo phạt trong lúc nhất thời quẫn bách không lớt ngón chân trụt còn kém tại chỗ khoan đất đậu tê bình t h ấ y thế cười hướng đi mọi người hai tay lớn nhẹ hắn tội hô có loại không tên mị lực mọi người đều tính lặng lại nhìn hắn tê bình nói rằng chuyện của quá khứ chúng ta liền không muốn tranh cãi nữa luận việc cấp bách là thừa dịp ban ngày rất sớm khởi hành. có đúng hay không nếu như trên đường thật gặp phải nguy hiểm các ngươi có thể tin tưởng ta dứt lời tề bình khoác tay một cây đạn đém linh năng súng lục xuất hiện ở trong tay của hắn hắn đem súng lục lập tức chậm rãi kích thích có súng ẩm tề bình chuyên môn chế tạo xuyên thấu nổ tung đạn đém trực tiếp từ nòng súng xì ra bắn c h ú n g hai trăm l i n ở ngoài đất cát nổ ra một cái khổng lồ cái hố do máu đỏ xâm chậm rãi từ đất cát c h ả y ra mọi người kinh hãi thấu chương s o n g chương bốn trăm ba mươi siêu lượng khen thưởng ô n â n dung manh không sợ chết chạy tới n h ả tung tăng hô là to lớn hóa đơn tạm sao biển nó ẩn nút ở nông tầng cắt bên trong bị tề bình đại ca phát hiện một phát ở giữa đầu đã chết không thể chết lại tề bình cũng bị sợ hết hồn nhìn bảng điểm kinh nghiệm nhắc nhở khoe miệng hơi có giật hắn cũng không có kích phát phá vọng chi nhãn cũng không có nhỏm nó g đến quái vật gì chỉ là đạn thật diễn luyện một hồi cho mọi người thêm can đảm một chút thuận tiện tú một hồi thực lực của chính mình cũng may cái này lâm thời đoàn đội bên trong được mọi người tôn kính cùng tín nhiệm không nghĩ tới liền như thế tùy ý một t ư ơ n g dĩ nhiên đem một cái ẩn nút ở cách đó không xa chuẩn bị tập kích mọi người sao biển cho bạo đầu quả thực là không cách nào nói nói nói chung rất vi di mọi người thấy tệ bình ánh mắt lập tức thay đổi đi bộ kỵ sĩ、si、dù nạ dùng sùng bái ánh mắt nhìn tệ bình dị t h ư ờ n g dịu dàng cùng tôn kính nói rằng tệ bình tiên sinh quả nhiên thực lực mạnh mẽ này một đường hành trình liền xin nhờ ngài tệ bình có chút l u n g túng nhưng ở bề ngoài phi thường chấn định tự nhiên khẽ vớt c ằ m n à y ở trong mắt mọi người tự nhiên thành phong phạm cao thủ trong lúc nhất thời tương đắc thật vui ô nâng cũng liền mang theo bị mọi người cao liếc mắt nhìn không ai lại nói hắn qua quỷ dị khai quan miệng trải qua có điều quái vật chuẩn bị phục kích sự tình cũng cho tệ bình một lời nhắc nhở hắn dọc theo đường đi mắt phải vẫn lập lòe màu đỏ tươi thập tự ánh sáng. nghiêm túc quan sát nhìn quét tình huống xung quanh này một nghiêm túc quan sát vẫn đúng là bị t ề bình phát hiện không ít vấn đề sao biển nhóm vốn là ẩn nút ở trong sa mạc nghe mùi lần theo con mồi t ề bình phá vọng chi nhãn ở đây hiệu quả toàn mở thật giống như tinh vi thân thể giá đạ vật liệu địch chế trước tiên sớm quét dọn nhiều lần sao biển tập kích trong tay hắn bình xịt cũng chính là đạn ghém linh năng súng lục lực sát thương cực kỳ khủng bố mỗi một viên cỡ lớn viên đạn phun ra đều là một cái độ cao áp xúc linh năng bom hơn nữa là trước tiên xuyên thấu sau nổ tung hiếm thấy loại hình dọc theo con đường này chết ở trên tay hắn to lớn hóa đơn tạm sao bi dù nàng ngước đầu nàng ở lạc đả xe nóc xe nhìn bay lượn ở giữa không trung giáp vàng cánh bạc người dường như tà dương thần sứ v ầ n g sáng bao phủ làm lòng người say nàng dù gì nói ô nâng cái miệng ăn mắm ăn muối này ngày hôm nay đúng là nói đúng cái này tệ bình thực lực s á t thực mạnh mẽ nàng hai tay che ngự tổ mê say nói rằng ta này tập t í n h lao hiệu thiếu nữ tâm càng bắt đầu rung động hắn này một thân khôi giáp quá tuyệt rất muốn tệ bình ở giữa không trung đi dạo nếu cùng mọi người kết bạn mà đi vậy thì tận lực làm đến tốt nhất cái này cũng là hắn đối nhân xử thế chi đạo đi tới nửa đường tà dương treo cao ánh nắng soi sáng đám người đều có chút buồn ngủ ô nâng một nửa không t ề bình hô to tề bình đại ca ngươi hạ xuống uống nước đi đến buổi trưa đoàn người chuẩn bị dừng lại nhóm lửa làm cơm tề bình ngay vậy không có lập tức hạ xuống mà là ở giữa không t r ú n g bay về một vòng xác nhận phụ cận không q u á i vật gì lúc này mới bay xuống màu vàng hợp kim vùng dẫn m ặ t cát hơi luôn xuống hắn đệ lại dưới ánh mặt trời diệp diệp rực rỡ màu vàng khôi giáp nay kim lân khôi giáp trong nháy mắt hóa thành chất lỏng tràn vào tề bình sau lưng không gian vòng xoáy bên trong ô n â n nhìn tề bình sau lưng không gian vòng xoáy ước ao n g ư ơ i tu hành khi đến vị tông đồ tốn bao nhiêu kệ m ạ ta tê bình chính uống nước nghe ô nâng câu này nhịn không được trực tiếp đem nước phun ô nâng một mặt xin lỗi xin lỗi ta mới vừa sặc thật không thiện tu hành còn cần ngoài ngạch hoa kệ m ạ ta chúng ta học sơ cấp giáo dục tri thức cùng trung cấp giáo dục tri thức đều có dạy cặn kẽ làm sao tu hành đi ô nâng lau một cái trên mặt uống nước miễn cưỡng n ở nụ cười không có chuyện gì ta sơ cấp giáo dục cuộc thi cùng trung cấp giáo dục cuộc thi đều chỉ là miễn cưỡng hợp lệ bên trong quả thật có linh năng học Cũng dạy làm sao tê là bình, là bình đã nhìn rõ ràng đối phương tình huống ô nâng thông qua giáo dục trung cấp cuộc thi tuy rằng chỉ là hợp lệ nhưng hắn cũng nắm giữ màu tím phổ thông phẩm chất minh t ư ở n g pháp cùng rèn thể công tuy rằng rất thông dụng không có bất kỳ kèm theo hiệu quả k h ô nâng g thể s giờ khắc này bỗng nhiên hiểu ra hắn cầm lấy tề bình tay nói tề bình đại ca mời ngài chỉ điểm một chút ta đi tề bình đem tay của đối phương đề ra có chút do dự ta hiện tại nói với ngươi nói chuyện đúng là không sao nhưng thời gian của ta có ít thực sự không cái gì không giúp ngươi ô nâng tựa hồ hạ quyết tâm hai con mắt thiêu đốt ánh lửa Đối với tề bình thấp Tề ta tráng Bình không cho khổ、cự. Như giọng ngươi ngủng nói, đại công để ca, cực. sẽ vừa ậ luận y hay này làm là thành một một sao, ta ta ba Ta của cho cho chỉ cần có có trước công thể thăng hạ thể phó không, này một viên đều là của ngươi. Tề Bình ngươi tiến tông ngươi viên tiên viên ngươi, viên ngươi. giúp bẹt. bất vị v độ, đều kệ Tề nghe không nghĩ tới ô nâng bề ngoài xấu xí lá gan cũng không lớn dĩ nhiên như vậy có tiền hắn lúc này đổi giọng đã như vậy ta liền giúp giúp ngươi ngươi xem như là tìm đúng người tề bình đối với này khá là tự tin ô đổi ra thật ở thuộc tính ở bốn trên dưới bồi hồi chỉ cần làm cho đối phương một cái thuộc tính đột nhập sáu liền có thể miễn cưỡng đạt đến hạ vị tông đồ ngưỡng cửa hơn nữa cho dù trong thời gian ngắn không thể thành chính mình cũng có thể trước tiên kiếm lời một viên képet nghĩ như thế nào đều không t h ể t t ò i hai nhân khẩu đầu đạt đến nhất trí nhưng còn cần chân thực giao hàng nhất định phải thêm đối phương siêu lưới bạn tốt mới có thể thuận tiện hoàn thành ký kết giao hàng cho tới giao hàng bản thân cũng có thể ở mô phòng hư cảnh hoàn thành l i ê n ở tại bọn hắn mới vừa trao đổi song siêu lưới số hiệu thời điểm chật nghe một trận ầm ầm âm thanh nương theo đất dùng núi chuyển chính chỉ huy mọi người nhóm lựa làm cơm dù nạ sắc mặt lập tức liền thay đổi nàng t tựa hồ bị đâm trúng vết thương cũ xốc lên ẩn dấu ác ngộng loại thanh â m này loại này buồn nôn cảm giác sẽ không sai là to lớn bạch ngân sao biển nắm chặt trốn không phải vậy chúng ta đều phải chết nàng khan cả giọng hô to toàn bộ đội buôn đám người nhất thời người ngã ngựa đ ổ có người quật lạc đà hy vọng n ắ m chặt chạy có người trực tiếp tự mình l i ề u mạng chạy ô nâng cũng lôi tề bình hô c h ạ y mau tề bình đại ca bạch ngân sao b i ể n phi thường khủng bố thực lực tương đương với trung vị tông đồ cho dù là ngươi cũng không thể đánh thắng được nhưng hắn này một lôi nhưng không có lôi động tê bình đứng ở đó nhìn mình bảng lên bắn ra tin tức một mặt cười khổ vượt cấp đánh rết ở nguy nan bên trong san rết xa xa mạnh hơn chính mình bạch ngân s a o biển sẽ thu được siêu lượng khen thưởng tấu chương xong chương bốn trăm ba mươi mốt tề bình bị ăn cái gọi là siêu lượng khen thưởng đương nhiên hấp dẫn tề bình nhưng nghĩ bắt được khen thưởng cũng được bản thân có thực lực đó mới được điểm này tề bình vẫn là rõ ràng chính mình chỉ là toàn thuộc tính sáu hạ vị tông đồ muốn đối phó một cái thuộc tính t r í ít chín trở lên trung vị tông đồ cấp quái v ậ t không phải là một chuyện dễ dàng mọi người chạy từ tán tề bình đối với ô nâng nói rằng các người đi thôi ta ngăn cản cái này quái vợt tận lực giúp các người tranh thủ thời gian n ư ơ n theo ầm ầm thanh một đầu có sáu người ôm hết độ lớn màu trắng bạc khổng lồ sao biển từ thuần trắng trong sa mạc dưới đất t r u i lên trong phút chốc xuất hiện ở tề bình trước mặt che khuất tà dương tề bình bình tĩnh đ ể lại ngực chất lỏng màu vàng óng mãnh liệt mà ra trong khoảnh khắc đem hắn bao trùm trong nháy mắt biến thành chiến sĩ giáp vàng lưng mọc màu s á m bạc kim loại cánh chim dường như bảo vệ thiên sứ nhường ô nâng rú nạ đám người mơ tưởng mong ước g à o cái tia to lớn bạch ngân sao biển không có bất kỳ thương hại lấy thế thái sơn áp đỉnh nhằm phía tề bình tề bình mắt trái cùng thạch phi hỏng trào ra đen kịt hỏa diễm, chảy ra màu nâu đen màu tươi. mắt phải của hắn lập loệ tinh hồng thập tự ánh sáng quan sát cái này quái vật như vậy một cái trung vị tông đồ cấp bậc quái vật là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ nếu như có thể tại chỗ đánh chết cái kia rất có thể thu được thần bí kết tinh tề bình giờ khắp này phi thường bình tĩnh hắn ở trong trước mắt đem mục tiêu của chính mình phiếu chuyển đổi vì là điểm kinh nghiệm sau đó đem đại sư cấp chăm chú trong lúc đó kéo đầy thu được hai mươi lần hiệu suất cao đối với chiến đấu phụ trợ lớn nhất chính là hai mươi lần phản ứng thần kinh tốc độ đây là hắn lấy yếu thắng mạnh điểm mấu chốt dâng trào da đen k ị hòa diễm lập tức liền muốn xông vào cái kia mở ra giữ tợ khí ngay ở trong nháy mắt đó. này sao biển đống nhiên đem khẩu khí vững vàng nhắm lại mắt kép đóng chặt tùy ý hỏa diễm đánh tới mặt của nó nó biểu bị vậy cực kỳ kiên cố tề bình cùng nó cách biệt dòng g ã một cái lớn cấp độ cho dù là mạnh nhất s ắ t chiêu cũng không cách nào phá vỡ đã xem ha hốc mồm dù nạ ô nâng đám người nhìn giữa không trung tề bình cảm giác được một loại sâu sắc vô lực chỉ thấy to lớn sao biển mạnh mẽ chống đỡ s o n g tề bình mở sau đối với mắt kép sau đó khẩu khí lần nữa mở ra lấy phi thường mánh liệt tư thái đống nhiên gia tốc đến thẳng tề bình dù nạ nhìn thấy tề bình bị cái k i a con hổ trực tiếp một cái căn xuống biến mất không còn t ă m hơi không khỏi lạnh cả người toàn xong ô nâng đúng là miệng xui xẻo cái này bạch ngân sao biển dĩ nhiên sẽ trong nháy mắt r a tốc chúng ta chạy không được đều phải chết tuy nói đều phải chết nhưng dù nạ cũng không muốn liền chết đi như thế nàng dây r ù a đứng lên đến nỗ lực nghĩ khắc phục bạch ngân sao biển mang đến khổng lồ hoảng sợ cao gào thét lao nương là đi bộ kỵ sĩ dù nạ ngươi đến đánh ta a nàng hai chân hai chân run dày nỗ lực giơ lên trường thương trong tay bày ra tiến công tư thái ô nâng đã ngất đi loại tầng thứ này quá dị coi như không có đặc biệt cường hóa công kích linh hồn ở khắp mọi nơi uy thế cũng không thể miêu tả khủng bố cũng sẽ nhường ô nâng thực lực như vậy người chậm rãi rơi vào điên cuồng cũng may n à y không phải thật tử vong nhiều nhất nửa tháng mọi người lại có thể trở về mô phòng h ư cảnh lại là một cái hảo hán cái kia khổng lồ sao biển nuốt vào t ề bình sau khi lại vọt thẳng hướng về kêu gào du nạ ngay ở du nạ chừng hai mắt nỗ lực khống chế khắp toàn thân không tự chủ được run lên thời điểm sao biển đã vọt tới trước mặt nàng có thể nghe thấy được chiếc tia khí chua h ô n g n g t ố i có thể nhìn thấy dữ tợn to nhỏ dài ngắn b có thể nhìn thấy cái kia s à o đối với mắt kép bên trong tàn nhẫn có thể nhìn thấy đối phương b i ể u bị vẩy lên cháy đen ẩm liền đang quái vật muốn nuốt nàng một giây sau cùng này sao biển bỗng nhiên một tiếng kêu rên quận mình co giật nằm trên đất dường như một cái khổng lồ lăn lộn dòi bỏ dù nạ vĩnh viễn nhớ tới một khắc đó nàng nhìn thấy bạch ngân sao biển không ngừng mà và ặ mẹo nhìn thấy một vị giáp vàng cánh bạc chiến đấu thiên thần từ sao biển đỉnh đầu mắt kép nơi tắm rửa máu tươi bỗng nhiên xuất hiện ở xuất hiện sau khi tê bình phảng phất ở cùng không khí đối chiến ở trên trời phích lịch bảng làm đ á n năm sáu phút cuối cùng nghe một tiếng tề bình tay cầm kết tinh chậm rãi từ bầu trời hạ xuống hắn đứng ở sao biển đỉnh đầu chân đạp quái vật mắc é p ở tà dương ánh sáng đỏ ngầm dưới càng lạc như vậy thánh khiết cùng mạnh mẽ dù nạ đặt mông ngồi xuống s i lơ ở đất nàng nâng cái k i a một hơi đã nới lỏng tề bình bay đến trước mặt nàng đưa nàng kéo đến sau đó đỉnh đầu xuất hiện một vũng thanh nước suối tùng hướng về mọi người ô nâng đám người dần dần tỉnh táo nhìn s ắ c ngoài hoàn hảo không chút tổn hại cũng đã chết không thể chết lại sao biển trong lòng tràn ngập nghĩ hoặc dù nạ thế mọi người hỏi ra nghĩ hoặc nay đến tột cùng là chuyện ra sao ngươi là làm sao gi tê bình nhìn bọn họ bắt chuyện mọi người ngồi xuống là bộ dáng này mười phút trước tê bình thông qua phá vọng chi nhãn quan sát được cái này khổng lồ bạch ngân sao biển toàn thể tình huống phát hiện mình căn bản là không có cách phá vỡ nó sát ngoài bởi vì có thể phát động cao cấp giáp máy bắn xung thuật tê bình mắt phải chồng chất sự đ ả kích trí mạng năng lực quan sát được này sao biển n h ư ợ c điểm trí mạng hắn ở sao biển nuốt vào chính mình nháy mắt không có phản kháng trực tiếp chủ động chui vào đối phương trong miệng sau đó hắn sử dụng học tự anh tỉnh lẫm cũng chính là anh tỉnh đồng trời tiểu chiều t r ớ c mắt thân một đao chém ở bị ăn mòn nuốt vào trong bụng trước trực tiếp t r ớ c mắt thân nhảy vào khổng lồ sao biển n sao biển não r ộ n g t ỷ lớn nhưng đều là nước đại não chỉ có một điểm nhỏ đứa nhỏ to bằng nắm tay t ề bình ở bên trong dơ hai thanh ván cửa rộng đèn thuộc tính q u a n nhận không ngừng nghỉ mua tung phá hoại rốt cục ở nào đó lần công kích bên trong đem to lớn sao biển nho nhỏ đầu vóc làm hỏng não tử vong sau khi sao biển cũng không có lập tức tử vong nó tả hữu lăn lộn thời khắc kỳ thực là linh hồn thoát ra cùng t ề bình trực tiếp thời điểm chiến đấu t ề bình lại trả giá mục tiêu phiếu đem chính mình mạnh nhất công kích linh hồn kỹ năng tâm linh nhận đâm mắt ấ p sau đó bám vào đèn tính tương sức mạnh cùng cái tia linh hồn chiến đấu từ sao biển não g i n g bên trong t r ự nói ế p chấp thân mắt xong tất cả những thứ này tề bình đặt mông ngồi ở to lớn sao biển đỉnh đầu hắn quá mệt mỏi trận chiến này thời gian mặc dù ngắn nhưng tiêu hao rất lớn bất kể là mấy lần trước mắt thân vẫn là cuối cùng sử dụng tâm linh đận đông hầu như tiêu hao hết hắn linh năng bảng giờ khắp này đưa ra làm người vui mừng nhắc nhở ngươi càng thật vượt cấp đánh g i ế t thành công chúc mừng ngươi n g ư ơ i kỹ năng tâm linh nhận đâm hy hữu độ tăng lên ngươi phá vọng chi nhãn phẩm chất tăng lên ngươi thu được mục tiêu phiếu một trăm vạn kỹ năng dị hóa bộ phận đều trở nên càng mạnh hơn còn thu được càng nhiều mục tiêu phiếu này sóng không thiệt t h i thấu chương s o n g chương bốn trăm ba mươi hai lựa gạt càng quan trọng chính là hệ thống không có đề kỳ nhưng chân thực thu được thần bí kết tinh h á n dùng phá vọng chi nhãn nhìn chằm chằm cái này vô sắc trong suốt tinh thể nhận biết được trong đó chất chứa phồn thịnh mà sức mạnh thần bí tay xoay một cái đem thần bí kết tinh thu vào tâm tượng thế giới tại không thể lộ ra ngoài loại bảo vật này không thể vẫn như vậy cầm ở trong tay phải nhanh một chút tìm tới một cái thích hợp chỗ an toàn tiêu hóa hấp thu giờ k h ắ c này d u nạ đối với tề bình nói rằng tề bình đại nhân lúc này sao biển cả người là bảo không nói khác liền này một t h â n v ạ i chính là tốt nhất khôi giáp tư liệu ngài nắm chặt đem nó thu vào tâm tượng thế giới đi người khác cũng dồn dập đáp lời cũng có mấy người muốn cùng tề bình thương lượng một chút có thể hay không mua một phần sao biển vậy tề bình đưa tay ấn nhẹ ở sao biển đầu phía trước năm màu m ị mở vòng xoáy xuất hiện các người tránh ra đứng hút vào ta tâm tượng thế giới bên trong đi mọi người vội vã tàn ra chỉ thấy vòng xoáy sức hấp dẫn bỗng nhiên gia tăng dường như chơi rắn tham ăn như thế đ ê m này khổng lồ sao b i ể n toàn bộ n u ố t xuống thuần trắng đất c á c khắp nơi bờ b ụ n khổng lồ sao b i ể n đã biến mất không còn tăm hơi sống sót sau hai nạn mọi người dồn dập hướng về t ề bình xin lỗi sau đó nhóm lửa làm cơm t ề bình thì lại thừa dịp cái này khẽ hở nghiêm túc xem chính mình mới vừa thu hoạch mục tiêu phiếu một phen chi ra cùng thu vào hiện nay còn có năm trăm năm mươi vạn điểm màu tím hy hữu kỹ năng tâm linh nhận đâm lên cấp vì là màu tím truyền thuyết kỹ năng tâm linh kho vũ khí tâm linh kho vũ khí lờ mười người tâm tượng thế giới đem cố hóa một cái c có thể làm cho ngươi ung dung đem tinh thần lực cùng nhiều loại thuộc tính linh năng d u n g hợp một lần chế tạo ra hơn trăm hình thái khác nhau một lần linh năng vũ khí phạm vi công kích sáu mươi m không nhìn vật lý phòng ngự đâm thẳng linh hồn tạo thành linh hồn thương tổn do kỹ năng đẳng cấp tinh thần thuộc tính cùng linh năng cường độ cộng đồng quyết định có thể nói cái này kỹ năng nhường tề bình thành tâm linh nhiều bệ pháo tâm linh của hắn công kích sẽ là báo hỏa kiểu bào trùn công kích ngoài ra dị hóa bộ phận tình huống cũng làm cho tề bình rất vui mừng phá vọng chi nhãn phải lờ v mười dị hóa bộ phận màu tím chuyển thuyết phòng c h ữ bởi vì hồ nguyệt hỏa diễm thiêu đốt nguyên nhân toàn bộ trong mắt màu đỏ tươi con ngươi tồn tại một thanh màu tím chìa khóa chìa khóa chuyên động n h ò m nó giải cấu thế giới chân thực nghịch suy ẩn chứa chi thức phát tác nhìn đấu hư vô mới có thể n h ò m nó thật biết trước mặt đ ẳ n g cấp cao nhất có thể phá giải thượng vị tông đổ cấp độ ngay ở hắn quan sát thời khắc đ ỗ n g nhiên lại nghe được một trận ầm ầm ầm âm thanh mọi người kinh hãi thể bình chính mình cũng đi đứng như nhuận ra hắn linh năng hầu như khô cạn nếu như tiếp một cái rút l ư n dài không thể đánh thắng được thậm chí ngay cả chạy trốn đều là vấn đề giờ khác này hắn đầu đầy là mồ hôi thấp giọng nói lần này thất tắm dù nạ càng là đặc mông ngồi dưới đất, thấp giọng nói liền không nên mang ô nâng đồng thời ta thật gờ thật với anh một cái màu bạc to lớn sao biển từ sa mạc thoát ra ngẩng lên thật cao đầu lâu nhường tệ bình cảm thấy có chút tuyệt vọng đối thủ lần này lại là trung vị tông đồ cấp sao biển tệ bình cảm giác rất treo hắn không linh năng chỉ có thể dựa vào thân thể c h é m giết lại làm sao có khả năng đánh thắng được như vậy một cái bảng nhường lớn vào đây tuy rằng như vậy hắn vẫn là có ý định xuất chiến lùi cũng không nơi lùi chạy cũng không thể chạy chỉ có thể chiến màu vàng khôi giác bao trùm toàn thân cánh chim màu bạc mở ra tệ bình kéo hể vải thân thể tính toán chính mình chiến thắng đối phương độ khả thi tiên s ư nó những con trùng này thật là không có chơi không còn sớm muộn muốn đem chúng nó giết sạch hiện tại chỉ có thể dựa vào ta trong tay này hai cái đạn ghém linh năng t h ư ờ n g chỉ cần có thể đem nòng súng nhét vào nó trong miệng sau đó làm nổ nổ tung nao d i ọ n g xương sau đó nổ tung đầu vóc cuối cùng đánh thắng linh hồn của nó cũng có thể có một chút hy vọng sống nói nói tệ b ì n h lắc đầu một cái này cờ m ở nở làm sao có khả năng trừ phi đối phương mở miệng khí cái gì cũng không làm đang lúc này sao biện càng thật mở miệng khí cái gì cũng không làm bất động tệ binh kinh ngạc và phân trực tiếp nắm lấy cơ hội bay người lên trước chuẩn bị đem mới vừa không thiết thực nhìn phía thử một chút ngay ở hắn bay đến sao biển khẩu khí trước mới phát hiện có hai người đi ra bọn họ hô lớn đường đậu thủ đường đậu thủ chúng ta là đan s ô n g thành săn ma nhân ta gọi cao minh hắn là đệ đệ ta gọi cao hách một hồi sợ bóng sợ gió người lai、like, nay khổng lồ bạch ngân sao biển cũng không phải thật sống sót sao biển mà là luyện hóa con dối thi trùng là đan s ô n g thành săn ma doanh trọng yếu binh khí cùng công cụ trở săn ma doanh đám người sư ma dài kỹ lấy chế ma thường thường dùng loại này thi trục xuất sao biển nghe nói tề bình giết một cái bạch ngân sau biển hai người kinh hãi cao minh nói rằng các ngươi nói hắn giết chết một con bạch ngân sau biển thật hay giả có thể cho chúng ta nhìn một chút à. cao hách cũng nói đan sông thành thành chủ tống thủy vân các hạ sớm có treo giải thưởng nếu như đúng là ngươi đánh giết này quái vật tất có trọng thưởng người này cực kỳ g à o hoạt một khi phát hiện thực lực cùng nó gần như hoặc là mạnh hơn nó lập tức liền bỏ của chạy lấy người mấy lần vây quét đều thất bại nếu như đúng là ngài giết vậy ngài chính là chúng ta đan sông thành đại anh hùng tề bình nhìn một chút hai người cảm thấy bọn họ không giống như là giả bộ lại cùng dù nạ ô nâng đắm người thương lượng một chút cuối cùng quyết định đem sao biển làm ra đến nhường bọn họ nhìn nương theo không gian vòng xoáy bài xích lực sao biển rất nhanh tuôn ra cao thị huynh đệ nghiêm túc quan sát xác nhận không có sai suất sau hai người đối với tề bình túi người trào thật sâu ngài giúp chúng ta diệt trừ cái này quái vật chúng ta mặt đồng thương lộ liền thông suốt chúng ta lập tức đem việc này hướng về đan sông thành báo cáo ngài nếu không cùng chúng ta đồng thời tề bình suy nghĩ một chút cảm giác mình đi vạn nhất đội buôn gặp lại điểm phiền t h i gì cái tia trái lại không tốt liền nói rằng không được ta cùng đội buôn đồng thời phòng chừng trước khi trời tối l i ề n có thể chạy tới đều là đồng bạn ta không thể chính mình đi trước cao thị huynh đệ nổi lòng tôn kính chú ý người vậy chúng ta liền xin đợi đ ạ i giá đạo mắt năm tiếng qua đan sông thành đông đại cửa một đám xem trò vui linh năng giả nhóm tự phát tụ tập lên mọi người đều muốn nhìn một chút một mình đánh giết bạch ngân sao b i ể n đại anh hùng dung mạo ra sao san ma doanh đô ý lỗ trời một trông n g ò n con mắt hắn kéo cao minh nói làm sao còn chưa tới nếu như sau đó thành chủ các hạ đến rồi chẳng lẽ còn muốn thành chủ các hạ các loại hắn sao ngươi làm sao liền không biết biến báo hắn nếu muốn cùng đội buôn người đồng thời đến vậy ngươi liền đem hết thể mọi người mang đến t đến rồi đến rồi bọn họ đến rồi cao hách con mắt nhọn thật xa nhìn thấy sương mù phát hiện đội bơn vây xem chờ đợi đám người cũng phát hiện mọi người hoan hô lên chỉ chốc lát sau tề bình đám người đi tới cửa cao minh chạy đến tề bình trước mặt hướng về mọi người giới thiệu vị này chính là giết chết bạch ngân sao biển đại anh hùng đến từ sở an chấn tề bình tiên sinh tề bình tiên sinh ngươi cho đoàn người nhìn sao biển thành chủ cũng muốn tới tề bình gật gù tìm một chỗ đất trống ở giữa không trung hô hoán ra không gian vòng xoáy sao biển như chồng ba ba như thế trồng lên lỗ trời một cười ha ha đi lên trước quan sát sao biển loanh quanh một vòng đ ố n g nhiên sắc mặt đại biến cả giận nói này sao b i ể n toàn thân trên l i ê n d ư ớ i vậy hoàn hảo không chút tổn hại thực lực của ngươi cũng có điều mới vừa hạ vị tông đồ làm sao làm lớn như vậy sự t ì n h hẳn là lừa gạt chúng ta Thấu trời chương chương một một thương tệ thực thể tột giết chết t chương Chương chờ hoài nghi, không phải không chơi không bình không như phá Nhưng hắn nói như câu đều cũng có có, lực cũng có cùng ngươi xong. liền nói này. này giống biển. nói đạo sao sao sao Lỗ là lý, là làm làm điểm vậy, đồ đế dù vỡ, giờ khác này đều tiến lên giữ gìn tệ bình dù nạ trực tiếp đi lên trước lớn tiếng nói ngươi không tận mắt đến không có nghĩa là không phát sinh ai nói nhất định phải mổ bụng phá dạ dày mới có thể g i ế t chết quái vật chúng ta tệ bình liền có thể trực tiếp không thương g i ế t quái ngươi có cái gì không phục lỗ trời vừa nhìn dù nạ một chút khinh thường nói liền hạ vị tông đ ộ đều không phải ngươi không có bất kỳ sức thuyết phục ta bây giờ hoài nghi các ngươi không biết từ đâu tìm bạch ngân sao biện thi thể nghĩ đến l ử a gạt treo giải thưởng tệ bình có chút nổi giận hắn vốn là không thèm để ý đan xông thành cái gì treo giải thưởng nhưng bị người nói như thế hắn nhị không được đối phương quan sát t ề bình thời điểm t ề bình cũng đang quan sát hắn mới vào trung vị tông đ ộ thực lực s á t thực rất mạnh nếu như thân thể cứng đối cứng t ề bình phải t h u a không thể nghi ngờ nhưng đối phương tinh thần thuộc tính có điều bảy nếu như liều sức mạnh tâm linh liều ý chí cường độ chính mình một điểm không ổn g t ề bình tiến lên lôi kéo dù nạ trầm giọng nói nếu ngươi không tin không bằng thử một lần giết chết bạch ngân sao biện sức mạnh làm sao chúng ta đều không dùng tới sức mạnh thân thể thuần túy so đấu sức mạnh tâm linh ngươi như thua vậy thì hướng về ta xin lỗi l ỗ trời một lòng bên trong hồi hộp một tiếng hắn là điển hình sức mạnh thân thể cứng giả sức mạnh tâm linh phương diện là rất yếu nhưng bây giờ cưới hổ khó xuống nhưng vào lúc này chuyến đến sang sảng tiếng cười ha ha ha đều là anh hùng hiểu lầm hiểu lầm a ta là đan sông thành thành chủ tống thủy vân l ô đô uý người này nhanh mồm nhanh miệng miệng so với đầu góc phản ứng nhanh hắn nói chuyện không qua đầu góc ngươi đừng để trong lòng muốn biết ngươi lúc đó như thế nào cùng này sao biện chiến đấu r d t không cần phiền phức như vậy một vị mặt chữ quốc rất phóng khoáng đại hắn đi tới hắn quần áo phục cổ văn phong hoa mỹ rất có cổ đại kẻ sĩ loại kia phong độ thanh chủ đến rồi là thanh chủ các hạ lẽ nào thanh chủ các hạ muốn dùng cái này bảo vật hoa lại có thể kiến thức vật kia phi thường lợi hại c ò n chúng vây xem c h â u đầu ghé thai thời khắc tống thủy vân đã từ trong ống tay háo lấy ra một cái bàn tay to nhỏ gương đồng tệ bình con người hơi co rụt lại này gương đồng có đồng trung chi phi sức mạnh không sai tệ bình đối với loại sức mạnh này hết sức quen thuộc hơn nữa gương đồng mặt trái chính là đồng trung chi phi chạm nổi chỉ thấy tống thủy vân đem gương đồng hướng về bầu trời ném đi đồng trung chi phi bóng mở h i ệ n lên hắn hô to thỉnh đồng trung chi phi chỉ rõ lúc đó phát sinh trần tướng vì chúng ta dọi sáng qua đường ánh sáng chỉ hóa tung xuống bao phủ ba ba chạm bạch ngân sau biển sau đó hóa thành một vòng tầm gương hiện ra hình ảnh chính là tề bình cùng sao b i ể n lúc chiến đấu cảnh tượng bao quát tề bình trước mắt thân tiến vào sao b i ể n nao r ộ n g phá hoại nao tổ chức cùng với linh hồn đại chiến rõ ràng trước mắt tống thủy vân ở tề bình trước mặt tú một tay đem gương đồng thu hồi cao giọng đối với mọi người nói không nghi ngờ chút nào tề anh hùng giết chết này làm nhiều việc các quái vật hoàn thành treo giải thưởng ta từng hứa hẹn ai giết chết cái này quái vật ta liền đưa cho hắn ba viên kệ vẹt tề anh hùng chúng ta trao đổi siêu lưới số hiệu sau đó ta đêm nay liền đem ba viên kệ vẹt giao hàng cho ngươi hắn kéo tề bình tay lại kéo lỗ trời một tay tràn ngập từ tính nói rằng trời một ta, ngươi hiểu mù lỗ m người ta, còn không mau xin ta, mau l i Cái kia trời ề liền bình à, ta bất cẩn một lần, cho ta cái mặt ngũi, cho tha thứ à, ta một ta mặt t lao lô làm sao. cái làm lô Lỗ vừa bị tống thủy vân lôi kéo nhăn nhó lửa này g cuối cùng mỗi giống như nói tiếng xin lỗi tề bình thấy tống thủy vân đều như vậy liền thẳng thắn nói rằng không có chuyện gì toàn lại tống thành chủ trả ta thanh bạch tống thủy vân thấy thế cười ha ha kéo tề bình liền hướng trong thành đi đồng thời để cho mình người đem bạch ngân sao biển kéo vào trong thành hắn tự mình cầm lấy tề bình tay khen phố ca ngợi nay lương tề bình đều có chút mặt đỏ nghe người chung quanh hoan hô cảm giác ngón chân đều ở c h ụ nhưng tống thủy vân kiên trì một tận tới buổi tối bảy tám điểm mới kết thúc đến phủ t h à n h chủ mọi người đoàn tụ một đường tống thủy vân chuyên môn mời tiệc tề bình ô nâng đắm người thâm lây cũng có thể cùng dự họp tống thủy vân người này thực lực rất mạnh tề bình qua loa quan sát chỉ biết thực lực của hắn ở thượng vị tông đ ồ tầng thứ này còn lại nhiều quan sát cái tiêu phi thường không lễ phép là một loại khiêu khích tống thủy vân cùng tề bình ngồi cùng một chỗ hắn thấp giọng nói rằng tề l ã o đệ ngươi lần này săn giết bạch ngân sau biển bảo tồn rất hoàn chỉnh có hứng thú hay không kiếm lại mấy cái tệ vét bán cho ta ta lại cho ngươi ba viên kệ vét làm sao tê bình đối với vật này giá cả không quá hiểu cũng không biết tống thủy vân ra giá là cao là thấp nhưng hắn tách ngón tay tính toán một chút mình đã có bốn viên kệ pet nếu như đối phương lại cho mình sáu viên vậy thì thỏa mãn mười viên kệ pet trở thành công dân điều kiện trong lòng hắn rất là ý động ngoài miệng nói rằng cái k i a tống thành chủ ta có thể cùng đồng bạn thương lượng một chút à. tống thủy vân hào khí nợ nụ cười tự mình tự uống một ly không vấn đề cứ việc thương lượng ta ra cái giá này tuyệt đối đáng tin vật này chỉ có thể ở mô phòng hư cảnh dùng đến đô thị khu vậy thì không cái gì giá trị thực tế chúng ũ n g c ta mô phỏng hư cảnh bên trong thu hoạch trừ thần bí kết tinh đáng giá tiền nhất những thứ đồ khác nghĩ đổi thành kệ vẹn đều rất khó bởi vì những thứ đồ này ở khu an toàn không có tác dụng gì cho tới ngoại vực linh năng nghĩa thể chỉ là không thể ở mô p h ỏ n g hư cảnh sử dụng ngoại vực như thế sử dụng tề bình nghe dù nạ cũng không do dự nữa ba viên kệ pet không phải số lượng nhỏ gì chỉ cần mình bắt được liền có thể tập hợp mười viên kệ pet đi tới thế giới này không tới ba tháng liền có thể trở thành là công dân e sợ đổi mới ghi chép đi tới tống thủy vân bên cạnh ngồi xuống tề bình không có cò kẻ mặc cả loại này chuyện làm ăn có người đồng ý mua mới bán được đối phương không ép giá liền chuyện tốt tống thành chủ liền theo người mới vừa đề nghị đến chúng ta chờ sẽ giao hàng làm sao có điều ta còn muốn muốn một phần nhỏ vậy cùng một tiểu tiết sao b i ể n gân cốt không biết có thể hay không tống thủy vân cười ha h a hào khí nói không vấn đề ngươi n ắ m chính là đúng lão lỗ sự tỉnh ngươi chớ để ở trong lòng ta quay đầu lại cũng sẽ khuyên đủ hắn n g ư ơ i đối với tương lai chính là ở chúng ta mô phỏng h ư cảnh có tính toán gì tệ bình vừa nghe tống thủy vân đại khái lời nói mang tâm ý cười nói tạm thời không có tính toán gì tống thành chủ ngài kiến thức rộng rãi không bằng giúp ta mưu tính mưu tính tống thủy vân đại hỷ liền chờ ngươi câu nói này t ấ u chương xong chương bốn trăm ba mươi b ố sẽ thành công dân mô phỏng hư cảnh dường như người thứ hai sinh có vô số lần sinh mệnh người thứ hai sinh hơn nữa ở đây linh năng không có bị ức chế chỉ cần là mua được lẹn vào máy linh năng giả đều đối với nơi này khá là si mê đan sông thành thành chủ tống thủy vân chính là một người như vậy hắn tuy không phải tài phiệt xuất thân nhưng bản thân của hắn nắm giữ thuộc về mình độc lập khách sạn bảy tám nơi bất động sản mấy nhà ra thị trường công ty cổ phiếu đã xem như là thực hiện tài vụ tự do tài vụ tự do sau khi hắn liền đem chính mình phần lớn tinh lực vùi đầu vào mô phỏng hư cảnh bên trong dùng mười thời gian ba năm ở đan sông dòng sông tam xoa nơi giao nhau b ắ tống đầu từ con s k h ô thủy à thành. Lập một tòa thành. Tòa thành này nắm giữ 5 bạn thường chú Linh năm giả, hàng ngày ngàn, là là thành. n nắm bạn thường Linh Nam online nhân số có 5 đến 7 ngán, xem như là kinh doanh phồn Tống h chú khá hòa h lập một xem tòa Tòa tiểu t giữ Giả, có số vân thực lực cũng tăng nhanh như rõ mười thời gian ba năm từ một cái phổ thông người siêu p h à m biến thành mạnh mẽ thượng vị tông đồ này mấu chốt trong đó chính là ở hắn cam lòng nện kệp ép, chỉ cần đồng ý nện vàng dòng mặt trắng là thật có thể mua được sức mạnh tống thủy vân là người p h o n g khoáng rất yêu thích kết giao các loại kỳ nhân chuyện lạ tể bình ở trong mắt hắn chính là một cái kỳ nhân hắn ở trên biến hội câu hỏi kỳ thực bản ý chính là nghị kiến nghị tể bình ở lại chính mình thành thị nếu như ngươi đồng ý lưu lại ta cho ngươi cùng đô ý chức vụ trực tiếp đối với ta phụ trách chủ yếu chức trách chính là một mình săn ma ngươi lãi ngộ trực tiếp cùng săn ma tình huống móc đối cuối năm tham dự thần bí kết tinh chia hoa hồng làm sao tề bình sau khi nghe có vẻ siêu lòng hắn vốn là dự định ở chung quanh đây săn bắn quái dị nghĩ biện pháp kết giao tiễn nói người thành đạt tống v i ê n quang tống v i ê n quang tống thủy vân hai người này không biết có hay không có liên hệ gì tề bình không có ẩn dấu ý đồ của chính mình lúc này nhỏ giọng đối với tống thủy vân nói ta nghe nói chúng ta bên này có một vị tiễn nói người thành đạt tống v i ê n quang hắn có thể ở mô p h ỏ n g hư cảnh loại này cùng bạo linh năng hoàn cảnh dưới triển khai linh năng liên tục tiễn tuyệt kỹ không biết ngài có biết hay không tống thủy vân vừa nghe cười ha ha viên quang à, hắn là t á thúc đặc biệt yêu quý mô phòng hư cảnh hầu như từ sáng đến tối đều ngâm ở đây hắn khai phá liên tục tiễn bí thuật s á t thực rất lợi hại làm sao ngươi muốn học tê bình gật gù là ta sử dụng linh năng vũ khí là súng ống nhưng chúng ta cái này linh năng hoàn cảnh n g h ĩ tạo thành vô hạn hỏa lực linh năng đạn phi thường khó khăn ta thử nghiệm mấy lần đều thất bại cho nên muốn tìm hắn tỉnh giáo tống thủy vân trong lòng vui vẻ không sợ ngươi nâng yêu cầu chỉ sợ ngươi không chỗ nào cầu hắn nghĩ lại nghĩ đến cái này tuyệt kỹ là hắn đường thúc chính mình cũng không cách nào khái người khác chi khang liền nói rằng hắn ngày hôm nay không ở trong thành hẳn là ra ngoài thú ma nếu như ngươi đồng ý ta ngày khác có thể giới thiệu các ngươi nhận thức nhưng ngươi có thể hay không học được tuyệt kỹ của hắn liền xem chính ngươi nha ta rõ ràng ngươi muốn giữ lại một đoạn tốt nhất g ân đúng không muốn làm một cây cung tốt cho hắn tê binh cười nói xác thực như vậy ta rèn đúc trình độ còn có thể ngài nên nhìn thấy ta cùng sao biện chiến đấu k h ô i giáp cánh chim còn có lơi kiếm của ta đều là chính mình rèn đúc ta chuẩn bị dùng thời gian m ấ y tháng tạo một thanh tốt nhất c u n g đổi lấy tống viên quan g tuyệt kỹ tống thủy vân gật cù n à y cũng không phải không được có điều viên quan đối với cung yêu cầu khá cao không biết ngươi có thể hay không làm ra hắn thỏa mã cung tê binh cười nói chuyện là do người làm ạ tiệc rượu rất nhanh kết thúc nói cười trong lúc đó tống thủy vân dắt tề bình thủ đoạn cổ tay cùng đi đến phủ thành chủ ở ngoài quảng trường ở trên đài cao tự mình đem sáu viên kệ b ẹ t giao hàng cho tề bình vàng dòng bạc trắng kệ p ẹ t trong nháy mắt đem tình cảnh làm nổ tất cả mọi người đang hoan hô dù nạ ô nâng đ á m người càng l à tự hào tràn đầy tống thủy vân đối với ở đây hết thể linh năng giả nói rằng chúng ta đang sông thành nói được là làm được có thể giết chết cái này quái vật ta liền khen thưởng hắn ba viên kệ pet không chỉ như vậy tề bình giết chết này con bạch ngần sao biển hoàn chỉnh độ phi thường cao ta cũng lấy ba viên kệ vét giá cả thu mua mọi người hẳn phải biết đây tuyệt đối là một cái phúc hậu giá cả tề bình duy trì mỉm cười bộ mặt đều có chút cứng ngắc nhưng bắt người ta mềm tay vẫn phải là tiếp tục mỉm cười phối hợp cái này tống thủy vân cái gì cũng tốt chính là nói về đến không cái s o n g một thẳng đến mười một giờ đêm tề bình mới từ trên thực tế lấy xuống l ẹ n vào đầu phi cơ khôi mở hai mắt ra một chút sợ hiện lên ở trong con người của hắn theo một ý nghĩa nào đó tống thủy vân quả thực chính là trong truyền thuyết lờ giờ có thể cảm xúc mãnh liệt no đủ d ạ n g lâu như vậy thật đáng sợ lẩm bẩm nói rồi câu này Tề sau hai mươi mũ một rắp r để ở t bên, phút tề bình cơm nước xong trực tiếp ra ngoài đi tới dòng người dòng xe cộ rộn rộn ràng ràng phố lớn hắn cảm giác ánh mặt trời là như vậy long lanh người xung quanh đều hòa ái dễ gần rất nhiều xem ra ta cũng không thể ngoại lệ trở thành công dân làm người không hiểu ra sao kích động cùng hương phấn A vốn là cho rằng ít nhất phải cố gắng nữa mấy năm không nghĩ tới hôm nay liền có thể thực hiện t ề bình tâm tình rất tốt đồng thời cũng đặc biệt cẩn thận một chút hắn đem chính mình mười viên pép toàn bộ tồn tại ở bảng trong hò mải thèm bởi vì tâm tượng thế giới cũng không an toàn có thể sẽ có tâm tượng kẻ trộm trộm cướp trong đó đồ vật có điều người khác cũng không biết t ề bình giấu trong lòng như vậy một khoản tiền lớn một bút còn không dấu ấn chính mình tên khoản tiền kích x dọc theo đường đi không có bất cứ vấn đề gì tê bình rất bình thường đến chính vụ trung tâm cũng chính là mặt trời quảng trường phụ cận hắn đi tới công dân chỗ ghi danh cửa sổ ngồi xuống đối với nữ tính công nhân viên nói rằng ta muốn đăng ký trở thành công dân này là của ta tư liệu nữ tính công nhân viên là không ngầm đầu tiếp nhận tư liệu nhìn một chút không tình cảm chút nào nói mười viên kệ b ẹ t n g h i ệ p tư ngươi liền ba năm thử thách kỳ đều không đầy là đến giải trí ta nàng nổi giận đùng đùng ngầm đầu lên nhìn thấy tệ bình dán g vẻ khí trong n g á y mắt tiêu có điều nếu như anh chàng đẹp trai muốn tìm ta trò chuyện cũng không phải là không thể tệ bình duy trì lễ phép mỉm cười thấp giọng nói đây là mười viên kệ vét mọi ngày nghiệm tư sau đó giúp ta công việc quy trình nhìn thấy t ề bình trong tay xuất hiện một cái dương nhỏ dáng d ắ c một hồi mở ra mười viên kệ p ẹ t ở dưới ngọn đèn lóng lánh ánh sáng nàng cảm giác đầu góc có ngon g ngươi ngươi từ nơi nào thu được nhiều như vậy kệ p ẹ t tiểu ca nhất định muốn có giữa lúc giao hàng thủ tục mới được không phải vậy ngươi không cách nào đăng ký còn có thể sẽ bị tóm thậm chí l ó quen chín đầu góc của ngươi t ấ u chương s o n g chương bốn trăm ba mươi lăm nói lung tung tên này nữ tính công nhân viên bản sẽ không nhắc nhở nhưng nhìn thấy t ề bình như thế anh tuấn tan quan theo ngũ con đi không nhị được nói nhắc nhở nếu như t ề bình trộm cắp hoặc là thông qua những phương thức khác lừa gạt k ẹ pet lại không có chuyên môn tiến hành rửa cái này quy trình sẽ bị tại chỗ bắt cái thành phố này hắc bang rất nhiều đều có rửa k ẹ pet nhiệm vụ nàng đều đang do dự có muốn hay không làm cho đối phương đi tìm hắc bang thử xem t ề bình không biết đối phương nhiều như vậy nội tâm hí, cười nói đều là sạch sẽ k ẹ pet có giao hàng ghi chép ngài có thể từng cái kiểm tra nữ công nhân viên thấy t ề bình tự tin như thế chỉ được từng cái kiểm tra kết quả phát hiện thật không có bất cứ vấn đề gì không khỏi bật t ố t lên sao có thể có chuyện đó tư liệu biểu hiện ngươi là tử vong trò chơi thắng lợi đi tới đô thị khu chỉ có một viên k â y pet làm sao có khả năng không tới hai tháng liền làm đến mười viên k â y pet sau đó nàng che miệng lại nhìn chằm chằm tề bình anh tuấn mặt g i t p h ả i nắm lấy hoa điểm cái này anh chàng đẹp trai khẳng định là bị phú bà ban đôi bằng không làm sao có khả năng có nhiều như vậy k â y pet nữ công nhân viên chính mình cũng không phải công dân đối với tề bình là lại ước ao lại đô kỵ dài đến đẹp đẽ người nhân sinh liền như thế mở hạc ca tề bình vẫn như c ũ duy trì mịp cười ấm giọng bên trong mang theo một tia áp bức xin hỏi có thể tiếp tục công việc quy trình à nửa giờ sau tề bình đem chính mình mười viên cây pet toàn bộ tồn vào trường sinh người hội nghị k i ê cố cũng bắt đồng ư ợ c c h mình dân thời â hãn thu được chỉ có công dân mới có thể thu được đến một loạt quyền lợi cao cấp giáo dục thụ giáo dục quyền mua không mua nổi sản quyền lợi mở văn phòng quyền lợi kéo dài tuổi thọ trị liệu ưu đãi phụ cấp nửa giá quỹ tối ưu hóa thị chính dành cho hàng năm hai vạn tiêu phí điểm công dân nam kim còn có cực kỳ trọng yếu tuyển cử cùng quyền được bầu trừ một loạt kinh tế ưu đãi quan trọng nhất chính là quyền lợi chính trị chỉ có công dân mới có tư cách tham chính nghị chính nói tóm lại hắn thu được mọi phương diện không giống đem chính mình công dân thẻ vàng cắm vào vòng tròn phần cuối máy máng khẩu t ề bình đi vào tàu điện ẩ m lần này hắn tiến vào công dân chuyên môn đường nối tiến vào chỉ có công dân có thể đi vào đoàn tàu toa xe toa xe rất rộng rãi người không nhiều đều rất khách khí lễ phép nhưng t ề bình như n g cảm giác được một loại hái hùng khíp vĩa bất bình đẳng ở khắp mọi nơi xem là vì công dân liền cùng chuột người biến thành hai cái không giống giai tầng thành khắp mọi mặt vừa đến lợi ích người hắn tìm một cái chỗ ngồi, ngồi xuống thầm nghĩ nói một khi gia nhập cái giai tầng này hưởng thụ đến chân thực lợi ích cảm nhận được trở thành nhân thượng nhân cảm giác ưu việt e sợ không có mấy người sẽ phản đối chính mình giai tầng nghĩ nhường công dân nhóm giữ gìn chuột người lợi ích căn bản không thể hắn có chút xấu hổ bởi vì chính hắn cũng hưởng thụ cái cảm giác này thân là công dân hơn người một bậc cảm giác về đến nhà tề bình đóng cửa lại lẩm bẩm nói giai cấp xã hội người người đều k i ự u hận thượng tầng giai cấp người người lại đều muốn trở thành thượng tầng giai cấp coi như là chúng ta đều sẽ có một loại khó có thể miêu tả vui sướng cùng hưng phấn cảm giác đại khái qua hai mươi phút tề bình mới đem tâm tình của chính mình bình tĩnh lại nhỏ giọng nói thế nhưng mỗi người không đều nên có quyền lợi chính trị có kinh tế quyền lợi hạ chỉ cần không ảnh hưởng người khác tự do loại này quyền lợi hẳn là thiên phú tự nhiên người như thế vì là phân chia kỳ thực cướp đoạt người bình thường giữa lúc lợi ích hắn lấy ra một tờ giấy chậm rãi viết xuống một đoạn văn nghèo thì lại chỉ lo thân mình thành đặt thì tạo phúc cho thiên hạ không có càng nhiều l ờ i ngữ hắn đem tờ giấy này gấp nhét vào trong quần áo chết đ e o lên lẹn vào mũ giáp tiếp tục nghiêm túc học tập trung cấp giáo dục tri thức tuy rằng trở thành công dân nhưng tể bình cũng không có dự định thay đổi hiện trạng bao quát cùng hót thủy tiên đồng thời phòng cho thuê nguyên nhân rất đơn giản hắn hiện tại vẫn còn một cái ngủ đ ô n g kỳ cần thời gian nhất định an ổn vượt qua các loại thuận lợi hoàn thành trung cấp giáo dục thậm chí cao cấp giáo dục tề bình mới dự định làm một ít thay đổi trở thành công dân chuyện này hắn không có cùng bất luận người nào đề cập chỉ ít nửa năm này một năm hắn không dự định thay đổi cái gì Vừa viên vô ra kia chiêu, được cái sắc sắc sạc Bình thân thu thần tinh. tinh ánh phi thường giá dưới trời quý suốt, màu Tề một kết kết trong mặt trở bản bí Này nên lấy đẹp đẽ sẽ sỡ, dựa theo ta sở học linh năng học tri thức thần bí kết tinh như cùng một loại hóa học chất xúc tác chỉ cần có nó minh tưởng cùng rèn thể sẽ có bản chất không giống thế nhưng nếu như ta minh tưởng rèn thể kỹ năng mắc cấp hiệu suất nên so với hiện tại lớn hơn nhiều cũng chính là nói nếu như ta hiện tại tu hành kỳ thực là một loại lãng phí hơi suy nghĩ tề bình đem thu vào trái tim của chính mình tượng thế giới sau đó đeo lên lẹn vào mũ giáp tiến vào mô phòng hư cảnh nửa tháng sau đan sông thành săn man nơi đóng quân tống viên quan cùng thường ngày còn đang luyện tập ban cung bia ngắm của hắn cùng với những người khác không giống là sống xót k h á i dị làm bia ngắm đóng k í n kết giới đem chính mình cùng thành đàn quái dị nuốt tại một chỗ sau đó điên cuồng bắn giết như vậy luyện tập rất nguy hiểm nhưng cũng có hiệu quả rõ ràng h á n tài bắn cung vượt xa người thường chính là bởi vì phi thường ngân cao minh cùng cao hách hai huynh đệ nhỏ giọng nói c h u y ệ n thiếm k a k a tề đô ý nửa tháng này bên trong cơ hồ đem phụ cận các loại quái dị đều q u é t không h á n quả thực không phải người chính là vô tình săn giết máy móc ai nói không phải đây đệ đệ người khả năng không biết tề bình giết chết quái dị bên trong có m ư ơ i ba con là hạ vị tông đồ cấp quái vợt còn có hai con là trung vị tông đồ quái vợt ai nói ta không biết ta nghe nói ngày đó hắn chém giết mặt phía bắc ốc đảo chiếm giữ đã lâu đầu kia lông xanh tuy thời điểm tình cảnh quả thực khủng bố lông xanh tuy càng bị hắn bức bách hiện hình hóa thành cao năm mét vừa lớn đuổi theo hắn dòng g ã đổi u bốn ngày bốn đêm nhưng coi như là như vậy lông xanh tuy vẫn là không minh bạch chết rồi mọi người đều nói hắn cao mình t r ợ t thấy một bóng người tới gần vội vã ngăn chặn đệ, đệ miệng túi đầu cao giọng nói tề đô úy ngài đã về rồi n à y lại là cho tống đại sư tu luyện dùng q á i dị ạ ngài đối với tống đại sư thật tốt tê bình liền cười đều không cười sau lưng nói lung tung không phải là chuyện tốt đẹp gì nghe tề bình cao minh cùng cao hết hai người ngượng ngủng ngoắc mồm lẻ lưỡi chỉ được lúng túng nợ nụ cười hai người bọn họ trong lòng bay lên một cái năm tháng người này quá lợi hại vẫn là đừng các tội bình thường muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm thấu chương xong chân không một u ố n này Cái c ũ lát ề b n sau ố khi u quả, kết giới rốt cục phá nát tống viên quan người, cuối cùng từ bên trong đi ra thổi dâu mép trợn mắt nói tiểu tử ngươi làm muốn đánh chết ta ạ tê bình cười hì hì mắt phải lóng lánh ánh sáng đỏ lão gia tử đừng lừa g ạ ta t ngươi mới vừa còn kém một tia đột phá ta nhét vào những n à y quái dị vừa vặn thực lực của ngươi đúng không nâng cao một bước tống viên quang s ở s ở chính mình dấu mép ngạc nhiên nói s á c thực như vậy ngươi tiểu tử này thật có chút đồ vật sức quan sát càng như vậy mạnh tê bình cười cận hắn phá vọng chi nhãn cho dù là thượng vị tông đồ cũng như thế nhìn thấu tống viên quang có điều là trung vị tông đồ nhìn thấu hắn vấn đề không lớn tống lao hình ngài cái kia không tiễn liên tục tiễn tuyệt kỹ có thể hay không dạy dỗ ta nghe tề bình như thế trực tiếp tống viên quang cười hắn kiên định lắc đầu nói, không thể, không thể không thể tuyệt kỹ chính là tuyệt kỹ thuộc về chính ta m ớ i t á n dương kỹ người nói x u ô n g răng trắng vài câu l ờ i hay làm điểm quái dị liền nghĩ lừa gạt đi tuyệt kỹ của ta tê bình thấy vẫn là như vậy cũng không tức giận cười nói không biết thêm vào cái này có thể hay không h á n tay k h ẽ vung một thanh vàng rực rỡ vẻ ngoài rất tốt trường cũng xuất hiện ở trong tay tê bình nửa tháng này điên cùng săn giết quái dị trừ thu hoạch một chút thần bí kết tinh đem quái dị hiến tế cho bảng hệ thống đổi lấy mục tiêu phiếu ở ngoài thu hoạch nhiều nhất chính là điểm kinh nghiệm hắn dùng điểm kinh nghiệm đem chính mình đại sư cấp linh năng rèn đúc tăng lên đến mắt cấp cùng sử dụng có dư điểm kinh nghiệm đem chính mình trung cấp giáo dục c h i thức đẳng cấp tiến hành tăng lên tề bình vẫn không có sử dụng thần bí kết tinh tiến hành minh tưởng hoặc rèn thể bởi vì hắn vẫn không có đem này hai hạng kỹ năng tăng lên đến mắt cấp thần bí kết tinh quá quý giá tề bình dự định minh tưởng cùng rèn thể mát cấp sau tiến hành hiệu suất cao nhất sử dụng bởi vì nắm giữ vạn vật luyện thành tri thư đại sư cấp chăm chú tri thức người quản lý thống hợp các loại kiến thức khoa học kỹ thuật cùng thần bí tri thức còn có đại sư cấp linh năng rèn đúc tề bình rèn đúc năng lực cũng đạt đến cực cao trình độ. Các loại không phải hai thêm ba thêm bốn đơn giản như vậy mà là hai thửa ba thửa bốn thửa năm điều này sẽ đưa đến hắn rèn đúc ra chính mình cũng cảm thấy bảo vật vô cùng quý giá nếu như không phải vì đối phương cái k i a sở kỳ h i ệ u đặc t h ủ hơn nữa c u n g đối với chính mình không có đặc thù bổ trợ tề bình đều muốn chính mình lưu lại hoàng kim quái dị sát thủ trường cung cực kỳ chất lượng tốt tông đồ cấp trường cung màu tím sử thi p h ẩ m c h ấ t bạo kích một trăm phần trăm quái dị đặc công làm kẻ địch là quái dị thời điểm lực sát thương tăng lên ba trăm phần trăm c ó nhất định sát s u ấ t phát hiện quái dị nhược điểm trí mạng cái này trường cung mạnh nhất địa phương chính là đối với quái dị mạnh ưu thế lớ có tống h ể r viên ậ y một c quang nhìn thấy này vẻ ngoài rất tốt trường cung đầu tiên là vui vẻ sau đó thu lại biểu hiện thư lạnh một tiếng cũng là như vậy nghị đổi tuyệt chiêu của ta vẫn là kém một chút tề bình cũng không tức giận cười hì hì nói chúng ta không ngại cầm này trường cung thử một lần tấm a thùy vân rất yêu thích tề bình hoặc là nói rất yêu thích loại này người có năng lực bởi vậy ba ly rượu và bụng tại chỗ liền nói cho tề bình ta cái này thúc thúc liền yêu thích loại kia văn phong hoa mỹ nhìn qua cao quý đồ vật hai người kết bạn mà đi tê bình dùng sức nhấn một cánh ngực chất lỏng màu vàng nóng máy liệt khoảnh khắc đem hắn bao trùm trong nháy mắt biến thành giáp vàng ngân dự chiến sĩ uy phong lẫm liệt tống viên quang ngước ao liếc mắt nhìn lẩm bẩm câu cắt có hoa không quả sau một tiếng đan sông thành đông một chỗ còn cát tống viên quang hai mắt t r ợ n tròn khó có thể ước chế hô cái này cung làm sao sẽ mạnh như vậy quá khó mà tin nổi tê bình đứng ở bên cạnh hắn ở hai người cách đó không xa một đầu hình thể khổng lồ bạch ngân sao biển đầu bị nổ thành gạch men huyết dịch ra hàn rua ta nói rồi đây chính là ti thần hầu nguyện tự mình chúc phúc thần khí đương nhiên thần khí tự nhiên phối anh hùng ngươi nhưng là tài bắn cung người thành đạt vợt ấy chính thích hợp ngươi chỉ cần tống viên quang khoát tay cao giọng nói không cần nói tê bình thấy phản ứng của hắn trong lòng dùng mình lẽ nào lao già này nghĩ đổi ý chính mình nhưng là có p h ò n người tri tâm nếu như hắn dám ngay ở tề bình cảnh giác thời khắc tống viên quang đem này cùng nắm chặt sau đó hít sâu thấp giọng nói không phải là không tiễn liên tục bắn cung thuật ta dạy cho ngươi có điều ngươi có thể hay không dùng đến súng ống lên ta có thể quản không được này cung trước tiên cho ngươi chờ ngươi học được lại đem cung cho ta dứt lời lưu luyến đem cung đưa cho tề bình tề bình theo bản năng đưa tay đi l ấ y lại phát hiện cung như đại thụ mọc dễ như thế căn bản lôi bất động hắn liên tục dùng sức nhiều lần tống viên quang mới lưu luyến không rời b ù g ra đây chính là ta c u n g ngươi đến giữ kỹ này điều sao biện liền đưa ngươi xem như là tiền đặt cọc nắm chặt trở lại chúng ta tìm thành chủ ký hợp đồng tề bình xem tống viên quang này nôn hành cử chỉ trong lòng biết vậy nên xấu hổ chính mình mới vừa càng cho rằng người lao hán này muốn giết người c ư ớ p của thực sự là lòng tiểu nhân có điều cũng không thể trách tề bình hán từ xuyên qua bắt đầu dọc theo đường đi sẽ không có nhận thức bao nhiêu người tốt bị các loại minh tính ám hại đều xuất hiện phản xạ có điều kiện nay đ i ề u bạch ngân sao b i ể n toàn thể tổn hại nghiêm trọng phòng trừng tống thành chủ đều sẽ không thu cho dù bán cho người khác cũng đổi không tới cây pet tề bình đem thu vào tâm tượng thế giới chuẩn bị trực tiếp hiến tế cho bảng hệ thống đổi lấy mục tiêu phiếu đan xung thành trong phủ thanh chủ tống thành chủ còn chưa lên dây san ma đô hí lỗ trời nghiêm lại chờ đợi ở đây nhìn thấy tề bình sau lúng đem đầu đường tới lỗ trời một cũng biết mình ngày đó miệng nhanh hiểu lầm tề bình hắn thật không có lên cái gì cái khác tâm tư chỉ là nhìn thấy tề bình cảm thấy lung túng bình thường đều tận lực tránh khỏi tiếp xúc không nghĩ tới ở này được với thấu chương xong chương bốn trăm ba mươi bảy có độ bảy điểm đổi mới đặt mua qua sẽ không tái diễn t í n h phí in t h ậ nguyên nhân bổ n trạng ngay hôm đó lên sẽ không còn vận chuyển trong sách này dùng dẫn đến bộ phận trường tiết nội dung thiếu hụt mang đến bất tiện hướng về rộng lớn người sử dụng xin lỗi chính bản nội dung mời đến kỳ đi ẩn đặt mua q u n sát In thù nguyên nhân, bổ trạng ngày hôm đó lên sẽ không còn vận chuyển trong sách này dùng, dẫn đến bộ phận c h ư ờ n g tiết nội dung thiếu hụt mang đến bất tiện hướng về rộng lớn người sử dụng xin lỗi chính bản nội dung mời đến kỳ đi ẩn đặt mua quan sát.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 Ta đôi mắt đôi n à y ở linh n n ă g gia g biểu hiện. sau, trí thể nhìn thấu một ít có nhìn n ư ợ c l ạ i tô thật Tệ thực thể thấu, quan nghĩa nửa nửa không những này, hắn nửa thật nửa giá nói rằng. Bình xác thực có thể nhìn giá chỉ rõ lắm có xác đều ú n không dùng con mắt nhìn thấu, mà là dùng bảng hệ thống cung cấp giám định Ngươi g giám thấu, hệ thuật. cấp mắt mà là đ nhìn ra rồi ta còn coi chính mình nhận dấu rất tốt nhưng biết quá nhiều đối với ngươi không có gì hay nơi ta chỉ có thể nói cho ngươi ta cuốn vào một hồi phiền phái lớn có thể sau đó nếu như ta có vật nhất muốn xin nhờ ngươi giúp ta chăm sóc một chút khổng tức hàn â m thanh càng ngày càng nhỏ không thể trốn thoát phiền p h i lớn tề bình tao mày hỏi không phải là không thể chạy trốn mà là tự nguyện tiến bảo vô cùng nguy hiểm nhưng ta không có lựa chọn nào khác nghe tô quan nghĩa thanh em bình tĩnh tề bình níu mày càng chặt hắn thấp giọng nói vì khổng tước ngoài cửa dán vào khe cửa nghe trộm tiểu khổng tước thân thể gầy yếu run lên tô quan nghĩa trầm mặc trầm mặc cũng là một loại đáp án tề bình cũng trầm mặc hắn một lát mới nói nói t h ạ c h nguyên đạn ta nhất định nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi đi ra ngươi trước tiên không cần nói chuyện yên tâm khẳng định là của ta an toàn là số một ta trong lòng hiểu rõ vậy thì không cần thương lượng ngươi khoảng thời gian này cẩn thận nhiều hơn cái này gấu ngựa bê là ta mới vừa từ khổng tức cái tiên nắm ta ở bên trong luyện thành một loại phủ văn phản ứng trang bị ở thời khắc nguy cơ có thể để bảo vệ tiểu khổng tước phiền phức ngươi chờ nàng tỉnh rồi cho nàng ta đi trước ngoài cửa khổng tức nghe đến nơi này thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng hiện lên đến l ạ n g y ê n như mị giống như bay trở về chính mình phòng ngủ cửa phòng ngủ không gió mà bay nhẹ nhàng đóng lại Tề bình thời khắc này cũng mở cửa chính mình đi ra tô quan nghĩa nhà hắn càng chạy vượt hẻo lánh ở một cái không có giám sát g ó c chết đeo lên chính mình tinh xảo ngụy thần mặt nạ cả người lập tức bao phủ ở một tầng trong sương ngủ các loại sương ngủ tàn đi hắn đã hình tượng đại biến. Trắng đêm ỏ đỏ vàng vạn, vì màu màu màu làm là nhau thẳng hề mặt nạ, hủng nhìn thường người chính Bình chính mình chuẩn bị ban dao dị ra, qua hệ phục khác chú âu mặt tím Tề đây sắc rực cả bộ bị đồ, đ rỡ ý hình thẳng hệ. tượng, nạ mặt đã ê m đ khuya hiện tại đã tiếp cận chín giờ tối trên đường phố t ỉ n h cờ còn có chút bóng người nhưng cũng không nhiều đêm khuya cũng không ý nghĩa mỗi ngày đều chuyện phát sinh c h ỉ ít tối nay rất ăn tưởng tề bình thả bay tự mình dựa vào thân thể cường hãn tô chất cùng linh năng cường hóa ba bước cũng hai bước nhảy lên đầu tường bắt đầu đêm khuya bắt cua cùng sử dụng linh năng cường hóa chính mình mắt bên h a y quan sát bốn phương tám hướng tình huống tuy rằng hắn có thể tiến hành tinh thần nhận biết nhưng này khoảng cách chăm chú không tới một mét có hạn vô cùng nếu muốn có hiệu suất quan sát vẫn là cường hóa con mắt cùng lỗ thai càng đáng tin linh năng cường hóa nhường hắn ở ban đêm có chắc v i ệ t nhìn ban đêm năng lực hắn đem chính mình cái tiêu một thân tao khí màu tím hóa thành màu đen cùng đêm đen hòa là một m thể đây là ngụy trang một loại thủ đoạn các loại muốn lộ diện thời điểm lại để lộ này một thân sắc thái sạc sỡ có thể là người đi đ ư n g ít có thể là tối nay s ắ c thực a n tưởng tề bình một đường chỉ ở rèn luyện giám định vật triển khai này quang nhận thương đấu thuật diễn sinh võ k ỹ chấp không ngừng tiến hành nhanh chóng di động cũng đem này phức tạp thành thị hình dạng bề mặt trái đất ghi vào trong đầu liên tục một tiếng tề bình hầu như đem hơn một nửa cái đỗ trâu thành đều quay một vòng đúng là gặp phải chút hắn từ say q u a y n h i u dân lão nhân ở trong nhà gió chơi đùa đứa nhỏ từ trên lầu trượt chân rơi xuống các loại sự tình hắn đều ngay lập tức từ trong đêm tối xuất hiện triển lộ ra chính mình tao khí màu tím âu phục bôi màu sắc rực rỡ thằng hề mặt nạ trước đến giút đỡ bọn họ nay tự nhiên dọa người khác nhảy một cái nhưng cũng lư trợ giúp mười mấy người tề bình trừ thu hoạch càng tạng càng kiếm lời hơn hai nghìn điểm mục tiêu phiếu này n h ư ờ n g hắn rất vui mừng cũng không tệ lắm dĩ nhiên không có cái gì ác tính sự kiện có thể nói chu ông trùn người này quả thật có mấy phân quản lý trình độ những kia gây chuyện thị phi sức sống phần tử đều bị hắn thu nạp trái lại toàn thể chị an muốn tốt hơn rất nhiều nếu như muốn đi chị an càng kém đoán chừng phải đi đỗ châu thành phía đông sóng nghèo kiếm lời không ít mục tiêu phiếu tề bình tâm tình rất là thư sướng hắn lần nữa trở nên đen kịt cùng đêm đen hoàn mỹ dung hợp thẩm nghĩ phía đông kỳ thực cũng coi như là hắn nửa cái nhà nơi đó có ngôi nhà người kho ở, cô nhi. lao nhân người tàn tật đất tập trung tuy rằng muốn đi xem nhưng hiện tại đã hơn hai giờ nếu như chạy một vòng phía đông trở về trường học phòng trường trời s á n g rồi tề bình hiển nhiên không muốn như vậy hắn còn phải trở về ngủ một hồi sau đó đi thư viện tiếp tục học tập dù sao muốn tu tập ba môn mới chuyên nghiệp không chỉ là thu được kỹ năng và tăng cao kỹ năng còn nhất định phải chuẩn bị tốt cuộc thi tất cả những thứ này đều cần thời gian hơn nữa học tập đối với hắn mà nói có thiết thực tác dụng nếu như có thể nghĩ biện pháp đem khoa học kỹ thuật cùng linh năng luyện thành kết hợp lại nếu như hắn thật có thể giám sát toàn bộ thành thị tình huống cái t i a đả kích phạm tội cũng tốt cấp cứu cứu mệt mỏi cũng được đều sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều đương nhiên đây chỉ là ngấp lại hiện giai đoạn hắn căn bản không này trình độ kỹ thuật có thể tấu chương xong chương bốn trăm ba mươi tám kiếm lại ba viên kệ pet bảy điểm đổi mới đặt mua qua sẽ không tái diễn tinh phí in t h ủ nguyên nhân bổn t r ạ m ngay hôm đó lên sẽ không còn vận chuyển trong sách này dùng dẫn đến bộ phận trường tiết nội dung thiếu hụt mang đến bất tiện hướng về rộng lớn người sử dụng xin lỗi chính bản nội dung mời đến kỳ đi ẩn đặt mua quan sát in thủ nguyên nhân, bổ trạng m a y hôm đó l ê ngay sẽ k h ô n còn chuyển sách vận trong này dùng dẫn đến phần trường nội dung thiếu hụt tiết bộ m n đến tiện hướng giọng lớn người dụng xin chính bản nội dung đến ẩn quan In n g đi đặt bất sát thủ lỗi mời về sử mua u kỷ ê n n hôm â n ngay Bụt chạm đó lên sẽ không còn vận chuyển trong sách này dùng dẫn đến bộ phận c h ư ờ n g tiết nội dung thiếu hụt mang đến bất tiện hướng về rộng lớn người sử dụng xin lỗi chính bản nội dung mời đến kỳ đi ẩn đặt mua quan sát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 khống chế theo ấ t cả liên tục hữu kim sắc linh năng ánh sáng bốc lên vào bầu trời hình thành mới tinh linh chủng hình thành từ từ tăng nhanh tê bình ý thức thể ở loại này luyện hóa linh năng ánh sáng quá trình bên trong bị thuần túy linh năng ánh sáng thấm luận bản nguyên linh hồn dục giả dục dịch nghĩ phải lớn mạnh đang lúc này mô phỏng hư cảnh bên trong tể bình mở con mắt ra nhìn chằm chằm trước mặt vô sắc trong suốt thần bí kết tinh kỳ diệu nhịn điệu đang dập dần tựa hồ có tinh linh ở cất giọng ca vàng mắt thường không thể nhận ra nhưng thông qua phá vọng chi nhãn có thể thấy rõ kỳ diệu linh năng gợn sóng dường như một khúc sung sướng trưng nhạc loại sức mạnh này chậm rãi thâm nhập vào tể bình tâm tượng bên trong thế giới cung tảng đá trong mắt dung hợp tể bình ý thức thể vào đúng lúc này lại xuất hiện ở tảng đá trong mắt đình chót thần bí kết tinh sức mạnh dường như vui vẻ ca múa người tề bình có thể xem đến nương theo thực chất hóa âm phủ trưng nhạc từ không có có không có từng cái từng cái nhảy vào tệ bình ý thức thể bên trong biến mất không còn t ă m hơi vụ tệ bình cảm giác có chút c h ó n g vắng đầu tự a hồ nhìn thấy cái gì lại tự a hồ không thấy cái gì hắn bản đưa ra nhắc nhở điên c ù n g giá trị đang tăng lên có điều ý chí của hắn cao đến tám mươi b ố một chút điên c ù n g giá trị ảnh hưởng không lớn bởi vậy hắn gia tăng cường độ tiếp tục hấp thu thần bí kết tinh bên trong sức mạnh thần bí kết tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng nhỏ đi từ to bằng nắm tay dần dần trở nên chỉ có to bằng ngón cái cuối cùng lạnh cạch một tiếng biến mất không còn t ă n hơi chỉ để lại nho nhỏ nổ tung không hưởng âm thanh còn có còn sót lại không nói ra được n h ị p điệu chứng minh thần bí kết tinh đã từng tồn tại tâm tượng bên trong thế giới tề bình ý thức thể đã bị trang giấy người bao trùm chính mình liền phảng phất là một cái xác ướp theo quỹ dị n h ị p điệu không ngừng rung động bạo phát h á n liên cùng giá trị cũng đang không ngừng kéo lên từ năm đến m ộ ư ơ i năm lại tới ba mươi lại tới sáu mươi rốt cục ở bảy mươi b ố t ả hữu ngừng lại không lại tiếp tục tăng lên tề bình ý thức thể bỗng nhiên ha to mồm dùng sức hít hơi trang giấy người tất cả đều bị hắn hút vào trong bụng trong nháy mắt cái bụng chống đỡ rất lớn vành t r ư n g gấp bốn năm lần tay thiệt thòi nơi này là tâm tượng thế giới ý thức thể cái bụng bành trướng lớn như vậy đều hiện ra trong xuất hình đều không có nổ tung trái lại không ngừng mà đ á n h ợ, chậm rãi tiêu hóa linh năng rút lấy vẫn còn tiếp tục nơi này dường như có một cái linh năng cái phê ước phụ cận linh năng đều bị cầu v ư n g hút như vậy kỳ dị hiện tượng tự nhiên gây nên mọi người chú ý rất nhanh thì có người hướng về đ à n sông thành báo cáo thành chủ tống thủy vân nghe nói vội vàng mang theo chính mình tướng tài cùng đi tới trên đường hắn còn thấp giọng cảm thán mãnh liệt như vậy linh năng vợ sóng rất hiếm thấy ta hoài nghi là một loại nào đó quái dị ở biến dị tiến hóa chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường chỉ tiếc không biết tề bình đi đâu trọng yếu như vậy chiến đấu hắn dĩ nhiên không tìm được người lỗ trời nói chuyện nói đây chính là nhân sinh không đúng dịp nói rõ hắn cùng lần này đại quái dị không có duyên phận một nhóm một mươi hai m ư ơ i ba người yếu nhất cũng là hạ vị tông đồ lỗ trời một tống viên quang đám người là trung vị tông đồ thành chủ tống thủy vân cảng là thượng vị tông đồ như vậy sức mạnh to lớn dốc toàn bộ lực lượng ở đan sông thành phụ cận hầu như là vô địch bọn họ quan sát được này dị tượng lại thêm vào dị tượng phát sinh chính là phụ cận lớn nhất q á i dị xào huyện hết thể mọi người cho rằng đây là một loại nào đó đáng sợ q á i dị sinh ra nước mây ngươi xem một chút tình huống của nơi này rõ ràng hẳn là các loại xà trùng làm người ta sợ hai đồ vật xào huyện một mực yên tĩnh đáng sợ lại thêm vào nơi này nồng nặc cơm khí chỉ sợ là cực kỳ khủng bố không rõ tống viên quang nhìn chằm chằm bên này thần thần đạo đạo nói rằng tống thủy vân tan thành vật cụ cảnh giác nói chúng ta cùng nhau hành động không muốn phân tán vạn nhất lạc đàn bị giết vậy ít nhất nửa tháng không thể thượng tuyến ô n l i mọi người càng chạy vượt hai hùng k ế p vĩa nay sao huyện thật giống bị đánh tan như thế không có cái gì việc quái dị đâu đâu cũng có vết máu liền tử thi đều nhìn thấy bọn họ đương nhiên không biết tử thi đều bị tể bình hiến tế cho bảng đổi lấy mục tiêu phiếu vì lẽ đó bọn họ nhất trí cho rằng những n à y quái dị bị càng mạnh mẽ quái dị ăn đi khẳng định là sinh ra ma vương loại tống thủy vân cao giọng q u á t lên đồng thời xếp một cái tư thế c ổ quái phảng phất đang trầm tư ma vương loại đó là cái gì một vị đi theo nhân viên không nhịn được hỏi dù sao mấy chục năm nhân sinh trải qua bên trong từ chưa từng nghe qua cái gì ma vương loại cái này nghe tới rất có mùi vị có loại cảm giác rất nguy hiểm lại một người nói rằng ở tống viên quang ánh mắt phức tạp bên trong tống thủy vân đem tay phải hướng về bầu trời dơ lên Đột nhiên x o a ẩm dưới chân hắn mặt đất bông hãm một tảng lớn chính là ngón chân chụp dùng sức quá mạnh đến không có cái gì ma vương loại đều là lừa người người cái này bệnh chủ ù nhi lúc nào có thể tốt tống viên quang v ọ thẳng t đi tới nắm lấy tống thủy vân cổ áo nói rằng tống thủy vân nhìn mình lom lom thân thúc thúc g à n t ừ n g chữ một là năm màu quang diệu phạt quan ngự chủ v ị đại dũng giả mồ lệ tát từ nói đây là điên nhào bất d i ệ t chân lý đây là ô ô ô tống viên quang trực tiếp bắt đầu che đối phương miệng nếu như không phải đánh không lại hắn đều nghĩ nhân đạo hủy diện tống thủy vân n h ư n g cái này lịch sử đen hóa thạch sống hoàn toàn biến mất nhưng vào lúc này lòng đất tề bình tâm tượng thế giới bên trong ý thức thể rốt cục đem thần bí kết tinh toàn bộ tiêu hóa hắn cá voi nuốt hết thể linh năng ánh sáng sau đó phun ra từng viên một sán l ạ n linh chủng trôi nổi trên bầu trời mỗi nhiều một viên linh chủng hắn linh năng cường độ cũng chậm chậm tăng lên một phân cuối cùng bầu trời trôi nổi ba ngàn sán l ạ n linh chủng dường như ngôi sao giống như lớp lóe tể bình linh năng cường độ cũng từ mười hai biến thành ba mươi sáu chuyện này ý nghĩa là hắn sử dụng bất kỳ tương tự linh thuật thủ đoạn thương tổn đều đem lấy ba mươi sáu lần tuy nói cái khác linh năng giả khẳng định cũng có linh năng cường độ nhưng như tể bình mạnh mẽ như vậy linh năng cường độ thực sự hiếm thấy người tinh thần thuộc tính sáu tám chỉ một lần minh tưởng tiêu hóa có thần bí kết tinh liền để tinh thần của ta thuộc tính tăng lên tới mức độ này quả thực quá mạnh mẽ quá thoải mái ta còn có còn lại thần bí kết tinh không bằng đồng thời sử dụng đồng thời vận chuyển b i n h tưởng pháp cùng rèn thể công quá mức hưng phấn tệ bình liền nghỉ ngơi một chút hạ thấp chính mình điên cùng giá trị đều không lớn trực tiếp một bên dùng tràn túc nước sông gội đầu vừa đem các loại to nhỏ nhỏ vụn thần bí kết tinh hô hoán đi ra bắt đầu đồng điệu hấp thu càng to lớn hơn linh năng vòng x o a y hình thành đáng sợ linh có thể dung chuyển ở tệ bình tâm tượng thế giới lại một lần hóa thành trạng thái l ò n g linh năng dòng lũ chậm rãi đem tâm tượng thế giới đại lục bao trùm hóa thành đáng sợ c u ồ n g bạo trạng thái l ò n g linh năng hải dương cùng lúc đó tệ bình nhất tâm nhị dụng bắt đầu vận chuyển hộ phách rèn thể công ý thức thể thêu hé miệng phun ra một đạo lệ không trực tiếp xuyên thấu tâm tượng thế giới giáng lâm thân thể đây là giải trừ gông xiềng đặc thù sức mạnh ba ngàn linh chủng cũng đồng thời bắt đầu lấp lóe loại sức mạnh này mang theo linh chủng phóng thích linh năng dựa theo h ổ phách rèn thể công vận chuyển quy luật chuyển hóa thành ánh sáng chỉ đá cùng thịt ba nguyên lực lượng thoải mái t ề bình thân thể thấm vào mỗi một tế bào tu hành quá trình bản thân liền là đem sơ cấp h ổ phách thể chuyển hóa thành h ổ phách lưu ly thể quá trình cũng là từ từ thoát ly nhân loại bình thường hóa thành không phải người quá trình đặc biệt bộ phận dị hóa thân thể toàn bộ tế bào dị hóa trả ánh sáng chỉ đá thịt ba nguyên tê binh trái tim huyết cùng nguyên tâm tính lẫn nhau quanh lôi chi tâm cũng vào đúng lúc này nhảy lên kịch liệt tựa hồ có lay động bóng người màu đỏ ngọn ở quay chung quanh tể bình cam ú a trái tim nhảy lên âm thanh dường như sấm sét nổ vang trên đất chính đang đối kháng với đánh nhau t h ú c cháu hai ngừng lại hết thể mọi người nghe được đáng sợ kia sấm sét nổ vang này nổ vang cùng quy mô khuyết đại linh năng vòng xoáy đồng thời khiến người ta cảm thấy phi thường bất an có không có có không có Có, có có, có không có không có không có đơn giản hy la đạt cao cấp linh năng ngôn ngữ từ đơn ở mấy người vang lên bên hai sau đó lại biến thành thuần tị quái dị nói nhỏ l â y động màu máu c ắ t hình đột ngột ra hiện tại bọn họ b ộ n phía c ắ t hình dường như trang giấy người chỉ có kéo bọn họ âm quần một loại quỷ dị sức mạnh chậm rãi to khắp trong lúc vô tình tệ bình loại này dị biến bắt đầu ảnh hưởng b ộ n phía bảng lên con dối hình người phân thân pháp đã bất chi bất giác thiêu đốt hầu như không còn hóa thành một vệt sáng hòa vào ganh lôi chi tâm bên trong trái tim s ấ m nảy lên tệ bình thân thể từ từ nửa trong suốt màu lưu ly nhanh chóng hoàn thành thể chất dị hóa tăng lên lay động các hình ở sung sướng ca múa tệ bình còn ở một bên tới tràn túc nước sông vừa vì là cực hạn tu hành hắn điên cùng giá trị bất chi bất giác g p sát tám mươi ba k một. một vị tiểu diễn đáng yêu thiếu nữ xuất hiện ở điêu khắc bên trong lại bỗng nhiên nhảy xuống vừa vặn rơi vào tệ bình trên người như nhẹ yến giống như nằm ngoài tệ bình sau lưng chân trần giống hàn ông trong phút chốc sinh sôi ra vô số màu máu bụi gai hoa đem tệ bình bao trùm bụi gai bụi hoa điên cùng lan tràn chỉ chốc lát sau liền đem toàn bộ hang động lấp kín những tia nhảy lên hoan hô trang giấy người phân nộ chen trúc qua nghĩ xe nát bụi gai hoa thiếu nữ khẽ mịp người Càng dùng sức cắn dùng trên ề đất h tống thật máu, thủy mở, máu. phun sương n ra vân đoàn người tránh thoát trang giấy người lôi kéo bọn họ cảm giác ảo tưởng bộc phát đáy lòng vô cơ sinh ra hoảng sợ cùng phiền chắn sẽ không sai chỉ có quái dị mới sẽ sử dụng thủ đoạn tấn công như thế này không thể miêu tả khủng bố tuyệt đối có một cái đáng sợ quái dị đang nổi lên hơn nữa ngay ở chúng ta dưới chân tống thủy vân h ư n g phấn dị thường tại chỗ liền nghĩ đào đất ba thước người khác nhưng đánh tới chống nuôi quân một người trong đó thấp giọng nói thành chủ như vậy quá nguy hiểm chúng ta liền loại này ngoại vi không phải định hướng ảnh hưởng đều suýt chút nữa nói trực diện loại này quái dị nói không chắc sẽ tại chỗ tử vong đúng đấy khổ như thế chứ không bằng chúng ta từ từ giải quyết chi thực sự không được có thể thỉnh người đến tiêu diệt nó chính là chính là lúc này tống thủy vân vung tay lên nói các ngươi rút lui có trật tự nghĩ lui lại ta không ngăn cản chính ta nhất định muốn tận mắt nhìn một chút ra sao cái gì có thể làm ra đáng sợ như vậy trật thế này đã vượt qua nhân loại tưởng tượng ngược lại ở mô phỏng hư cảnh tử vong không phải thật tử vong ta liền đi xem một chút đến cùng là cái gì lỗ t r ờ i một vẻ mặt do dự một lát dậm chân một cái thôi thôi ta liền theo ngươi cùng đi một lần chết rồi nhiều nhất nửa tháng không tới đây bên trong vừa lúc ở đô thị khu hưởng thụ một chút hiện đại sinh hoạt tống viên quan cảm giác tống thủy vẫn trưởng thành đến như vậy chính mình có trách nhiệm rất lớn tả hữu có điều là trải nghiệm một lần tử vong lại không phải là không thể làm lại hắn cũng nói ai bảo ta là ngươi thúc đ â y ta cùng ngươi người khác ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút cuối cùng một người nói rằng xin lỗi thành chủ đại nhân ta thực sự không muốn trải nghiệm loại kia cái chết ta đi trước một bước có một người đi đầu người khác tự nhiên tùy tùng chỉ chốc lát cũng chỉ còn sót lại tống thủy vân tống viên quang cùng lỗ trời một ba người bọn họ nhìn nhau nở nụ cười lỗ trời một hét lớn một tiếng trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bá chủ trường thường hắn hướng về bầu trời nhảy một cái sau đó hét lớn là thời điểm nhớ tới cái kia từ trên trời giáng xuống đâm xuyên công tống viên quang che chắn thấp giọng nói có thể hay không không muốn như vậy chủ ưu nhi tống thủy vân cười nói đây chính là người mạo hiểm nhân sinh ta máu tươi đã sôi chảo ta đến c h ợ ngươi dứt lời trước mặt hắn hiện ra một khối cực kỳ phức tạp ghép ảnh trung gian là một cái điêu khắc đẹp đẽ chìa khóa đây là khải sức mạnh mở ra tiết lộ sức mạnh vào lúc này t r ợ lực sử dụng nhận sức mạnh lỗ trời một có khác hiệu quả phá giải kết cấu siêu nhanh siêu cường đâm xuyên ẩm ẩm ẩm lỗ trời vẫn tiếp đập nát tấm đất rơi vào trong hang động tống thủy vân cùng tống viên quang hai người cũng theo nhảy một cái mà vào tống viên quang rất cẩn thận cái cuối cùng nhảy vào đi nắm chặt cung tên bất cứ lúc nào chuẩn bị phóng thích tuyệt kỹ ba người đạp ở màu máu bụi gai hoa bên trên nhìn ngang dọc tứ tung ngã xuống đất nhắc tới không có không có không có các loại trang giấy người trong lòng phát lên âm thầm sợ hãi trung ương một đoàn nhất tươi tốt bụi gai bụi hoa có thể cảm giác được tiếng sấm càng ngày càng vang dội chính là chỗ ấy tống thủy vân sắc mặt nghiêm nghị nói rằng t ấ u chương s o n g chương bốn trăm bốn mươi mốt trung vị tông đồ ngay ở ba người g i m màu máu bụi gai hoa hướng về trung ương đi thời điểm trang giấy mọi người bỗng nhiên nhảy lên trên người phảng phất bôi lên sắc điệu âm lanh vệt sáng ánh mắt của bọn họ lập l o ạ hồng quang trong tay xuất hiện đủ loại kiểu dáng trang giấy vũ khí hô to có không có có không có có có có có có có, có, có, có, ba người bị loại này quỷ dị cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người coi như mạnh như tống thủy vân như vậy thượng vị tông đồ vào đúng lúc này cũng cảm giác mình cả người run r ậ y đó là phát ra từ linh hồn cảm giác nguy hiểm đối với thần bí độ mạnh hơn nhiều chính mình quái vật khủng bố cảm giác tống thủy vân cảm giác này phi thường không đúng hắn nhỏ giọng nói này đây rốt cuộc là chuyện ra sao lỗ thiên nhất vẻ mặt h o à n g hốt hắn nhớ lại chính mình đã từng từng thấy một cái cố sự khi còn bé t ỉ n h cờ nhìn thấy liên quan với ti thần giải sử hắn hai chân r u lên hoảng sợ nói lao đại ta cảm thấy chúng ta tốt nhất nắm chặt chạy nhân lúc hiện tại vẫn tới kịp lời còn chưa dứt liền nhìn thấy bầu trời rơi cái kế tiếp khổng lồ hình trái tim chống bì trang giấy người tranh nhau chen lấn nhằm phía chống bì t u n g dùng phi thường có tiết tàu âm thanh la lên có không có có không có có, k h ô nương g có n theo loại này quỷ dị âm thanh lỗ thiên nhất vác không được tại chỗ hôn mê bất tỉnh tống thủy vân cảm giác mình bị lớn lao khủng bố t ố ngũ thải quang giờ càng khắc này trụ trúng mục tiêu chống bỉ đâm thủng một rác vây quanh c h ố n g bỉ khiêu vũ trúng trang giấy người toàn bộ ngừng lại đồng thời quay đầu lại nhìn chằm chằm tống viên quang rất là khiếp người Không có không có, không có không có không có không có không có không có trang giấy người chen t r ú c nhằm phía tống viên quan g cùng tống thủy vân hai người tống viên quan g thầm nói khổ đáng à lần này chết chắc rồi không đúng tuy rằng chết thế nhưng chưa hề hoàn toàn chết trước khi chết các loại quái lạ ý nghĩ nhớ tới hắn nhớ lại chính mình đóng kín ký ức lại có chút ước ao cháu trai bởi vì tống thủy vân vẫn luôn giữ chu ưu nghỉ tri hồn chu ưu nghỉ hành trình rất làm người ước ao có lẽ ta cũng nên vâng theo bản tâm x c x c cc âm thanh không ngừng nghỉ đây là đâm xuyên tiếng là khủng bố tiếng tống viên quan g cùng tống thủy v â n hai người nhìn hết thẻ trước mắt cảm thấy lẫn lộn bụi gai bụi hoa mở rộng ra vô số bất ngờ nổi lên m ả n h đâm dễ dàng đem hết thẻ trang giấy người xuyên thủng đỏ s ắ m huyết tự mùi vị l ạ n h lạnh trang giấy dòng người chạy khiến bụi gai hoa càng thêm kiểu d i ễ m bất át trung ương bụi hoa như nụ hoa tỏa ra một vị đỏ đậm thiếu nữ ôm một vị cả người hóng ánh long lanh thiếu niên thiếu niên kia bị một t ầ n g ánh sáng bao phủ thấy không rõ lắm chỉ nhìn thấy lưu ly mang theo màu máu mỹ lệ kinh tâm động phách chống bị không ngừng mà kêu gen dĩ nhiên giấy rủa hóa thành hình người nhằm phía b không có không có không có không có không có không có không có dường như niệm c h ú như thế càng nói càng nhanh chạy cũng dường như kỳ hành loại rất là khiếp người cùng thấp kém hồng y thiếu nữ kia cười lạnh một tiếng tay trái nhẹ nhàng xoa xoa lưu ly thiếu niên tay phải nhắm ngay chống b ì hóa thành hình người lạnh lùng nói hoán niệm t h a i họa nương theo cái kia không nên có phảng phất là thịnh đại h ò a âm trường chén thánh đột nhiên xuất hiện huyết dịch tự trong ly mãnh liệt mà ra trong chớp mắt liền đem cái kia kỳ hành loại bao trùm bọc kỳ hành loại không ngừng mà dễ r u ộ n h ư n g không làm nên chuyện gì cuối cùng ràng buộc càng ngày càng gấp ngay ở kỳ hành loại muốn biến mất trong n á y mắt n g nhiên một trận tiếng cười khẽ vang lên. màu tím vầng sáng một vị x i n h đẹp không gì t ả n ổ i nữ hải dẫm vầng sáng đi tới liền như vậy thẳng tắp xoay người sau lưng quái vật kinh khủng xuất hiện song sinh tống thủy vân thất thanh hô lên con mắt màu tím liếc mắt một cái hai người tống thủy vân cùng tống viên quang liền như vậy hôn mê bất tỉnh lúc ẩn lúc hiện nghe được không thể đ ọ c hưởng này khổng lồ thời gian không biết qua bao lâu tề bình rốt cục tỉnh lại hắn nhớ được bản thân ở minh tưởng cùng rèn thể chẳng biết vì sao càng xảy ra vấn đề rèn thể trở nên không thể khống điên cùng giá trị càng tăng mạnh tựa hồ có dịu dàng ôm ốc vẫn ở ôm chính mình nhìn một phía tệ bình, bình đứng lên phát hiện y phục của chính mình cũng không thấy thân thể trần truồng cả người vóng ánh long lanh mơ hồ có ánh sáng t h ó i lọi lấp lóe nhìn khắp bụng phía thình l i n h phát hiện tống thủy vân ba người ở chỗ này hôn mê bất tỉnh suy nghĩ một chút tệ bình quyết định trước tiên chuồn mất tuyệt vời dùng màu máu bụi gai hoa cành khô lá héo đổi thành luyện thành một bộ quần áo sau đó nhanh chóng thoát đi đến một chỗ yên lặng an toàn vị trí tề bình trốn ở trong hốc cây hô hoán ra mặt của mình bản g nhìn bảng hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến hồng chi thiếu nữ có biết hay không b ả n đây bảng phảng phất biết tề bình ý nghĩ như thế b á n ra nhắc nhở ti thần p h á p thân nhóm n h ò m nó g không ra bản bảng chỉ có thể nhìn thấy nồng nặc nhân quả lực lượng ngươi là nhân quả hội tụ ý vị như thế nào p h á p thân nhóm đều biết ý vị như thế nào ta là khí vận c h i tử tề bình truy hỏi nhưng bảng không có lại cho hắn bất kỳ nhắc nhở tề bình chỉ có thể xem trước một chút ghi chép lại suy đoán trước mặt tình huống ngươi tiến hành một lần hiệu quả rất tốt đồng thời cũng là cực kỳ nguy hiểm ty thần cấp thần bí minh tưởng cùng thần bí gen thể hiệu quả nổi bật ngươi thuộc tính được toàn phương vị siêu hạn tăng lên trước mặt năm duy thuộc tính sức mạnh mười nhanh nhẹn mười thể lực mười tinh thần mười một mị lực mười mươi linh trùng số lượng rất lớn tăng cường trước mặt linh trùng số lượng năm nghìn linh năng cường độ sáu mươi ngươi gen thể xúc động phủ cận ranh lôi chi bị sức mạnh quan tâm ranh lôi chi bị nỗ lực ở trên thân thể ngươi lưu lại dấu ấn hồng chi thiếu nữ ngăn cản a n h lôi chi bị nỗ l ự t h â n thể ngươi lưu lại dấu ấn hồng chi h i ế nữ n g n c huyết lưu ly thể t u hành ranh lôi chi tâm biến mất ngươi thu được thể chất đặc thú, huyết liu, ly thể, huyết liu, ly thể. h là là là là song sinh h vu thể chất, nữ song sinh nữ phù thủy phát hiện ngươi nàng đem uy năng mạnh mẽ chuyển vào ngươi thuần trắng cánh cửa hiện tại ngươi nhiều một người có hai bộ mặt ti thần song sinh nữ phù thủy song sinh vu nữ hai vị ti thần điêu khắc tiềm lực của ngươi tăng lên đoạn chi trọng sinh năng lực tăng lên ngươi tập hợp đủ bốn vị huyết nguyên tâm tính lẫn nhau tí thần đầu lâu hoặc là trái tim hai tuần một liền có thể tiêu hao tuổi thọ phục hồi như c ũ n h ư sơ đánh giá c trung vị tông đồ ngươi là một tên mạnh mẽ trung vị tông đồ đã là linh năng lĩnh vực người thành đạt nắm giữ tuyệt đối trung kiên thực lực ngươi nắm giữ đông đảo màu tím kỹ năng sở trường cùng đặc thù gia trì cho dù là thượng vị tông đồ cũng không nhất định là đối thủ của ngươi ý chí của ngươi rất mạnh mẽ khắc phái mị lực siêu quẩn này có lẽ có thể làm cho ngươi ở tràn đầy trông gai con đường phía trước đi càng xa hơn t ấ u chương xong chương bốn trăm bốn mươi hai như hổ thêm cánh đây cũng quá khuyết đại t cái cái ta... ghi n i chép t ư ở cung cấp có hạn tin tức không có giải đáp tề bình nghi hoặc trái lại nhường hắn càng thêm nghi hoặc hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ rõ ràng ý thức chìm vào tâm tượng thế giới tề bình ý thức thể bước ra một bước đứng ở cao to thuần trắng cánh cửa trước nhìn chằm chằm mới vừa mới xuất hiện hai vị ti thần điếu khác lẩm bẩm nói song sinh nữ p h ụ thủy cùng song sinh vũ nữ một người có hai bộ mặt phân biệt là sáu điểm cùng mười tám điểm dường như mặt kính hình chiếu còn có anh lôi chi bì trong truyền thuyết phảm nhân đăng thần bị xích ly lột ra mà chết còn lại bị trọng sinh thăng hoa vì là ti thần nay cũng thật là thật giống c u ố n vào ghê gớm p h i ề n p h ứ c tuy là nói như vậy tệ bình cũng không có rất sợ sệt hoảng sợ loại này khó có thể chống lại cấp độ trái lại không thể gây nên hẳn cái gì tâm tình bởi vì quá khó nắm hắn thẳng thắn không nghĩ nữa những này có không bất đồ trêu chọc bượt tiền ngay kế tệ bình t ộ c tuyến âu lai đi tới đan sông thành liền phát hiện trong thành dị dạng toàn bộ thành linh năng giả đều như lâm đại địch các loại tin tức ngầm bay đ ầ y trời liên quan với kẻ đáng sợ hình phu thê quái dị nghe đồn khắp nơi chảy xuôi nghe nói không kéo cách n g ư ờ i dân xào huyệt đã triệt để thành phế tích quái vật toàn đều không còn thật à không phải nói nơi đó có mấy cái mạnh mẽ hạ vị tông đồ cấp quái dị à? nghe nói còn có trung vị tông đồ cấp quái dị quả thật có nhưng này đã thành vì là lịch sử nghe nói chỗ kia đản mọc ra một đôi đáng sợ g i a n quái chúng nó nuốt chừng săn giết hết thẻ cung tộc sau đó hóa hình là người hình người quái dị hình người quái dị không đều là trời sinh hoặc là nhân loại cường giả chết rồi áp rơi hình thành ạ không nghe nói loại quái vật này sẽ tiến hóa n g ư ơ i không hiểu n g ư ơ i không hiểu a ăn đi toàn tộc quái vật sẽ trở thành ma vương loại từ mà tiến vào hóa thành hình người phi thường đáng sợ đúng đấy nghe nói tống thành chủ tự mình dẫn dắt chúng cường giả đi tới kết quả ai người ai cái gì đoạn chương cho à nhanh lên một chút một lần nói tiếp đừng nóng vội đừng nóng vội vậy thì nói cụ thể ta không rõ lắm ngược lại đều là nghe sai đồn b ậ y các ngươi liền nghe một chút thành chủ đoàn người đi x à o huyệt những người khác đều sợ sệt trước tiên chạy trốn chỉ có thành chủ viên quang người thành đạt cùng trời một đô uý ba người tiến vào địa huyện ngươi ở cái k i a c h ầ m ngâm cái gì sau đó thì sao sau đó à thành chủ bọn họ nói thật giống không nhớ được cái gì sau khi tỉnh lại chỉ nhìn thấy một chỗ màu máu bùi gai hoa cái gì cũng không nhớ ra được thành chủ đại nhân không phải có cái bảo vật có thể từng thấy đi à hắn liền đi nhòm ngó qua kết quả chỉ nhìn thấy vầng sáng bên trong có không thấy rõ ráng r ấ p thiếu nam thiếu nữ ôm nhau ngủ sau đó thì sao bọn họ phát sinh cái gì không có sau đó thành chủ đại nhân bảo vật trực tiếp phán át bản thân của hắn cũng chịu đến cắn trả tại chỗ trọng thương có người nói cái kia vầng sáng bên trong thiếu nữ dùng đỏ đậm con mắt lường bọn họ một cái khí tệ bình nghe mọi người hút vào hơi lạnh không khỏi xoa xoa mi tâm của chính mình hắn đối với hồng chi thiếu nữ vẫn là có hiểu biết cái kia kiểu diễm hôn thiếu nữ khẩu nhai r ư ợ u ngọt ngào mùi vị phảng phất còn lưu lại ở trong miệng nếu như bọn họ nói không sai vậy mình minh tưởng thời điểm hồng chi thiếu nữ thật xuất hiện hơn nữa còn bảo hộ chính mình xích ly hồng chi thiếu nữ à kỳ thực mới bắt đầu tệ bình đối với xích ly ấn tượng cũng không tốt hết cách rồi ai bảo hát thạch nữ chính là sử dụng xích ly sức mạch đây nhưng sức mạnh bản thân không có tốt xấu trọng yếu vẫn là ai điều động nó cho tới tinh thần bản thân là tương tự với thiên địa quy tắc tồn tại chỉ có pháp thân mới có thất tình lục dục à n g giống người chỉ cần hồng chi thiếu n ữ đối với chính mình tốt vậy là được cho tới đúng không có mưu đồ khác có thể quan sát nhìn tốt nhất hình thức vẫn là đôi bên cùng có lợi nếu như đối phương sở cầu là chính mình hơi hơi nỗ lực liền có thể làm được g i ú p một tay chưa chắc không thể trong đầu nghĩ tề bình cũng đã đi tới phủ thành chủ tống thủy v â n dĩ nhiên võ trang đầy đủ ăn mặc một thân phục cổ áo giáp hắn nhìn thấy tề bình sau cao hứng vô cùng kéo tề bình đi vào phòng khách đan sông thành có máu mặt người đều đến nếu tề bình đến vậy bây giờ liền bắt đầu ta phải nói cho các vị chúng ta khả năng trên quầy phiền phải lớn đan sông xây thành thành tới nay nguy cơ lớn nhất tống thủy vân vừa lên tiếng liền lớn tiếng dọa người hầu như là gào đi ra vẻ mặt mọi người nghiêm túc châu đầu ghé thai tiếng vang lên tống thủy vân tựa hồ liền muốn này hiệu quả hắn đã chờ một hồi hướng về mọi người t ú i người chào nói đan sông thành là chúng ta đồng thời gian khổ khi lập nghiệp thành lập hiện tại cái kia không nói ra được tên một đô hình người q á i dị rất có thể sẽ phá hủy này mỹ lệ thành thị vì lẽ đó chúng ta nhất định phải đoàn kết lên tề bình nghe đối phương dõng giặc diễn thuyết không khỏi biểu tình co giật cái tên này cái gì đều tốt chính là vừa nhắc tới đến liền dừng không được đều qua hơn một giờ còn không dừng lại cuối cùng có người không nhịn được nói đánh gãy thành chủ ngươi liền nói muốn đoàn người làm gì đi chúng ta đều nghe ngươi nếu như cần tiêu diệt này đối với quái gì cái k i a chúng ta liền liều lần này nói cái gì cũng không trốn tống thủy vẫn lắc đầu một cái tiêu diệt nói nghe thì dễ làm không tốt chúng ta đoàn diệt t a o ý tứ là chúng ta muốn nhân cơ hội tăng mạnh thành phẩm thành lập một cái mạnh mẽ nhất thể hóa thành phẩm phù văn t r ợ đây là cái đại công trình lại là một trận thao thao bất tuyệt chờ đến tề bình nhanh ngủ thời điểm chợt nghe có âm thanh từ xa đến gần tề bình tề bình làm sao thành chủ các hạ a làm sao tề bình như vừa tỉnh giấc chiêm bao mơ hồ hỏi tống thủy vân cười nói chúng ta đều nói ngươi am hiểu rèn đúc vũ khí khôi giáp không biết ngươi có thể không có thể giúp chúng ta chế tạo một nhóm tương tự ngươi xuyên loại kia gáo giáp còn có xuống ống yên tâm ta sẽ không chẳng m u ố n tư liệu ta ra ngươi mỗi chế tạo mười bộ khôi giáp cùng x u n g ống ta ra một viên kệ pét một lời đã định tề bình trong nháy mắt tỉnh táo trực tiếp nắm chặt tống thủy vân tay tỉnh cảm g ạ t rào nói rằng kệ bé thứ này đều là càng nhiều càng tốt những người khác đều là đầy dạ dày lo lắng tệ bình thì lại biết căn bản không có người nào hình quái gì, chung quanh đây cũng sẽ không có nguy hiểm gì hắn thậm chí chuyên môn đến xem thành trụ tan vỡ bảo vật lấy tên đẹp nhìn có thể hay không sửa chữa kết quả tự nhiên là không thể nhưng tệ bình cũng ở phía trên cảm nhận được xích ly sức mạnh không nghi ngờ chút nào đối phương nỗ lực nhòm ngó một vị thần linh qua lại trực tiếp bị thần linh sụp đổ rồi bảo vật trên gương tràn đầy vết dạng n ứ cho dù là tệ bình đều cảm thấy đáng tiếc có điều này không có bất kỳ biện pháp nào sửa chữa t h thần pháp thân sức mạnh không phải người bình thường có thể giải quyết ở sau khi một tuần tề bình trải qua mỗi ngày đánh thép học tập nghỉ ngơi quy luật sinh hoạt hắn nắm giữ mát cấp đại sư cấp rèn đúc còn có đại sư cấp chăm chú cùng bạn vật luyện thành c h i thư vốn là hiệu suất liền phi thường cao lại thêm vào thuộc tính tăng lên càng lạnh ư hổ thêm c á như Thấu h c ơ n g c hổ chi thức thay đ i vận mệnh. Khi t h ự c Tề một Bình b u ổ i s á n g liền cánh ó thể đúc một bộ hoàn chỉnh dèn đúc bộ g i p và g giáp, â n dự cao t ế thiết. nhưng không có cần、thiết. Người nào hình nam nữ căn có là quá dị b t ề bình mỗi ngày chỉ hoa một hai giờ rèn đúc n h ữ n g thời điểm khác đều đem rèn đúc xưởng lớn vừa đóng cửa ở bên trong túi đầu học tập kỳ thực hắn tích lũy điểm kinh nghiệm đủ để đem giáo dục trung cấp chi thức xuya di lên tới mát cấp nhưng chi thức loại kỹ năng cũng không phải mát cấp là có thể cho dù tăng lên tới mát cấp cũng có không trọn vẹn nhất định muốn đem tương ứng chi thức toàn bộ n h ớ kỹ mới có thể làm cho kỹ năng không thiếu sót t ề bình này một tờ làm chính là củng cố tăng cao học thức của chính mình đan sông thành rèn đúc xưởng bên trong tệ bình bóng người chậm rãi xuất hiện hắn đem đặt tại nơi đó bán thành phẩm giáp vàng ngân dự khôi giáp phụ ma khắc họa lên phủ văn cùng lính khắc loại này khôi giáp cũng không có mùi lửa cũng không có linh năng vòng tròn làm nguồn năng lượng hạt nhân bởi vậy chỉ là khá là mạnh mẽ linh năng khôi giáp nắm giữ phi hành công năng cũng không có thể bình bộ kia khôi giáp nhiều chức năng ngay cả như vậy cũng làm cho đàn sông thành phần lớn tông đồ nhóm thỏa mãn dù sao trừ tống thủy vân vị này thượng vị tông đồ người khác nghĩ ở loại này linh năng cuồng bạo hỗn loạn trạng thái phi hành là rất khó thực hiện sau hai giờ tề bình đem rèn đúc nhà xưởng cửa mở ra hắn mỗi ba ngày sẽ mở một lần cửa cũng nhắc nhở mọi người không được tự tiện phá hoại bị phong cấm cửa bằng không q u y dối chính mình rèn đúc dẫn đến thất bại muốn chịu trách nhiệ ba ngày một bộ khôi giáp cùng vũ khí mười bộ khôi giáp cùng vũ khí một tháng qua chính là một viên k ẹ pét đan sông thành n ú u cầu kỳ thực chủ yếu chính là những n à y tông đồ cho tới phổ thông linh năng giả thực lực của bọn họ nghĩ điều động loại này khôi giáp quá khó bởi vì loại này khôi giáp không có mồi lửa cùng nguồn năng lượng hạt nhân nghĩ phát huy công năng chỉ có thể dựa vào chính mình linh năng điều khiển năng lực phổ thông linh năng giả căn bản là không có cách đảm nhiệm được chỉ có tông đồ có thể ngoài cửa lớn lỗ thiên nhất chính thấp phòng trợi ngày hôm nay bộ này khôi giáp chính là cho hắn đồng thời có một cái có thể biến hình trường thành thương linh năng vũ khí tê bình rèn đúc thực lực mọi người đều rõ như ban ngày lỗ thiên nhất đối với này không cái gì nghi ngờ hắn chỉ là lo lắng tề bình tính toán mới vừa gặp mặt thời điểm sự tình cho mình rèn đúc áo giáp chừa chút t ì vết nhỏ vậy thì có nỗi khổ không nói được tê bình đại sư t a khôi giáp rèn đúc tốt đi hắn âm thanh run dậy mơ hồ có chút đ ì n h luận tê bình nhìn thấy là lỗ thiên nhất bản v ẻ mặt không hề dễ chịu có điều ở làm ăn nói chuyện làm ăn lạnh mặt nói làm tốt người đến thử xem loại này một thể áo giáp cần phải cẩn thận sử dụng chúng ta đi diễn võ trường đi lỗ thiên nhất vừa nghe cẩn thận sử dụng. Trong lòng càng thấp thỏm vạn nhất tề bình cho mình làm cái sai lầm nổ tung cái kia không phải không công ném một lần m ệ n h nửa tháng không thể thượng tuyến online l i ê n như vậy hai người tiến vào diễn võ trưởng lỗ thiên nhất thấp thỏm mặc vào áo giáp giáp vàng cánh bạc sắp thực dị thường đẹp trai chính hắn cũng phi thường yêu thích cầm lấy tề bình cho hắn đặt làm chế tạo súng lục dựa theo tề bình dạy chuyển hóa thành trường thương trong phút chốc ánh bạc nằm dày đặc thương ra như rồng mơ hồ có sấm xét lấp lóe tề bình lạnh mặt nói ta gia nhập đặc thù cấu tạo này có tâm tính lẫn nhau gợi ra sức mạnh sấm xét lúc công kích sẽ kèm theo sấm xét tương tổn ngươi có thể như vậy như vậy chuyển vào linh năng trong nháy mắt đem chuyển hóa thành đáng sợ hồ quang điện lỗ thiên nhất vừa nghe biểu tình kinh hãi nếu như này hồ quang điện phát sinh một chút ngoài ý mớn tại chỗ nổ tung lỗ lỗ ý lỗ lỗ ý ngươi còn thử không thử n à y dù cầm thanh ở lỗ thiên nhất nghe tới phảng phất là đòi mạng âm thanh hắn len ken một tiếng đem t r ư ờ n g thương ném xuống đất cao giọng đối với tề bình nói rằng tề đại sư chuyện này đó là ta có mắt mà không thấy núi thái sơn có thể ngươi không thể bởi vậy ghi hận cùng như hại ta、à? tề bình to mày cái tên này n lúc này thanh chủ tống thủy vân đã đến rồi hắn hiểu rõ chuyện đã xảy ra sau lớn tiếng quát lớn lỗ thiên nhất người nghĩ gì thế tề bình đại sư đạo đức nghề nghiệp là ngươi có thể nghi vấn thuần túy là lấy lòng tiểu nhân độ quân tử t h i bụng lập tức nói hay náy lỗ thiên nhất rất là quất bách hắn đang thử nghiệm sau phát hiện đều là chính mình vọng tưởng cùng hiệu lầm giờ khác này vừa thẹn vừa mắc cỡ càng như một làn khói chạy tề bình lắc đầu một cái nói tống thanh chủ này đều gọi cái gì sự t ì n h ta khổ cực rèn đúc bộ giáp này cùng vũ khí nếu không có vấn đề vậy ngươi liền muốn cho ta tính cạc kiện khái không lui về tống thủy vân thở dài động viên tề bình nói khẳng định ngươi đây yến thơm lại một tuần lễ tề bình đã ra năm bộ k h ô i giáp đại đại vượt qua tống thủy vân dự liệu hắn vì đầu tư tề bình người này quyết định ngoài ngạch cho tề bình một viên k ẹ pet mà cái này k ẹ pet l i ề n để lỗ thiên nhất tự mình đưa tới tống thủy vân làm hết sức nghĩ nhuồn mọi người đoán kết lên cộng đồng đối kháng lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm đan sông thành đối với tống thủy vân mà nói chính là toàn bộ của hắn tâm huyết hắn không thể nhường tòa thành này tiêu vong bên trong đoàn kết hắn cho rằng phi thường trọng yếu ngày đó hiểu lầm sau lỗ thiên nhất cũng phi thường mất mặt hắn t r ậ t vật đào tẩu nghĩ lại mấy ngày lại thêm vào tống thủy vân một trận phá m ạ n hắn rác phải hỏi để chủ yếu là xuất hiện ở trên người mình nếu như không phải là mình vào trước là chủ cho rằng tề bình có thủ tắc báo thì sẽ không gây ra như vậy chuyện cười lớn tề bình đại sư chuyện lần trước đều là ta không tốt ta không nên lòng tiểu nhân nay đây là thành chủ đại nhân cho ngài ngoài ngạch một viên kệ p cần chúng ta hoàn thành giao hàng thủ thủ tục lỗ thiên nhất đỏ cả mặt không biết nên nói cái gì chỉ có thể túi người c h à o thật sâu t ề bình từ trong tay hắn nhận lấy k â y pet xem ở hắn thế tống thành chủ giao hàng ngoài ngạch kệ b ẹ t điều kiện tiên quyết t ề bình quyết định cho hắn một điểm sắc mặt tốt sau hai mươi phút lỗ thiên nhất cười hì hì từ rèn đúc xưởng đi ra gặp người liền khen tề bình rộng lượng thời gian trôi qua rất nhanh đau mắt khoảng cách tề bình ở bệnh viện thấy khương chi anh vị này tuổi trẻ truyền kỳ đã ba tháng ba tháng này t ề bình từ tống thủy vân cái kia tổng cộng kiếm được bốn viên cây pet hắn kệ vét đã đạt đến mười bảy viên hoàn toàn thoát ly chuột người cái giai tầng này hoàn toàn có thể ở hương dương thị mua một bộ thuộc với phòng của chính mình từ tiến vào mô phòng hư cảnh t ề bình mới phát hiện mình ở khu 51 t í c h lũy cũng không phải u ố n g phí không có linh năng nghĩa thể trái lại càng có thể ở mô phòng hư cảnh như cá g ặ p nước bởi vì linh năng nghĩa thể ở đây là vô hiệu mọi người chỉ có thể dựa vào chính mình chân thực thân thể cùng linh hồn tiến hành chiến đấu h ắ n ở đây sức chiến đấu so với ở đô thị khu mạnh quá nhiều vì lẽ đó trong lúc vô tình t ề bình ở đây mê mội rất lâu c ó điều h ắ n k h ô n g có chuẩn quyên b ị thi, mỗi n g à dành y trăm h thông ờ i gian siêu lưới i qua t dạy ể bốn họ học tập, chi thức là thay đổi vận mươi n h bốn h cũng nghĩ giúp một tay bọn họ. Thấu chứng xong. Chứng 444, đáng giá ở chỗ h ó c thủy tiên thuê trung l ọ p nhà trọ bên trong tề bình ngồi ở trên giường trước mặt là siêu lưới toàn tức màn hình chính là trung cấp giáo dục cuộc thi đăng ký lối vào ta, ta h nên lại đứng một cái phờ lạc tuyên bố cấp đoạt lần này cuộc thi mát điểm bất quá lần này Không c ầ n t h i ế t cùng khu 51 t i ế t mục công ty hợp tác rồi trực tiếp ở c h ủ khách lên công bố đi lần trước cùng khu 51 t i ế t mục công ty hợp tác là hành động bất đắc dĩ hiện tại t ệ bình có nhất định n h i ệ t độ cùng sức ảnh hưởng đương nhiên không muốn cùng đối phương lại hợp tác leo lên c h ủ khách có thể nhìn thấy liên quan với hắn ghép lại video làm thành một cái chủ đề suy di bây giờ còn có các loại hai lần quỹ x u ấ t gia công chỉ là từ nguyên lai、like、trào phúng phong cách biến thành vợ sẹo lẹt phong cách lần trước ở c h ủ khách lương thực là bởi vì trần bảo ly trước hết khởi xướng ghép lại khiêu chiến nàng là chuyên nghiệp không bằng hỏi một chút nàng nói làm liền làm từ ề giả lập trong phòng học lưu ra trần bảo ly phát hiện càng là tề bình rất là kinh ngạc nàng đã liên tục ba tháng không cùng tề bình liên hệ chứ mỗi ngày phụ đạo tiểu hồ bọn họ bài tập thời điểm có thể nghe được bọn họ nói tề bình sự tỉnh kỳ thực nàng rất muốn cùng tề bình nhiều liên hệ nhiều tâm sự dù sao tề bình nhẹ nhõm như vậy liền bắt được mắt điểm chuyện này nhường trần bảo ly đối với tề bình có rất lớn hào cảm lại thêm vào ngày đó tề bình ra sức trợ giúp nàng mới tìm về chính mình cái viên này kệ pet kỳ thực trần bảo ly vẫn muốn cùng tề bình thường thường tâm sự chỉ là nàng có chiều sâu sợ xã hội rất nhiều lúc đánh một đống chữ cuối cùng một cái không phát ra ngoài thiếu nữ tâm nhớ bắt chuyện tề bình đã cắt đứt trần bảo ly đại khái không t i ệ n hoặc là không nghe phát cái tin tức đi trần bảo ly nhìn thấy trò chuyện xin bị cắt đứt tâm tình trầm thấp nhỏ giọng nói à làm sao cắt đứt ta có muốn hay không đánh trở lại làm sao làm làm sao làm không am hiểu ứng phó những việc này trần bảo ly cảm giác giờ khắp này rất vào đầu nàng rơi vào xô p a bên t r o n chính đang ảo não nghĩ đi thử nghiệm liên hệ tề bình lại không dám không biết nên nói cái gì đang lúc này nàng nghe được đinh một tiếng nguyên lai、like、là tề bình phát tới tin tức bảo ly ta đăng ký tham gia một tháng sau trung cấp giáo dục cuộc thi bởi vì một số nguyên nhân ta tưởng tượng lần trước như thế dòng chống khua chiên tuyên bố chính mình tuyệt đối có thể bắt được mắt điểm ta biết ngươi là chuyên nghiệp video biên tập chủ có thể hay không giúp ta nghĩ cái sách lược tuyên truyền nhìn thấy tề bình tin tức trần bảo ly bình tĩnh lại có nhiệm vụ liền dễ làm sợ nhất chính là không có chủ đề nàng đặc biệt không am hiểu lung tung không có mục đích nói chuyện h i ế m suy nghĩ một chút trần bảo ly phát một tin tức đương nhiên có thể có điều rất nhiều thao tác ở video đối thoại bên trong không nói được nếu không ngươi tới nhà của ta nhà ta ở thâm canh nhà trọ một bên khác tề bình nhìn thấy trần bảo ly t i n tức lập tức đứng dậy có thể mặt đối mặt giao lưu xác thực càng tốt hơn hắn lập tức thay quần áo ra ngoài không năm phút đồng hồ liền đến trần bảo ly nhà cửa ấ n vang lên trúng cửa đang đợi tề bình hồi âm trần bảo ly chợt nghe trúng cửa kinh hãi lẽ nào là tề bình này nhanh như vậy hả nàng nắm chặt đem chính mình đấu đồng màu đen bao lầy đến làm hết sức cho mình một ít cảm giác an toàn thấp thỏm trong lòng nàng thông qua mắt điện tử video xem cửa đứng chính là tề bình lúc này mới mở cửa ra sau đó đưa cho tề bình một cái phần cuối máy nàng âm thanh ở phần cuối máy văng lên tiến vào vào đi đóng cửa lại t ề bình cười cận n h à đầu này vẫn là như vậy không dám trực tiếp cùng người nói chuyện cần phải nhờ vào máy móc đóng cửa lại sau tề bình ngồi ở trên ghế xa lồng trần bảo ly cho hắn rót một chén nước nay nhìn như rất phổ thông nhưng nếu như bị trần bảo ly ca ca trần t i ể u đông biết cần phải kinh ngạc con mắt đều rơi xuống đất dù sao hắn m ộ i mội xưa nay không chủ động cho người khác bưng trà rót nước qua quá sợ người lạ tê bình sắp hết mang máy đặt ở trên khay trà nghe trần bảo ly nhẹ giọng ho khan cái kia mạ muội muốn b i ế trong ngươi tại s lòng i ê không tên có chút thức cao cũng có cảm động trần bảo ly âm thanh ở phần cuối máy vang lên thật tốt các ngươi tình cảm thật tốt hy vọng các ngươi có thể cả đời tốt như vậy ta nhất định muốn giúp ngươi chúng ta nếu muốn tạo thế liền muốn g i ố n g chống t h u a c h i ê n g cái này ngươi tìm ta là tìm đúng ta chẳng những có thể giúp ngươi biên tập video còn có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm k h ổ n g tước người này lời vừa nói ra tề bình vừa mừng vừa sợ thân thể hắn nghiêng về phía trước chăm chú hỏi thật sự có biện pháp tìm tới k h ổ n g tước làm sao tìm trần bảo ly v e n dưới đấu đồng mũ bên trong tóc dây chuyền lay động ngươi quên lúc trước là ai bán cho ngươi sơ cấp giáo dục cuộc thi tư liệu h ta không chỉ là chuyên nghiệp video biên tập người càng là một cái tinh thông hacker kỹ thuật người nhà trần bảo ly hiếm thấy đem chính mình mũ t r ù m hai xuống lộ ra trắng s á m mỹ lệ r u n g nhan đối với tề bình chừng mắt nhịn tề bình vỗ đầu một cái nguyên lai、like、khi đó nhìn thấy người chính là trần bảo ly hắn rất hưng phấn hỏi ngươi có thể đen vào thị chính kho số liệu trần bảo ly lắc đầu một cái âm thanh từ phần cuối máy chuyển đến cái kia phòng ngự trình độ rất cao ta coi như đen đi vào cũng lập tức sẽ bị phát hiện làm không tốt còn có thể bị bắt được nghe lời này tề bình có chút thất vọng đầu nói vậy làm sao bây giờ trần bảo ly cười thông qua phần cuối máy nói các bệnh viện lớn là các ngươi những n à y từ vòng trò chơi người thắng trận t r ạ n thứ nhất tê a c h bình là chính mình quá nóng ruột hắn nói rằng là chúng ta nên từ từ đi có điều sẽ không để cho ngươi làm bầu phí chỉ cần có thể tìm tới khổng tước tam t í c h ta cho ngươi một viên k â y pet nếu như có thể tinh chuẩn biết tình huống nàng bây giờ ta lại cho ngươi một viên tê bình biết khiến người nghĩa vụ hỗ trợ là không hiện thực sự t ì n h không bằng lấy rụ rỗ ngược lại chính mình hiện tại có mười bảy viên k â y pet dùng rơi hai viên chỉ cần có thể tìm tới khổng tước cũng coi như đăng giá thấu chương xong chương bốn trăm bốn mươi lăm đường cong tốt đẹp k â y pet bị lực coi như là trần bảo ly loại cô nương này cũng không thể ngoại lệ con mắt của nàng lập tức tỏa ánh sáng nếu như có hai viên cây pet có thể việc làm quá nhiều có thể rút ca ca thay cái càng tốt hơn công tác không lại như thế khổ cực nghĩ tới đây vốn là xuất phát từ bằng hữu hỗ trợ c h i tâm trần bảo ly lập tức trạng thái trở nên không giống trong mắt tựa hồ có một đám lửa cháy h ư ờ n g h ự c phần cuối máy truyền đến nàng hơi khô sáp tâm thanh lời ấy thật chứ ta ta nhất định đem người cho người tìm ra tê bình cười cao giọng nói đương nhiên coi là thật ta ngươi còn không tin được cả khi đó giúp ngươi tìm về thất lạc kệ pét ta nhưng là nói được là làm được trần bảo ly cũng cười tê bình người này xác thực rất đáng tin hơn nữa coi như hắn không nói chính mình cũng sẽ tận lực trợ giút không cần thiết lựa gạt mình vậy thì một lời đã định chuyện này liền giao cho ta còn có người nói cái kia kêu, kêu căng cuộc thi sự t ì n h cũng nhất định chuẩn bị cho người tốt sau ba ngày liên quan với cái kia sáng tạo kỳ tích người nguyên thủy muốn tham gia một tháng sau trung cấp giáo dục cuộc thi cũng tuyên bố đạt được mát điểm thành tích thảo luận video đông nhiên náo động mà lên t r â n bảo ly phát động chính mình làm nổi danh video biên tập chủ sức ảnh hưởng nhiều lần cùng người thảo luận thậm chí chuyên môn gia nhập mỗi cái video vòng tròn của tổ mang cái đề tài này tiết tấu nói đến kỳ quái nàng ở trên thực tế trầm mặc ít lời nói chuyện cũng phải dựa vào phần cuối máy không dám cùng người tiếp xúc nhưng ở siêu trong lưới nàng lại như một cái siêu cấp lắm lời nguyên nhân rất đơn giản bởi vì cái này cuộc thi hầu như là mọi người duy nhất thay đổi nhân sinh thực hiện giai tầng vượt qua con đường cũng là đô thị khu cái này bị k t vẹt điều khiển thế giới bị tài phiệt không lọt chỗ nào thế giới duy nhất còn không bị tài phiệt hoàn toàn thẩm thấu tăng lên đường lối tuy rằng có kệ vẹt mua tài liệu dạy học phương thức này tiên tiên lũng đoạn nhưng tài phiệt cũng không thể bế tắc tất cả tăng lên con đường chí ít đọc sách thay đổi vận mệnh con đường này là tuyệt đối có thể được cho dù là rất nhiều t à i phiệt công tử đều có khả năng sơ cấp giáo dục cuộc thi không hợp cách mà giáo dục đẳng cấp cuộc thi các loại bạo tạc đột kích ngược đều khiến mọi người nói chuyện say x ư a chính là như vậy dư luận hoàn cảnh dưới tề bình tuyên ngôn lần nữa gây nên mọi người bàn tán sôi nổi ta tề bình đến từ khu năm mươi mốt ta tin chắc trí lực cùng chăm chỉ chống chất có thể sửa đổi người vận mệnh tháng sau số hai mươi ta sẽ lại sang kỳ tích cấp đoạt trung cấp giáo dục cuộc thi mát điểm đoạn này có chút chủ ưu nhì cùng tự tiêu tuyên ngôn lần này không có gây nên đông đảo lên tiếng phê phán dù sao t ề bình đã từng ba tuần liền thu được sơ cấp giáo dục cuộc thi mát điểm đã trải qua sơ bộ dựng nên một thiên tài thiết lập nhân vật mọi người càng nhiều chính là ở nhiệt liệt thảo luận tề bình có thể hay không lại sáng tạo kỳ tích rất nhiều người đều đang chờ mong chuyện này loại cỏ này dễ đột kích ngược cố sự vĩnh viễn là phổ biến đại chúng tích h nhất ô nâng khoảng thời gian này không có ở đ à n sông thành nhìn thấy tề bình hắn đúng dịp s o á t chúc khách nhìn thấy tề bình đoạn video này làm hắn nhìn thấy tề bình tuyên n ô n phản ứng đầu tiên chính là khá lắm lại tới vở xéo l é không chỉ linh năng tu hành mạnh mẽ còn thông minh như vậy thật là làm cho người ta ước ao hắn lúc này nhắc lại không hổ là tề bình t ố t tự tin à, ta lúc nào có thể giống như ngươi vậy tự tin nhưng trong lòng hắn cũng có lúc gần lúc hiện trở mong có lẽ tề bình thật có thể bắt được mắt điểm lại sang kỳ tích mặc dù là nhà giàu con nhưng hắn giáo dục đẳng cấp thành tích cuộc thi vẫn thường thường không có gì lạ sơ cấp trung cấp giáo dục cuộc thi đều chỉ là hợp lệ càng vô duyên tiến vào chuyên nghiệp hóa cao cấp giáo dục giờ khắc này hắn tự đủ nếu như tề bình tiên sinh thật có thể bắt được mắt điểm lấy người nguyên thủy loại tư thái bắt được mắt điểm vậy nói rõ nhân loại bản thân l i ề n có vô hạn tiềm năng chúng ta cũng nên càng cố gắng ở hương dương từ đựng bệnh viện h o á c thủy tiên vốn là không thấy t ề bình tuyên ngôn video nhưng cùng với sự tỉnh soạt video thời điểm nàng vừa vặn nghe được khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên nếu như là t ề bình thật sự có khả năng đây rất nhanh trần bảo ly tỉ mỉ chuẩn bị thảo luận video cũng sản sinh không nhỏ nhiệt độ nàng từ t ề bình tuyên ngôn vào tay bắt đầu cường điệu thảo luận trước mặt đô thị khu các loại tai h hại giáo dục đẳng cấp cuộc thi làm đô thị khu quan trọng nhất tăng lên con đường vẫn cứ bị kệ vẹt ảnh hưởng sự thực nàng ở v d o đưa ra một cái quan điểm mọi người thụ giáo dục quyền nên ngăn nhau giáo dục tư liệu nên công khai cùng miễn phí Chỉ ít sơ cấp cùng trung cấp giáo dục tư liệu nên công khai cùng miễn phí không nên dùng kệ vét người làm hạn định chế nhường tất cả người đều có cơ hội cá chép vượt long môn c h ủ khách to nhỏ giải nhóm cũng bắt đầu đối với chuyện này triển khai thảo luận trần bảo l i mang tiết ấ u nhường thảo luận càng nhiệt liệt mọi người tập hỏa đến một cái xã hội điểm đau vấn đề vậy thì là giáo dục đẳng cấp cuộc thi ngưỡng cửa miễn phí phái cho là nên toàn bộ miễn phí không thể để cho chi thức trên thực tế bị có tiền giai tầng lũng đoạn chỉ có chi thức thu được thành phẩm hạ thấp mới có thể thực hiện người tự do thu phí phái thì lại cho rằng chi thức thu phí là chiều hướng phát triển chỉ có chi thức thu phí mới có thể làm cho mọi người có thể nghiên cứu ra càng cao cấp chi thức từ mà thay đổi thế giới này khắp nơi tranh chấp không đớt nhưng đều cộng đồng trích dẫn tề bình làm mới đầu nhường tề bình tiện đường hỏa một cái cung tề bình từng có gặp mặt một lần truyền kỳ khương tri anh ở chính mình chỗ ở nhìn thấy những ngày thảo luận nàng hai con mắt màu vàng nóng lập l o ạ dị dạng hào quang đôi môi khe mở giáo dục công bằng cùng chi thức nên thu phí vẫn là miễn phí cũng không xung đột đối với tính cơ sở chi thức miễn phí đối với tính chuyên nghiệp tính kỹ thuật chi thức thu phí mới là đường a y hiện tại giáo dục đẳng cấp cuộc thi là cần biến cách này có lẽ liền là sứ mạng của ta nàng lấy ra một cái màu vàng của tập ở phía trên trịnh trọng ghi nhớ một cái tin tức giáo dục công bằng cải cách cung cấp miễn phí sơ cấp trung cấp giáo dục tri thức cũng thông qua công sở mua phục vụ hình thức do chính phủ tính hóa đơn lấy cân bằng miễn phí cùng thu phí mâu thuẫn tức bảo hộ tri thức người sáng tạo quyền lợi cũng làm hết sức làm người nhóm cung cấp công bằng tăng lên con đường ở cái này trên c u ố c tập còn có thể nhìn thấy như là tách rời tại phiền đại biến cách hiện ra quyền công dân cải cách tiền cải cách sự vụ quan cải cách các loại kinh tế hai tục chữ rất khó tin tưởng nàng như vậy một cái giáo phái đều đã đóng cửa truyền kỳ chỉ dựa vào công cung cấp mỗi tháng hai mươi viên kệ vệ sinh hoặc người dĩ nhiên có như vậy muốn lật đổ biến cách toàn bộ xã hội kế hoạch lớn k hương chi anh nết lên thon dài thẳng t ắ p bạch khiết hai chân đặt ở trước mặt trên bàn tô vẽ hóng ánh vệ sáng móng chân trên dưới vệ động cả người đường còn tốt đẹp nàng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trong video t ề bình thấp giọng nói bị hồng chi thiếu nữ đánh dấu người khẳng định không phải người thường ngươi chính là cái gọi là nhân quả tụ tập người sao vậy ngươi có thể thành hay không vì ta thực hiện biến cách con đường sức mạnh đây ta chờ xem ngươi trung cấp giáo dục cuộc thi biểu hiện Đẩy s á chương sách, bốn trăm bốn mươi sáu tình hình dối loạn liên quan với tề bình thảo luận rất nhanh liền tập trung đến giáo dục công bằng tới hơn nữa càng lúc càng kịch liệt toàn bộ xã hội đều nhắc lên dư luận tề bình chính mình cũng nhìn thấy dư luận chuyển hướng liền chính hắn đều bất ngờ ngày hôm nay thời tiết mù mịt bất cứ lúc nào có thể trời mưa tề bình đang muốn tham gia trung cấp giáo dục cuộc thi h o c thủy tiên cùng tề bình đều dậy thật sớm h o c thủy tiên có chút lo lắng đối với tề bình nói hiện tại s i ê u internet thật giống có một nhóm người nói muốn đi thi c h ẳ n g cho ngươi lên tiếng ủng hộ nói là lên tiếng ủng hộ kỳ thực là muốn dùng ngươi vì là chỗ đột phá tổ chức một hội thị vi du hành liên quan với ngươi thảo luận đã biến thành đối với giáo dục bất công sâu sắc bất mãn tề bình mặc vào giày đi tới cửa n ư ờ i đối với hoa thủy tiên nói cái kia không phải niềm vui bất ngờ ạ chúng ta đô thị khu bản thân giáo dục liền không công bằng nếu bất công vì sao không thể nói không thể phản hồi bằng vào ta vì là chỗ đột phá cái k i a là của ta vinh hạnh hoặc thủy tiên nghe tề bình cũng theo cười ngươi người này đúng là quá lạc quan có điều cũng là ngươi ở khu năm mươi mốt năng lực lưu lại hy vọng bỏ qua tám viên kẹpét loại tình cảnh này lại đáng là gì hoặc là nói vậy thì như ngươi mong muốn tề bình vốn là đã mở cửa lúc này quay đầu lại nợ nụ cười nói rằng không thể nói như ta mong muốn chỉ là đúng lúc gặp sẽ nếu mọi người cần vậy ta liền ra một phần lực phát một phần nóng nói xong tề bình liền đi ra ngoài h o ắ c thủy tiên không có cùng tề bình cùng đi ra ngoài nàng còn không ăn cơm tề bình rất nhanh liền đến nhà trọ lầu một phòng khách ở đại sảnh c ơ nơi đứng một vị khoác một thân đấu đ ồ n g màu đen nữ hải chính là trần bảo ly ở nơi công cộng nàng vẫn là quen thuộc đem trắng sám đẹp đẽ đầu giấu ở mũ trùm bên trong nàng thân dưới mặc quần dài màu đen màu trắng dày vải thường vô ý thức ở trên sàn nhà vẽ ra tròn tròn ngày hôm qua nàng đã cùng tề bình hẹn cẩn thận sáng sớm hôm nay đồng thời tham gia trung cấp giáo dục cuộc thi bởi vì có lần trước suýt chút nữa không chạy tới trường thi trải qua lần này hai người đều lên lớn sớm t ề bình bước nhanh đi tới trần bảo ly trước mặt đưa tay ra trần bảo ly như con thỏ nhỏ đang sợ hai giống như lùi về sau một bước nhìn thấy là t ề bình mới thả l ò n g cười cận đem đối với dạng phần cuối máy đưa cho hắn t ề bình tiếp nhận bộ đàm hai người một trước một sau đi t ề bình nói rằng bảo ly ngươi chuẩn bị thế nào rồi trần bảo ly âm thanh từ trong tay hắn phần cuối máy phát ra như thế đi ta cảm giác hợp lệ khẳng định không vấn đề nhưng nếu như muốn bắt được càng tốt hơn thành tích nên không dễ dàng ngươi chuẩn bị thế nào hiện tại bàn tán sôi nổi đã hình thành nếu như cuối cùng không bắt được mắt điểm khả năng nàng đi theo tê bình phía sau ánh mắt phức tạp nhìn t ề bình có độ cao có kính nghệ cũng có chút hứa không cam lòng không cam lòng lạc hậu cảm giác rất vi diệu t ề bình không quay đầu lại bình tĩnh nói còn có thể đi mắt điểm cái gì chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta mục đích chủ yếu vẫn là nghĩ nhường khổng tức nhìn thấy t i ê n lặng một hồi qua một hồi lâu hai người đi tới trạm tàu điện n g ầ m khẩu phần cuối máy mới lại vang lên âm thanh cái kia siêu internet sự tỉnh ta rất xin lỗi khả năng là ta nâng chút liên quan với giáo dục bất công đề tài kết quả hiện tại ngươi bị dân mạng tạo thành cùng ngày chế độ giáo dục người khiêu chiến này khả năng đối với người không phải chuyện tốt tê bình cùng trần bảo ly cùng đi tiến vào phổ thông toa xe không có soạt hắn công dân h ẻ khả năng là đến tương đối sớm hai người đều có vị trí bọn họ sau khi ngồi xuống tê bình mới nói nói không nhất định là chuyện xấu c h ỉ ít ta cho rằng như vậy có lẽ đối với tương lai có lợi trần bảo ly không rõ vì sao trở thành chế độ người khiêu chiến đại danh tử chưa làm việc khẳng định có tìm đại tài phiệt nhóm đều sẽ thận trọng cân nhắc tại sao tề bình cảm thấy này đối với tương lai có lợi tê bình không hề trả lời hắn chỉ là lẳng nhìn ngoài cửa sổ nghĩ lên chính mình đã từng viết cái kêu bản lý luận sách lộn xộn k i ế p trước chính hắn tán đồng một ít chính trị tư tưởng nếu như tổng hợp thành hai cái tử vậy thì là công bằng cùng tự do này hai cái tử ở tệ bình xem ra chính là trước mặt xã hội điểm mấu chốt giải quyết rất nhiều chuyện đại nguyên thì lại liền đang trầm m ặ t thời khắc tệ bình bỗng nhiên nhỏ giọng đọc một câu nói âm thanh rất nhỏ nhường trần bảo ly hoài nghi đúng không nghe lầm n g h è o thì lại chỉ lo thân mình thành đặt thì tạo phúc cho thiên hạ đoàn tàu rất nhanh có điều năm sáu phút hai người liền đến trạm địa tệ bình cùng trần bảo ly một chiếc một sau xuống xe cổ vũ ngươi muốn chứng minh cho dù không có thân thể cải tạo không có bất kỳ nghĩa thể nhân loại chúng ta như thế có thể bắt được mát điểm mau tránh ra nhường tề bình đi thi tràng chớ tới trễ mọi người mồm năm mười nói rất nhiều ngữ càng làm cho tề bình chính mình cũng không tìm được manh mối hắn lúc nào hướng về giáo dục bất công chống lại qua từ đầu tới cuối hắn đều là một cái mở học n a m nhân nếu như không có hậu nguyện ban tặng phá vọng c h i nhãn không có vạn vật luyện thành c h i thư không có đại sư cấp chăm chú chỉ bằng mượn t ề bình thiền tư của chính mình nỗ lực cái ba năm năm cái hợp lệ hoặc là tốt đẹp thế là tốt rồi nhưng câu nói như thế này là không thể có thể nói ra hắn chỉ có thể duy trì mỉm cười kéo trần bảo ly hai người đồng thời từ trong đám người chen ra ngoài trần bảo ly một cái tay cầm lấy t ề bình tay một cái tay khác che chính mình khuyên thai chỉ lo lần nữa rơi mất tề bình từ trong đám người đi tới nhìn một cặp mắt khát vọng bọn họ đến từ các ngành các nghề nhưng có thể nhìn ra đều là đến từ đô thị khu tầng d ư ớ i chót nay n h ư ơ n g tề bình chợt nhớ tới đến một cái t ừ người lao động những người này đều là người lao động à bất kể là x ị b vật tợ giao hàng vận tải tài xế công nhân công nghiệp vẫn là các loại nghề phục vụ nhân viên phục vụ bọn họ đều có chung một cái tên người lao động bọn họ là chân chính tiến hành sản xuất người sáng tạo xã hội này của cả người từng đôi tay một cặp mắt khát vọng n h ư ơ n g tề bình cảm nhận được trong đó chất chứa sức mạnh khổng lồ đây chính là xã hội biến cách hy vọng đang lúc này tề bình b ỗ n nhiên cảm nhận được các ý đây là một loại thẳng cảm giác là hắn thành là trung cấp tông đồ đồng thời phục khắc tám tôn ti thần điều khắc sau thu được một loại mơ hồ năng lực có thể nhận biết được nguy hiểm mắt phải con mắt trong nháy mắt trở nên màu đỏ tươi mắt trái trở nên vàng rực rỡ cảnh tượng kỳ dị như vậy cũng gây nên đ o à n người kinh ngạc thốt lên đây là cái gì con mắt của hắn làm sao một cái đỏ một cái thất bại đó là màu vàng thật là đẹp a hắn cũng có nghĩa thể t r ồ n g bảo cái gì nghĩa thể t r ồ n g bảo ngươi không biết tể bình đến từ khu năm mươi mốt c loại này một loại càng truyền thống tu hành dị hóa bộ phận chỉ cần linh năng giả bắt đầu tu hành thân thể liền sẽ từ từ dị hóa trừ phi trải qua gen dịch tối ư hóa mới có thể ước chế loại này dị hóa tại sao muốn ước chế đồ chơi này không chỉ xem ra rất khốc hoe ta cảm giác nên có rất mạnh năng lực s ắ c thực sẽ có mạnh phi thường hiệu quả nhưng như thế đều có rõ ràng khuyết điểm khe nằm tên kia nổ súng Thấu thương thanh thương từ tán. Tê thấy tuy thị tính rất chương Chương Linh lanh lành hôn chạy Bình nhìn thấy ác ý người. Tuy rằng đô thị khu linh năng tính chơ rất lớn ước chế sức mạnh của hắn, cực ác ức sức của người người người, song. đáng năng vang lên, loạn mừng, rằng năng lớn sợ. kỳ để đám đô mọi âm âm ý tề bình cũng nắm giữ rất mạnh sức chiến đấu bởi vì huyết lưu ly thể miêu tả rất mơ hồ vì lẽ đó tề bình cũng không biết cụ thể loại thể chất này ra chỉ mạnh bao nhiêu nhưng ở phát hiện kẻ địch trong n g a y mắt hắn cái kia viên mới tinh lưu ly trái tim mãnh liệt nhảy lên một cổ sấm xét tự trái tim mà ra tốc độ ánh sáng lan tràn toàn thân mỗi một cái tế bào ở siêu thời gian ngắn ngủi bên trong tăng lên hắn tế bào hòa tính tề bình không có làm ra ước định nhưng cảm nhận của hắn cùng tốc độ di động so với bình thường nhanh gấp bốn năm lần người không thể tránh thoát viên đạn thế nhưng có thể ở đối phương nổ súng trước dự phán cương vị hoặc là hạn chế đối phương tề bình lựa chọn người sau. hạn chế đối phương bởi vì nơi này quá nhiều người đặc biệt là trần bảo ly liền ở sau người hắn nếu như né tránh rất có thể sẽ nhường trần bảo ly tại chỗ trúng đạn bỏ mình hắn đem huyết lưu ly thể k í c h phát ở vạn người chú ý dưới bạo phát thể chất đặc thù cả người biến thành nửa trong suốt màu máu lưu ly m ạ n h máu k h u n g xương mơ hồ có thể thấy được rất mạnh lực bộc phát nhường t ề bình ở đối phương giơ tay trong nháy mắt v ọ t tới trước mặt hắn nắm lấy cổ tay của đối phương giơ cao khỏi đối phương đỉnh đầu liền phát sinh mới vừa mạo hiểm một màn người này tướng mạo chính là một cái thường thường không có gì lạ người thanh niên trẻ vóc người thấp bé nhưng ở t ề bình phá vọng chi nhãn bên trong người này uy hiếp phi thường cao thượng vị tông đồ cấp độ thân thể có năm sáu nơi nghĩa thể cải tạo bị dưới n ả y xệ n g ư ơ i giáp bảo vệ phòng sinh phép phổi cơ đ i ệ n hạt nhân loại nhỏ trụ quay sò tháp bẩy sửa nạ nổ cường hóa huyết thanh đao máu cầu trang những này nghĩa thể cải trang rất lớn tăng cường đối phương sức chiến đấu đặc biệt là ở loại này linh năng tính trơ hoàn cảnh dưới nếu như t ề bình không có huyết lưu ly thể thực lực của đối phương hẳn là xa đựng cho hắn trần bảo ly còn không phản ứng lại liền nhìn thấy tể bình xông lên trên đám người chung quanh thất kinh t r á n h né cũng có chút người không muốn sống tiếp tục thu lại video nàng cắn răng trước tiên tìm cái tương đối an toàn góc tối trốn đi sau đó căng thẳng dùng siêu lưới đánh tư pháp trung tâm điện thoại báo cảnh sát không có biện pháp tốt hơn như vậy tên côn đồ công khai tập kích t ề bình quả thực là ở đạp lên pháp luật tề bình đã cùng đối phương chiến thành một đoàn song phương quyền c ư ớ c t ư n g giao thích khách k i a súng lục đã bị t ề bình đập vỡ tan nhưng thích khách bản thân thực lực không yếu then chốt nơi loại nhỏ trục quay cung cấp rất lớn sức xoắn quyền cướp t ư n g g a o chấn động tể bình miệng hổ tê dại thích khách nhìn chằm chằm tề bình đông nhiên l ạ lười liếm dưới môi thấp giọng nói, thú vị. xem ra tình báo sai lầm ta nhất định phải nắm s u ấ t toàn lực c o n g dường như họ vợ dìn như thế từ hai tay bắn ra đau máu đối phương cấp tốc vào tới tề bình trong tay quang diệu lấy lên hiện ra một thanh khổng lồ quang nhận chi kiếm tại chỗ trình d i ệ n hiếm thấy vũ khí lạnh đại chiến c h â n bảo li ẩn nút cái kia góc tối phù phù một tiếng lại một người ngồi tới đây hạn tuổi t r ừ n g mười bảy mười tám tuổi trên mặt có chút thanh xuân đ ầ u tướng mạo phổ thông bên cạnh trôi nổi một cái mọc da nhỏ cánh phần c u ế máy đối diện tề bình bên kia thu lại video tìm hội chen, chen chen chen ta là cắt khẩu á n đốc chính đang làm trực tiếp vốn là là tùy cơ phỏng vấn trên đường người đi đường không nghĩ tới nhìn thấy cảnh tượng lớn như vậy bên đường ám sát ám sát không được trực tiếp chuyển thành vật lộn trần bảo ly nhìn đối phương danh tự này nàng biết c h ủ khách trực tiếp bình đài lên khá là hòa một vị đầu đường trực tiếp lấy khôi hải sưng nàng nhanh chóng đổ bộ đối phương phòng trực tiếp con mắt t r ừ n g lớn phòng trực tiếp nhân số dĩ nhiên trực tiếp vượt qua trăm vạn còn đang nhanh chóng tăng cường càng ngày càng nhiều người đang chăm chú cuộc chiến đấu này người một nhiều có người xem cho vui có người liền nhìn ra môn đạo đầu tiên là thích khách thân phận bị rút ra kim loại chiến sĩ g ú p kim cương tay chân khải đế a đòi ô nghe đồn khải đế là kim loại chiến sĩ、si、giúp cái ghế thứ ba kim loại chiến sĩ、si、giúp lại thường thường giúp từ phiệt xử lý bí ẩn sự t ì n h huynh đệ từ phiệt không thể nhiều lời viêm thận viêm thận à. cái này khải đế có chí ít năm loại nghĩa thể cải tạo bản thân liền là thượng vị tông đồ cho dù là ở chúng ta đô thị khu cũng có thể tay không đập nát tấm thép thậm chí mạnh mẽ chống đỡ súng máy bom không chết ta xem một người khác treo ai biết cùng khải đế đối với đánh người kia là ai khải đế tại sao muốn ám sát hắn một phút ta muốn toàn bộ của hắn tin tức ta ở hiện trường ta ở hiện trường đối với đánh người gọi tệ bình là một vị lên cấp người chính là tử vong trò chơi người th hơn nữa là từ khu năm mươi một loại kia tuyệt cảnh tới tệ bình rất thông minh hắn ba tuần liền bắt sơ cấp giáo dục cuộc thi mát điểm không chỉ như vậy lực chiến đấu của hắn rất mạnh không biết các ngươi xem qua khu năm mươi một video không có hắn ở khu năm mươi một hầu như là siêu phàm sức chiến đấu đỉnh cao còn có thể chính mình cải tạo ra máy tuy rằng ở đô thị khu không thể dùng thế nhưng hắn loại này người nguyên thủy coi như phi thường có tiềm lực làm sao có thể cùng khải đế đối chiến không rơi xuống hạ phong ngay ở trần bảo ly xem màn đạn chiến đấu đã phát sinh ra biến hóa tệ bình đột nhiên bị khải đế một cước đá trúng lồng ngực tại c h â nghiêng tin tức xuống mặt đất phát ra ở một tiếng sau đó sương ngủ tràn n ậ p c h â n bảo ly kinh ngạc thốt lên một tiếng che miệng lại ló đầu nghĩ đến xem bị c ắ t khẩu a ngốc cho đẻ lại ngươi không muốn sống nữa cái kia khải đế nhưng là kẻ tái phạm hắn không chỉ một lần ám sát qua không phải công dân thân phận người công dân cùng chuột người t r ê n lệnh liền dường như chuột người cùng về linh người như thế hắn giết chuột người chỉ cần trả giá m ộ ư ơ i viên k â pet liền có thể nộp bảo lãnh ra tù màn đạn cũng là một mảnh quét mắng rất nhiều người đều đối với loại này chế độ đẳng cấp d i n d ẽ nhưng lại không thể làm gì liền có một ít công dân sẽ làm chuyện như vậy bên đường đánh giết không có quyền công dân người bình thường nếu như loại suy thật giống như cổ đại nhật bản võ sĩ bên đường đánh chết bình dân như thế tuy rằng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhưng chế độ cũng không có trở nên tiến tiến trái lại càng thêm lạc hậu trần bảo ly sắc mặt càng thêm t r ắ n g xám nàng tự hồ nhớ lại cái gì khủng bố ký ức cả người run dày các khẩu a ngốc đối với phòng trực tiếp khán giả nói rằng tề bình lành ít giữ nhiều rất khả năng là lần này trên internet liên quan với hắn thảo luận đặc biệt là các loại đối với giáo dục bất công phát tiết cuối cùng gây thành lần này thảm kịch hắn bị xem là viếng đắm giết gà dọa khỉ v i ế n đắm nay không phải hắm sai cũng không phải theo đổi giáo dục công bằng đám người sai các người rõ ràng ạ Khải đế khỏe đế trong h e o t rơ trong ngươi thương. lên lại ly lại, là ngực súng, trần bảo ly con thu nhỏ lại, cây súng này nàng nhận tuyến từ một thu thức, một bảo móc cây cái xạ ra khẩu vũ khí, cực kỳ khủng cực bố. Trong vũ trụ o n g vũ t r lớn nhất một trong hai nạn chính là cao có thể xạ tuyến gậy mạ xạ tuyến bạo Vy tuy、so、nhưng xuyên thủng tệ bình trái tim không vấn đề chút nào